truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một tổ long di trúc ta có cái sen lẫn đệ đệ hồng hoang tiên h đ ị a vô biên vô ngẩn tại cái k i a đại đ ị a bên ngoài vô lượng tứ hải ước vạn năm như một ngày c u ố n lên ngàn làn sóng vạn sóng tại cái k i a biển trời đụng vào nhau chỗ mỗi lần c u ố n lên một đạo sóng lớn liền qua mấy vạn trượng độ cao như là p h ủ phục ở trong biển cự nhân nô ra cự trào chụp vào thương k h u n g đỉnh chót mà một ngày này vô lượng tứ hải gợn sóng phá lệ động đảng sóng lớn va chạm thanh âm chấn động đến chín tầng mấy nát vực sâu thấp nằm vô lượng tứ hải bên trong rộng lớn nhất nhất tính mịch đông hải c h ỗ sâu ước vạn long tộc lít nha lít nhít địa bàn triền miên nơi này số lượng càng nhiều đến không thể đếm hết thủy tộc đem long tộc ở giữa khe hở nhét càng rót đầy hơn đầy làm làm sở hữu sùng bái ánh mắt kính sợ đều tập trung ở phía trước nhất cái kia kim sắc cao lớn thân ảnh bên trên uy nghiêm c u ầ n c u ộ n khí phách vương giả chiếu sáng r ạ n g dỡ như có thực chất như kiếm như kích như bữa dịu huyền không vạn long tri tổ hồng hoang cái thứ nhất trời sinh vương giả tổ long hắn nhận lấy ước vạn, vạn tộc duệ cấp dưới ánh mắt sùng bái trong hai mắt kim mang mang theo quần quận long uy pháp lực mạnh mẽ làm sợ tại yên t ĩ n h trạng thái cũng y nguyên hình thành một cái phách tuyệt vô cùng trận ở tại bên người hình thành một vòng lại một vòng v ợ n sóng vậy mà lúc này tổ long ký ứ c lại kéo đến thật lâu rất trước đó tang u xuẩn kka A, vô lượng tứ hải mới là chúng ta chân chính địa bàn chỉ có chế tạo tốt vô lượng tứ hải chúng ta long tộc mới có đường sống đã ngươi không nghe khuyên bảo vậy ngươi liền mình đi lục địa đi chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu lâu đến lúc đó toàn bộ long tộc cũng bất quá chỉ làm ấy trăm tộc rệ thời điểm năm đó cái kia không chút do dự xoay người bóng lưng tổ long lúc này lại không thể ức chế nhớ lại đến có lẽ ngươi nói đúng a đệ đệ của ta tổ long có chút mắt túi xuống nhìn mình trong tay vạn long bàn đây là long tộc trí bảo c ự c phẩm tiên thiên linh bảo là ban cổ đại thần một khối cốt phiến biến thành chính là bởi vì có bảo vật này long tộc mới có thể bố trí kinh khủng cường đại đến cơ hồ vô g i ả i vạn long đại trận lấy nhất tộc tri lực để ép phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc đánh nhưng lúc này tổ long trong mắt vạn long bàn lại mang theo một tia chẳng lành ánh sáng một tia chỉ có tổ long dùng hết toàn lực mới có thể nhìn thấy vớ đen quấn quanh ở vạn long trên bàn giống như là một đạo tối tăm vết nước tổ long đại nhân tổ long đại nhân một cái rất nhẹ thanh â m đem tổ long từ hồi ức cùng trong trầm tư tỉnh lại tổ long thu hồi lực chú ý giữ mắt nhìn về phía trước mắt hắn tín nhiệm nhất phụ tá thanh long thanh long lo lắng mà nhìn xem tổ long tổ long đại nhân ngươi đang trầm tư là vì đem muốn tới đại chiến sao ta tộc chuẩn bị đã và toàn lần này nhất định có thể đem phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc tiêu diệt tổ long trầm m ặ t một lát hai con mắt màu vàng lóng bên trong q u a n mang thoáng k i ể m chế mấy phần không ta tại muốn đệ đệ của ta thanh long một mặt một bức a muốn đệ đệ lúc này tổ long đại nhân ngươi không phải luôn luôn không quá ư a thích cái kia nháo tâm đệ đệ sao xuất trinh t r ư ớ c người mới đem chúc long thủ lĩnh cho mắng một trận cái này đột nhiên lại cải biến thái độ thanh long trong lòng không hiểu nhưng vẫn là cung kính t ố i người t ổ long đại nhân chúc long thủ lĩnh liền ở bên ngoài thuộc hạ cái này đi gọi hắn tiến đến t ổ long k h o á t tay ngăn trở thanh long ta nói không phải trúc long mà là minh long thanh long trên mặt mộng bức cơ hồ hóa thành thực chất minh long cái này đây là ai thanh long thân là tổ long tín nhiệm nhất phó tướng nhiều khi hắn tại thanh long trước mặt địa vị thậm chí vượt qua xúc động hiếu chiến trúc long với lại làm g i nhất tư cách long tộc thanh long biết toàn tộc mỗi một cái thành viên nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua minh long tổ long trên mặt lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không t ả rõ được cười cái kia vô cùng uy nghiêm t h ầ n sắc thế mà cũng có mấy phần buông l ò n g ngươi không biết minh long rất bình thường toàn bộ long tộc không có người biết hắn hắn cùng ta sẽ lẫn đồng x u ấ t hóa long chỉ là ta chân chính huyết mạch trí thân thanh long cả kinh k e m chút một ngụm đem đầu lưỡi mình cắn xuống đến tổ long đại nhân chân chính huyết mạch trí thân vũ thảo cái này cỡ nào châu ít đại năng toàn bộ long tộc đều biết trúc long mặc dù danh sưng là tổ long đ ạ đệ nhưng kỳ thật hắn là từ tổ long một giọt máu tại hóa long chỉ bên trong thành cho nên trúc long cùng tổ long quan hệ nửa là huynh đệ nửa là phụ tử chỉ bất quá trúc long làm duy nhất từ tổ long tiên tổ chi huyết đạn sinh tồn tại cho nên mới bị cho rằng là tổ long c h i đệ nhưng thanh long tuyệt đối không nghĩ tới nguyên lai còn có một cái chân chính tổ long c h i đệ thanh long một mặt trận mắt hốc mồm tổ long đại nhân cái kia minh long đại nhân đã minh long đại nhân từ trước tới giờ không là tộc nhân biết nghĩ đến là đã vào thời viễn cổ liền đã qua đời a tổ long lại một lần nữa lộ ra vẻ hồi ức hắn cùng ta ý kiến khác biệt cho rằng long tộc chỉ muốn kinh doanh tốt vô lượng tứ hải liền có thể cuối cùng chúng ta ai cũng không thuyết phục được a i thế là hắn rời đi thanh long nghĩ nghĩ chính suy nghĩ tìm vài câu vào lúc này nói đến sẽ không thái quá mạo phạm lời nói nhưng tổ long lại tại thanh long mở miệng trước đó thiện tay vung lên chung quanh xuất hiện một cái vô hình trận đem phương viên t r ă m m é t phạm vi nhỏ s o n g toàn bộ che đậy bắt đầu tổ long thần sắc nghiêm túc thanh long lần này q u y ế t chiến ngươi không cần tham dự ngay tại tổ chờ đợi thanh long lập tức mặt hốt hoảng mở miệng tổ long đại nhân thanh long có thể nào vào lúc này lâm trận bỏ chạy tổ long lắc đầu thanh long ngươi là ta tín nhiệm nhất thủ hạ Ta có m lần này quyết chiến một khi ta nga xuống ngươi liền đi tìm minh long để hắn xuất thế bảo đảm long tộc thanh long trang nghiêm biểu lộ trong nháy mắt liền biến thành kinh dị tổ long đại nhân ngươi làm sao có thể vất lạc ta tộc nhất định có thể đánh bại phượng hoàng cùng kỳ lân hai tộc đại chiến sắp đến tổ long đại nhân đột nhiên bắt đầu lập di trúc đây là môn náo loạn nào nếu không phải chung quanh hoàn toàn ở tổ long pháp lực giữa sân thanh long không có thể tùy ý động tác hắn lúc này liền trực tiếp quỷ tổ long cũng không có bất kỳ mở ý đùa dỡn hắn hai con mắt màu vàng nóng bên trong tựa hồ chạy xuôi long tộc cái này ước vạn năm tới lịch sử ta tộc cùng vượng hoàng tộc kỳ lân tộc tranh đấu mấy trăm triệu năm giết chóc quá nặng nghiệp lực t h â m trầm chỉ là tam tộc đã thành t ử thủ không chết không thôi ai cũng vô pháp thoát thân nhưng ta đã cảm ứng được tam tộc tranh chấp tuyệt không chỉ là tam tộc sự tỉnh tổ long để thanh long từ hoang đường kinh dị bên trong khôi phục tỉnh táo thần sắc đi theo một lần nữa trang nghiêm bắt đầu hắn hiểu rất rõ tổ long biết đạo tổ long bây giờ nói tuyệt đối không là cái gì ủ g ũ lời nói thổ ự lực c đã đến t long, long, long, long, long, long, long đại nhân nếu thật xuất hiện ngươi nói sự tình minh long đại nhân thật có thể trụ trì long tộc đại cục sao nếu là tổ long đại nhân ngươi đều treo cái tiêu đệ đệ của ngươi lại thế nào ổn được đừng nói đối ngoại l i ê n là trong tộc chúc long thủ lĩnh sợ là cái thứ nhất không đồng ý thổ long lại là tướng làm tự tin cười một tiếng không cần lo lắng minh long thực lực bất luận là thiên phú thiên tư minh long đều hơn ta xa năm đó hắn lúc rời đi ta còn vẹn vẹn thái ớt kim tiên cảnh giới mà hắn khi đó liền là đại la kim tiên đ ỉ n h phong bây giờ ước vạn năm quá khứ minh long tu vi ta đã không dám nghĩ thanh long không khỏi há to mồm vụ thảo minh long đại nhân mưu như, như vậy ít sao thổ long đem vẽ hồi ức vừa thu lại lấy ra một viên đặc thù lân thiến đây là ta sen lẫn lân tiến cùng minh long một mạch tương thừa một khi ta sẽ ra chuyện ngươi liền kích hoạt cái này sen lẫn b ả i rồng tự nhiên là có thể cảm ứ n g được minh long khí tức thanh long cẩn thận mộng cánh tiếp nhận sen lẫn b ả i rồng lại cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng hai tay của hắn theo ngực đi một cái long tộc sùng cao nhất lễ thiết thanh long lĩnh pháp chỉ tổ long khẽ gật đầu t h i n tay rút lui t r u n g quanh c h e đại trận t h ầ n s á c trên mặt trong nháy mắt chuyển đổi thành túc sát c h i sắc thanh âm huy nghiêm truyền khắp toàn bộ long tộc ta tộc binh sĩ nghe lệnh bày trận đông hải trận chiến này ta tộc tất thắng ước vạn long tộc cùng kêu lên ứng hòa lĩnh phát chỉ tất thắng tất thắng tất thắng tổ long tâm h ý sâu sắc nhìn thoáng qua thanh long sau đó hướng biển mặt phóng đi sau một lát ngang một tiếng rung động toàn bộ hồng hoàng để đông hải nổ t u n g để cựu thiên vì đó rút rút dậy để hồng hoàng vạn linh sinh ra kinh dị long n g ầ m vang lên một đầu vạn dặm chiều cao cự long phá hải mà ra che khuất bầu trời tản mát ra chỉ thuộc về long tộc kim sắc quang mang vô biên vô tận long uy trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoàng vạn linh chúng sinh tại đều hướng về đông hải phương hướng quỷ á i tuyến cổ thế lương khí tức từ tổ long thân bên trên chuyển ra t ổ long hồng hoang sinh linh bên trong cái thứ nhất trời sinh vương giả vương giả vừa ra vạn linh phải sợ hãi t ổ long vừa ra vạn vật hướng thương chương hai la hầu chuyên môn chạy tới cho ta đưa thí thần thương long tộc bày trận đông hải đồng thời hồng hoang cực nam chi điệm ước vạn dằm bất tử hỏa sơn phong hỏa di động quần quận liệt diễm đốt cháy phương nam đại điệm một tiếng ầm ầm tiếng vang bất tử hỏa sơn phun lên một triệu triệu ngọn lửa hồng phần thiên toàn bộ hồng hoang phương nam bầu trời đều tại trùng thiên chi diễm hạ cháy hừng hức bắt đầu cái kêu phóng lên tận trời trong ngọn lửa một tên cực kỳ xinh đẹp khí độ ung dung lộng lây nữ tử tử trong ngọn lửa đi ra đôi mắt đẹp của nàng bên trong lóe ra cường đại h ỏ a diễm mỗi một lần lấp lóe đều cùng bất tử hỏa sơn trùng thiên tri diễm sinh ra cộng minh nàng liền là phượng hoàng tri tộc nguyên phượng hôm nay phượng hoàng tộc theo bản tôn xuất trinh đông hải diệt long tộc phượng tổ ngữ khí thanh hàn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm vâng ước vạn phượng hoàng từ bất tử hỏa sơn chi bên trong bày ra tạo thành tre k u ấ t bầu trời phương trận đi theo nguyên phượng hướng đông hải mà đi đợi đến sở hữu phượng hoàng đều rời đi về sau tại bất tử hỏ một điểm hắc quang ngưng tụ lại đến nhuyễn đông nhúc ních sau đó hóa làm một cái mang trên mặt nụ cười nam tử trẻ tuổi cái này nam tử trẻ tuổi nụ cười trên mặt giống như là mặt nạ tinh chuẩn mà h o à n mỹ hắn nhìn bất tử hòa sơn một chút nhưng sau đó xoay người mà đi rất nhanh cái này nam tử trẻ tuổi liền đã trốn xa ức và dặm đi vào một tên toàn thân bao phủ tại trong hát vụ chỉ có lộ ra một đôi màu đỏ tươi hai con người cao lớn thân ảnh trước mặt, mặt mũi ặ t m này bên trên vĩnh viễn treo giả cười nam tử trẻ tuổi phủ phục tại cao lớn thân ảnh trước mặt vô cùng cung kính mở miệng chủ nhân bộ tộc phượng hoàng đã dốc toàn bộ lực lượng ta đã tại bất tử hỏa sơn hạ trôn xuống ma trùng một khi nguyên phượng b ỏ mình bất tử hỏa sơn chỗ có khí vận liền sẽ lập tức bị hấp thu nhập ma loại cao lớn thân ảnh hết sức hài lòng gật đầu rất tốt ngươi làm rất khá cái này cao lớn thân ảnh chính là ma tộc c h i tổ la hầu hướng hắn hồi báo giả cười nam tử trẻ tuổi là la hầu dưới trướng thất tình lục dục làm bên trong hỉ tình làm tiên thiên tam h i ê n t tộc từ sinh ra đến nay vẫn tranh đấu không ngừng nhưng ngay từ đầu còn lẫn nhau có tiết chế nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu tam tộc đã đến không chết không thôi trả thái mà hết thể này chính là la hầu âm thầm bốc lên mục đích liên la lợi dụng tiên tiên tam tộc máu tươi hồn phách cùng chiến tranh sinh ra mặt trái lực lượng đến tế luyện trong tay mình trí bảo chủ tiên kiếm trận la hầu lấy sát nhập đạo giết trời đánh sát chúng sinh chỉ có như thế hắn có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên hồng hoang chúng sinh cảnh giới thử tiên tiên bắt đầu đi lên coi c h â n tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên hôn nguyên kim tiên c h u ẩ n thánh hôn nguyên đại la kim tiên thánh nhân la hầu vốn là hỗn độn cảnh ba ngàn thần ma thứ nhất bởi vì đánh với bản cổ một trận mà đã mất đi thần ma thân thể hiện tại hết thẻ chúng tu lại đi sát đạo lại kẹt tại hôn nguyên kim tiên đỉnh phong cảnh giới hồi lâu hắn nhất định phải hoàn thành mình s á t đạo mới có thể đột phá phải hoàn thành mục đích này giết chóc lợi khí chu tiên kiếm trận liền là mấu chốt đương nhiên dù tiên thiên tam tộc tế luyện chu tiên kiếm trận về sau tam tộc còn dư lại khí vận la hầu cũng sẽ không đ ô n g t h á cho tại h ỉ tình làm báo cáo phượng hoàng tộc tin tức về sau không bao lâu giận tình làm cũng từ kỳ lân tộc tổ địa nơi đó trở về chủ nhân kỳ lân tộc đã xuất động kỳ lân tổ địa ma trùng đã g i o xuống la hầu hài lòng gật đầu một cái hiện tại chỉ còn lại tại đông hải bố cục các tỉnh làm tin tức k h ì tình làm nhìn về phía một bên giận tình làm nhỏ giọng hỏi lão đại làm sao vẫn chưa về ác tình sử là thất tình lục dục làm bên trong lão đại cũng là la hầu tín nhiệm nhất thủ hạn bởi vậy trọng yếu nhất nguy hiểm nhất đông hải bố cục mới giao cho ác tình làm giận tình sử là một cái mãn kiểm cầu nhiêm đại hán mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ m ở miệng nói chuyện tựa như là hỏa diễm thiếu đốt long tộc tại đông hải ngược lên binh b à y trận lão đại cần từ mê loạn hải vượt đi vòng thì tình làm gật gật đầu lão đại xưa nay không thất thủ nghĩ đến lập tức liền sẽ trở về nhưng tiếng nói của hắn vừa mới rơi trong lòng lại đột một giật mình ác tình làm thất tình lục dục làm dị thể liên hồn lẫn nhau ở giữa có mật thiết vô cùng cảm ứng bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề những người còn lại đều sẽ cảm ứng được mà ngay mới vừa rồi thì tình làm cùng giận tình làm đồng thời cảm ứng được các tình làm chết la là hầu thân là thất tình lục dục làm chủ nhân tự nhiên cũng trước tiên cảm ứng được các tình làm tử vong ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng lăng lệ cũng không nhiều lời m ộ t câu trực tiếp xé mở không gian bước ra một bước trong nháy mắt liền đi tới át tình làm chết đi địa phương mê loạn hải vực nơi này là vô lượng tứ hải nơi cực sâu nơi này là ngay cả đại la kim tiên tiến đến đều sẽ mất phương hướng cho nên gọi tên mê loạn hải vực lại thêm nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh hoạt bởi vậy liền trở thành vô lượng tứ hải nổi danh nhất sinh mệnh cấm khu không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh sẽ lại tới đây đây cũng chính là ác tình làm c h ọ n đi ngang qua nơi này nguyên nhân ác tình sử là hôn nguyên kim tiên thực lực cường đại không sợ mê thất tại mê loạn hải vực nơi này đúng lúc là hắn rút lui tốt nhất lộ tuyến nhưng mà hắn lại chết tại nơi này trước khi chết thậm chí không kịp phát ra một cái tin la hầu mắt lạnh nhìn mê loạn biển cái tiết như là mặt kính không có chút nào chập trùng mặt biển c ư ơ n g đại ma khí từ trong cơ thể nộp h u n ra ngoài đi ra đã dám giết lao tổ thủ hạ của ta vậy liền đi ra đối mặt lao tổ ta mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy nhưng đã là hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá trở thành hôn nguyên đại la kim tiên la hầu vẫn có thể cảm ứng được nơi này có dị t h ư ờ n g có cái gì ở chỗ này la hầu gọi hàng không có đạt được hồi đáp gì hắn bất mãn hử một cái tay khẽ vẫy một cây toàn thân đen kịt đầu thương lại xích h n g như máu trường thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay thí thần thương thiên đạo hung thần dị bảo bản thể là thai ngén bản cổ hỗn độn thanh l i ê n s e n thân dung hợp thiên địa hung sát chi khí biến thành uy bi lực có thể phá trời lục địa cho dù là hôn nguyên đại la kim tiên cũng có thể g i ế t luận đơn độc uy lực so chu tiên tứ kiếm bên trong bất kỳ một kiếm đều muốn càng mạnh thí thần thương vừa đến tay la hầu trên người ma khi càng tăng lên ba phần la hầu trong tay thí thần thương nhất chuyển sau đó hướng phía dưới đầm một cái lao tổ ta thí thần thương n h ấ chuyển a u đ hướng phía dưới đầm một c á lao tổ ta thí thần thương không phá chi vật thí thần thương vạch ra một đạo ngàn g i m đỏ mang thưa không xe rách ông chỉ đem trong nháy n g k mắt hết thảy u đều dừng lại nổ lên sóng biển bên trong xuất hiện cái này đến cái khác huyền ảo phức tạp t h ậ t pháp la hầu chỉ nhìn thoáng qua cái kia cho tới bây giờ không có chút rung động nào trên mặt liền lộ ra biểu tình kinh hãi thời gian đại trận không gian đại trận trôn vùi đại trận hoàng tuyên đại trận dốc núi suối đại trận âm dương đại trận trong c h ư ớ c mắt mỗi một giọt nước biển đều hóa là một cái đại trận mỗi một cái đại trận đều là thiên đạo cấp bậc mỗi một cái đại trận đều đầy đủ hủy thiên diệt đ ị a nổ lên sóng biển có ước vạn giọt nước biển thế là liền có ước vạn thiên đạo cấp đại trận bay lên hướng la hầu đánh tới la hầu t ê cả ra đầu muốn khiến cái này thiên đạo cấp đại trận dính vào một điểm vậy liền cùng chịu một lần trời phạt không có khác nhau không nghiêm trọng hơn trời phạt còn có một cái hạn mức cao nhất nhưng những ngày này đạo cấp đại trận không đem mục tiêu xé nát la tuyệt đối không có hạn mức cao nhất trừ phi mục tiêu cảnh giới siêu qua thiên đạo cảnh la hầu lần thứ hai như thế rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong lần thứ nhất là bàn cổ khai thiên thần phụ dùng khai thiên ba thức bổ tới trước mặt hắn thời điểm la hầu kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người không chút suy nghĩ trong tay thí thần thương b u n g lỏng quay đầu liền chạy vê anh to lớn bạo tạc đem la hầu thổi bay ước vào dặm hắn mặc dù chạy ra ước vạn trận pháp bắt giết nhưng nương theo hắn ước vạn năm thí thần thương lại là không có la hầu đau lòng chen g ự c nhưng lại nói cái gì cũng không dám trở về tìm thí thần thương hắn khẽ cắn n ô i các loại lao tổ ta tế luyện song chu tiên kiếm trận trợ lại dựa sạch nh Quay đầu b ư ớ chương đi. Đợi t ba ấ t tự dứt lấy thôi. quá mục Hậu khi sau đi, mê long biển minh dốc lòng tu luyện hệ thống mê loạn biển dần dần bình tĩnh trở lại thượng như hết thệ đều chưa từng xảy ra không có một cái nào ma xứ chết ở chỗ này không có một cái nào ma tổ ở chỗ này mất đi tùy thân binh khí mà ở cái kia dưới mặt biển yên tĩnh mỗi một dòng nước mỗi một dòng nước mỗi một lần nước biển va chạm tiếng vang mỗi một đạo xuyên thấu qua mặt biển chất lóe đáy biển mỗi một hạt cát c á t đất bên trên mỗi một gốc t o biển đều là đại trận thiên đạo cấp đại trận sợ quá chạy mất la hầu cái kia ước vạn đại trận căn bản chỉ là nơi này vô cùng lớn trận chín châu mất sợi l ô n g nơi này đại trận tức là một cái cũng là vô cùng vô tận tại sở hữu đại trận chính trung tâm long minh mở hai mắt ra tiếp nhận bị vô tận chi trận chuyển đến thí thần thương lông mày hơi nhũ la hầu đã bắt đầu hành động như vậy long tộc hiện tại thế nào ta cái kia xuân đại ca cũng không biết có phải hay không là còn sống long minh liền là tổ long huyết mạch đồng bào đến thân đệ đệ đồng thời hắn cũng là đến từ một cái thế giới khác linh hồn hắn là một cái người xuyên việt thí thần thương cảm ứng được mình rơi xuống bên ngoài người trong tay lập tức tản mát ra quần quận hung sát chi khí lạnh leo sát khí đủ để đem thái ớt kim tiên xé nát nhưng dạng này khí thức đối long minh không có nửa điểm tác dụng hắn bị môi đem thí thần thương tiện tay ném ở một bên một đống binh khí trong đống nơi đó mỗi một kiện binh khí đều khác họa có một đạo đến mấy đạo đại đạo phú văn mỗi một chiếc đều có được so t h í thần thương cường lớn mấy lần khí thức vốn đang s á t giận đùng đùng t h í thần thương rơi xuống cái này trồng trong binh khí t h ư ợ n như là thuần trắng con cựu non rớt xuống trong bầy sói lập tức kiềm chế tự thân tất cả khí thức yếu nhóc đ á n g thương bất lực tại binh khí trong đống run l y bẫy long minh nhìn cũng không nhìn t h í thần thương một chút cái này cấp bậc binh khí trong mắt hắn liền là rát rưởi hắn một bên ngủ gà ngủ gật một bên luyện chế ra tới binh khí đều là tiên thiên trí bảo vứt xuống thi thần thương về sau long minh tiếp tục mình tu luyện hắn chậ tại vô tận pháp trận áp chế xuống một q u y ề n này y nguyên phát ra âm thanh truyền vạn dặm trầm đục nếu là không có áp chế một q u y ề n này có thể trực tiếp đem nửa cái hồng hoang đánh nát long minh thu hồi n ằ m đấm lại một lần nữa vung ra ông ông ông một quyền hai quyền mười quyền trăm quyền long minh hoàn toàn không có khô khan cảm giác một quyền lại một quyền vung ra ngàn quyền vạn quyền rốt cục làm vung ra mười ngàn quyền thời điểm long minh trong óc vang lên một thanh â m keng nhiệm vụ huy quyền một tỷ lần hoàn thành thức tỉnh lực chi phát tắc lấy được thường bàn cổ bản nguyên tinh huyết một giọt lập tức một giọt thanh kim sắc máu tươi xuất hiện tại long minh trong tay đồng thời cương đại lực lượng pháp tắc xuyên vào trong cơ thể hắn lúc đầu thon d à i thân thể trong nháy mắt tăng trưởng đến ngàn vạn trượng tiếp theo sát long minh lại khôi phục cái kia kéo dài nho nhã hình thể hắn lộ ra lạnh nhạt mỉm cười thu quyền đứng thẳng năm đó hắn tại xuyên qua trở thành tổ long c h i đệ về sau liền biết long tộc nếu là đi ra vô lượng tứ hải sớm muộn cũng sẽ bị hố chết nhưng tổ long không nghe khuyên bảo khăng khăng muốn xưng bá hưng hoang thế là long minh cùng tổ long mỗi người đi một ngả liền vào lúc đó hắn thân là người xuyên việt phúc lợi hệ thống khởi động dốc lòng tu hành hệ thống chỉ cần dốc lòng tu luyện liền có thể đột phá chỉ phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền có thể đạt được bất kỳ b a n thưởng cái thứ nhất một tỷ năm long minh dốc lòng tu luyện đã thức tỉnh vô cùng lớn trận phát tắc thế là hắn ở bên người bố trí vô cùng lớn trận đem ức vạn giảm h ả i vực biến thành mê loạn biển cho mình sáng tạo ra một cái tuyệt đối an toàn bế quan t r i điểm nhưng cùng lúc cái này mê loạn biển cũng là đem hắn xích ở đây cấm đoán trí đ i ể chỉ có làm thực lực của hắn cường đại đến có thể cưỡng ép xé mở những n à y điệp ra bắt đầu vô cùng vô tận thiên đạo đại trận thời điểm hắn có thể ra ngoài, một khi làm đến điểm này thiên đạo sát kiếp tại long minh trước mặt cũng chỉ là một trận gió nhẹ long minh rất rõ ràng tiên tiên tam tộc chiến tranh mặc dù là la hầu thúc đẩy nhưng tiên tiên tam tộc suy sụp căn bản lại là thiên đạo sát kiếp nguyên nhân cho nên muốn cứu long tộc đầu tiên muốn gánh vác được thiên đạo sát kiếp nếu không hết thể đều là nói xuông sau đó vô số cái mười trăm triệu năm trước long minh dốc lòng tu luyện hắn đã thức tỉnh kiếm đạo phát tắc đã thức tỉnh trí tôn trọng đồng đã thức tỉnh luyện khí phát tắc hiện tại hắn đã thức tỉnh l ư c chi phát tắc ba ngàn phát tắc bên trong mạnh nhất phát tắc long minh nội thị một phen mỉm cười cách đột phá liền kém một chút không cần hồng nông t ử khí không dựa vào trời đạo gia trì hệ thống nơi tay hôn nguyên đại la kim tiên rốt cục gần ngay trước mắt long minh xuất ra một ngụm đại đ ỉ n h đây là hắn thức tỉnh luyện chế pháp tắc về sau t ừ tự luyện chế luyện chế lô đ ỉ n h lắp xong lô đ ỉ n h sau đó đem cái kia một giọt bản cổ tinh huyết đem thả nhập lô trong đ ỉ n h thiện tay bắn ra đỉnh hạ liền dâng lên hừng hực đan hỏa nghĩ nghĩ long minh đi đến binh khí trong đống cầm lấy thi thần thường thiện tay ước lượng ân lớn nhỏ d à n ngắn phẩm chất vừa vặn phù hợp là một cây tốt nhất thiêu hỏa côn long minh cầm lấy thí thần thương bắt đầu gậy đan hỏa có tốt nhất thiêu hỏa côn đan hỏa xào rượu cựu chuyển c ử u biến huyện hóa vô tận biến vô tận mà mảnh nhập vi h ảo rượu vô s o n g long minh hài lòng cười một tiếng dạng này liền có thể đem bản cổ tinh huyết hoàn toàn luyện hóa vào đan đến lúc đó ăn vào đan dược hẳn là liền có thể đột phá tại long minh bắt đầu luyện đan thời điểm dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người ngay cả tùy thân nhiều năm binh khí đều vứt bỏ la hầu trở lại nơi ở của mình thất tình lục dục làm bên trong còn lại m ư ơ i hai cái lập tức cung kính tiến lên đón. Cung Chủ nhân ác tình lao đại sự t ì n h kỳ tình làm cẩn thận từng ly từng tí hỏi la hầu khuôn mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào lao tổ ta đã giải quyết hiện tại trọng yếu nhất chính là đại kế sự t ì n h những người còn lại đẻ xuống nhắc lại chỉ có thể trước dạng này cũng không thể nói lao tổ ta đi một chuyến chẳng những không có cầm da chân tướng còn đem thí thần thương cho làm rơi đi thất tình lục dục làm đã sớm thói quen tại la hầu tuyệt đối quân uy cũng không có một cái nào dám chất vấn thế là nhao nhao đem ác tình làm sự tỉnh trước đem thả xuống la hầu bất động thanh sắc đẻ xuống ác tỉnh làm ngoài ý mớn sau đó vung tay lên theo kế hoạch làm việc đông hải từ lao tổ tự mình phụ trách các ngươi đi phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc tổ điện một khi ma trùng trưởng thành liền xuất binh cầm xuống phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc tổ điện thất tình lục dục làm cùng ngàn vạn ma tộc lập tức cung kính hành lễ lãnh chúa nhân p h á p trị lập tức thất tình lục dục làm mang theo sở hữu ma tộc triển khai hành động la hầu đợi đến thủ hạ toàn đều lộ hàng về sau lúc này mới hướng mê loạn b i ể n phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm chờ xem lao tổ ta nhất định sẽ rửa sạch cái nhục ngày hôm nay âm thầm quyết định la hầu sẽ mở không gian đi tới đông hải lúc này đông hải long tộc đã triển khai binh trận đức vạn vạn bên trong mà phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc cũng nhanh muốn đi vào chiến trường la hầu ẩn thân ở đông hải biên giới thiện tay triển khai chu tiên trận đồ trận đồ bên trong bay ra bốn đem sát khí n g ú t trời vô cùng sắc bén lợi kiếm chính là cùng thí thần thương cùng là thiên đạo hung thần dị bảo chu tiên tự kiếm la hầu nhìn chằm chằm càng ngày càng gần tiên tiên tam tộc ma trong mắt hồng quang đại thịnh vô số ma văn bố trí ở bên cạnh hắn đem hành tung của hắn hoàn toàn ẩn nấp bắt đầu nhưng mà chu tiên trận đồ cũng đã triển khai toàn bộ chiến trường tất cả sát khí lệ khí o á n khí các loại âm hữu kh Cùng trên chiến trên trường bốn ị x la hầu đại âm mưu tam tộc đại quyết chiến mở ra la hầu vô cùng đắc ý mà nhìn xem tiên tiên tam tộc tại mình điều khiển hạ đi hướng sinh t ử đại quyết chiến một khắc trăm vạn năm nhu đ ổ rốt c ụ c muốn tại thời khắc này thu hoạch cái này cần ý thậm chí để la hầu tạm thời quên đi mê loạn biển x ỉ nhục dễ đi ế ễ đi toàn đều trở thành lão tổ ta thành t ự đại đạo chất dinh dưỡng a tại la hầu nhìn soi mói thiên tiên tam tộc khoảng cách càng ngày càng lâu trên biển đông Tổ l o n giáp mở nhắm ra a h tri chủ thủy linh tri đế tổ long vạn giảm thân d ồ n g hốn lượn từng cục tại đông hải trên không sau lưng hắn ước vạn vạn long tộc cùng tứ hải thủy tộc khoác kiên chỉ duệ sắp xếp thành trận khí tức sơ sát sông lên tận chín tầng trời để nhật nguyện vô quang để cựu tiêu trầm mặc tổ u y n c thế long ư chi khí h k、si、ánh mắt xuyên qua đông hải ngàn làn sóng vạn sóng thân sắc vô cùng uy nghiêm nhìn chăm chú lên chính bay hướng đông hải phi cầm tàu thú hai tộc phượng hoàng chi tổ nguyên phượng kỳ lân chi tổ thủy kỳ lân tại chi kia hỗn hợp quân đoàn phía trước nhất sau lưng bọn họ là số lượng so với long tộc cùng thủy tộc càng nhiều phi cầm tàu thú thiên tiên tam tộc các cầm quần trôi long tộc hiệu lệnh sở hữu lân giáp thủy tộc phượng hoàng tộc thống ngự bầu trời mang vũ phi cầm k ỳ lân tộc trưởng đạo đại địa khoác l o n g tàu thú đi đầu trời tam tộc triển khai cuối cùng đại quyết chiến thời điểm tất nhiên không có khả năng chỉ là tam tộc tham chiến bị cuốn vào chiến tranh còn có càng nhiều sinh linh cái này sẽ là một trận quét sạch hồng hoang đại chiến là hồng hoang vạn linh chúng sinh kiếp nạn đông hải bên trên tổ long kim sắc long trong mắt phun ra ra huy hoàng kim mang kim mang những nơi đi qua thực lực không đủ phi cầm tàu thú hoặc là toàn thân kết băng mà chết hoặc là bị bên người đột nhiên xuất hiện lôi đình bắt được t h ủ xét đánh mà chết thổ long tam tộc tiên tổ bên trong một cái duy nhất nắm trong tay nước cùng lôi hai loại pháp tắc cửa giả lúc này chỉ là hắn nhìn chăm chú ánh mắt đã tại ước vạn d á m bên ngoài để vô số phi cầm tàu thú trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử vương giả uy nghiêm không thể phạm những n à y phi cầm tàu thú dám can đảm hướng hồng hoang thứ nhất vương giả lộ ra ý cũng đã là tội chết ngang vô hạn long uy cùng trần bột long ngâm cùng một chỗ đánh út về phía phi cầm tàu thú hai tộc đối mặt vương giả uy nghiêm ngoại trừ nguyên vượng cùng thụy kỳ lân tất cả phi cầm tàu thú đều là cảm thụ một cỗ phát ra từ tại sâu trong linh hồn sợ hãi phi cầm tàu thú hai tộc đại quân ngạnh sinh sinh tại nửa đường đ ỉ n h trệ xuống tới không còn dám tiến lên trước một bước nguyên vượng cùng thụy kỳ lân trong nháy mắt sắc mặt đại biến cái này còn chưa đánh đội ngũ liền chỉ trệ không tiến cái này còn thế nào chơi hai vị l i ế t nhau đồng thời phát ra gầm lên giận dữ thân hình phóng lên tận trời nguyên vượng trên thân buộc phát ra bao phủ ngàn dặm tiên thiên nam minh ly hỏa hóa thành một đạo dương cánh mấy ngàn dặm uy nghiêm bá liệt nhưng lại không mất Mỹ lệ yêu nhã phượng hoàng trên thân cường đại hỏa diễm hình thành một mảnh h ỏ a vân đính trụ tổ lòng trên người kim mang không mấy ngàn tỷ dặm cực nam chi điệm phượng hoàng tộc tổ đ ị a bất tử h ỏ a sơn nhận nguyên phượng khí tức dẫn đạo đông nhiên vun ra đến kịch liệt hỏa diễm từ cực nam chỗ hóa thành một tòa hỏa diễm trường t h i ể u gác ở đông hải trong nháy mắt toàn bộ đông hải nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao vô số tại trong đông hải nhỏ yếu thủy tộc căn bản không kịp phản ứng liền đã chết đi thiên p ư ợ n g phía dưới đồng dạng đã lộ ra bản tướng thủy kỳ lân đỉnh thiên lập đ i ệ đứng thẳng thủy kỳ lân lấy cồn phong làm trường góc lấy lạnh băng là lợi chảo. lấy liệt diễm là giang n anh đầu đội chín tầng trời chân đạp vu minh ngũ hành thụy quang hộ vệ quanh thân ngàn đầu vạn m à u hình thành màn tường tại kỳ lân thụy quang chiếu dọi xuống phi cầm tẩu thú hai tộc sinh linh rốt cục thoát khỏi tổ long vương giả uý áp ảnh hưởng lại bắt đầu lại từ đầu tiến quân nguyên vượng liên thủ với thủy kỳ lân thành công chặn lại tổ long chi uy nhưng hai chọi một mới khó khăn lắm cân bằng nhưng cũng cho thấy vì sao phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc muốn hai tộc liên thủ long tộc thật sự là quá cương đại tổ long thật sự là quá cương đại tổ long đối hết thệ trước mắt chỉ là lộ ra một vòng khinh m cười hắn rốt cục mở miệng thanh âm u y nghiêm quanh quẩn tại đông hải trên không nguyên thủy thủy kỳ lân chúng ta tiên thiên tam tộc tranh bá hồng hoàng vô số năm đã các ngươi hai tộc liên thủ đến như vậy cũng, cũng không có cái gì có thể nói hiện tại chính là chúng ta quyết định ai mới là hồng hoàng chân chính bá chủ thời điểm thủy kỳ lân l ạ n h hừ một tiếng chẳng lẽ chúng ta sợ ngươi nguyên phượng trả lời đơn giản hơn trực tiếp một ngụm tiên thiên nam minh ly hòa phun tới thủy kỳ lân tựa như là cùng nguyên p ư ợ n g phối hợp đếm rõ số lượng và lần cùng một thời gian phun ra một ngụm tiên thiên tam n g ụ chân hỏa hai loại hỏa diễm ở giữa không trung đụng nhau lựa mượn lựa thế nhiệt độ thoáng chốc ở giữa tăng lên tới cực kỳ trình độ kinh khủng đông hải chi thủy trong nháy mắt sôi trào vô số thủy tộc vô pháp chống cự kêu thảm mà rơi vào đáy biển lan lộn thành sôi trào nước biển hóa thành ức vạn rậm chậm rãi lan tràn ra vận đục nồng canh tổ long trong hai mắt kim mang càng tăng lên ba phần các ngươi cũng không gì hơn cái này tổ long mở ra to lớn miệng đồng ước vạn vạn quý thủy chi tinh biến thành lợi kiếm kích xạ ra nguyên p ư ợ n g cùng thủy kỳ lân đồng thời đỉnh đầu hãn vạn long bàn đã bổ sung năng lượng đến cực hạ vạn long đại trận vạn long bàn theo một tiếng này long hống tự phát phân tán là ước vạn nhỏ v ụ n tinh thần hạt nhỏ mỗi một viên tinh thần hạt nhỏ liền đại biểu cho một cái trận nhãn mỗi một cái trận nhãn có thể vào ở một tên long tộc mỗi thêm một cái long tộc vạn long đại trận uy lực liền tăng lên một điểm vạn long đại trận có thể đem toàn bộ long tộc tất cả lực lượng đều tập trung bắt đầu cái này mới là long tộc tung hoành hồng hoang chỗ dựa lớn nhất đã sớm chờ đợi đã lâu ước vạn long tộc lập tức phi thân lên bay vào đại trận bên trong ông ông ông mỗi một cái long tộc bay vào đại trận vạn long đại trận liền sẽ phát ra cùng loại với long ngầm tiếng vang không ngừng long ngầm chầm đục làm cho cả h ồ n g hoang giống như là nhiều một viên nhanh chóng khiêu động trái tim toàn bộ h ồ n g hoang tùy theo nhảy lên nguyên phượng cùng thủy kỳ lân ngăn lại tổ long dùng để q u ấ y nhiễu bọn hắn quý thủy chi kiếm mắt thấy vạn long đại trận mở ra cũng không dám có nửa phần kéo dài bố trí xuống tiên thiên nam minh ly hỏa đại trận bố trí xuống tiên thiên ngũ hành kỳ lân đại trận phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc vì đối kháng long tộc vạn long đại trận cũng nghiên cứu ước vào năm hai bộ đại trận hỗ trợ lẫn nhau phối hợp bắt đầu dù là không kịp vạn long đại trận nhưng cũng có thể chống cự h o à n song p ư ơ n g đại trận đụng thẳng vào nhau đến mai không hết hư không vết nước từ va chạm điểm b ộ c phát ra sau đó cọ rửa hướng toàn bộ hồng hoang vô số sinh linh chỉ là bị những n à y vết nước từ bên người đã qua liền chia năm xẻ bảy chết không có chỗ trôn thiên thiên tam tộc đại bắt đầu quyết chiến càng nhiều hư không vết nước càng nhiều cuồng bạo h ỏ a diễm điên cuồng l ô i đ ỉ n h vô tình lạnh băng giống như cuồng phong bạo vũ hướng bốn phương tám hướng lan tràn ngàn dặm vạn dặm ước vạn dặm toàn bộ hồng hoang đều đang dung chuyển c h ư n ă m dẫn ma nhập thất thủy kỳ lân đông hải bên trên chiến đấu đã kéo dài dòng dã trăm năm đây là một trận ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang thế cục đại chiến tiên tiên h tam tộc đều là hướng về phía đem đối đầu cho diện tộc suy nghĩ khai chiến ước vạn vạn sinh linh gia nhập vào cuộc chiến tranh này bên trong các tộc sinh linh thi thể bày khắp toàn bộ đông hải mặt biển ngàn dặm vạn dặm ước vạn dặm phạm vi tầm mắt bên trong t h ầ n nhiệm liếc nhìn cuối cùng đều là thi hải sau đó những n à y thi hải lại bị không ngừng quay sóng lớn quáy thành bụi phấn đem đông hải biến thành một nồi vận đục nồng canh đủ loại máu tươi lại đem đông hải nhiễm đến đủ mọi màu sắc thêm vào cuối cùng một bút điên cùng sắc thái sau đó đây hết thảy lại tại hòa diễm băng sương lôi đình bên trong không ngừng bốc hơi trở thành n ồ n g hậu dày đặc mây đen lại hóa thành thanh hôi mưa to rơi xuống nửa cái hồng hoang đã hạ mười năm mưa to đại địa khắp nơi đều là mùi huyết tinh tam tộc máu tươi thường thường chứa lực lượng khổng lồ tại những lực lượng này ảnh hưởng dưới càng ngày càng nhiều hồng hoang sinh linh trở nên cùng bạo một trận long trọng cùng giá sắp k i ế p đang tại toàn bộ hồng hoang trải dọc ra vênh vênh vênh đông hải ba tiếng nổ liên tiếp vang lên lại có mấy ngàn vạn sinh linh đang nghe cái này tiếng vang đồng thời liền biến thành thi thể hoặc là toàn thân đóng băng mà chết hoặc là trong nháy mắt hóa thành cho bụi còn có trong cơ thể b ộ c phát ra vô số lôi đình cuối cùng hóa thành một khối thang cốc tam tộc toàn lực duy trì trăm năm đại trận rốt cuộc không cách nào lại kiên trì tại một lần cuối cùng toàn lực đụng nhau về sau đồng thời vỡ vụn nhưng mất đi đại trận không phải là chiến tranh kết thúc con này mang ý nghĩa càng thêm điên cuồng chiến đấu bắt đầu pháp lực kịch liệt tiêu hao để tam tộc tu sĩ n h a u n h a u khôi phục lại hình người riêng phần mình phát ra binh khí tiếp tục chiến đấu những cái kia đã mất đi binh khí liền dùng tới móng vớt dùng tới g i n g anh dùng tới hết thệ có thể dùng bên trên đồ vận tổ long vạn g i m thân thể b ộ c phát ra chiếu sáng cả đông hải kim quang kim quang tán đi tổ long cầm trong tay long tộc c h u y ể n thế tiên thiên linh bảo long hồ n kiếm kiếm khí tung hoành ba và dặm một long một kiếm thẳng hướng nguyên vượng cùng t h ủ y kỳ lân nguyên vượng t h ủ y kỳ lân các ngươi thật sự cho rằng có thể đánh bại lao tổ ta sao long hồn kiếm trong nháy mắt chém ra một triệu lưỡi kiếm lưỡi kiếm hóa thành hình lồng lấy quý thủy chi tinh là hạch lấy lôi đình là hình hung hãn giết ra nguyên vượng cùng thụy kỳ, kỳ lân hóa làm một cái đầu đội kim non trụ người khoác kim giáp cầm trong tay kim thương uy nghiêm trung nhân nhân hắn một tay cầm thương một tay kết tấn mấy ngàn đạo pháp tấn đánh ra chính diện nên kích tổ long công kích nguyên phượng thì khôi phục thành tuyệt mỹ tóc đỏ nữ tử bộ dáng cầm trong tay phượng hoàng trượng triệu hồi ra ngàn vạn h ỏ a cầu h ỏ a cầu bay ra liền lập tức biến thành một mét d ư ờ n g c á n h phượng hoàng song phương đều là đem hết toàn lực mỗi một đạo kiếm khí đều kéo dài tới ra ngàn vạn bên trong mỗi một lần bạo tạc đều sẽ thanh không ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy t ổ long lấy một địch lại là không rơi vào thế hạ phong nhưng mà muốn muốn xuất ra nguyên phượng cùng thủy kỳ lân nhưng cũng là không thể nào nguyên phượng cùng thủy kỳ lân trong lòng cũng là bị đ è nén bọn hắn đã dùng hết toàn lực hợp lực mà kích nhưng vẫn là bắt không được tổ long t h ủ y kỳ lân hướng nguyên phượng ném đi một thánh mắt thân nghiệm truyền âm tổ long tiến bộ quá nhanh hắn là trong chúng ta duy nhất nắm giữ hai loại phát tắc nếu là lần này làm không xong hắn lần tiếp theo chúng ta tuyệt đối ngăn không được hắn nguyên phượng gật gật đầu t ố t cùng hắn liều mạng t h ủ y kỳ lân hét dài một tiếng trong tay kim thương đường lối đưa tay tế ra kỳ lân tộc chấn tộc trọng bảo kỳ lân ấn thiên thiên ngũ hành ấn pháp kỳ lân chân quyết điều lệnh giết kỳ lân ấn cùng thụy kỳ lân sen lẫn mà ra thập tiên thiên ngũ hành chi lực cực kỳ cường đại trấn áp kỳ lân nhất tộc khí vận tùy tiện không được sử dụng t h ủ y k ý lân lần này là liều mạng nguyên phượng thấy thế cũng là lập tức vỗ tay một cái bên trong phượng hoàng trượng pháp lực tuân ra phía dưới nam cực chi địa bất tử hỏa sơn phát ra một tiếng rung động toàn bộ hồng hoàng tiếng vang ba mươi triệu trượng huyền thiên chi hỏa phóng lên tận trời đem lúc đầu kim diễm trưởng tiểu trở nên càng thêm t h ô trạng nguyên phượng cắn chốt lưỡi đem trong lòng tinh huyết phun tại phượng hoàng trượng bên trên chỉ một thoáng phượng hoàng cầm hóa thành đỉnh thiên lập địa hỏa diễm trụ lớn trụ lớn cùng bất tử hỏa sơn huyền thiên hỏa trụ lẫn nhau hưởng ứng hình thành hai cây to lớn hỏa diễm đinh dài đem tổ long cho một mực đ nguyên phượng cùng thủy kỳ lân đồng thời nhìn chằm chằm tổ long vị trí đợi đến sương ngủ tắm đi nguyên phượng cùng thủy kỳ lân đồng thời kinh hại đến mở to hai mắt tổ long còn chưa có chết mặc dù đã thiếu một cái cánh tay phần eo xuyên thủng một cái vết thương thật lớn nhưng hắn còn sống tổ long kim sắc máu tươi tựa như là vỡ đê từ miệng vết thương rơi xuống đem dưới thân một mảnh mặt biển đều nhuộm thành kim sắc trong tay hắn long hồn kiếm đã chỉ còn lại c h u i kiếm tại một khắc cuối cùng hắn dẫn nổ trong tay long hồn kiếm lúc này mới tránh đi trí mạng nhất tổ thương các ngươi còn có cái gì chiêu sao tổ long thanh âm làm cầm cười bắt đầu long tộc có được tiên thiên tam tộc bên trong nhất thân thể cường hãn chỉ cần không có tại chỗ tử vong nắng hơn nữa thương đều có thể khôi phục lại nguyên p ư ợ n g cùng thủy kỳ lân hai mặt nhìn nhau lộ ra thần sắc kinh hãi bọn hắn đã dùng hết thủ đoạn dạng này đều vô pháp giết chết tổ long làm sao bây giờ nguyên vượng cùng thụy kỳ lân liếp nhau thụy kỳ lân cắn r ă n g một cái ta còn có một cái biện pháp dứt lời hắn xuất ra một viên thuần hạt châu màu đen bóp chặt lấy tổ long hôm nay ngươi hẳn phải chết ngươi cùng long tộc đều muốn tại hôm nay diệt vong hát châu bóp nát lập tức buộc phát ra lượng lớn ma khí ma khí hoa xương mù ngưng lây trong nháy mắt liền đem toàn bộ đông hải chiến trường cho bao phủ bắt đầu t ă n tộc sinh linh đồng thời trong lòng giật mình một cỗ phát hiện sâu trong linh hồn sợ hai sông lên đầu tiếp theo sát bốn chuôi to lớn trường kiếm từ trên trời gián xuống mỗi một thanh trường kiếm đều có cao ngàn trượng đỉnh t i ê n lập địa bốn thanh trường kiếm hắn phục trang đẹp đẽ xinh đẹp dị thường mà ở cái kêu hoa lệ b ề ngoài phía dưới bốn kiếm kiếm sát khí trên người cũng đã sắc bẹn đến thực lực không đủ âm thanh liếc mắt nhìn liền biết mất mạng tình trạng bốn thanh trường kiếm sát khí cùng ma khí h ắ t vụ lẫn nhau hưởng ứng đem ức vạn vạn bên trong đông hải chiến trường hoàn toàn bao trùm lên đến cái này là vật gì tổ long căn bản không nghĩ tới thủy kỳ lân có dạng này chiêu thức không đây tuyệt đối không phải tay chân của ngươi ngươi làm cái gì tổ long rất nhanh liền phát hiện cái này ma k h í cùng kỳ lân ngũ hành tường thụy chi lực là xung đột thụy kỳ lân mặc huyền cho dù là thật muốn có lực lượng như vậy cũng làm không được thụy kỳ lân cười ha ha một tiếng tổ long ngươi không cần biết đây là cái gì hôm nay ngươi nhất định phải chết thụy kỳ lân tiếng nói vừa ra một chương vắt ngang bốn kiếm bao trùm chi đ ị a bảo đồ từ trên trời dán g xuống bốn đạo quan g mang từ bảo đồ xa x u ố n g d ư ớ i kết nối tại bốn chuôi bảo kiếm bên trên ông bốn tiếng dính liền nhau kiếm minh vang lên trong chiến trường sở hữu tam tộc sinh linh bao quát tổ long ba cái toàn đều một trận trời đất quay cuồng n á o hải choáng váng thời điểm hết thể trước mắt càng là lòng trời l ở đất đợi đến hết thể ổn định lại bọn hắn phát hiện mình đã đến khắc một phương thiên địa bên trong vô số lợi kiếm che kín toàn bộ thiên địa sắc khí sắc khí thì đem toàn bộ thiên địa lấp đầy chỉ là hô hấp đều sẽ cảm giác được bị xé đứt t h ủ y kỳ lần đầu tiên là xứ sở đi theo cười ha ha thấy được chưa tổ long ngươi lần này chết chắc rồi thắng lợi cuối cùng là thuộc về hắn lời nói vẫn chưa nói xong nhất đạo hơi mở phi kiếm đột ngột đánh tới hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị tập kích thụy kỳ lân cầm kim thương cánh tay trực tiếp bị chém đứt một cái mang theo băng lãnh khí tức tử vong âm thanh âm vang lên ồn ào t h ủ y kỳ lân không thể tin ngầm đầu nhìn thấy một cái cao lớn thân ảnh màu đen từ bảo mưu toan bên trong đi ra ngươi ngươi ngươi muốn xé bỏ ước định la hầu khinh thường nhìn xem t h ủ y kỳ lân tên ngũ xuẩn ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng lão tổ ta liên t h ủ sao lao tổ m ớ n không chỉ là long tộc mà là các ngươi tiên thiên tam tộc sở hữu huyết nhục cùng khí vận hôm nay lão tổ liền dùng các ngươi tam tộc huyết nhục hận dưỡng lao tổ chu tiên tử kiếm dứt lời la hầu trong mắt sát cơ trở hiện. Chỉ một thoáng. chu tiên kiếm trận bên trong cái kia ước vạn và kiếm sống lại kiếm khí thần lôi cắt đỏ cơn ư g phong gào thét mà ra hướng tiên t i ê n tam tộc đánh tới chương sáu minh tổ xin ngươi mau cứu long tộc a nguyên p h ư ợ n g kinh dị nhìn về phía t h ủ y kỳ lân ngươi đến cùng đã làm gì ngươi rước lấy cái gì một bên phát ra hỏi thăm nguyên p h ư ợ n g một bên tế lên phượng hoàng trượng bảo vệ quanh thân cùng chung quanh tộc nhân t h ủ y kỳ lân lại là căn bản không d i à n h trả lời nguyên p h ư ợ n g lời nói hắn gắt gao nhìn chằm chằm la hầu la hầu ngươi dám gạt a la hầu lạnh nhạt nhìn thụy kỳ lân một chút ngươi có tư cách để lão tổ ta lừa ngươi sao lao tổ ta nói qua sẽ giúp ngươi giết chết tổ long nhưng lão tổ ta bao lâu nói qua không giết ngươi t h ủ y kỳ lân lập tức nghe lời hắn cho là mình tìm một cái cường đại ngoại viện trong lòng còn muốn lấy các loại la hầu cùng tổ long đánh cái lưỡng bại câu thương thời điểm mình lại kiếm tiện nghi một khi kỳ lân tộc cường đại bắt đầu đến lúc đó lại đem phượng hoàng tộc cầm xuống cái k i a toàn bộ hồng hoang liền duy kỳ lân tộc vi tôn nhưng mà ngàn vạn tính toán lại là, là ma tộc tác gia áo thụy kỳ lân cắn răng nghiến lợi phun ra một mù máu vừa rồi la hầu một kích đã đả thương nội tạng của hắn đ ư n g tưởng rằng ngươi thật có thể ăn ba chúng ta tộc chỉ cần chúng ta tam tộc đồng lòng kế hoạch của ngươi liền là si tầm vọng tưởng tổ long khinh bị nhìn t h ủ y kỳ lân một chút nhưng tình huống bây giờ là t h ủ hắn cũng chỉ có trước giữ yên lặng dù sao thương thế trên người hắn nặng nhất còn cần thời gian đến khôi phục có thể làm cho t h ủ y kỳ lân kéo một hồi thời gian cũng là không sai thừa cơ hội này tổ long đem một điểm thần nghiệm truyền ra ngoài mặc dù chu tiên kiếm trận triển khai về sau ở trong đó sinh linh không cách nào lại truyền ra bất cứ tin tức gì nhưng tổ long cũng không phải là đối ngoại truyền tin tức hắn chỉ là đối với mình cái kia lân phiến truyền tin tức mối liên hệ này bất luận cái gì phương thức đều vô pháp chặt đức tin tức trong nháy mắt truyền đạt đông hải c h ỗ sâu thanh long nhìn thấy tiên tiên tam tộc sinh linh tất cả đều bị vòng tiến chu tiên kiếm trận về sau liền gấp đến độ cùng chào nóng con kiến muốn xông tới hỗ trợ nhưng lại biết mình đi căn bản vô dụng tam tộc tộc trưởng đều bị c u ố n bảo ước vạn tu sĩ ngay cả phản kháng đều không có liền bị khống trụ dựa vào chính mình một cái làm sao có thể đem tất cả cứu ra càng quan trọng hơn hắn còn người mang nhiệm vụ trọng yếu nhất ngay tại thanh long gấp đến độ tại đáy biển xoay quanh thời điểm trong tay hắn chăm chú quắp lấy cái kêu phiến lân phiến phát ra nóng bỏng hồng quang thanh long trong lòng giật mình nhớ tới tổ long trước khi đi bàn giao cái này lân phiến phát ra hồng quang thời điểm bỏ xuống hết thệ tất cả đi theo lân phiến chỉ thị đi dù là ngươi thấy ta chết ở trước mặt ngươi cũng nhất định phải làm đến thanh long ngẩng đầu cuối cùng nhìn thoáng qua cái kêu bao phủ tại toàn bộ đông hải kiếm trận cắn răng một cái hướng về lân phiến khí tức chỉ rõ phương hướng chạy như bay nhưng lúc này toàn bộ đông hải đã bị ma tộc vây quanh bắt đầu thanh long khé động lập tức liền bị giận tình làm cùng hỷ tình làm phát hiện ra hỷ tình làm mang trên mặt hoàn mỹ tiểu dung thế mà còn có một cái con lươn nhỏ cho là mình có thể chạy đi giận tình làm phát ra tức giận hừ một cái chủ nhân kế hoạch không cần bất kỳ ngoài ý muốn xử lý hắn k h ì tình làm gật gật đầu giao cho ta a dứt lời điểm đủ ba trăm thủ hạ truy hướng thanh long k h ì tình làm tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đổi u kịp thanh long ở sau lưng hắn ngàn mét không đến kéo lại ngươi là tổ long thủ hạ đắc lực nhất thanh long tổ long đã bị chúng ta chủ người xử lý ngươi cái này thủ hạ sao có thể bất từ đâu tiếng nói vừa ra thì tình làm đã vung ra một đạo đen kịp ma trạo ma c h ả o trên mặt biển mở ra vạn trượng ngân sâu dọc theo ngàn và dặm chỉ là một kích đã đem phạm vi công kích bên trong sở hữu nước biển ô nhiễm nước biển như là ma hóa chi linh nổ tung điên cuồng phong tới thanh long thanh long vốn là long tộc ngoại trừ tổ long cùng t r ú c long bên ngoài mạnh nhất một cái nhưng đối mặt la hầu thủ hạ mạnh nhất thất tình lục dục làm cho một hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc tất thắng hắn biết một khi bị c u ố n lấy nhiệm vụ của mình liền khẳng định không xong được thanh long cắn răng một cái trong lòng quyết tâm phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm ngang một trận thanh quang bên trong thanh long hóa thành hình rồng chiều cao ngàn dặm toàn thân vậy màu xanh chiếu sáng rạng rỡ tinh thủy chi khi dây dưa nó thân chỉ là bãi u ố n g đôi toàn thân lân phiến trong nháy mắt nổ tung đâm máu lân phiến mang theo thanh long máu tươi đem những cái kia ma hóa nước b i ể n cho c ả n lại thì tinh làm cười một tiếng buồn cười ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào tẩu sao hắn hé miệng phun ra một viên ma châu cái này ma châu là la hầu dùng hôn đ ộ t bảo thạch giúp thất tình lục dục làm luật chế mỗi một cái k h ỏ uy lực đều đồng đẳng với trung phẩm tiên thiên linh bảo một khi hợp lực thành trận uy lực thẳng bức cực phẩm tiên thiên linh、bảo. lúc này mặc dù chỉ có một viên ma c h â u nhưng uy lực cũng không thể khinh thường kỳ tình làm trong hai mắt ma quang đại thịnh trên đỉnh ma châu lóe lên điên cùng ma quang quang mang chiếu xa chỗ ngay cả không gian cũng vì đó v n mẹo vô số màu đen dây nhỏ từ ma châu bên trong bắn ra mà ra hóa thành xiềng xích c u ố n lên thanh long thanh long ra sức dãy rụa nhưng càng dãy rụa lại càng là bị c u ố n lấy kiên cố kỳ tình làm công lại liên đạn mười đạo ma quang trong nháy mắt xuyên qua thanh long thân thể đánh ra mười cái cự đại lỗ máu bản xứ nhìn ngươi còn có thể làm sao trốn máu của ngươi chẳng mấy chốc sẽ chạy khô kỳ tinh làm v a thích đùa bỡn địch nhân chứ không tất yếu hắn xưa nay không một kích đem mục tiêu giết chết hắn sẽ đem địch nhân từng điểm từng điểm dàn vật đến chết khi hắn ma tơ quấn lấy địch nhân thời điểm liền là hắn trò chơi đã đến giờ nhưng mà lần này thanh long lại là sớm đã có chuẩn bị ngay tại ma tơ đem thanh long quấn lấy hắn lại cũng vô p h á p động đ ẩ y thời điểm vê anh một tiếng kịch liệt bạo tạc thanh long thân thể nổ cái vỡ nát đồng thời cũng đem ma tơ hoàn toàn kéo đức thanh long cũng là hôn nguyên kìm tiền cảnh giới cái này tự bạo uy lực lại há có thể k i n h thường kỳ tinh làm cùng thủ hạ của hắn đứng mối chịu xảo trực tiếp bị thổi bay mấy v ạ i dặm mấy cái sông đến nhanh nhất dự định giúp hỷ tình làm nắm vững thanh long n u ố t mông ngựa thủ h ạ càng là trực tiếp xé thành mảnh nhỏ cự nộ lớn càng là nhấc lên ngàn trượng sông lớn một cái đường tính đạt tới ngàn dặm chỗ trống xuất hiện ở trong biển ẩn ẩn có thể nhìn thấy đáy biển một đường phăng quang hỷ tình sử dụng ma châu phá vỡ trung kích nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh long nguyên thần ngự sử ngọc rồng trốn xa đáng giận đầu này đáng chết cá chạch bản xứ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh hoàn toàn không nghĩ tới thanh long hội như thế quả quyết tự bạo hỷ tình làm cảm giác mình nhận lấy lớn lao k h ấ t l ụ một đôi ma dựng tại hỷ tình làm sao lương triển khai sau đó truy hướng thanh long lúc này thanh long đã đem hết toàn lực không tiếp t i ê u đốt nguyên thần cùng ngọc rồng cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về mục đích nhanh một chút nhanh hơn chút nữa có lẽ còn có thể cứu trở về tổ long đại nhân thanh long cũng không biết mình bay bao lâu chỉ biết mình nguyên thần càng ngày càng suy yếu ngọc rồng bên trong lực lượng cũng tiêu hao đến dầu hết đèn tắt thanh long ngươi dám trêu đ ù a bản xứ đừng tưởng rằng ngươi chạy trốn tới mê loại biển liền có thể sống sót hỷ tình làm truy đi lên vô cùng vô tận kéo dài ước vạn r ằ n ma khí bao phủ toàn bộ mê loạn hải vực ông mắt thấy hỷ tình làm công kích liền muốn đem thanh long nguyên thần triệt để hủy diện những cái kêu bởi vì ma khí mà bốc hơi lên nước biện khí vụ đột nhiên triển khai giữ tợn giang nanh mấy triệu cái trận pháp chỉ một tháng triển khai đem hỷ tình làm cùng hắn chỗ có thủ hạ đều trò vây quanh bắt đầu thời gian cùng không gian tại thời khắc này hoàn toàn đình trệ thì tình làm vô ý thức muốn truyền lại cứu viện tin tức lại phát hiện ngay cả thần miệng đều vô pháp truyền lại thì tình làm con ngươi trong nháy mắt mở lớn vô cùng hoảng sợ nhìn về phía t r u n g quanh chuyện gì xảy ra nơi này lúc nào có như thế nhiều đại trận với lại những này đại trận cấp bậc ta làm sao vô pháp phân biệt thiên đạo cấp trận pháp hoặc là thực lực đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên hoặc là liền là la hầu như thế đã từng thân là hôn đội ma thần tồn tại nếu không coi như đại trận ở trước mắt triển khai cũng nhận không ra thì tình làm quay người liền muốn trốn nhưng tiếp theo sát h chương thủi bảy xuất quan một kiếm phá vạn trận kinh hồng hoàng nát thiên ký ép vô cùng lớn trận đem thanh long nguyên thần cho trùng đệm vây quanh dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú lên thanh long trong nguyên thần cái t i a u một khối nho nhỏ lần t h í n thanh long phấn khởi nguyên thần một điểm cuối cùng lực lượng minh tổ long tộc đại nguy long tổ thân hãm la hầu bấy dập tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc còn xin minh tổ giải cứu long tộc tại treo ngược cứu vớt long tổ tại sinh t ử a vô cùng lớn trong trận chuyển ra long minh thanh âm ta cái k i a rùa ép đại cá chết thanh long nghe được long minh thanh âm lập tức mừng rỡ liền sợ minh tổ hoàn toàn không nói lời nào chỉ cần nói vậy liền nhiều thiếu có mấy phần hy vọng minh tổ long tổ còn tại kiên trì liền đợi đến ngươi đi cứu a vô cùng lớn trận lấp lóe ba lần trong đó ba cái đại trận lập tức phát sinh biến hóa bên trong một cái đại trận biến thành nhất một sinh tức c h i trận một cái khác đại trận thì biến thành cựu chuyển hoàn hồn đại trận cái thứ ba đại trận thì biến thành ngưng nhỏ máu tái sinh c h i trận ba cái đại trận lấy tam tài chi thế đem thanh long nguyên thần cho bà khỏa bắt đầu nhanh chóng xoay tròn nhỏ máu tái sinh c h i trận đem thanh long ngọc r ồ n g cho nghiền ác trở lại như cũ thành tinh máu ngọc r ồ n g bản thân liền là long tộc trong cơ thể tinh thuần nhất tinh huyết chiết xuất ngưng tụ sau sản phẩm bởi vậy vừa ra đời long tộc là không có ngọc dòng rất nhanh tinh huyết trong trước mắt sôi trào bốc lên trong trước mắt liền ngưng tụ ra thanh long n g thân sau đó ất m ộ t sinh tức đại trận cho mới nhục thân tăng lên sinh m ệ n h lực cựu truyền hoàn hồn đại trận từ thanh long trong nguyên thần đ ể luyện ra chân linh hồn phách tái tạo hồn phách bất quá mười hơi đại trận bên trong thanh long lại một lần nữa x u ố n g lại trước đó tất cả tiêu hao cùng tổn thất toàn đều tu bổ tới thanh long trận mắt há hốc mồm mà đưa tay hai tay vỗ vỗ mặt mình xác định mình quả thật không có ở nằm mơ sau đó kinh hỷ phụ phục tại mặt biển đà tạo minh tổ minh tổ quả nhiên là đại năng a thế mà trong lúc nhắc tay liền đem t à cho sống lại thanh long vốn là ôn quyết tâm quyết tử tới chỉ cần có thể để long minh xuất thủ vậy coi như là chết cũng đáng giá chỉ là không nghĩ tới long minh trong chớp mắt liền cho hắn sống lại cái này đừng nói là qua liền là lúc trước long tộc nhóm uống say cùng tiến tới lẫn nhau thổi thời điểm cũng không có hến u y tưởng qua chuyện như vậy a đi người trước tiên lui ra mê loạn hải vực một trăm triệu dặm ta muốn đi ra thanh long không dám có bất kỳ phản bất nào thanh thanh thật thật dập đầu sau đó dùng r a lớn nhất tốc độ phi độ một trăm triệu dặm lúc này mới quay đầu nhìn về phía mê loạn biển phương hướng mê loạn đáy biển vô cùng lớn trận chính giữa long minh đem một viên cuối cùng bàn cổ tinh huyết luyện chế đan dược cho hắn bảo lúc trước cái kia một giọt b à n cổ tinh huyết hết thể luyện chế ra thập nhị c h u y ề n tinh huyết đan m ộ mươi hai mai cái thứ nhất long minh dùng ba mươi năm qua luyện hóa về sau mỗi một mai thời gian sử dụng đều ngắn hơn đến cuối cùng ngày một viên long minh đã không cần hoa bất kỳ thời gian đến luyện hóa trong cơ thể lực lượng khổng lồ trực tiếp đem tinh huyết đan mài nhỏ tiêu hóa hấp thu một điểm cuối cùng tinh thần u lực lượng dung nhập vào long minh trong cơ thể ba vô hình một tiếng tại long minh trong cơ thể vang lên một cố dọa người lực lượng từ long minh trong cơ thể bỗng nhiên bột phát ra vô cùng lớn trận trong nháy mắt thu rút về biến thành nước vạn phong ấn một tầng lại một tầng đặt ở long minh trên thân cho dù là hôn nguyên đại la kim tiên tại dạng này phong ấn áp lực dưới đều sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử nhưng cái này ước vạn phong ấn lại chỉ là để long minh thân thể có chút dừng lại sau đó hắn chậm rãi dựng lên trên thân cái kia ước vạn phong ấn mỉm cơi sau long minh đưa tay cầm qua một thanh trường kiếm cái này trường kiếm là lúc trước tiện tay luyện chế đại đạo linh bảo phía trên có chín mươi chín đạo đại đạo phù văn chỉ là một đống tiện tay luyện chế bảo bối bên trong trung đẳng chết xuống dưới đồ vật trường kiếm vào tay trong nháy mắt vô cùng lớn trận tựa h ồ là cảm ứng được nguy、hiểm. phát ra kinh khủng dít lên toàn bộ mê loạn hải vực trong nháy mắt sôi trào bắt đầu ước vạn phong ấ n lại thêm ước vạn phong ấ n lại lại thêm ước vạn phong ấ n vô cùng lớn trận vô hạn hai chữ chính là cái này đại trận uy lực chân chính chỉ cần không phá nó có thể vô hạn điệp ra xuống dưới đã hoàn toàn vô pháp tính toán phong ấ n đặt ở long minh trên thân giống như là vô số tay kéo ở long minh mỗi một tấc da thịt mỗi một khối cơ bắp mỗi một q u ọ n g lông tóc càng đem bàn tay nhập thể nội giữ chặt nội tạng xương cốt máu tươi thậm chí là nguyên thần chân linh hôn khách giờ khắc này cho dù là thiên đạo ở đây cũng sẽ bị triệt để xé nát nhưng long minh ý nguyên đứng thẳng như rừng bất động như núi ngắn ngủi một cái rừng lại sau long minh lộ ra một vòng mỉm cười trong tay đại đạo linh kiếm trong nháy mắt chém ra ông vê anh một giải lụa kiếm quan g từ đáy biển chém ra trong nháy mắt đem long minh trên thân sở hữu phong ấn chạm phá vô cùng lớn bị điên cuồng phản công trong nháy mắt lại một lần nữa ngưng tụ ra càng nhiều trời đạo phong ấn nhưng mà căn bản vốn không các loại những này phong ấn ngưng thực kiếm quan uy lực đã đem hết thể xé nát kiếm quang trói mắt giờ khắp này so t i ê n khung phía trên thái dương tinh còn trói mắt hơn vô số ứ c lần toàn bộ mê loạn hải vực trong nháy mắt biến mất biến thành một cái ước vạn bên trong đại không động vô cùng lớn trận một tiếng ầm vang rốt cục vỡ vụn sạch sẽ biến thành sôi trào linh khí theo kiếm quang cùng một chỗ xông ra đáy biển giống toàn bộ hồng hoang trời phát ra một tiếng kinh khủng rít lên thiên địa vì đó chấn động nhật tam tộc đại chiến ảnh hưởng mà điên cùng hồng hoang vạn linh chúng sinh bị một kiếm này cho đánh thức bỗng nhiên ngẩm đầu nhìn về phía mê loạn biển phương hướng một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run dày cảm giác để bọn hắn bỏ xuống sở hữu chiến ý đ i ê n cuồng chỉ có bái phục tại bùi tính sợ mà đông hải lăn lộn chu tiên kiếm trận tại một kiếm này chấn động hạ thế mà ngừng lại tại chu tiên kiếm trận bên trong nhận kiếm trận huấn y tượng ảnh hưởng mà điên cuồng chiến đấu tam tộc sinh linh lập tức tỉnh táo lại tổ long cảm ứng được mình cái tia sen lẫn vẩy dòng lực lượng cười ha ha ta đệ xuất quan ha ha ha long tộc nghe lệnh hợp lực giết ra ngoài long tộc cùng thủy tộc hiện tại đã tử thương thẳng trọng nhưng vẫn là lập tức nghe theo tổ lòng pháp chỉ từ bỏ trước mắt mặt khác hai tộc quay người đi theo tổ long công kích đình trệ kiếm trận nguyên phượng biết lúc này cũng không phải nội đấu thời khắc phượng hoàng tộc nghe lệnh cùng long tộc hợp lực giết ra kiếm này trận phượng hoàng tộc bay cầm tộc cũng lập tức nghe lệnh chỉ có thủy kỳ lân cũng không có mở miệng hắn dùng ngâm chầm ánh mắt nhìn tổ long kiếm trận bên ngoài la hầu trong lòng giật mình nay k h í tức hắn quá quen thuộc mê loạn biện cái kia đáng chết tại sao là lúc này chỉ kém một bước cuối cùng lao tổ ta chu tiên kiếm trận liền viên mãn la hầu quay đầu lại nhìn về phía đang bị chủng kích chu tiên kiếm trận cắn răng một cái lao tổ ta cũng không tin ngươi tới được cùng chẳng cần biết ngươi là ai lao tổ ta chỉ cần chu tiên kiếm trận trò n rơi vậy liên tuyệt đối không sợ ngươi nghe lệnh thiên ma giải thể chi thuật hiến tế kiếm trận dẫn t i n h làm giật mình nhưng căn bản không kịp phản ứng thân thể liền tự nhiên làm ra phản ứng la hầu thủ hạ toàn đều có thể bị nó cưỡng chế không chế phản kháng không tồn tại la hầu cuối cùng nhìn thoáng qua mê loạn b i ể n phương hướng thiên đạo khí tức đã ở nơi đó ngưng tụ lại đến h ừ trời đạo thiên k i ế p đã qua ngươi mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể không sợ thiên tiếp dù là ngươi thật không sợ thiên tiếp vậy cũng không có khả năng thời gian ngắn thoát khỏi thiên tiếp lao tổ ta chỗ này có đầy đủ thời gian đến hoàn thành chu tiên kiếm trận thắng lợi cuối cùng tất nhiên là lao tổ ta la hầu suy nghĩ vẫn chưa xong một tiếng quái dị tiếng vang liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang rất nhẹ lại lại có thể để hồng hoang vạn linh chúng sinh toàn cũng nghe được rất quái lạ giống như là phá một cái bong bóng sau đó liền làm mê loạn b i ể n phương hướng t r u y ề n đến chấn thiên động địa tiếng vang cái này một tiếng vang thật lớn cách không mấy ngàn tỷ dặm chuyển đến y dị anh nguyên đem la hầu những cái kia thực lực không đủ kim tiên thủ hạ cho trực tiếp chấn mất đi trên biển đông tức thì bị nhấc lên vạn trượng xong lớn la hầu tê cả ra đầu nhìn về phía mê loạn biển nơi đó vừa mới ngưng tụ thành hình t i ê n kiếp bị đánh nát t r ư ơ n g tám đến chiến trường hỗn độ đất mộ sinh tức đại trận la hầu tay k h ẽ run dày chu tiên trận đầu ngừng xoay trở lại chu tiên kiếm trận lập tức xuất hiện vô số khe nước to lớn ở trong tam tộc sinh linh thấy được lập tức điên cuồng công kích không ngừng mà khuyết trương một khe lớn nhưng lúc này la hầu đã không d à n h bận tâm chu tiên kiếm trận vấn đề hắn tê cả ra đầu nhìn về phía mê loạn hải vực một kích vẹn vẹn một kích liền đem tiên kiếp cho đánh nát cái này mẹ nó đến cùng là lão tổ ta điên rồi vẫn là hồng hoang điên rồi cái này sao có thể chẳng lẽ mê loạn b i ể n cái kia là thiên đạo cảnh tồn tại không thể nào t r ờ i đạo làm sao có thể cho phép một cái khác thiên đạo cảnh tồn tại thân là ba ngàn hôn độn ma thần thứ nhất la hầu muốn khôi phục năm đó hôn độn ma thần thực lực đều là muốn tới hôn nguyên đại la kim tiên về sau lại nghĩ biện pháp tiến vào hôn độn tránh đi thiên đạo lại tìm cơ hội khôi phục năm đó thực lực tại hồng hoang thiên đạo dưới mí mắt thành cựu thiên đạo cảnh cái này sao có thể một núi còn không thể chứa nhị hồ một cái hồng hoang cái nào có thể cho phép hạ hai cái thiên đạo không phải một cái khác thiên đạo cái kia làm sao có thể một kích đánh nát thiên tiếp thiên tiếp hôm nay không có cơm sao quay đầu nhìn thoáng qua đã duy trì không được chu tiên kiếm trận la hầu cắn răng một cái dẫm chân một cái ma trong mắt lộ ra tuyệt nhiên c h i sắc rút lui q u á i vật kia lão tổ ta mới không cần đi đối mặt ai muốn đánh ai đi la hầu đem chu tiên kiếm trận vừa thu lại mang theo chỗ có thủ h ạ trực tiếp xé mở không gian chạy vội phương tây không thể trêu vào lão tổ ta còn không trốn thoát sao la hầu đi lần này tam tộc sinh linh rốt cục đi ra nhưng sự tỉnh biến hóa quá nhanh cho tới mọi người đều có chút một bước toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ nhưng ở ngắn ngủi ngây người về sau t h ủ y kỳ lân phản ứng đầu tiên trong tay hắn hoàng kim trường thương trực tiếp đâm hướng đã trọng thương tổ long trước đó tại chu tiên kiếm trận bên trong t a m tộc sinh linh tại kiếm trận huyện thuận ảnh hướng dưới lâm vào hoàn toàn không có trận doanh đại hỗn chiến thực lực mạnh nhất tổ long là nhận trọng điểm la hầu c h i ế u cố bởi vậy thủ thương n ặ n g nhất lúc này đã đến mức đèn cản dầu với lại tổ long lúc này biết long minh xuất quan trong lúc nhất thời ý thức buông lỏng lộ ra sơ hở thụy kỳ lân một cách này thế mà đã thủ hoàng kim trường thương từ phía sau lưng đem tổ long trái tim xuyên qua đi theo thủy kỳ lân trong tay kỳ lân lớn nặng nề g h màn đện ở tổ lòng tiên linh phía trên vây anh tổ long căn bản không có kịp phản ứng liên bị thủy kỳ lân danh sát giờ khắc này nguyên v ư ợ n g đều làm ộ t b ư ớ c kịp phản ứng sau nàng phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là có chút trơ chén thủy kỳ lân hành vi long tổ đại nhân giết giết những ngày kỳ lân là long tổ trả thù a long tộc cùng thủy tộc điên rồi thật vất vả dết đi ra còn tưởng rằng chạy thoát lại không nghĩ tổ long bị thủy kỳ lân đánh lén long tộc điên một chút đã trọng thương long tộc cùng thủy tộc ô m lấy kỳ lân liền trực tiếp tự bạo p h ư ơ n g hoàng tộc lập tức nhìn về phía nguyên vượng nhưng nguyên vượng lại ngăn trở sở hữu tộc nhân lui lại trận này chúng ta là tham dự p h ư ơ n g hoàng tộc cùng bay cầm tộc lập tức lui lại đem chiến trường tặng cho đã điên mất long tộc cùng kỳ lân tộc trên biển đông cựu thiên tri đ ỉ n h giống như la hầu bị mê loạn biển dọa đến run dày còn có tại đại chiến trước khi bắt đầu liền cho mượn tạo hóa ngọc điệp lực lượng ẩn thân trên chín tầng trời quan sát đông hải đại chiến hồng quân so với một nửa lực chú ý đều tại chu tiên kiếm trận la hầu hồng quân nhìn càng thêm rõ ràng đánh nát thiên không phải một kích mà là đánh nát một loại nào đó đáng tiếc đổ vật về sau d ư ba hồng quân kém chút đem trong tay tạo hóa ngọc điệp dọa cho rơi hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái không nói hai lời đem pháp lực rót vào tạo hóa ngọc điệp đem mình cho dấu càng sâu một chút mê loạn biển bên kia rốt cuộc xảy ra cái quái vật gì hồng quân liên tục xác định mình nhận thân không có vấn đề sau lúc này mới lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía mê loạn biển về phần đông hải bên trên chiến đấu hồng quân đã triệt để không có hứng thú mê loạn hải vực thanh long há miệm run dẩy nhìn thoáng qua bảo vệ mình một tầng bình c h ư ớ bình phong này là đột nhiên xuất hiện. thanh long dám khẳng định nếu là không có tầng này bình t h ư ớ n g mình đã chết đến mức không thể chết thêm dùng sức nuốt nước miếng một cái về sau thanh long mới vừa nhìn về phía chung quanh ước vạn dặm bên trong nước biển hoàn toàn biến mất mà lực lượng vô hình càng ngăn cản lấy xa xa nước biển bổ khuyết tới thế là một cái từ một tỷ vạn dặm lớn như vậy phạm vi chỗ trống liền xuất hiện tại vô lượng tứ hải c h ỗ sâu nhìn thấy mà giật mình nhưng càng thêm nhìn thấy mà giật mình là trên bầu trời chính bay lên tung tích điểm sáng đó là bị đánh nát thiên tiếp mỗi một điểm sáng đều tương đương với hôn nguyên kim tiên một kích toàn lực quy lực mặc kệ đụng phải cái gì đều sẽ lập tức nổ tung một cái đường kính vạn mét hư không lô lớn tại lại như vậy hư không lô lớn liền cùng khói lửa không ngừng mà thoát hiện thấy thanh long hái hùng c á i ế p vía cuối cùng thanh long dứt khoát bưng bít lấy trái tim túi đầu xuống quá mẹ nó kích thích không dám nhìn minh tổ a ngươi xác định chạy ra một trăm i n h triệu dặm liền an toàn sao tại sao ta cảm giác liền xem như chạy về đông hải cũng không có chút nào an toàn a ngươi đây là suất quán a vẫn là muốn diệt thế a thanh long đi thôi lúc này long minh âm thanh âm vang lên thanh long ngay cả vội ngầm đầu cả người cao cùng tổ long t r ê n lệch không đã ngay cả dung mạo đều có tám phần tương tự nhưng rõ ràng càng tuổi trẻ với lại có tướng lúc có đặc sắc đen mái tóc dài màu trắng người trẻ tuổi đứng trước mặt của hắn người trẻ tuổi thân mang một kiện màu lót đen trắng ở bên có t h e o h ắ c bạch minh long trường bảo thắt c a o quan song trong mắt hình như có ước vạn vạn tinh thần lấp lóe những ngày kia kiếp mảnh vỡ đụng phải cái khác ngay lập tức sẽ nổ tung một cái hư không l ô lớn nhưng rơi xuống người trẻ tuổi trên thân lúc lại là như là vô hải ánh sáng nhạn trực tiếp dung nhập trong đó thanh long túi đầu liền mái thanh long gặp quà minh tổ chúc mừng minh tổ xuất quan long minh khẽ gật đầu đi dứt lời dưới chân sinh ra một cái không gian đại trận thanh long còn chưa kịp thấy rõ không gian đại trận là chuyện gì xảy ra thấy hoa mắt đã đến đông hải trước mắt là hoàn toàn hỗn loạn chiến trường là điên cuồng tự bạo long tộc còn có liên tục bại lui nhưng loạn bên trong có thứ tự kỳ lân tộc còn có tránh qua một bên xem náo nhiệt phượng hoàng tộc thanh long hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chỉ là thần n i ệ m đ ả o qua lại hoàn toàn không có phát hiện tổ long thân ảnh lúc ấy trong lòng liền là mắt lạnh long minh ánh mắt đạo qua đông hải chiến trường thời gian đại trận tại hắn mắt bên trong lưu t r u y ề n trước đó nơi này phát sinh hết thảy toàn đều rơi vào đến long minh trong mắt long minh khét cười một tiếng t h i ệ n tay vung lên hôn đ ộ n đất một sinh tức đại trận liền từ mặt biển triển khai một cái búng tay đã bao phủ toàn bộ đông hải chiến trường vô số hư hảo đại thụ che trời từ đại trận bên trong mọc ra ước vạn vạn đầu dây leo từ đại thụ các nơi n ô ra đảo qua toàn bộ chiến trường quét chúng long tộc cùng thủy tộc trong nháy mắt liền sẽ đem bọn hắn chỗ có thương thế đều chữa lành đồng thời khôi phục bọn hắn sở hữu tiêu hao pháp lực tinh lực mà đảo qua kỳ lân tộc thì sẽ rút mất bọn hắn một nửa sinh mệnh lực cùng pháp lực một chút vốn là hư n h ư ợ c kỳ lân càng là trực tiếp bị hút chết vốn đang tại chiến đấu răng co trong nháy mắt liền phân ra thắng bại kỳ lân tộc trong chớp mắt liền bại v ậ phần đã ở một bên xem náo nhiệt phượng hoàng tộc thì không có bất kỳ cái gì phản ứng cách cờ cờ ý tờ tt trong lúc nhất thời toàn bộ đông hải chiến trường đều quanh quần cây cối sinh trưởng cùng dây leo vung vẩy tiếng vang thanh long cực kỳ thông minh lập tức trong tiếng hít h ở long tộc nghe lệnh minh tổ trở về sở hữu tộc d ệ đình chỉ công kích vây quanh kỳ lân tộc đợi min tổ xử lý Chương ngươi đầu này con lường ốc vẫn là như thế xuẩn đột nhiên xuất hiện hỗn độn đất mộc sinh tức đại trận vốn là để long tộc có chút một bước bây giờ nghe thanh long mệnh lệnh long tộc mới rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì mặc dù không biết minh tổ là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là lập tức nghe lệnh long tộc là tiên thiên tam tộc bên trong coi trọng nhất đẳng cấp cấp độ nhất tộc cao vị long tộc đối với hạ vị long tộc có quyền khống chế tuyệt đối thanh long thân là tổ long bên người trọng thần địa vị thậm chí còn cao hơn trúc long lúc này hắn ra lệnh một tiếng cho dù là trúc long đều muốn nghe lệnh long tộc làm ra phản ứng đình chỉ công kích đem kỳ lân tộc trò vây quanh bắt đầu mấy triệu long tộc làm thành khổng lồ phong tỏa trận trên mặt biển hỗn độn đất một sinh tức đại trận thì vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng pháp lực cùng trị liệu hiện tại tất cả long tộc cùng thủy tộc toàn đều khôi phục được khai chiến trước trạng thái toàn thịnh mà kỳ lân tộc lại vừa vặn tướng phản vốn chính là đánh lâu mệt mỏi trạng thái bị rút đi một nửa sinh mệnh lực về sau càng là lại không sức đánh một trận thanh long nhìn chằm chằm thủy kỳ lân mặc huyền ta tộc long tổ ở nơi nào thủy kỳ lân đầu đầy l à máu trên người hoàng kim áo giáp cũng đã sớm rách tung tóe hoàng kim trường thương càng l à bởi vì tổ long trước khi chết sau cùng phản công mà bị quý thủy chi tinh ăn mòn đã chỉ còn lại một đoạn c h u i thương nhưng hắn lại cười ha ha một tiếng đã bị lao tổ ta giết thanh long chấn động toàn thân bị thương dâng lên cái cái gì m ặ c huyền ngươi cảm tử thanh long cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m thủy kỳ lân hận không thể lập tức liền xông đi lên cùng thủy kỳ lân liệu mạng nhưng nghĩ đến long minh liền đứng sau l ư n g tự mình lại cố nhịn xuống hắn xoay người mắt rồng rưng rưng phù phúc xuống minh tổ đều là thanh long sai nếu như thanh long có thể lại nhanh một bước mời minh tổ ngươi xuất quan cái kêu long tổ đại nhân liền sẽ không xảy ra chuyện long minh l ặ n g lặng nhìn xem khóc dòng dòng thanh long đứng lên đến ta cái kêu ngu xuẩn ca ca chết một lần cũng không có gì ai bảo hắn năm đó không nghe ta lần này bị g á i b ấ y thanh long nước n ở đến một nửa kém chút không có bị mình nước mắt cho sạch chết minh tổ đại nhân ngươi nói như vậy sẽ đả kích nghiêm trọng sĩ khí a ha. ha ha ha nói đúng tổ long liền là một cái tên ngu xuẩn đã chết tốt hiện tại các ngươi long tộc rắn mất đầu coi là dạng này vây khốn lao tổ ta liền có thể kéo dài hơi tàn sao thật sự là si tâm vọng tưởng t h ủ y kỳ lân cười ha ha hắn trên d ư ớ i quan sát một chút long minh long minh toàn thân căn bản không có bất kỳ sóng pháp lực đứng ở nơi đó thậm chí không giống như là một cái tu sĩ ngươi là ai lao tổ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi long minh cũng không trả lời hắn thanh long thì một lần nữa đứng lên đến đối thủy kỳ lân giọng căm hận m ở miệng đây là long tổ đại nhân huyết mạch bảo đệ minh long minh tổ đại nhân ngươi cho rằng hại chết ta tộc long tổ liền có thể để ta tộc nga xuống mặc huyền ngươi mới là si tâm vọng tưởng cái kia ngay từ đầu thanh long đối long minh lòng tin cũng không phải quá lớn hắn cảm thấy long minh mạnh hơn cũng nhiều nhất mạnh hơn tổ l o n g một điểm một khi long tộc thế yếu long minh có thể bảo trụ long tộc bất diệt cái kia chính là vô cùng tốt nhưng khi nhìn đến long minh cái kia d i ệ t thế một tiếng sau hắn rốt c u ộ c khắc sâu ngay thẳng ý thức được tổ long trước đó câu nói kia là có ý gì minh tổ mạnh hơn long tổ không phải một chút điểm a có minh tổ tại ta tộc làm tuyệt đối thế không ngã t h ủ y kỳ lân xem thường nhìn thoáng qua long minh sau đó khinh thường gắt một cái tổ long cái kia lão nê thu bảo đệ năm đó tổ long làm ra một cái trúc long lão xưng là hắn bảo đệ cũng đã là làm trò hề cho thiên hạ hiện tại thanh long ngươi lại tới đây một bộ các ngươi long tộc trên dưới đều l ạ như thế xuân sao thanh long ngươi cho rằng ngươi làm ra một bộ cổ quái đại trận liền có thể cầm xuống ta kỳ lân tộc long minh cười nhạt một tiếng mặc huyền năm đó ta đã cảm thấy ngươi là đầu con lưỡng ốc không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi so năm đó còn xuẩn ngươi cậy vào hẳn là kỳ lân tổ địa a tổ điện bất diệt kỳ lân bất tử thiên, thiên tam tộc tổ đ i ệ đều có chỗ kỳ diệu long tộc tổ đ i ệ tại đông hải trên biển đông long tộc bày vạn long đại trận bản thân không có bất kỳ cái gì tiêu hao tiêu hao là khống chế vạn long đại trận chiến đấu tiêu hao phượng hoàng tộc tổ đ ị a tại cực nam bất tử hòa sơn bất tử hòa sơn bên trong phượng hoàng tộc vạn hòa bất sâm có thể tùy ý niết bản chúng sinh kỳ lân tộc tổ đ ị a lại là tại không biết c h i cảnh nó tồn tại không vì ngoại tộc biết mà kỳ lân tộc tổ đ ị a hiệu quả chính là có thể phục sinh kỳ lân tộc cái này cùng bất tử hòa sơn để phượng hoàng niết bản không giống nhau phượng hoàng niết bản nhưng thật ra là tại trọng thương phía dưới giả chết sau đó giả niết bản cấp tốc khôi phục muốn là thật đã chết rồi đó cũng là không có cách nào phục sinh mà bất tử hỏa sơn tác dụng liền là cam đoan phượng hoàng tộc sẽ không xuất hiện không kịp nhất b à n tình huống nhưng kỳ lân tộc tổ địa liền là chân chính phục sinh chỉ cần một điểm chân linh bất diệt kỳ lân tộc liền có thể tại tổ địa phục sinh nhiều nhất là suy yếu một đoạn thời gian lại tu luyện từ đầu mà thôi đây cũng chính là vì sao kỳ lân tộc làm tam tộc bên trong số lượng nhất ít nhưng lại có thể tại tam tộc có một chỗ cắm rủi nguyên nhân thủy kỳ lân g á m ở vừa rồi đột nhiên xuất thủ đánh lén tổ long còn g á m tại hiện tại kỳ lân tộc hoàn toàn ở thế yếu trạng thái tiếp tục p h á c lối cũng là bởi vì nguyên nhân này tổ địa bất diệt kỳ lân bất tử lại thêm kỳ lân tổ địa tại không biết trí cảnh ngoại tộc không vì biết đây càng để thủy kỳ lân lực lượng mười phần thủy kỳ lân cười lạnh một tiếng người biết liền tốt lao tổ ta mặc kệ ngươi là thanh long từ nơi nào tìm đến mặt hàng tại lao tổ trước mặt của ta cũng bất quá chỉ là một chuyện cười long minh đối thủy kỳ lân từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng đã ngươi lực lượng là kỳ lân tổ địa vậy ta liền diệt kỳ lân tổ địa a nói xong hắn lật tay lại lấy ra một thanh đại đạo linh kiếm trước đó cái kia thanh đại đạo linh kiếm bởi vì áp lực quá lớn đã vỡ vụn bất quá long minh trong tay đại đạo linh kiếm nhiều đến có thể chất thành núi muốn nhiều thiếu bao nhiêu ít đại đạo linh kiếm vừa ra một tiếng thanh minh trên chiến trường tam tộc sinh linh trong tay tất cả binh khí toàn đều run dày kịch liệt bắt đầu nhất là những cái k i a hình kiếm binh khí càng là kết lạp là phát ra kiếm minh đại đạo linh kiếm vương giả cấp độ để những binh khí này toàn đều e ngại vô cùng càng làm cho những cái k i a hình kiếm binh khí không bị k h ô n g chế sinh ra thật phục thủy kỳ lân sắc mặt biến hóa đại đạo linh kiếm cái tia kinh khủng h áp để hắn ý thức được tình huống có thể có chút không đúng kiếm này n g u y ê là từ đâu lấy được long minh cười nhạt một tiếng b ấ trong quá là tay đại đạo linh kiếm tiện tay vung lên cái kia giống như giải lụa kiếm quang lại xuất hiện loại lên liền kéo dài tới là ước vạn dặm thánh uy chi lực lại l ó a lên kiếm quang phía trước xuất hiện một đạo ư ớ c vạn giảm vết n ư ớ c sau đó kiếm quang chìm vào nước biến mất không thấy gì nữa thủy kỳ lân sắc mặt đại biến hắn tại cái k i a nước trong miệng cảm ứng được kỳ lân tổ địa khí thức truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé c h ư ơ n g mười ta còn không có đồng ý ngươi có tư cách gì chết thủy kỳ lân c h ơ mắt nhìn xem cái k i a ư ớ c vạn giảm kiếm quang biến mất trong lòng bất tan cảm giác cơ hồ tràn ra hắn dương mắt nhìn về phía long minh đáng chết ngươi đã làm gì long minh mỉm cười muốn biết ta có thể cho ngươi nhìn xem dứt lời t h i một mươi ba màn sáng. Màn sáng khí khí tòa c chăm o nhỏ t núi cao vạn trượng trùng điểm sắp xếp nước từ xa nhìn lại giống như là một đầu đỉnh thiên lập địa ngầm đầu dẫn ngực kỳ lân vương giả đây chính là kỳ lân tộc tổ điện trọng yếu nhất kỳ lân thánh sơn đây là ta tộc tổ điện một đám kỳ lân hải hùng kết vía kỳ lân tổ địa một mực đều không vì ngoại tộc biết bởi vì kỳ lân tổ địa cùng huyết h ả i là bám vào tại hồng hoang thế giới dị không gian chỉ bất quá huyết h ả i cùng hồng hoang thế giới ở giữa có cố định với lại thế nhân chỉ biết thông đạo kỳ lân tổ địa lại là một cái rời rạc không gian cùng hồng hoang thế giới kết nối cũng không cố định chỉ có sinh hoạt ở trong đó kỳ lân mới biết được lối đi này biến hóa đây cũng chính là vì sao tiên thiên tam tộc đấu ước vào năm long tộc cùng phượng hoàng tộc lại tìm không thấy kỳ lân tộc tổ địa nguyên nhân nếu là kỳ lân tộc sinh dục năng lực cùng long tộc cái kêu tiên thiên tam tộc chi tranh cũng không có cái gì huyền n i ệ m lúc này long minh màn ánh sáng đem kỳ lân tổ đ ị a cho soi sáng ra đến điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết t h ủ y kỳ lân vừa sợ vừa giận nhìn về phía long minh ngươi dám nhưng hắn câu nói kế tiếp vẫn chưa hết màn sáng bên trong đã phát sinh biến đổi lớn một đạo ước vạn giảm vết nứt không gian đột ngột mở ra sau đó từ trong cái khe bay ra một đạo ước vạn giảm kiếm quang kiếm quang như dương như lửa ánh vàng rực rỡ sáng loáng lại như ước vạn tinh thần gấp rơi mang theo hủy thiên diện địa chi thế mới vừa xuất hiện trong kiếm quang cái tia cường đại vô cùng lực lượng cũng đã đem kỳ lân tổ đ i ệ bên trong tất cả sinh linh cho đánh rét những cái kia còn không có hoàn toàn thành hình kỳ lân hình bóng trực tiếp đánh sơ sắc thành ngũ hành chi khí sau đó ngũ hành chi khí cháy hương thực vê anh một tiếng vang thật lớn kiếm quang rơi vào cái kia bá khí kỳ lân trên thánh sơn phát ra tiếng vang ầm ầm thì m ư i ba toàn núi cao vạn trượng tạo thành kỳ lân thánh sơn một kích m à n át kỳ lân tộc dùng không mấy ngàn tỷ năm đến tế luyện m ì n h thánh sơn để nó không thể phá vỡ mỗi một cái kỳ lân đều tin tưởng vững chắc bất kỳ công kích đều khó có khả năng làm bị thương hắn nhóm thánh sơn nhưng để kỳ lân tộc kiêu ngạo tự tin thánh sơn lại bị long minh một kích mắn át mười ba toàn núi cao vạn trượng chỉ là trong n g á y mắt liền biến thành đá vụn đá vụn lại trở thành cho bụi cho bụi lại m à i thành hư vô ông kiếm quang trùng điệp rơi xuống đất toàn bộ kỳ lân tổ đ ị a không gian rung động dữ dội dưới phát ra t h ụ t h ư ờ n g c ự thú tiếng rên r ỉ trầm đục sau đó một đạo cự đại hư không vết nứt xuất hiện nhanh chóng quyết tán hai đạo mười đạo nghìn đạo một triệu nói chẳng qua là một cái hô hấp ở giữa ước vạn đạo hư không vết nứt liền xuất hiện tại kỳ lân tổ đ i ệ bên trong toàn bộ không gian hỏng mất đông hải trên chiến trường sau cùng một trăm ngàn kỳ lân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn vỡ vụn tổ điện mặc dù vạn phần không muốn thừa nhận nhưng này đến từ sâu trong linh hồn chống g ô n g cùng thất lạc đã chứng minh đây hết thể đều là thật bọn hắn tổ điện bị long minh một kích đánh nát trước sau bất quá năm mươi cái hô hấp ở giữa công phu mà thôi cái kia tồn tại không biết nhiều thiếu ước vạn năm tổ điện một mực là kỳ lân tộc lớn nhất cậy vào tổ điện tan thành mây khói thủy kỳ lân hai mắt trận trường ngũ hành chi khí tại thân thể của hắn bên trên điên cuồng nhấp nô a ngươi đã làm gì ngươi dám ngươi dám hủy ta tộc thánh đ i ệ long minh trợn mắt chừng một cái ta hủy các ngươi tổ địa còn muốn thương lượng với ngươi một chút không long minh trong tay đại đạo linh kiếm bình thân mà ra chỉ phía xa thủy kỳ lân tổ địa bất d i ệ t kỳ lân bất tử hiện tại các ngươi kỳ lân tộc tổ địa không có các ngươi còn có thể bất tử sao thủy kỳ lân cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm long minh dưới sự phẫn nộ lộ ra hung t ậ n cười ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể hù đến ta tộc dọa đến lao tổ ta coi như ta tộc xong các ngươi long tộc cũng giống vậy tổ long một chết các ngươi long tộc khí vận liền xong rồi với lại tổ long năm đó đem thượng cổ hóa long trì cùng hắn khóa lại cùng một chỗ hắn một chết thượng cổ hóa long trì liền sẽ vỡ vụn không có thượng cổ hóa long trì các ngươi long tộc cũng giống vậy xong đời thanh long biến sắc t r u n g quanh một triệu long tộc cũng đồng dạng lộ ra bươn sắc long tộc huyết mạch đặc thù tân sinh long tộc nếu như không thông qua thượng cổ hóa long trì thành tẩy huyết mạch huyết mạch liền không rất tinh khiết chẳng những thực lực bản thân sẽ bị khóa ở cao nhất thái ớt kim tiên cảnh với lại hậu đại huyết mạch sẽ càng mạnh suy yếu không có thượng cổ hóa long trì long tộc liền nhất định một đời không bằng một đời tại cái này nhược nụ cường từ t h ò n hoang cái này mang ý nghĩa diệt vong mới vừa rồi còn không có nghĩ tới những thứ này long tộc lập tức toàn đều l u n cuống nhưng còn không chờ bọn họ hoàn toàn bối rối bắt đầu long minh tiếng cười khẽ liền lấn át toàn bộ đông hải trên chiến trường tất cả thanh âm chết ngươi nói là ta cái kia ngu xuẩn ca ca đã chết rồi sao t h ủ y kỳ lân nhìn chằm chằm long minh từng chữ nói ra mở miệng đương nhiên lao tổ ta tự tay giết hắn thân tử hồ n tiêu ngươi cho rằng ngươi không túi đầu liền có thể làm không có có chuyện này sao t h ủ y kỳ lân một chỉ mặt biển tại hỗn độ đất mộp sinh tức đại trận lục quang dưới rừng rầm mặt một đầu to lớn dài vạn dặm thân thể nằm ở nơi đó cái kia chính là tổ long thi thể thụy kỳ lân tràn ngập hận ý cười một tiếng ta chẳng cần biết ngươi là ai mặc kệ ngươi có bản lãnh gì coi như ta tộc xong long tộc cũng giống vậy chết chắc rồi long minh vẩy một cái lông mày chỉ bằng các ngươi kỳ lân tộc cũng có tư cách lôi kéo ta tộc đồng quy vô tận mặc huyền ngươi quả nhiên cùng năm đó giống nhau là một đầu không có thuốc chữa con lưỡng ốc nói xong long minh tay trái trước người một nhóm lập tức vân khai vụ tán một đầu loáng thoáng trường hạ tại xuất hiện trước mặt không có mở đầu không có trung mạng đông hải chúng sinh nhìn lại phát hiện trường hạ lại là từ vô số chỉ tốt ở bề ngoài dây đỏ tạo thành như có như không nguyên vượng một mực đang một bên nhìn lấy hết thẻ trước mắt dù là long minh một kiếm diệt kỳ lân tổ địa nàng cũng cố nén trên mặt biến hóa nhưng lúc này nàng rốt cục cũng n h ị n không được nữa nhân duyên sông nhân duyên sông cũng gọi nhân quả sông là hồng hoang sông dài vận mệnh một bộ phận trong hồng hoang vạn sự vạn vật vạn linh chúng sinh chỗ nhân quả liền tập trung ở đầu này nhân quả sông bên trong nguyên vượng khiếp sợ chừng lớn hai mắt nàng chăm chú nhìn cái kia nhân quả sông phượng hoàng tộc nhất bản thiên phú kỳ thật liền là một loại nhân quả đảo ngược thiên phú thần thông bởi vậy nguyên vượng liếc mắt liền nhìn ra cái này nhân quả sông thật giả chính là bởi vì nhìn ra thật giả cái này khiến nguyên vượng càng thêm không dám tin đây chính là nhân quả trường hạ a phượng hoàng tộc mượn thiên phú thần thông tại trường hà hình chiếu bên trong nghề múa có được n h ế t b à n c h i lực nhưng liền xem như nguyên vợ n g mình cũng căn bản không có biện pháp tới gần nhân quả trường h ạ mà long minh lại trực tiếp đem nhân quả trường hà cho triệu hoán đi ra cái này đây là thanh nhân long minh tại đông hải chúng sinh n ẹ n họng nhìn chân chối trong ánh mắt thứ nhân quả trường hà bên trong lấy ra một cây nhẹ nhàng kéo một phát、Soạn. nước sông xóng cả vạn trượng tiếng vang q u a n quần tại chúng sinh trong nguyên thần trong chớp mắt nhân quả trường hà biến mất mà long minh lôi ra tới cái kia một cây chuỗi nhân quả bên trên nắm kéo tổ long cái kia mang theo mê mang một điểm chân linh ta ngu xuẩn kka ta còn không có đồng ý ngươi có tư cách gì chết long minh đối tổ long c h â n linh cười một tiếng sau đó phun ra một ngụm huyền hoàng chi khí một cái thiên đạo đại trận tại huyền hoàng chi khí bên trong triển khai phiêu nhiên rơi vào tổ long thi thể bên trên t r ư ơ n g mười một tại đệ đệ ta trước mặt các ngươi đều là rát rưởi huyền hoàng nhị khí tạo ra hóa nhân quả treo ngược giải thái ếch long minh tiện tay bắn ra liền làm một cái huyền hoàng tô sinh đại trận tay phải quét liên tục những cái kia thực lực không đủ cảnh giới không cao nhìn không ra trò chỉ là chấn kinh tại phát sinh trước mắt hết thảy ma nguyễn vượng thụy kỳ lân thanh long trúc long những này có đầy đủ cảnh giới cũng đã từ chấn kinh biến thành kinh hãi thư không tạo vật huyền hoàng tạo hóa nhân quả treo ngược sinh tử thiết lập lại cái này đến cùng là cảnh giới gì mới có thể làm đến hôn nguyên đại la kim tiên đừng làm rộn t ổ long nguyên thần thế nhưng là đều bị ma diệt chân linh cũng bị tách ra này làm sao phục sinh lúc này long minh trong tay cái kia một điểm tổ long chân linh là từ nhân quả trưởng hà bên trong để lượt ra cái này thao tác đừng nói làm đến liền là h ư ớ n g say thổi ít thời điểm cũng không dám suy nghĩ a nguyên phượng kinh hãi nhìn về phía long minh kẻ này đến cùng là ai thanh long nói hắn là tổ long bảo đệ nghiêm túc long tộc muốn thật c t như thế một cái lợi hại đại năng sớm làm gì đi nguyên p ư ợ n g tâm tư linh hoạt bắt đầu nàng biết kỳ lân tộc lần này là thật xong mà kỳ lân tộc xong về sau liền đến thiên phượng hoàng tộc cái này nhưng làm sao bây giờ nguyên phượng cảm thấy lo sợ mặc dù cuối cùng phượng hoàng tộc giữ vững trung lập thái độ nhưng trước đó thế nhưng là long tộc sinh tử đại đ ạ ca về phần thủy kỳ lân hết thẻ trước mắt đã để hắn đình chỉ suy nghĩ nói thì chậm đó là nhanh long minh bố trí xuống huyền hoàng tô sinh đại trận nghịch chuyển nhất quả cũng bất quá chỉ là mười cái hô hấp công phu sau một khắc một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đông hải t ộ long chi thi tại một chỗ kim quang bên trong động bắt đầu c ư ơ n g đại long uy lại một lần nữa từ tổ long trong cơ thể truyền ra hỗn độn thất m ộ t sinh tức đại trận để tổ long trạng thái cấp tốc khôi phục lại toàn thịnh kim quang bên trong tổ long khôi phục hình người ngầm đầu nhìn về phía long minh long minh đã đem tổ long sau khi chết đến phục sinh đoạn thời gian này phát sinh hết thảy trực tiếp truyền cho hắn cho nên sống lại tổ long không có bất kỳ cái gì mê mang hắn chỉ là một mặt kinh hỷ cùng khiếp sợ nhìn về phía mình đệ đệ long minh người rốt cuộc đã đến long minh khỏe miệng hơi n h ữ tang u xuẩn kaa hồng hoang tranh bá trò chơi ngươi chơi đến thế nào tổ long giật nhẹ khỏe miệng cười khổ một tiếng tại tử vong trong nháy mắt đó t ổ long câu thông đến thiên địa từ cái kia dòng sông vận mệnh bên trong thấy được một tia c h â n tướng minh bạch cái gì gọi là thiên đạo gông cùng xiềng xích minh bạch cái gì gọi là lượng kiếp s á t sinh tam tộc t r ê n h bá hồng hoang bá nghiệp a bất quá là h u y ễ n mơ một giấc thôi không có siêu thoát thiên đạo lực lượng vậy cũng chỉ có thể làm một con cờ càng dãy rủa đã chết càng là nhiều kiểu c h ố n g chất long minh ngươi cũng không cần chế rêu ta năm đó là lỗi của ta nếu là nghe ngươi cũng không trở thành như thế long tộc trên dưới toàn thể mậu bức vũ thảo minh tổ tốt châu ít lại có thể để long tổ đại nhân túi đầu long tộc trên giới người nào không biết long tổ đại nhân cực thích sĩ diện cực nặng q u ý củ bao lâu gặp qua long tổ đại nhân nhận lầm nhưng minh tổ làm được long minh mỉm cười liên quan tới ngươi chuyện ngu xuẩn chúng ta sau này hay nói hiện tại để cho chúng ta tới trước đem chuyện trước mắt thu thập t ổ long lập tức giữ vững tinh thần quay đầu nhìn về phía thủy kỳ lân long trong mắt bắn ra nồng đầm hận ý mặc huyền ngươi cái này đ ồ h è n hạ chỉ biết là đánh lén bẩn thịu hàng người thủy kỳ lân hiện tại đã hoàn toàn ngốc trệ hắn đem tổ long nguyên thần chân linh đều cho mày nhỏ cái này mẹ nó cũng có thể phục sinh cái này còn thế nào chơi ngươi ngươi đến cùng là ai t h ủ y kỳ lân gắt gao nhìn chằm chằm long minh chính là cái này ra hỏa phá hư mình hết thảy kỳ lân tộc vốn là có thể thắng lợi dù là nhận la hầu cái ngoài ý muốn này nhưng cuối cùng vẫn sẽ thắng nhưng cái này không hiểu thấu chạy đến ra hỏa t h ủ y kỳ lân tộc tổ điện còn sống lại tổ long đáng giận a t ổ long cười ngạo nghễ làm sao vừa rồi thanh long không có nói cho ngươi biết sao long minh là ta ngao máu của dòng thân bảo đệ năm đó ta cùng long minh cùng một chỗ từ thượng cổ hóa long chỉ cùng một chỗ đản sinh ra thế một mạch đồng bảo huyết mạch tương liên chỉ bất quá ta cái này đệ đệ đành phải tu hành không tốt tránh bá lúc này mới sớm bế quan tu hành cho dù là trong long t ộ c bộ cũng không l ò n g có biết t ổ long tâm tình bây giờ đơn giản không nên quá tốt đệ đệ ta có thể một kiếm chém vỡ thiên k i ế p đệ đệ ta còn có thể một kiếm đem kỳ lân tộc tổ đ ị a tiêu diệt đệ đệ ta cũng có thể ngay cả nguyên thần chân linh đều biến mất ta đều cấp cứu sống ha ha ha ta không phải nhằm vào các ngươi hay tại đệ đệ ta trước mặt các ngươi tất cả đều là rát r i thủy kỳ lân khuôn mặt đã tức dẫn đến biến thành màu đen lúc này liền xem như mù loà Cũng có thổ ể nhìn ra t long t bên bên càng là đắc ý thủy kỳ lân càng là phẫn nộ tức giận hận không thể tại chỗ tự bạo nhưng hỗn u độn đất mộc sinh tức đại trận đã quất đến trong trận kỳ lân phần lớn pháp lực bọn hắn liền xem như muốn tự bạo khởi động cũng sẽ thực chẩm căn bản không có hiệu quả gì long minh xử lý như thế nào cái này con lường ốc ngươi đến quyết định đi t h ủ y kỳ lân ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống long minh trên thân hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng long minh lão tổ ta thua nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể cho lão tổ ta thần phục lao tổ ta khư phục ta nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi trở thành toàn bộ hồng hoàng định nhân nguyền rủa long tộc trở thành kế tiếp diện tộc người chết t ổ long lập tức giận dữ đưa tay liền chuẩn bị cho t h ủ y kỳ lân một cái huấn luyện nhưng lại bị long minh cho ngăn trở đại ca an tâm một chút không nóng này nói xong hắn nhìn về phía thụy kỳ lân nguyền rủa ta nguyện r ù a long tộc ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao t h ủ y kỳ lân bi phẫn cười to ta kỳ lân tộc tường t h ủ y chi lực một khi người chuyển liền sẽ trở thành trong hồng hoang đáng sợ nhất nguyện r ù a chi lực lao tổ ta lấy một trăm ngàn tộc duệ nguyện r ù a chi lực liên hợp cho dù chết cũng sẽ kéo các ngươi long tộc đẹp lưng một trăm ngàn kỳ lân nghe xong đúng a nếu quả như thật muốn liều cho cá chết lưới rách chúng ta cũng có thể kéo lên long tộc dùng cái này để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình lời nói chúng ta còn có một đầu sinh lộ lúc này kỳ lân tộc từ trên xuống dưới đã không có bất kỳ chiến ý bọn hắn suy nghĩ liền là sống sót long minh nghiền ngẫm mà nhìn xem t h ủ y kỳ lân mặc huyền ngươi câu tiếp theo có phải hay không chỉ cần ta bông tha các ngươi các ngươi liền sẽ không phát động nguyền rùa t h ủ y kỳ lân cũng không nói lời nào nhưng ý tứ đ ã tướng làm rõ ràng nếu có thể sống hắn cũng không muốn chết nhưng nếu không sống được cái kia cùng lắm thì liều cái đồng quy vô tận chết cũng kéo cái đẹp lưng tổ long nhìn về phía long minh thần nghiệm chuyển đến đệ đệ kỳ lân tộc nếu là thật bỏ mạng phát động nguyền rùa xác thực sẽ là phiến thức không bằng xử lý mặc huyền bông tha cái khác kỳ lân dù sao kỳ lân tộc không có tổ địa vừa không có thủy tổ chương mười hai nguyên r ù a long tộc người thử một chút t ổ long lời nói để long minh cười nhạt một tiếng ta ngư xuẩn kka ngươi chừng nào thì trở nên lá gan nhỏ như vậy chỉ là một đầu con lường ốc cũng xứng uy hiếp ta tộc t ổ long lập tức xấu hổ vô cùng long minh như chỉ là ta đương nhiên không nhận cái kia con lường ốc uy hiếp nhưng la hầu chu tiên kiếm trận bên trong ta tộc đã hao tồn quá nhiều tộc duệ nếu là lại tiếp nhận kỳ lân tộc một lần bỏ mạng nguyên rủa chắc chắn nguyên khí đại thương thân là tộc trưởng ta không thể không cân nhắc tộc rời an toàn long minh cười cười ta nói chỉ là một đầu con lưỡng ốc cũng xứng uy hiếp ta tộc nói xong long minh theo tay vừa lộn một chiếc đại ấn bị hắn tế lên đại ấn nên phong biến dài trong chớp mắt liền đã trở nên cao ngàn trượng dài và dặm như là một tôn sân nhạc cái này thần bí đại ấn vừa ra một trăm ngàn kỳ lân lập tức cảm thấy toàn thân nhất trọng vốn là đã vô cùng suy yếu kỳ lân phát hiện trong cơ thể ngũ hành chi khí đang tại mất khống chế mấy vạn hư nhược kỳ lân thậm chí không thể không một lần nữa biến thành bản tướng lấy áp chế trong cơ thể chính sôi trào ngũ hành chi khí mà toàn bộ đông hải trên chiến trường ngũ hành khí tức lại tại nhanh chóng tăng lên một mảnh màu sắc rực rỡ nhân vân chi khí cấp tốc huyết tán nước và rặng q u ộ n c u ộ n màu lôi trên tầng mây q u e n c u ộ n t h v y kỳ lân ngay từ đầu vẫn chỉ là cảnh giác nhìn xem long minh động tác các loại cái kia một chiếc đại ấn biến thành sơn nhạc về sau hắn kinh hãi kinh hô lối ra thiên thiên ngũ hành chi khí cái này đây rốt cuộc là cái gì cái kia đại ấn là từ tinh thuần tới cực điểm tiên thiên ngũ hành chi khí ngưng tụ mà thành kỳ lân tộc trấn tộc chi bảo kỳ lân bảo ấn liền là tiên thiên ngũ hành chi khí ngưng tụ thành hình cùng vị kỳ lân xen lẫn mà ra thiên thiên cực phẩm linh bảo c h ấ n áp kỳ lân tộc khí v ậ n nhưng liền xem như kỳ lân bảo ấn cũng còn có tạp chất dù là thủy kỳ lân cái này ước vạn năm đến một mực đang nghĩ biện pháp c h i ế t xuất kỳ lân bảo ấn bên trong tiên thiên ngũ hành chi khí nhưng mà kỳ lân bảo ấn bên trong tiên thiên ngũ hành chi khí tinh thuần độ không kịp long minh lấy ra đại ấn một phần ngàn long minh lấy ra đại ấn chẳng những không có cái dạng gì tạp chất ở trong tiên thiên ngũ hành chi khí thậm chí đã ngưng tụ thành tiên thiên ngũ hành chi hạch mà lượng cấp bên trên kỳ lân bảo ấn cùng long minh xuất ra đại ấn ở giữa còn có hoàn toàn vô pháp lược trên lệnh khổng lồ đại ấn bao p h ủ tại một trăm ngàn kỳ lân đỉnh đầu long minh mỉm cười nguyền rủa ta tộc người thử một chút thụy kỳ lân tuyệt vọng nhìn xem bao p h ủ tại toàn tộc đỉnh đầu đại ấn hiện tại còn thử cái r á m kỳ lân tộc tường thụy chi lực kỳ thật liền là tiên tiên h ngũ hành chi khí đi qua kỳ lân tộc bản thân thiên phú thần thông chuyển biến mà đến nói cách khác tường thụy chi lực liền là tiên tiên h ngũ hành chi khí mà ngũ hành chi khí mặc kệ là tiên tiên vẫn là hậu tiên đều có cùng một cái đặc tính ai càng tinh t h u n ai càng số lượng nhiều nghe ai tại tinh t h ầ n đến đã ngưng tụ ra tiên tiên ngũ hành chi h ạ thần bí đại ấn trước mặt đừng nói hiện tại chỉ còn lại một trăm ngàn kỳ lân liên la toàn thịnh lúc một tỷ kỳ lân cùng một c h â u n h ị c h chuyển tường t h ủ y chi lực cũng là không có chứng dùng tổ long cũng một mặt mộng bức mà nhìn xem cái kia thần bí đại ấn long minh đó là cái gì ta làm sao nhìn so tiên tiên trí bảo còn lợi hại hơn long minh lạnh nhạt mở miệng hỗn độn ngũ hành ấn thượng phẩm hỗn độn linh bảo ta n h ả m chán thời điểm tiện tay luyện chế đồ chơi phúc tổ long cùng thanh long đồng thời phun ra như thế một cái so tiên tiên trí bảo còn châu ít hỗn độn linh bảo cũng gọi đồ chơi tổ long ánh mắt sáng rực nhìn về phía long minh mặt múi tràn đầy khát vọng dạng này đồ chơi ngươi còn bao nhiêu ít quay đầu cho ta một chút thủy kỳ lân cũng nghe đến long minh lời nói trên mặt tuyệt vọng sâu hơn mấy phần trên mặt cơ bắp run run không ngừng long minh ngươi tháng lao tổ ta nhận thua chỉ cầu chết nhanh long minh mỉm cười muốn diệt ta tộc chính là ngươi uy hiếp ta tộc cũng là ngươi dẫn la hầu ra trận sát hại ước vạn long tộc vẫn là ngươi chết nhanh ngươi có tư cách sao tổ long dùng sức gật đầu long minh nói đúng không thể tùy tiện bung tha đầu này con lường ốc giao cho ta a cái này con lường ốc căn bản không xứng ngươi xuất thủ để cho ta đem nguyên thần của hắn chân linh quất lấy ra để hắn nhận hết ước vạn n ă m thống khổ long minh khinh bị nhìn tổ long một chút ngươi xác thực một điểm sáng ý đều không có là bởi vì đầy trong đầu tranh bá hồng hoang suy nghĩ cho nên trí lực đã bị tiêu hao sạch sao tổ long kéo ra khỏe miệng mình cái này đ ệ đệ chỗ nào đều tốt liên la bất kể là lúc trước vẫn là hiện tại đậu đen rau muốn mình thời điểm thật sự là một chút mặt mũi không cho a tốt xấu cho đại ca ngươi ta lưu mấy phần chút tình bọn không được sao vậy ngươi nói làm thế nào long minh ánh mắt đảo qua kỳ lân tộc mỉm cười sau đó đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái ông căn bản không có bất kỳ quá trình cho dù là liền đứng tại long minh bên người tổ l o n g cũng không có cảm ứng được bất kỳ sóng pháp lực nhưng cái này nhấn một cái phía dưới toàn bộ đông hải chiến trường đều ra một tiếng văn g trầm theo cái này một tiếng văn g trầm kỳ lân tộc sau cùng một trăm l i n kỳ lân nhục thân trong n g á y mắt thịt vụn chỉ có nguyên thần chân linh tồn tại tại chỗ cái kia một trăm l i n nguyên thần mỗi một cái đều có một cây dây nhỏ kết nối tại hôn đội ngũ hành y lên mỗi một cái nguyên thần đều có một loại dị dạng thủy tinh cảm nhận nguyên thần hóa linh nguyên vượng hít vào một ngụm khí lạnh trong chấp l o á n này thậm chí trái tim đều ngừng đập dù là cái này một trăm ngàn kỳ lân đã suy yếu vô cùng nhưng muốn đem thứ nhất kích đánh g i ế t cái kia cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy mà một kích phía dưới còn có thể đồng thời hoàn thành nguyên thần h ó a linh chuyện như vậy nguyên vượng nghĩ cũng không dám nghĩ giữa không trung hồng quân ba một cái đem trong tay phủ đ u ổ i cho bóp cái vỡ nát một kích đánh g i ế t đã suy yếu tới cực điểm một trăm ngàn kỳ lân hồng quân tự hỏi cũng làm được nhưng như thế cử trọng được k i n h hơn nữa còn bảo lưu lại sở hữu kỳ lân nguyên thần chân linh cái này hồng quân liền không làm được càng làm cho hồng quân kinh hãi là long minh còn ở lại chỗ này một kích bên trong hoàn thành đối một trăm l i n kỳ lân nguyên thần chân linh chuyển hóa nguyên thần hóa linh là nguyên thần luyện hóa thành khí linh đây là một loại nhanh chóng nhất để bảo bối có được khí linh biện pháp nhưng mà cho dù là hồng quân muốn luyện hóa một cái nguyên thần trở thành khí linh cũng cần đại lượng giai đoạn trước chuẩn bị càng nhất thiếu cần bảy bảy bốn mươi chín ngày thời gian mới được một lần nhiều nhất chín cái nhưng long minh trong lúc phá tay t liền đem một trăm l i n kỳ lân nguyên thần hóa linh hồng quân dùng sức nuốt nước miếng một cái một cố ý lạnh từ đỉnh đầu một mực dốc đến lòng bàn chân vũ thảo cái này mẹ nó đến cùng là từ đâu tới quái vật một trăm ngàn kỳ lân nguyên thần hóa linh trở thành hỗn độn ngũ hành ấn khí linh long minh mỉm cười đem hỗn độn ngũ hành ấn ném vào vô lượng tứ hải bên trong từ giờ trở đi kỳ lân tộc là vô lượng tứ hải thủ hộ chi linh đời đời k i ế p k i ế p thủ hộ vô lượng tứ hải một trăm ngàn kỳ lân khí linh hướng long minh cung kính mà túi thấp đầu sọ bao quát thủy kỳ lân mặc huyền chúng ta cần t u â n minh tổ p h á p chỉ thiên tiên tam tộc thứ nhất tàu thú nhất tộc bá chủ kỳ lân tộc từ đó xóa tên hồng hoang lại không tiên thiên chi linh kỳ lân tộc có chỉ có vô lượng tứ hải thủ hộ chi linh kỳ lân thủ hộ long minh nhìn về phía tổ long như thế nào tổ long thật lòng khâm phục vừa chắc tay ta quả nhiên là trí thông minh không đủ đối thủy kỳ lân kẻ như vậy giết tính là gì c h a tấn đây tính toán là cái gì để hắn đời đời k i ế p k i ế p trở thành long tộc canh cổng chó vậy mới xứng đáng chết đi ước vạn tộc d u y à? quả nhiên vẫn là đệ đệ nghĩ đến chú đáo long minh mỉm cười cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía nguyên phượng hiện tại là thời điểm xử lý phượng hoàng tộc sự t ì n h chương mười ba nguyên p ư ợ n g ta nguyện đời đời tiếp tiếp trở thành long minh t h nữ long minh một câu doa đến nguyên p ư ợ n g cùng sở hữu p ư ợ n g hoàng lúc ấy liền là khẽ run dậy một chút tuổi trẻ không giữ được bình tĩnh phượng hoàng quay đầu liền chạy nhưng bọn hắn vừa mới khéo đ n g bao trùm toàn bộ đông hải chiến trường hỗn độ n đất mộc sinh tức đại trận bên trong d ố i ra dây leo liền q u ấ t tới một trận dày đặc đôn đốt âm thanh sau mấy ngàn phượng hoàng liền rớt xuống rơi ở trong biển bị thủ ở trong biển thủy tộc cho trói lại hỗn độ n đất mộc sinh tức đại trận có thể cho đại trận bên trong sinh linh sinh sôi không ngừng nhưng cũng có thể để trong trận hết t h ể sinh tức đoạt tuyệt sinh tử có khác chỉ ở long minh một ý niệm nguyên vượng hốc mắt trực ngày nhưng lại hoàn toàn không có cách nào long minh tựa như là chơi bừa liền đem kỳ lân tộc cho luyện hóa thành thủ hộ linh. phượng hoàng tộc dù là hiện tại trạng thái so kỳ lân tộc tốt nhưng có làm được cái gì long minh có thể một kiếm diệt không biết chi cảnh kỳ lân tổ địa c h ắ c bất tử hỏa sơn lại càng dễ long minh có thể một kích đem một trăm l i n kỳ lân luyện hóa thành thủ hộ linh đối phó hiện tại hơn trăm vạn phượng hoàng cũng không nói chơi nguyên phượng trong lòng một trận tuyệt vọng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn thở dài long minh ta phượng hoàng tộc nhận vua ngươi muốn thế nào mới sẽ bỏ qua phượng hoàng tộc long minh trên dưới quan sát một chút nguyên p ư ợ n g mắt p ư ợ n g phong tình và trùng núi xa lông mày trung tú vô song quả nhiên không hổ là hồng hoang đệ nhất mỹ nhân danh sưng hắn mỉm cười ngươi cảm thấy phượng hoàng tộc có thể bỏ ra cái giá gì nguyên vượng cắn r ă n g một cái phượng hoàng tộc từ đó trở thành long tộc phụ thuộc nghe lệnh của long tộc chúng phượng hoàng tộc kinh hãi nhao nhao nhìn về phía mình tộc t r ư ở n g nhưng tại sau khi khiếp sợ bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện trừ cái đó ra phượng hoàng tộc còn có thể xuất ra cái gì đến thượng phẩm hôn đ ộ n linh bảo loại này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết lại là tiện tay luyện chế đồ chơi phượng hoàng tộc tốt nhất bà bối cũng chính là cùng kỳ lân bảo ấn cùng giai t ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo phượng hoàng trượng cái này mẹ nó đem ra được nhưng trừ cái đó ra p h ư ợ n g hoàng tộc còn có cái gì đâu trăm vạn phượng hoàng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng toàn đều ngoan ngoan túi đầu xuống long minh không nói gì chỉ là lạnh nhạt nhìn xem nguyên phượng nguyên phượng trong lòng thở dài biết còn chưa đủ nàng cắn cắn cặp môi thơm cuối cùng thấp cao nạo đầu l â u ta tự nguyện trở thành long minh thị nữ của ngươi đi theo ngươi trái phải long minh lúc này mới cười nhạt một tiếng nhớ kỹ phượng hoàng tộc chỉ có một lần cơ hội như chính các ngươi không quý trọng như vậy kết quả của các ngươi không thể so với kỳ lần tốt nguyên p ư ợ n g ngoan ngoan đi vào long minh trước mặt hai tay nâng lên phượng hoàng trượng g i lên đỉnh đầu tại long minh trước mặt đi khế ước chi lễ t ỷ n ữ nguyên phượng gặp qua chủ nhân t ổ long ở một bên mừng rỡ kem chút tại chỗ bật cười a cùng lao tổ ta đánh vô số năm cao ngạo vô cùng nguyên phượng hiện tại trở thành đệ đệ ta thị nữ ha ha ha có cái đệ đệ thật ta ố t t lao tổ ta cơn giận này rốt c ụ c thuận long minh tiện tay một chỉ khổng lồ thiên đạo chi thế trong nháy mắt tại hắn giữa ngón tay ngưng tụ toàn bộ đông hải chiến trường thượng không cựu thiên vận động quân quận lôi minh lăn lộn không nớt cựu thiên chi thượng ẩn thân hồng quân xem xét quay đầu liền chạy vũ thảo thiên đạo quyền hành n g ư ơ i cái này còn có cho hay không thiên đạo mặt m ũ i thiên đạo quyền hành nói dùng liền dùng hoàn toàn không mang theo t r o hỏi thiên kiếp đâu trời nói sao một chút phản ứng cũng không có hồng quân hoảng sợ phía dưới trốn xa vạn trượng dị không gian lúc này mới khó khăn lắm tranh thoát thiên uy áp lực lúc này mới tỉnh táo lại a thiên kiếp vừa mới bị cái này long minh làm nát đương nhiên không có phản ứng trên biển đông khổng lồ uy áp theo long minh đầu ngón tay rơi xuống hướng nguyên vượng đẻ xuống nguyên vượng trong lòng hoảng sợ con tưởng rằng long minh đây là đổi ý muốn giết mình một bên tổ long cũng coi là long minh là muốn giết nguyên phượng một mặt một bức đệ đệ a ngươi không phải mới vừa nói tốt lưu phượng hoàng tộc một mạng sao dù là muốn trở mặt ngươi cũng phải qua mấy ngày đổi cái lý do a nhưng mà hết thể phát sinh quá nhanh nguyên phượng trong lòng tuyệt vọng vừa lên căn bản không kịp có cái thứ hai suy nghĩ long minh giữa ngón tay thiên đạo phủ văn đã rơi xuống phượng hoàng trượng tiếp theo sát thiên đạo phủ văn hóa thành một triệu khế ước xiềng xích đem nguyên phượng cùng trăm vạn p ư ợ n g hoàng cho bà lấy c á c lạp lạp thanh thúy i ề n xích vang động sau một triệu khế ước x i ề n xích hóa thành vô hình dung nhập vào phượng hoàng tộc nguyên thần cùng huyết mạch bên trong nguyên vượng lúc này mới phản ứng được long minh đây là lập xuống một cái khế ước chỉ cần phượng hoàng tộc tiếp tục thần phục với long tộc cái này khế ước chẳng những không có bất kỳ chỗ xấu ngược lại sẽ để phượng hoàng tộc tu hành lại càng dễ nhưng một khi sinh lòng phản bội cái kia trong c h ư ớ c mắt thân tử đảo tiêu đồng thời cái này khế ước tại nguyên vượng trên thân càng thêm khắc nghiệt chỉ cần nguyên vượng sinh lòng phản bội như vậy toàn bộ phượng hoàng tộc đều sẽ lập tức tan thành mấy khói khế ước này khắc vào phượng hoàng tộc nguyên thần cùng chủng tộc trong huyết mạch cho dù là ngày sau phượng hoàng tộc có lại nhiều tộc duệ cũng giống vậy nhận cái này khế ớ c k h ô n g chế nguyên vượng trong lòng cười khổ một tiếng nhưng cũng không dám có bất kỳ dư thừa suy nghĩ chỉ là hướng long minh làm một lễ thật sâu thổ long lúc này cũng kịp phản ứng khoe miệng dùng sức kéo ra vũ thảo đệ đệ a ngươi liền lập cái khế ớ c mà thôi muốn hay không dùng cao đoan như vậy thủ đoạn long minh lúc này mỉm cười tam tộc sự tình đã giải quyết nguyên vượng tàu thú nhất tộc từ các ngươi phượng hoàng tộc người quản lý bay cẩm tộc tiếp tục từ các ngươi thống ngự tam tộc đại chiến hiện tại kết thúc là thời điểm để hồng hoang vạn linh chúng sinh nghỉ ngơi lấy lại sức nguyên phượng trong lòng nhẹ nhàng thở ra cung kính hướng long minh đi một tự nàng hiện tại liền sợ long minh đem phượng hoàng tộc làm vũ khí sử dụng tiếp tục đi chinh chiến h ư n g hoang lời như vậy phượng hoàng tộc coi như không vong cũng không xê xích gì nhiều tổ long kinh lịch một lần tử vong thấy rõ thiên đạo lượng kiếp t r ậ n tướng hiện tại tự nhiên cũng mất cái gì tranh bá tâm tư đối long minh an bài tự nhiên cũng không có phản ứng gì nhưng hắn vẫn là nhìn về phía long minh long minh chúng ta bây giờ liền về đông hải đi sao long minh mày kiếm vẩy một cái về đông hải là muốn trở về bất quá còn có một chuyện muốn làm tổ long、Ninh、nghĩ hoàn toàn không nghĩ ra được còn có chuyện gì kỳ lân tộc thành tứ hải thủ hộ linh phượng hoàng tộc thành phụ thuộc còn có cái gì long minh cũng mặc kệ tổ long cái tiên một mặt một b ư ớ c chỉ là tiện tay thu hỗn độn đất một sinh tức đại trận quay đầu nhìn về phương tây la hầu người tính toán ta tộc tính toán huynh trường ta không nói chút gì không một đạo cường đại thần n i ệ m từ đông hải xuất phát như là một thanh d i ệ t thế trường thương không lọt vào mắt không gian cùng thời gian cách trở bá khí vô song đâm về phía dấu ở phương tây la hầu ẩn cư chi đ i ệ vừa mới ẩn tàng lên la hầu sắc mặt đại biến đưa tay trùng điệp đánh vào ngực một n g ụ n ma huyết p h u n ra hai tay huy động ma huyết hắt v ấy lập tức liền là vạn trượng ma ảnh t r o n g chất hình thành mười vạn tầng bình t r ư ớ n g mỗi một tầng bình t r ư ớ n g đều triển khai ước vạn giảm phạm vi sau đó lại trong chốc lát t r o n g chất trong chớp mắt áp xúc thành một điểm la hầu trong mắt ma mang đại thịnh dù là là t ử đối đầu hồng quân một k í c h toàn lực cũng không có khả năng dung chuyển lão tổ cái này mà t r ư ớ n g chi thuẫn đây chính là lão tổ vẫn là hỗn độn ma thần lúc mạnh nhất phòng ngự chi pháp toàn thịnh lúc ngăn lại qua bản cổ khai thiên b ả thức coi như long minh ngươi có ngày đạo chi lực cũng không có khả năng dùng một câu phá vỡ chỉ cần bỏ qua lần này lao tổ ta liền có thể lần nữa hẩn tàng bắt đầu lao tổ ta đến lúc đó trốn đến hồng hoang biên giới hỗn độn hình bóng bên trong cũng không tin ngươi còn có thể tìm tới t r ư ơ n g mười bốn không có gì lớn nho nhỏ trời phạt sát kiếp m à t h ô i la hầu l i ề u mạng tự mình hại mình phát động ma chướng chi thuẫn đã là hắn trong nháy mắt có thể lấy ra thủ đoạn mạnh nhất một chiêu này dùng đến hắn tự tin liền là trời cấp tới cũng không có khả năng trước tiên làm bị thương mình chỉ cần có một cái cơ hội thở dốc la hầu liền sẽ lập tức trốn xa đến hồng hoang biên giới hỗn độn trong bóng tối đến lúc đó thiên đạo cũng tìm không ra hắn đến lao tổ ta cái này không gọi trốn cái này gọi chiến thuật rút lui đi trước trong hỗn độn nghỉ ngơi lấy lại sức các loại đến lao tổ ta hoàn toàn khôi phục thời điểm l i ê n là long minh tử kỳ của ngươi la hầu cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái kia đ â m tới thần n i ệ m chi thương phẫn nộ sau khi lại đều là kinh hãi hoàn toàn không rõ bạch long minh cái quái vật này là thế nào xuất hiện tiếp theo sát la hầu hai mắt lập tức chừng lớn hắn nhìn thấy cái kia thần n i ệ m chi trong súng xuất hiện thực thể đó là thí thần chi thương la hầu tập trung nhìn vào phát hiện cái kia quả nhiên là thí thần chi thương đúng là hắn tạ i mê loạn chi h ả i lưu lạc thí thần chi thương chỉ bất quá thanh này nương theo la hầu ức vạn năm thí thần chi thương lúc này lại là thay đổi đầu thương hướng la hầu đâm đi qua la hầu trong lòng cái k i a khí cơ hồ đem phổi của hắn t ứ c đ i ê n đây là đỏ thoát thoát đánh mặt ta đáng giận long minh ngươi dám ăn như thế nhục l a o tổ ta l a o tổ ta định sẽ không bỏ qua ngươi la hầu bi phẫn hét lớn một tiếng lại một lần nữa tại ngực trùng điểm nghệ một phát lại là một mụt ma huyết phun gia lao tổ coi như liều đến ức vạn năm không khôi phục lại được hôm nay cũng tất nhiên muốn để ngươi biết lão tổ thủ đoạn của ta Ma một a chướng lại m tiếng ma thanh ư thúy nổ g g n đ ư ợ vang thí thần thương tại ma t h ư ớ n g thuẫn đụng lên cái vỡ nát mấy triệu mảnh vỡ hóa thành ma hỏa nổ tung trong nháy mắt liền đem nửa cái phương tây dẫn đốt vô số phương tây sinh linh tại ma hỏa bên trong thống khổ kêu gen d ấ y rủa vặn vẹo thành t h a n g cốc ngay cả la hầu bên người những cái kia thủ hạ cũng có một nửa không có thể ngăn đến gần trong gang tức ma hỏa t r ù n g kích căn bản đến không kịp đề phòng liền bị thần hồn câu diện ma hỏa t á n đi la hầu trận mắt há hốc mồm mà cúi đầu nhìn về phía ngực thần n i ệ m chi thương hoàn toàn không có đem ma trướng thuẫn coi là chuyện đáng kể t h ư ợ n như là căn bản không có bất kỳ trở ngại nào trực tiếp đâm xuyên la hầu tất cả phòng ngự cái kia thần n i ệ m chi trong súng ý niệm lúc này mới lạnh như băng chuyển vào la hầu trong óc ta cho phép ngươi phòng ngự sao tự nhiên là long minh thanh âm、Phúc. long minh vun ra một múa máu lúc đầu hôn nguyên kim tiên cảnh giới vừa rơi xuống lại rơi trong c h ư ớ c mắt liền rơi xuống đại la kim tiên la hầu nhìn xem ngực chậm rãi tán đi thần n i ệ m chi thương phước lại phun ra một vùng máu hắn ngay từ đầu coi là long minh tại thần n i ệ m chi thương bên trong gia nhập thí thần thương ngoại trừ đánh mình mặt bên ngoài trọng yếu nhất chính là gia tăng uy lực hiện tại hắn mới biết mình cả nghĩ quá rồi long minh chỉ là đem thí thần thương cho còn tới mà thôi muốn giết hắn long minh một đạo thần niệm là đủ rồi không giết hắn cái k i a cũng bất quá chỉ là một ý niệm mà thôi thần niệm chi thương hoàn toàn tiêu tán la hầu phun ra cái thứ ba máu cảnh giới đã ngã rơi xuống đại la kim tiên sơ dai kém một chút liền rơi xuống thái ớt kim tiên thật muốn như thế hắn liền vĩnh viễn không cần lại huấn y tượng khôi phục thực lực còn lại mấy cái thất tình lục dục làm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiến lên chủ nhân la hầu đổ vào giận tình làm trên thân chạy vừa mới giao phó xong la hầu liền đã hoàn toàn hôn mê thất tình lục dục làm thấy một lần tình huống này nào còn dám dừng lại thêm cuốn lên một mảnh ma ảnh liền chạy chỉ là bọn hắn không có năng lực tiến về hồng hoang biên giới cho nên chỉ có thể hướng phương tây chỗ càng sâu chạy đi đông hải chứ không hồng quân c h ơ mắt nhìn xem la hầu trọng thương tư cấp trên đầu mồ hôi lạnh soát một tầng lại một tầng hắn biết la hầu cái kia ma trướng t u ấ n có bao nhiêu lợi hại cũng là bởi vì không có năm chắc đánh vỡ cái kia ma trướng t u ấ n hắn mới một mực kéo lấy không phải làm sao lại cho la hầu tế luyện chu tiên kiếm cơ hội nhưng mà để hắn vô cùng e rẻ ma trướng t u ấ n tại long minh trước mặt liền cùng không tồn tại vẹn vẹn một đạo thần m i ệ m h o a t h ư ơ n g liền đem la hầu đánh tới trọng thương tư cấp đây rốt cuộc là thực lực như thế nào mới có thể làm được hồng quân nhìn một chút trong tay tạo hóa ngọc điệp xác định mình nhận thân không có vấn đề sau thật ra nhẹ nhàng thở ra còn tốt b ầ n đạo có tạo hóa ngọc điệp nơi tay cái này ẩn thân vạn vô nhất thất không có bị cái này đáng sợ long minh phát hiện hồng quân một bên bản thân ă n u ổ i một bên túi l ầ u xuống vừa vặn đón lấy long minh ngẩng đầu nhìn tới một chút long minh thần sắc bình tĩnh trong mắt ư ớ c vạn tinh thần lấp lóe hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị nhưng hồng quân lại nhìn thấu long minh muốn biểu đạt ý tứ ta nhìn thấy ngươi không muốn chết lan hồng quân toàn thân cứng đờ cứ thế tại nguyên chỗ mãi cho đến long minh thu hồi ánh mắt hắn mới rốt cục đại thợ dốc một hơi sau đó cũng không quay đầu lại chạy mẹ nha quái vật này thật là đáng sợ một ngày không thành thánh vận đạo một ngày không thể trêu chọc tên sát tinh này hồng quân thẳng đến phương tây mặc dù không thể trêu vào long minh nhưng la hầu hiện tại đã trọng thương hà giai lúc này không xuất thủ còn đợi bao lâu hồng quân chạy vội phương tây sau long minh cười nhạt một tiếng cái k i a lão âm hàng chạy ngược lại là rất nhanh vậy liền không vội mà thu thập hắn để hắn đi hấp dẫn t i ê n đạo lực chú ý a lại nhìn thoáng qua phương tây long minh mới thu hồi ánh mắt không giết la hầu là bởi vì la hầu cùng phương tây còn có một trận đại nhân quả thậm chí về sau tiếp dẫn c h u đề phong thần tây du hai cái lược tiếp cũng đều có liên quan với đó long minh hiện tại không sợ thiên đạo nhưng hắn cũng không tìm được siêu thoát thiên đạo biện pháp đánh chết thiên đạo dễ dàng nhưng thiên đạo một chết long minh mình cũng phải đi theo chết cho nên chỉ cần cùng long tộc không quan hệ nhân quả hắn liền không có ý định cưỡng ép phá hư long minh nhìn về phía tổ long đại ca hồng hoang sự tình không cần ta tộc không còn hỏi đến v ậ đông hải nghỉ ngơi lấy lại sức mới là trọng yếu nhất thổ long gật gật đầu hiện tại long minh nói cái gì hắn đều sẽ nghe tranh bá tranh bá có cái cái dám dùng không siêu thoát thiên đạo trong ba đến cuối cùng bất quá chỉ là vì người k h á c tác giá áo thổ long cảm thấy mình ngốc một lần là đủ rồi có ngốc một lần vậy liên thật n ã o t à n thổ long khoát tay ta tộc tử để n g h e lệnh trở về thổ long mệnh lệnh vẫn chưa xong đột nhiên toàn bộ hồng hoang run dày một cái không phải đại địa run dày cũng không phải thiên khung ba đ ộ n g mà là toàn bộ hồng hoang run dày một cái sau đó một cỗ không h i ể u sát ý cùng trời uy tử ở đây mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn xông ra đồng thời xuất hiện còn có đen như mực mây đen cái t i ê mây đen cũng không phải là bài da mà là tại đông hải trên không hình thành một cái cự đại pháp luân như là to lớn bánh răng lại như một cái trận lên vô tình độc nhãn t ổ long cùng nguyên phượng đồng thời kinh hãi đây là cái gì tại sao có thể có lớn như thế sát ý thiên uy thiên uy khó phạm nhưng từ tiên thiên tam tộc sinh ra đến nay cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có rõ ràng như thế sát ý thiên uy long minh vẩy một cái lông mày rốt cục nhịn không được sao t ổ long lập tức nhìn về phía hắn long minh đây là cái gì long minh cười nhạt một tiếng không có gì lớn nho nhỏ trời phạt sát kia thôi chương mười lăm người ở chỗ này diễn cái gì sinh ly từ biệt phúc thổ long cùng nguyên phượng đồng thời phun ra t r ờ i p h á t s á t kiếp cái này cái này nguyên phượng ngẩng đầu nhìn về phía hình dung cái kia to lớn vô cùng màu đen tròn mắt rốt cục triệt để mất đi tư thái t r ờ i p h á t s á t kiếp làm sao lại xuất hiện thiên kiếp cùng trời khiển là không giống nhau thiên kiếp là thiên đạo kiếp nạn khảo nghiệm qua không được tự nhiên là thân t ử đ ạ o tiêu nhưng nếu là qua đó là có chỗ tốt to lớn chỉ bất quá thiên kiếp khổ sở bởi vậy mới khiến cho hồng hoang vạn linh chúng sinh nghe đến đã biến sắc nhưng trời phạt lại là thuần tý sắc ý thiên đạo c h i khiển k h i ế n trách đây là thiên đạo nhất đỏ thoát thoát sắc ý không có bất kỳ cái gì hòa giải chỗ chống giết chóc long minh lạnh nhạt nhìn thoáng qua hoa dung thất sắc n g u y ê n vượng tam tộc đại chiến là một trận lượt tiếp tam tộc tranh bá hại chết nhiều thiếu tộc khác sinh linh các ngươi tính qua sao những n à y giết chóc tích tích lũy lên nghiệp lực cần dùng đồng dạng giết chóc đến thanh toán nhưng tam tộc nhưng không có thật chết hết nguyên vượng mở to hai con ngươi hoảng sợ há to miệng nàng hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này thiên tiên tam tộc sinh mà cường đại sinh mà có vương quyền cho nên tam tộc tùy ý làm vậy nhưng chưa từ nghĩ đây hết thể đều là có đại g i i nguyễn vượng long minh nói đúng ta lúc trước chết mất một lần thời điểm thấy được một chút xíu thổ long lúc này thở dài chính là bởi vì nhìn thấy những n à y hắn mới sẽ như vậy dứt khoát chuyển biến tư tưởng đối với long minh an bài không có bất kỳ cái gì phản đối nguyên vượng sắc mặt thay đổi liên tục ngần đầu nhìn một chút cái kia đã nhanh muốn hoàn toàn thành hình trời phạt chi nhãn trong lòng một trận tuyệt vọng ta đã bán rẻ phượng hoàng tộc tương lai ủy thân trở thành long minh thị nữ nhưng vẫn là không cải biến được diệt vong kết cục sao t h long cũng đang nhìn ngày đó khiển trí nhãn sau đó lấy ra vạn long bàn nhét vào long minh trong tay long minh long tộc về sau liền giao cho ngươi lần này trời phạt để ta tới tiếp nhận dứt lời cũng mặc kệ long minh nói cái gì vừa nhìn về phía thanh long cùng trúc long hai người các ngươi nhất định phải nghe theo long minh a n bài vì long tộc tuyệt đối phải nhớ kỹ thanh long cùng trúc long vốn đã bị trời phạt chi nhãn hủ đến lúc này nghe xong tổ long lời nói một cái cơ linh tỉnh táo lại long tổ đại nhân để cho ta đi thay ngươi chết đi thanh long kích động kêu to bắt đầu trúc long cũng là dùng sức gật đầu huynh trưởng để cho ta tới ta có huyết mạch của ngươi có thể thay thế ngươi hiện tại long minh huynh trưởng cũng quay về rồi ta liền có thể yên tâm đi lưỡng long tranh nhau chen lấn muốn lên trước chịu chết tổ long sắc mặt lạnh lẽo hồi náo các n g ư ơ i như thế nào đại biểu long tộc lao tổ ta liên quan long tộc khí vận dạng này mới có thể thay thay long tộc đi chết nói xong hắn vội vàng lại nôn ra bản thân ngọc rồng giao cho một bên long minh long minh ta ngọc rồng cho ngươi dạng này thượng cổ hóa long chỉ liền có thể bảo tồn lại hối h ậ n chi năm đó đại ca ta không có nghe ngươi quyền hiện tại là thời điểm là năm đó quyết định trả giá thật lớn đem ngọc rồng nhét vào long minh trong tay tay tổ long vừa nhìn về phía nguyên vượng nếu như ta chết còn chưa đủ vậy cũng chỉ có ngươi bất quá ta tin tưởng đệ đệ của ta nhất định sẽ tốt dễ đối phó phượng hoàng tộc hắn nhưng cùng ta không giống nhau năm đó hắn liền phản đối ta làm tam tộc đối lập nguyên phượng buồn cười một tiếng không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này lại có dạng này hào khí chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ có nghe ngươi thổ long bi thương cười một tiếng sau đó nhảy lên một cái một lần nữa hóa thành vạn giảm cự long sau đó bốc cháy lên pháp lực của mình để cho mình kim thân nên gặp liền giải trong chớp mắt liền trưởng thành trăm vạn g i m cự thân thể đem long tộc cùng phượng hoàng tộc đồng thời bảo hộ tại mình bóng ma phía dưới một triệu long tộc cùng nhau quỳ xuống cùng đeo lên khóc thảm ta tộc c ù n g tiễn long tổ nguyên p h ư ợ n g thở ra một hơi thật dài một d ọ t thanh lệ trở xuống ngao long nguyên p h ư ợ n g ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường nói xong cũng một chân quỳ xuống phượng hoàng tộc đầu tiên là nhìn thấy tổ long đem bọn hắn cũng bảo hộ mang theo ảnh phía dưới lại thấy mình lao tổ quỳ cũng quỳ theo hạ phượng hoàng tộc cung tiễn tổ long đại nhân sau đó là thủy tộc bay cầm tộc cùng những cái kia còn không có tán đi đi thu tộc toàn bộ đông hải trên chiến trường mấy tỷ sinh tuần đều quỳ xuống chúng ta cùng tiễn tổ long đại nhân trời phạt chi nhãn tại thời khắc này hoàn toàn thành hình một cái vô tình lạnh băng sắc ý bốn phía mắt to màu đen tại đông hải trên không hình thành giống như khóc máu đen cự nhãn lại như bao phủ hát cám p h á p luân thực lực không đủ sinh linh chỉ là nhìn một chút liền sẽ lập tức toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen trong chớp mắt tan thành mây khói đông hải bên trên sinh linh toàn đều kính sợ sợ hãi túi đầu xuống phủ phục tại đại địa cùng trong nước biển không dám nhìn trời khiển chi nhãn có bất kỳ bạo phạm tổ long phát ra một tiếng kiên quyết long hống chống lên sở hữu phòng ngự tới đi hết thể tất cả nghiệp lực đều từ tang a o lòng một mình gánh chịu ngang vê anh mấy vạn đạo đen như mực xé rách như đao tia chớp màu đen từ phía trên khiển chi nhãn bên trong bộ r a sau đó hội tụ đến một điểm hóa thành một đạo c h i ề u rộng một tỷ dặm to lớn trời phạt phích lịch như là một thanh t i ê n đạo đánh xuống giết chóc đại đao lưới đ a o lướt qua không gian vỡ vụn thời gian hỗn loạn linh khí t h i ê u đốt hư không v ế t nước trong chất giống như là mạng nện mở ra lại như là sóng âm quyết tán cái này một tiếng s ố n rển q u a n quần tại toàn bộ hồng hoang sở hữu vạn linh chúng sinh trong linh hồn biểu thị công khai lấy thiên uy hạo đảng biểu hiện ra thiên đạo không thể n ị c h đã đến phương tây hồng quân quay đầu lại lộ ra một vòng mỉm cười tốt bổ đến tốt đã chết tốt long minh không không cần biết ngươi là cái gì dạng quái vật đối mặt trời phạt ngươi lại có thể thế nào thổ long một chết long tộc khí vận cuối cùng tổn thất còn lớn hơn hừ hừ thân ở hưng hoang dám chống lại thiên mệnh cái này liền là của ngươi hạ tràng hồng quân thông khoái hận không thể cười ha ha hai tiếng muốn không lo lắng trời phạt không có mắt bổ tới mình hồng quân thậm chí muốn trở về tận mắt nhìn long minh biểu lộ nhìn xem đại ca của mình chết trước mặt mình nét mặt của ngươi nhất định sẽ rất đặc sắc ca cùng lúc đó dương mi đạo nhân âm dương lão tổ nguyên hoàn đạo nhân thiên cơ đạo nhân càn khôn láo tổ các loại cùng đồng dạng từ hỗn độn ma thần c h u y ể n thế mà đến đại năng cũng đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía đông hải chơi phạt s á t kiếp đây chính là bọn hắn những n à y hỗn độn ma thần c h u y ể n thế mà đến đại năng cũng không dám đi t r ọ i cứng long tộc xong chơi phạt s á t kiếp một khi xuất hiện làm sao dễ dàng như vậy coi như tổ long chết thật chặt lại trời phạt chân thực công kích chơi phạt dư ba cũng sẽ đem long tộc khí vận hoàn toàn xé nát chẳng những long tộc phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc cũng giống vậy chạy không thoát Chúng đại năng nhìn năng đại trời h o á n Liên g qua. t i đi hương thú. Bọn hắn hiện tại giữa Thiên thiên ệ chuyện t mất thú. một tranh tam tộc, trở thành t để đã đấu. đã Ấm ẩm. hương hắn chú khác. Hồng hầu khứ. Bọn càng quân cùng ý quá la ở r phạt chi lôi rơi xuống thanh âm nổ vang tại hồng hoang vạn linh chúng sinh sâu trong linh hồn hủy thiên diệt điệu màu đen lôi đình như là điên cuồng bầy rắn tứ tán ước vạn vạn mảnh ấu màu đen lôi quang đem chỗ đụng phải hết thảy đều cho pha tan thành từng mảnh trên bầu trời nổ tung như cùng chết vòng chi hoa một mảnh trong vị hoa đều là hư không hỗn độn tàn ảnh đây là không gian bích lũy bị nổ tung dấu hiệu đông hải trên chiến trường sinh linh lấy dũng khí ngầm đầu tổ long vì bọn hắn mà chết bọn hắn ít nhất phải đưa tổ long cuối cùng đ o ạ n đường sau đó bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại tổ long còn có tại tổ long trước mặt dùng khinh bị ánh mắt nhìn tổ long long minh ta mới vừa nói bất quá chỉ là một cái nho nhỏ trời p h á n xắt kiếp m à t h ô i người ở chỗ này diễn cái gì sinh ly từ biệt hơn trăm triệu chúng sinh tập thể m ộ t bức tình huống gì chương mười sáu hôm nay đạo đánh không lại ngươi long minh còn sẽ không tránh sao tổ long cùng phía dưới hơn trăm triệu tam tộc tu sĩ mậ bức hắn m ộ n g bức mà nhìn xem ngăn tại đỉnh đầu của mình cái kia thật mỏng bình t h ư ớ n g m ộ n g bức mà nhìn xem tại bình t h ư ớ n g bên ngoài tàn phá bừa bãi c u ồ n g bạo trời phạt chi lôi cuối cùng m ộ n g bức mở miệng a phía dưới hơn trăm triệu tam tộc tu sĩ cũng toàn đều ngửa cái đầu ước mặt m ộ n g bức phát ra đồng dạng cảm thán a long minh trận mắt chừng một cái thu thần thông của ngươi a tổ long lại là m ộ n g bức lại là lúng túng thu long thân long minh cái này ngươi cái này trời phạt sắt kia ngươi cũng chống đỡ được long minh trận nhìn tổ long một chút rất khó khăn sao ta nói bất quá chỉ là chỉ là trời phạt sát tiếp mà thôi long minh nói xong quay đầu nhìn về phía cựu thiên tri thượng trời phạt chi nhãn nào đủ vậy liền dừng lại nói xong đưa tay một q u y ề n ông nột ngạt đến giống như là đánh vào một chương ngâm nước trên tủ h ra long minh q u y ề n phong chỉ là dừng lại cái kia không đến một phần ngàn tỷ cái trong trước mắt sau đó vô hình q u y ề n phong hoàn toàn nổ tung trời phạt chi nhãn trực tiếp phá thành mà nhỏ những cái kia bị trời phạt chi xét đánh đi ra hư không vết nước càng là tại cái này không thèm nói đạo lý lực lượng trước mặt bị hoàn toàn sát bằng không lưu lại một điểm vết tích trước một hơi đông hải còn tiếng s ấ m g quần quận bóng tối bao trùm hơn trăm triệu tam tộc tu sĩ dù là hô hấp một cái đều cảm thấy nặng nề vô cùng tiếp theo hơi thở vân khai vụ tán hát cám lui sạch ánh nắng lại một lần nữa hắt vây tại đông hải chiến trường lôi ra ước vạn đạo như là trường thương quan mang nguyên phượng vô ý thức đưa thay sờ sờ chiếu vào trên mặt mình ánh nắng cảm nhận được cái kia một điểm rõ ràng nhiệt độ lúc này mới run một cái kịp phản ứng không có chơi phạt bị long minh một quyền đánh không có t đến cùng là ta đã chết vẫn là ta đã điên rồi nguyên vượng gắt gao đệ lại ngực không phải nàng cảm giác đến trái tim của mình sẽ trực tiếp n g ả y ra đồng dạng án lấy trái tim còn có hồng quân cái k i a m ộ t phiếu hôn đột ma thần chuyển thế tới lại năng dương mi đạo nhân dọa đến cắn nát hai viên răng nguyên hoàn đạo nhân trực tiếp đem trong tay bàn cổ phiên cho trần kinh thiên cơ đạo nhân một hơi không có ngã đi lên mình đem mình nuốt đến mắt trở trắng vụ thảo tình huống gì chơi phan sát kiếp cũng có thể đánh nát g i a hỏa này là cái nào bảo lưu lại hoàn toàn thực lực hôn đột ma thần sao năm đó bàn cổ khai thiên tích địa chống đỡ động hôn đột dẫn tới ba ngàn hôn đột ma thần m ấ công ban cổ lấy khai thiên ba thức chiến quần ma thần cuối cùng chiến thắng ba ngàn hỗn độn ma thần những n à y hỗn độn ma thần đại bộ phận là trực tiếp treo còn có số rất ít trốn về đến hỗn độn bên ngoài còn lại một bộ phận thì nguyên thần tiến vào hồng hoang chuyển thế là hồng hoang sinh linh hồng hoang sơ thành lúc h u n g thú k i ế p liền là những cái kia cùng bạo nhất hỗn độn ma thần nguyên thần cùng hung sát chi khí trình hợp về sau hóa thành h u n g thú đưa tới nhưng những h u n g thú kia cuối cùng đều trở thành hồng hoang chất dinh dưỡng chết đến mức không thể chết thêm mà một chút thông minh năng lực tự kiềm chế mạnh thì chuyển đổi trở thành hiện tại trong hồng hoang những cái kia ít ỏi đại năng căn cứ tự thân năng lực ký ức những này c h u y ể n thế đại năng có giống la hầu dương mi dạng này bảo lưu lại nguyên bản sở hữu ký ức cũng có giống thiên cơ nguyên hoàn dạng này chỉ có bộ phận ký ức còn có một bộ phận thì là giống hồng quân âm dương c à n k h ô n dạng này chỉ biết mình kiếp trước là hỗn độn ma thần thứ nhất cái khác lại đều không nhớ nhưng mà mặc kệ là loại nào bọn hắn đều rõ ràng một điểm muốn đánh nát trời phạt s á t kiếp thấp nhất cũng phải cùng thiên đạo thực lực mới có thể long minh dễ dàng một cách liền đánh nát trời phạt sắc kiếp ý vị này long minh so thiên đạo chỉ mạnh không yếu nhưng kẻ như vậy làm sao có thể tồn tại giải thích duy nhất chỉ có một cái long minh là cái nào đó giữ lại hỗn độn ma thần thân thể cùng thấp nhất hỗn độn ma thần thực lực ra hỏa bởi vì hỗn độn ma thần bên trong yếu nhất liền là thiên đạo cảnh hồng quân mỹ mắt điên cùng loạt động vô số suy nghĩ lóe qua bộ não cuối cùng cắn răng một cái tiếp tục chạy về phía phương tây không thể chơi vào dù là trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cũng không thể chơi vào lúc nào có thể k h ô n g chế thiên đạo rồi nói sau hồng quân làm một cái cầm được thì cũng bông được nhân vật hắn biết hiện tại trọng yếu nhất chính là xử lý la hầu hồng quân chạy về phía phương tây đồng thời dương mi đạo nhân các loại đại năng lại có tâm tư khác thật ở một chỗ nguyên hoàng đạo nhân nhìn về phía thiên cơ lão nhân thiên cơ đạo hình không bằng chúng ta đi bái phỏng một cái cái này long minh có lẽ sẽ là chúng ta năm đó lão bằng hữu thiên cơ đạo nhân cười khổ một tiếng liền xem như ngươi cảm giác cho chúng ta nhất định nhớ kỹ nguyên hoàng đạo nhân cùng thiên cơ đạo nhân vẫn là hỗn độn ma thần thời điểm liền là bằng hữu nhưng vừa mới chuyển thế trở thành hồng hoang sinh linh thời điểm bọn hắn cũng là đem đối phương đem quên đi một phen sau đại chiến mới rốt cục nhớ tới đến thiên cơ đạo nhân bung tay ngươi cũng không thể trông cậy vào đánh một trận chúng ta liền nhớ lại tới đi Bần đầu đạo trước i nói ê n t mặc v đó hắn g từ hồng hoang sông dài vận mệnh bên trong lợi dụng thiên phú của mình thần thông thấy được một tia có quan hệ hắn cùng nguyên hoàn thiên cơ nhưng cái này một tia thiên cơ quá vần đục hắn cùng nguyên hoàn dùng tất cả biện pháp cũng vô pháp giải độc cũng có chút đạo lý như vậy chờ trước mắt tình thế minh bình tĩnh chúng ta liền đi b á i phòng một cái đông hải rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại trời phạt chi nhãn bị long minh một quyền đánh nát về sau lại cũng không có bất cứ động tính gì thật giống như thiên đạo cũng sợ long minh cái quái vật này nguyên phượng run run, run một miệng môi giới tâm tình vô cùng phức tạp lẽ ra có như thế một cái cường đại chủ nhân bảo bọc phượng hoàng tộc phượng hoàng tộc về sau cũng chính là ổn nhưng vấn đề là phượng hoàng tộc trước kia thế nhưng là long tộc kiểu địch đánh nhức vạn năm cái chủng loại kia long minh cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên phượng tưởng tượng cho dù là đối với mình cao nhất mong đợi trong tưởng tượng nàng cũng chưa từng đem mình nghĩ lợi hại như vậy cường đại như thế chủ nhân dù là có như vậy một tia đối phượng hoàng tộc bất mãn đối khắp cả phượng hoàng tộc tới nói cũng là thai h o a ngập đầu nhưng chuyện cho tới bây giờ nguyên phượng lại có thể làm sao đâu nàng sâu khé hấp khẩu khí tiến lên hướng long minh thi lễ chủ nhân nhưng còn có cái gì phân phó nàng thực sự là nghĩ không ra có thể nói cái gì cường đại như long minh sợ là tiến lên vớt ngựa đều là một loại mạo phạm nguyên phượng hiện tại nhưng một chút xíu cũng không dám đối long minh bất kính long minh tự nhiên nhìn ra nguyên phượng đang suy nghĩ gì nhưng hắn tình không để ý theo ta trước đó phân phó làm liền là cho ngươi thời gian một năm đi làm về sau liền đến bên cạnh ta nguyên phượng gật gật đầu cho mình thời gian một năm đến xử lý các loại sự t ì n h đã là lớn lao bán ân dù sao mình là thị nữ nào có thị nữ không tại chủ nhân bên người phục vụ đâu long minh vừa nhìn về phía tổ long trở về đi tổ long gật gật đầu lập tức xoay người đi trình hợp long tộc long minh ngẩng đầu nhìn một chút ba mươi ba trọng tiên cười nhạt một tiếng long phượng s á t kiếp xem như chính thức kết thúc tiếp xuống ma đạo kiếp tùy ngươi chơi đừng tới chọc ta là được ba mươi ba trọng thiên bên trên một cái như có như không ý thức rất dứt khoát thu hồi sở hữu đối hạ giới chú ý một cái cự đại thiên đạo pháp luân trong chớp mắt tiêu tán sạch sẽ hừ hôm nay đạo đánh không lại ngươi long minh sẽ không tránh sao chương mười bảy cũng chính là cái nho n h ỏ c ự c phẩm hỗn độn linh bảo đông hải long tộc trở về đông hải ngọn nguồn tổ đ i ệ tổ long đem lên cổ hóa long trì giao cho long minh long minh về sau thượng cổ hóa long trì vẫn là từ có ngươi đến khống chế tốt có n g ư ơ i tại ta tộc lại không lo lắng long minh trận mắt chừng một cái đem vạn long bàn cùng ngọc rồng trả lại cho tổ long không hứng thú đại ca ngươi tiếp tục cầm liền tốt tổ long dùng sức lắc đầu không được lần này mặc liền sự tình cho ta cảnh tỉnh thực lực của ta không đủ nếu là còn chấp trưởng thượng cổ hóa long chỉ. một khi xảy ra bất chắc cái k i ê u ta tộc liền nguy hiểm thanh long ở một bên hết đệm đúng vậy a minh tổ thực lực của ngươi vô địch tại hồng hoàng tự nhiên không có người nào dám tính toán ngươi nhưng nếu là có ai đi mưu hại long tổ đại nhân lại như thế nào cho phải minh thương dễ ngăn ám tiễn khó phòng la hầu sự tỉnh để thanh long minh b ạ c h trừ phi thật mạnh đến long minh cấp bậc kia nếu không chắc chắn sẽ có không ngăn nổi ám tiễn tổ long một lần nữa đem ngọc rồng nhét vào long minh trong tay long minh xem ở toàn tộc phân thượng ngươi cũng không cần từ chối nữa long minh giơ lên ngọc rồng thượng cổ hóa long chỉ cần phải có chân áp mới có thể ổn định thổ long dùng mình ngọc rồng đến chân áp lúc này mới giai đoạn trước đúng là nhanh chóng tăng lên tổ long thực lực nhưng đợi đến tổ long tăng lên tới hôn nguyên kim tiên định phòng thời điểm nhưng lại trái lại nhận thượng cổ hóa long trì ảnh hưởng trừ phi hắn không còn dùng thượng cổ hóa long trì đến tỉnh hóa bất kỳ một cái nào lòng tộc huyết mạch nếu không hắn vĩnh viễn không có thể đột phá tổ long đem thượng cổ hóa long chỉ giao cho long minh một nguyên nhân khác cũng chính là cái này hắn hoàn toàn không ghen ghét mình người thân bảo đệ thực lực mạnh mẽ hơn chính mình nhưng một mực kẹt tại hôn nguyên kim tiên không tiến bộ cái này không những mình mất mặt cũng mất đi đệ đệ mặt nói ra hồng hoang mạnh nhất long minh lại có một cái chỉ có hôn nguyên kim tiên đại ca cái mặt này gánh không nổi chết qua một lần sau tổ long tầm mắt cuối cùng từ dĩ vãng hư ảo kế hoạch nhu l ư c vĩ đại bá nghiệp bên trong thoát khỏi đi ra cái gì bá nghiệp đều là hư chỉ có thực lực của mình mới là chân thực long minh tiện tay một điểm liên đem thượng cổ hóa long trì từ tổ long ngọc rồng bên trong lấy ra hạn trước tiên đem tổ long ngọc rồng trả trở về sau đó nhìn thượng cổ hóa long trì đã đại ca ngươi lo lắng nó xảy ra vấn đề vậy liên thăng cấp một cái đi tránh khỏi phiền thoái như vậy tổ long khỏe miệng giật một cái long minh a thượng cổ hóa long trì là tiên thiên quý thủy tri t i n h cùng bàn cổ đại thần mi tâm một khối cốt phiến biến thành đồng thời ngưng tụ b à n cổ đại thần n ê hoàn trong cung bộ phận thần thức tinh hoa tổ long sở dĩ trở thành hồng hoang cái thứ nhất trời sinh vương giả chính là bởi vì từ thượng cổ hóa long trì bên trong nhận lấy bản cổ nê hoàn cung trong bộ phận thần thần thức t mà xương đầu vốn chính là sở hữu trong xương cốt kiên cố nhất thượng cổ hóa long trì thành hình sau vô số trong năm ngay cả một tơ một h ả o biến hóa đều không có bây giờ nghe long minh muốn thăng cấp thượng cổ hóa long trì thổ long phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin nhưng nghĩ lại đệ đệ ta đều đem hỗn độn linh bảo đều luyện chế ra đến thăng cấp một cái thượng cổ hóa long trì hẳn là không có vấn đề gì chứ thổ long lập tức một mặt mong đợi nhìn xem long minh người định làm gì long minh mỉm cười dạng này nói xong một chỉ điểm tại thượng cổ hóa long trì bên trên、ba. thượng cổ hóa long chỉ trong nháy m ắ t hóa thành nước vạn m ả n h vỡ p h ú c tổ long trực tiếp liền phun ra vũ thảo một bên trúc long cùng thanh long trực tiếp liền quỳ minh tổ ở trên ngươi cái này chơi đến cũng quá ra a đây chính là chúng ta long tộc mệnh căn tử a ngươi dạng này vạn nhất có cái gì sai lầm ta tộc liền triệt để xong đ ờ i a long minh mặc kệ bên người ba long trận mắt hốt mồm dùng pháp lực cầm giữ thượng cổ hóa long chỉ m ả n h vỡ thiện tay nhất câu một đạo thiên đạo phù văn liền xuất hiện tại trước mặt sau đó này thiên đạo phù văn l o i lên một bến hai hai bến bốn bốn bến tám bất quá thời gian qua một lát một cái thiên đạo phù văn liền biến thành đức vạn đạo phù văn sau đó hình thành một cái huyền ảo đến tổ long một nhóm hoàn toàn xem không h i ể u đại trận long minh đưa tay về phía trước ầm ầm toàn bộ vô lượng tứ hải cũng vì đó chấn động tất cả thủy chi tinh hoa tại thời khắc này toàn đều hội tụ đến cái kêu ức vạn đạo phù văn hình thành đại trận bên trong trên mặt biển nhắc lên ngàn vạn trượng song lớn tiếng nổ thật to tựa như là lại tới một trận thiên kiếp lôi kiếp vừa mới bình tĩnh trở lại t ứ hải thủy tộc toàn đều mập bức tình huống gì minh tổ cùng long tổ không phải nói ai về nhà lấy sao làm sao vô lượng tứ hải lại dung chuyển đi lên nhưng t ứ hải thủy tộc khủng hoảng cũng không có tiếp tục bao lâu bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mặc kệ vô lượng tứ hải sóng lớn lại lớn đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lực lượng vô hình khiến cái này sóng lớn đối tứ hải thủy tộc một điểm ảnh hưởng cũng không có vừa mới trở lại bất tử hỏa sơn nguyên phượng cũng nghe đến vô lượng tứ hải cái kia động t ĩ n h khổng lồ kém chút coi là lại đánh nhau bất quá về sau nghĩ nghĩ cái nào đầu góc có bệnh sẽ đi gây lo minh được rồi không cần phải để ý đến vẫn là trước song thành chủ nhân nhiệm vụ a vô lượng t ứ h ả i điên cuồng cũng không có bền bỉ quá nhiều bất quá một thời bác khác điên cuồng không vô lượng t ứ h ả i lại trong nháy mắt bình tĩnh lại liền cùng nó đột nhiên điên cuồng đột nhiên bình tĩnh trở lại vô lượng t ứ h ả i thậm chí bình tĩnh đến như là một khối hoàn chỉnh mặt kính một điểm gợn sóng cũng không có đông hải dưới đáy l o n g tộc t ổ địa. thanh long mấy cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ở trước mắt người thành hình t r ă m vạn dặm mới hoa long chi ước vạn thiên đạo phù văn hoa thành hàng o trở thành hoa long chi mới biên giới cùng nền h ó a long chi bên trong hoa dòng nước thì biến thành như là hoa tan hoàng kim chất lòng mỗi một lần bọt nước ba đậu đều có một đạo thiên đạo phù văn lấp lóe cương đại đến để tổ long hoài nghi mình dính vào một điểm liền sẽ bị no bạo lực lượng tại hóa long trì bên trong d ậ p d i ờ n nếu như nói trước kia thượng cổ hóa long trì lực lượng là một trăm lời nói như vậy hiện tại mới hóa long trì lực lượng đã là t r ụ c tỷ không ngừng long minh cái này cái này mới hóa long trì đến cùng là cái gì cấp bậc thượng cổ hóa long trì thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo mà lại là cực phẩm nhất một nhóm kia mới hóa long trì so với thượng cổ hóa long trì cường đại chục tỷ lần không ngừng cái kia hẳn là là cái gì cấp bậc long minh từ chối cho ý kiến cười một tiếng không biết người thổ i ệ n tay long trúc long thanh long cùng một chỗ p h u n g ra c ự c phẩm hỗn độn linh bảo trong truyền thuyết dựng dục bản cổ đại thần hỗn độn thanh liền nghe nói cũng chính là trôi chạy hỗn độn linh bảo à. cái này mới hóa long chỉ lại là c ự c phẩm hỗn độn linh bảo thổ long dùng sức nuốt n g ụ m nước bọt lời này nếu không phải long minh nói hắn đánh chết cũng không tin trúc long há miệng run rẩy nhìn xem kim sắc hóa dòng nước cái này cua một cái sẽ như thế nào long minh cười nhạt một tiếng người có thể thử một chút t r ú c long lúc ấy liền khóc long minh huynh trưởng ta ta sợ ta quá bổ không tiêu nổi a long minh trợn mắt chừng một cái thiện tay quét qua liền đem tổ long trúc long thanh long toàn đều quét đến mới hóa long Chỉ bên trong kêu lên trong tộc sở hữu đại la kim tiên cảnh cùng hôn nguyên kim tiên cảnh tộc nhân đi vào ngâm cua đủ một ngàn năm trở ra ai không cua ta đánh ai cương đại thần n i ệ m đ o qua trong long tộc sở hữu đạt tới tiêu chuẩn tộc duệ toàn đều ngoan ngoãn nhảy vào mới hóa long trì sau nửa cách giờ bao quát tổ long ở bên trong sở hữu tại mới hóa long trì long tộc tất cả đều là một bộ không có tiền đồ biểu lộ thật thoải mái a chương m t mươi tám uống cái t r à mà thôi muốn hay không hung tàn như vậy hồng hoàng không nhớ năm đông hải bên trên tam tộc đại chiến kết thúc đã qua 500 năm trăm n ă m bởi vì long minh cường thế tham gia tam tộc chiến tranh hành quân lặng lẽ long tộc quy ẩn ký lân tộc trở thành thủ hải chi linh phượng hoàng tộc mặc dù rốt cuộc thống ngự hồng hoàng vạn linh nhưng là thay mặt long tộc làm việc tại long minh mệnh lệnh dưới phượng hoàng tộc để hồng hoàng vạn linh chúng sinh nghỉ ngơi lấy lại sức năm trăm n ă m quá khứ các tộc số lượng đều có chỗ tăng trở lại đông phương đã trải qua thiên hạ thái bình trước kia tại tam tộc ảnh hưởng dưới giết cái người chết ta sống các tộc sinh linh hiện tại toàn đều sống trung hòa bình bởi vì không sống trung hòa bình tất cả đều bị xử lý phương tây bởi vì la hầu gần lui phương tây sinh linh từ lúc đầu ma khí ảnh hưởng dưới thời gian dần qua khôi phục lại rốt cục có một tia sinh cơ bừng bừng hương vị hồng quân còn đang khắp nơi tìm kiếm la hầu tung tích la hầu lần này ẩn tàng cực sâu nhưng hồng quân dùng năm trăm n ă m đến chậm dại áp xúc la hầu có thể ẩn nút không gian hiện tại đã đem cái phạm vi này áp xúc đến cuối cùng m ư ơ i ư ớ c vạn phạm vi không lâu sau đó la hầu tất nhiên lui không thể lui mà những cái kia từ hỗn độn ma thần chuyển thế mà đến các đại năng liền đang chờ lấy giờ khắc này phát sinh chờ lấy hồng quân cùng la hầu chi tranh sẽ mang đến biến hóa như thế nào bất quá cũng có chờ không nổi một ngày này trên biển đông nguyên hoàn cùng thiên cơ đứng trên biển đông thần n i ệ m đưa vào đông hải vận đạo nguyên hoàn thiên cơ đến đây tiếp long tộc minh long đạo hữu mong rằng minh long đạo hữu không tiếp thấy một lần đông hải hạ đăng tại hóa long chỉ bên trên long minh ngầm đầu thiên cơ nguyên hoàn hai cái này sắp chết chạy tới làm gì long minh hơi nhũ mày sau đó gọi tới một tên tộc duệ ngao cần người đi đem nguyên h o à n thiên cơ mang đến gọi là ngao cần long tộc là một cái tướng năm đó nhẹ tiểu ra hỏa bởi vì mới kim tiên cảnh tạm thời không có tư cách nhập hóa long Chỉ. nghe được long minh mệnh lệnh ngao cần lập tức một mặt kích động lĩnh mệnh đi đây chính là minh tổ chính miệng pháp chỉ đến lúc đó nói ra muốn hâm mộ chết nhiều thiếu đồng bạn rất nhanh nguyên h o à n đạo nhân cùng thiên cơ đạo nhân liền bị đi theo ngao cần đi vào đông hải ngọc mườn hai vị bên trong liền là minh tổ chỗ tu hành ta liền đưa tới đây tại mới hóa long trì t í c ngoài rịa ngao cần ngừng lại hướng hai vị đại năng thi lễ một cái nguyên hoàn có chút bất mãn n h ư mày lấy thần nghiệm đối thiên cơ nói cái này long minh cực kỳ tùy tiện phái một cái nho nhỏ kim tiên tới đón tiếp chúng ta còn chỉ đưa đến nơi đây đây là xem thường chúng ta sao thiên cơ trợn mắt chừng một cái nguyên hoàn đạo hữu nếu như ngươi bảo lưu lấy năm đó toàn thịnh lúc thực lực ngươi sẽ như thế nào nguyên hoàn lập tức không lên tiếng thiên cơ cùng nguyên hoàn mặc dù là bạn tri kỷ nhưng cả hai tính cách lại có khác biệt lớn nguyên hoàn tính tình cao ngạo ngoại phóng đối với kẻ yếu luôn luôn chẳng thèm nó tới thiên cơ tính cách cũng rất là khôi hài thoải mái thiên cơ đạo nhân vô vô nguyên hoàn bà v a i cười cười đi thôi đi xem một chút vị này minh long đạo hưu đến cùng là vị nào lao bằng hưu dứt lời hắn liền lôi kéo có chút bất mãn nguyên hoàn hướng mới hóa long chỉ phương hướng đi đến vừa bước ra một bước thiên cơ cùng nguyên hoàn liền sắc mặt biến hóa bọn hắn phát phát hiện mình bước vào một cái đang không ngừng biến hóa đại trận bên trong thiên cơ chính mình là trận pháp phương diện cao thủ nhưng lúc này nhìn thấy chung quanh biến hóa đại trận hắn lại vô pháp một chút nhìn đấu cả hai lên nhau sau đó tiếp tục hướng về phía trước càng chạy càng kinh ngạc mỗi đi một bước đại trận liền biến hóa một lần vô số thiên đạo phù văn trồng chất lên nhau như là nhu hòa sóng biển tại thiên cơ cùng nguyên hoàn bên người c h ậ p trùng vô ảnh vô hình càng vô hại nhưng thiên cơ cùng nguyên hoàn đều rất rõ ràng chỉ cần long minh một cái ý niệm trong đầu t r u n g b u n h những cái kia vô hại thiên đạo phù văn liền sẽ lập tức lộ ra dữ t ợ n thiên cơ đạo hữu n g ư ơ i toàn thính lúc làm được sao nguyên hoàn lấy thần nhậm hỏi thiên cơ cười khổ một tiếng muốn nói lực lượng cấp độ vận đạo toàn thính lúc tự nhiên mạnh hơn này nhưng muốn nói đến đối với trận pháp khống chế cùng vận dụng vận đạo không kịp long minh v ậ nhất nguyên hoàn hít vào một ngụm khí lạnh hắn biết thiên cơ là sẽ không nói khoác lác nói không kịp long minh và nhất vậy liền khẳng định như thế nguyên hoàn nhìn bốn phía những cái kia chập trùng như đ ợ t nhu hỏa như gió p h ủ văn phía sau lưng lập tức ướt một mảnh hắn hiện tại không có nửa phần bất mãn chỉ để lại đầy đầu mồ hôi lạnh c người n g ta có tư cách này cuồng không phục không phục liền đi chết thiên cơ cùng nguyên hoàn đi bảy bảy bốn mươi chín bước rốt cục đi tới mới hóa long trì bên cạnh nhưng mà hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt lại là một mảnh vụ hải vô biên vô hạn sương mù quần quận không có, có sinh cơ không có pháp lực không có hết thể có thể dùng tại dọ thám biết vết tích thân nhiệm đảo qua đi đó là một mảnh hư vô hai mắt nhìn sang thì là một mảnh sương mù dày đặc long minh ngồi tại vụ hải biên giới trước người là một cái bàn thấp trước bàn hai cái ghế đầu hai vị đạo h ư u mời ngồi long minh đối thiên cơ cùng nguyên hoàn v ớ i tay thiên cơ cùng nguyên hoàn liếp nhau sau đó thành thành thật thật ngồi xuống cho dù là nguyên hoàn lúc này cũng không có mảy may cùng long minh đối nghịch suy nghĩ chỉ cần không cho ta đi chết ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể thiên cơ cùng nguyên hoàn giờ phút này trong nội tâm chân thật nhất suy nghĩ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi long minh nhìn thiên cơ cùng nguyên hoàn một chút long trong mắt ước vạn tinh thần lưu truyền hai vị đạo hữu muốn uống t r à sao thiên cơ gật gật đầu vừa vặn nhấm n h á p một chút long minh đạo hữu trả ngon nguyên hoàn ở một bên dùng sức gật đầu hiện tại tình huống này hắn nhưng không có tính tình thoải mái thiên cơ thoải mái long minh mỉm cười t h i ệ n tay vung lên một bình trà nóng liền xuất hiện tại trên bàn thấp đồng thời cái kia ấm trả mình chủ động cho long minh ba vị rót đẩy một chén t h ư n h ư là có một cái vô hình chi linh ở một bên hầu h ạ trong chén trà nóng lập tức bay ra một cỗ thấm vào ruột gan hưng ơ khí dù là thiên cơ cùng nguyên h o à n dạng này hôn nguyên kim tiên định phong cường đại tồn tại cũng là tinh thần vì đó r u n g một cái thiên cơ cùng nguyên h o à n nhìn thoáng qua ấ m trà đồng thời kéo ra khỏe miệng liền một cái ấ m trà mà thôi lại là cái mang theo khí linh hạ phẩm hôn n ộ n linh bảo muốn hay không hung tàn như vậy liên tục xác định cái tia chén trà không có khí linh không đến mức có cái gì mạo p h ạ m sau thiên cơ cùng nguyên h o à n mới cẩn thận từng li từng tí cầm lấy chén trà nhàn nhạt phẩm một ngụn thiên canh nước miếng chầm quay lại t h ố n nguyên thông thần thiên cơ cùng nguyên h o à n đồng thời lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ đến cha này tuyệt vật phi phạm thiên thiên linh c a n không không tuyệt đối không là phổ thông tiên tiên linh c a n cho dù là trong truyền thuyết tiên tiên linh c a n đứng đầu c h a n g ộ đạo cũng tuyệt đối không có như vậy thần diệu thiên cơ cùng nguyên h o à n thế nhưng là hỗn độn ma thần truyền thế mặc dù không giống la hầu dương mi như vậy bảo lưu lại tất cả ký ức nhưng nguyên thần chân linh lại là không kém có thể để nguyên thần của bọn h ắ n chân linh đều sinh ra kịch liệt như thế phản ứng tuyệt đối không đơn giản long minh đạo hữu cái này đây rốt cuộc là gì thần diệu tri vật thiên cơ nhịn không được hỏi hỏi thôi hắn cùng nguyên hoàn lại nhịn không được lại hớp một cái lần này lại là không nỡ một ngụm n u ố t xuống mà là ngậm vào trong miệng tinh tế nhấm nháp long minh mỉm cười không tính là gì thần diệu c h i vật vật nhỏ mà thôi hôn đ ộ n tử tiêu sinh đạo trà、Phúc. thiên cơ cùng nguyên hoàn đồng thời một miệng trà phun ra ngoài long minh rất lạnh nhạt để xuất dâng lên bình chướng chặn lại cái này bay phun mà đến nước trà hai vị đạo hưu rất kinh ngạc nguyên hoàn s ắ c khóc a long minh đạo hưu cái này cái này đạo hưu a ta liền uống cái trà mà thôi ngươi có muốn hay không làm hung tàn như vậy chương mười chín hai vị đạo hưu các ngươi có thể yên tâm chết đi thiên cơ cùng nguyên hoàn một mặt lúng túng nhìn xem long minh nguyên hoàn càng là cả người toát mồ hôi lạnh vũ thảo kém một chút liền phun ra long minh một mặt lần này sợ không phải chết kinh dị về sau thiên cơ cùng nguyên hoàn lại nhịn không được chép miệng sờ một chút miệng cái kêu một điểm cuối cùng nước trà để bọn hắn vô cùng dư vị đây chính là h ô n độn tử tiêu sinh đạo trà a một giọt liền có thể để u ố n g người sinh đạo cực phẩm a đây không phải ngộ đạo ngộ đạo trung bi là trước khi đi người đi qua đường nhấp nhiều cách khác biệt nhưng x i n nói đó là thai ngén hoàn toàn đạo thuộc về mình cấp độ này liền hoàn toàn khác nhau trang nộ đạo cùng hôn độn tử tiêu sinh đạo trà so với đến cái kia chính là rát rưởi với lại hôn độn tử tiêu sinh đạo trà cùng dựng dục bàn cổ cái kia đại biến thái hôn độn thanh l i ê n chẳng những là cùng một phẩm giai sản phẩm thậm chí vô cùng có khả năng hai tên này là xen lẫn năm đó ở trong hôn độn có hôn độn ma thần phát hiện ra trước hôn độn tử tiêu sinh đạo trà vừa mới hiểu rõ thứ này tác dụng còn không đợi hôn độn ma thần n ó m cấp đoạt hôn độn thanh niên ngay tại hôn độn tử tiêu sinh đạo trà xuất hiện vị trí sinh ra m sở dĩ năm đó bản cổ khai thiên bị ba nghìn ma thần về công không chỉ là bởi vì ba nghìn ma thần lo lắng mở ngày sau hỗn độn hoàn cảnh cải biến ảnh hưởng bọn hắn truy cầu đại đạo càng không chỉ là lo lắng bản cổ thành tựu đại đạo về sau đem bọn hắn diệt còn có một tầng nguyên nhân liền là toàn bộ hỗn độn liền năm cái không hiệu trí mê kết quả năm cái đều tại bản cổ trong tay mọi người không đánh b ả n cổ đánh a i thiên cơ cùng nguyên hoàn là tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn sẽ vào giờ phút này nơi đây lại một lần nữa nhìn thấy hỗn độn tử tiêu sinh đạo trà đồng thời thưởng thức được nó long minh đạo hưu yên tâm chúng ta quả quyết sẽ không lắm miệng nói ra thiên cơ vội vàng tỏ thái độ cái này nếu là ra ngoài nói lung tung cái kia chết chắc rồi nguyên hoàn cũng là liền vội vàng gật đầu đúng đúng tuyệt đối không nói nói vậy liền thật mất mạng long minh lại là hoàn toàn không thèm để ý cười một tiếng ta nói vật nhỏ mà thôi các ngươi nói cũng không có quan hệ gì thiên cơ cùng nguyên hoàn xương sở sau đó kịp phản ứng long minh không ngất hiện sát kiếp còn không sợ tại cái này hồng hoan g còn có ai đánh thắng được hắn coi như mình thật tìm đường chết nói ra ngoài còn có cái nào gan mập dám đến đoạt không thành bất quá coi như như thế thiên cơ cùng nguyên hoàn cũng quyết định tuyệt đối không lắm miệng một câu chúng ta liền là đến thỉnh giáo mấy vấn đề không đáng đi tìm đường chết thiên cơ cùng nguyên hoàn sau khi ổn định tâm thần bắt đầu là vừa rồi phun trà thất lễ tiến hành xin lỗi long minh không quan trọng cười một tiếng hai vị đạo hữu không d ũ n ý đây đều là việc nhỏ mà thôi bất quá hai vị đạo hữu hôm nay đến thăm cần làm chuyện gì thiên cơ hít sâu m ộ t hơi ổn định lại tâm thần lúc này mới đem mình cùng nguyên hoàn tới mục đích để em hay nói dứt lời thiên cơ còn đem mình từ mệnh vận trường hà bên trong nhìn thấy một chút xíu vận đ ụ c thiên cơ cho long minh chia sẻ đây vốn là tương đối nguy hiểm sự tình cái này chia sẻ quá trình bên trong long minh có bất kỳ nguy cơ suy nghĩ liền sẽ đem thiên cơ trọng thương nhưng thiên cơ lại đối với cái này không có chút gì do dự rất đơn giản long minh muốn giết hắn cùng nguyên hoàn chỉ cần để chung quanh đại trận động bắt đầu là có thể cái nào cần phải lại dùng thủ đoạn khác long minh đối với nguyên bản hồng hoang lịch sử là khá hiểu cho dù có một số người không phải đặc biệt rõ ràng tại hắn tu luyện ra trí tôn trọng đồng có thể thấy do thời không cùng sông dài vận mệnh bên trong mỗi một lần gợn sóng thời điểm hắn cũng biết tất cả long minh mỉm cười nghiêng ngẫm mà nhìn xem thiên cơ cùng nguyên hoàn hai vị đạo hữu muốn hỏi các ngươi tương lai mệnh số diễn biến thiên cơ gật gật đầu b ậ n đạo chỗ nhìn thấy một tia thiên cơ ẩn ẩn có điểm đại hung b ậ n đạo cùng nguyên hoàn đạo hữu thôi diễn mấy ngàn năm không những không bắt được trọng điểm ngược lại ảnh hưởng tới đạo tâm nói xong thiên cơ có chút tự rêu cởi khổ một tiếng sớm biết như thế lúc trước bần đạo không thấy được cái k i a một tia thiên cơ có lẽ tốt hơn nhưng lời tuy như thế thật có cơ hội nhìn thấy một tia thiên cơ ai lại có thể nhịn được đâu nhất là năm đó bị đại đạo hố một thanh ba ngàn hỗn độn ma thần năm đó nếu như bọn hắn biết khai thiên chi thế căn bản không có khả năng ngăn cản bọn hắn cũng sẽ không l i ề u mạng đi ngăn cản bàn cổ cho tới cuối cùng bàn cổ trái lại cho mượn đại đạo chi lực đem bọn hắn toàn đều chặt chuyển thế nhập hồng hoang sau thiên cơ cùng nguyên hoàn lại làm sao có thể đối thấy được thiên cơ cơ sẽ bỏ qua nguyên hoàn ở một bên hát đệm mong rằng long minh đạo hữu tương trợ một hai b ầ n đạo cùng thiên cơ đạo hữu biết việc này nhân quả cực lớn như đạo hữu chịu tương trợ b ầ n đạo cùng thiên cơ đạo hữu nhận đạo hữu một cái tình thiếu đạo hữu một cái đại nhân quả nhân quả khó khăn nhất thiếu thiên cơ cùng nguyên hoàn đây cũng là móc nội tình long minh cười nhạt một tiếng giải đọc cái này thiên cơ cũng không khó nói xong long minh trong hai con ngươi ước vạn tinh thần biến mất không thấy gì nữa một đôi trọng đồng xuất hiện tại hắn trong hớp mắt phù văn dày đặc thần bí khó lường lớn lao như thế hoàn toàn bị áp suất tại cái kia một đôi trọng đồng bên trong vẹn vẹn nhìn xem thiên cơ cùng nguyên hoàn liền vì đó run dày trọng、đồng. nguyên hoàn tim đập l o ạ n năm đó ba ngàn hỗn độn ma thần bên trong liền có lời truyền trọng đồng người đại đạo cũng ai có được trọng đồng người đó là trời sinh đại đạo cần chỉ là thành thời gian dài mà thôi nhưng mãi cho đến bản cổ khai thiên hỗn độn biến đổi lớn ba ngàn ma thần hoặc vẫn lạc hoặc truyền thế hoặc trốn xa mới thôi nguyên hoàn cũng không nhớ rõ có ai có được trọng đồng long minh trọng đồng tách ra ước vạn hào quang hào quang rơi xuống hóa thành một màn ánh sáng màn sáng bên trong biểu hiện ra thiên cơ cùng nguyên hoàn mệnh số nhàn nhạt thiên uy cùng vận mệnh chi lực nhộn nhạo lên để thiên cơ cùng nguyên hoàn tinh tường nhận thức đến đây hết thệ đều là thật sự mà không phải long minh làm giả nhưng này mệnh số kết quả lại làm cho thiên cơ cùng nguyên hoàn không thể nào tiếp thu được vẫn lạc cả hai một trước một sau vẫn lạc đồng dạng chết bởi la hầu c h i thủ hình tượng trợt lóe lên sau đó biến mất không thấy gì nữa long minh đã thu hồi mình trí tôn trọng đồng hết thệ đều lại khôi phục bình thường thiên cơ cùng nguyên hoàn đã kinh chảy mồ hôi lạnh v ớ t xuống cả người long minh mỉm cười hai vị l ạ o hữu các ngươi thiên cơ đã giải đọc xong hiện tại các ngươi có thể yên tâm chết đi nguyên hoàn lúc ấy liền run dậy một cái kém chút ngồi vào dưới ghế mặt đi cho dù là chuyển thế hỗn độn ma thần cũng là không muốn chết hắn dùng sức nuốt xuống một miếng nước bọn long minh đạo hữu nhưng có giải long minh cũng không trả lời ngược lại là thiên cơ trước một bước tỉnh táo lại suy nghĩ một lát sau hắn mới có hơi do dự mở miệng long minh đạo hữu b ầ n đạo xem vừa rồi cái kia thiên cơ cái kia một đoạn thiên cơ bên trong b ầ n đạo cùng nguyên hoàn trên người đạo hữu khí vận đã hoàn toàn biến mất cái này là vì sao bởi vì khí vận hoàn toàn biến mất mà chết cùng bởi vì chết cho nên khí vận hoàn toàn biến mất đây là hai loại khác biệt tình huống nhất là giống thiên cơ cùng nguyên h o à n dạng này hỗn độn ma thần chuyển thế đại năng bọn hắn có lẽ thực lực không nhất định hồng hoang mạnh nhất nhưng bọn hắn sinh tồn năng lực nhất định là trong hồng hoang mạnh ỏ i muốn triệt để giết chết một cái chuyển thế hỗn độn ma thần biện pháp hữu hiệu nhất liền là để bọn hắn khí vận hoàn toàn biến mất nhưng có thể làm được điểm này chỉ có thiên đạo nhưng thiên cơ lại không rõ thiên đạo vì sao muốn làm như vậy truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ l i n k giới mô tả video nhé chương hai mươi long minh đạo hữu cứu mạng a nguyên h o à n nghe xong cũng là kịp phản ứng cái t i ê một đoạn thiên cơ mệnh số bên trong hắn cùng thiên cơ trước khi chết khi vận liền đã hoàn toàn biến mất cái này không hợp lý đúng đúng long minh đạo hữu mong rằng vì ta cùng thiên cơ đạo hữu giải đọc một hai ngày sau chúng ta nhất định có thâm tạng long minh có tiềm tu hệ thống t ạ i hắn căn bản vốn không quan tâm nhân quả gì nhân tình cùng long tộc không quan hệ nhân quả mệnh số hắn thậm chí không hứng thú đi qua hỏi bất quá đã thiên cơ cùng nguyên hoàn hỏi tới cửa với lại thái độ còn để hắn thật hài lòng cái kia rút một cái cũng không phải là không thể được dù sao có thể hố một cái hồng quân lợi nói cảm giác cũng thật thú vị long minh cười nhạt một tiếng hai vị đạo hữu các ngươi k h í v ậ n biến mất là bởi vì các ngươi phạm vào thiên đạo kiêm kỵ thiên cơ cùng nguyên hoàn lúc ấy liền làng ờ n g ơ phạm vào thiên đạo kiêm kỵ giải thích thế nào long minh cười cười nguyên hoàn đạo hữu trong tay ngươi có bản cổ phiên đúng không nguyên hoàn gật gật đầu năm đó bản cổ trong tay khai thiên thần phủ bởi vì khai thiên trợ lực trung kích nắt thành ba khối vứa l ư n g hóa thành thái cờ đồ l ư â i búa hóa thành bản cổ phiên cán búa hóa thành hôn đ ộ trung hôn n ộ trung dung nhập vào thái dương tinh bên trong ai cũng lấy không được hồng quân thì tại hung thú kiếp ở bên trong lấy được thái cờ đồ mà bàn cổ phiên lại là nguyên h o à n kinh lịch một phen tranh đoạt về s a u đạt được hắn năm đó cùng thiên cơ một trận đại chiến cũng là bởi vì bàn cổ phiên nguyên nhân nguyên h o à n không hiểu nhìn xem long minh đồng thời tay vừa l ộ t lấy ra một cây cờ mặt tối tăm mở mịn đại cờ huyền ảo đến cực điểm lực lượng từ cờ mặt trung lưu t ạ xuống cái tia chập trùng gợn sóng bên trong càng có tia hơn tơ kiếm khí bén nhọn lấp lóe chính là hồng hoang ba đại tiên thiên trí bảo thứ nhất hồng hoang lực công kích đệ nhất cho bảo bàn cổ phiên bàn cổ phiên vừa ra lập tức thể hiện ra vô biên n h thế như là vương giả đi tuần bá đạo vô xong tại không gian xung quanh nhấc lên tầng tầng bợn sóng nguyên h o à n vội vàng lấy pháp lực áp chế mặc dù hắn đã luyện chế bản cổ phiên ước vào năm nhưng kỳ thật bản cổ phiên một mực không quá nghe hắn nếu không phải bản cổ phiên thập phần cường đại nguyên h o à n thật sự là không nỡ từ bỏ hắn sớm cũng không cần cái này không nghe lời bà bối Dù sao sĩ Bảo có chút đầu góc tu biết. đầu đều bối không nghe lời sinh tử thời khắc thế nhưng là sẽ muốn m ệ n h nhưng căn bản m u ố n không các loại nguyên h o à n áp chế long minh ánh mắt đã rơi xuống bản cổ phiên bên trên trong máy mắt bản cổ phiên liền yên tĩnh trở lại không chỉ là an toàn thậm chí là hoàn toàn tính mịch nguyên h o à n nắm bàn cổ phiên đều có thể rõ ràng cảm ứng được bàn cổ phiên không ngừng chuyển đến sợ hãi cảm giác cái kia sợ hãi thậm chí phải hóa thành thực chất từ bàn cổ phiên bên trong tràn ra long minh thu hồi ánh mắt mỉm cười trung thực lợi tự nhiên vô sự bàn cổ phiên chấn động c h ế t đ ể không có phản ứng liền cũng chết nguyên h o à n kéo ra khỏe miệng người mẹ nó đến cùng là bảo bối của ta vẫn là long minh rất là bất đắc dĩ hít vào một hơi sau nguyên h o à n mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng long minh đạo hữu chẳng lẽ bàn cổ phiên có vấn đề gì long minh nhìn nguyên h o à n một chút nguyên h o à n đạo hữu bàn cổ phiên cấp khai thiên thần phủ biến thành t ẩn chứa khai thiên công đức vật này chỉ có đồng dạng thân có công đức người mới có thể nắm giữ ngươi chẳng những không có khai thiên công đức ngược lại là năm đó ngăn cản khai thiên người thứ nhất ngươi cầm bàn cổ phiên ngươi cảm thấy thích hợp sao n g u y ê n hoàn trong lòng giật mình tay run run một cái trực tiếp đem bàn cổ phiên cho rơi trên mặt đất vũ thảo hắn hoàn toàn không nghi ngờ long minh sẽ nói láo thân phận thực lực đến bọn hắn loại trình độ này căn bản khinh thường tại nói dối không muốn nói trực tiếp không nói chính là nói tự nhiên k i n h thường tại nói dối nguyên hoàn hiện tại cũng là hôn nguyên k i m tiên đình p h o n g năm đó càng là hỗn độn ma thần thứ nhất bị long minh một phen đề điểm sau hắn cũng lập tức làm theo ở trong đó nhân quả nhìn xem hướng bản cổ phiên thời điểm lại không một chút không bỏ chỉ có thật sâu kinh khủng bần đạo lúc trước làm sao lại không nghĩ tới đâu thế mà cầm đáng sợ như vậy đổ vật t ứ c vào năm bần đạo có thể sống đến bây giờ thật sự là mạng lớn a một bên tiên cơ gặp long minh dăm ba câu liền vạch nguyên hoàn vấn đề trong lòng đối chuyện của mình cũng càng thêm chờ mong bắt đầu ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem long minh long minh đạo hữu cái kia bần đạo lại là như thế nào long minh k h é t cười một tiếng thiên cơ đạo hữu vấn đề của ngươi đơn giản hơn tên ngươi không đúng thiên cơ đạo nhân một mặt m b ư ớ c a long minh n g h i ề n n g ấ m mà nhìn xem hắn đạo hữu ngươi tên là thiên cơ thiên phú thần thông của ngươi cũng là thăm dò thiên cơ năm đó ngươi vẫn là hỗn độn ma thần thời điểm thăm dò đại đạo thiên cơ hiện tại ngươi thăm dò thiên đạo thiên cơ ngươi liền không có ý thức được ngươi sở tác là tại trộm lấy đại đạo cùng thiên đạo quyền h à n h sao ngươi cảm thấy đại đạo cùng thiên đạo có thể cho ngươi thiên cơ đạo nhân ha to miệng hoàn toàn dại ra sau một hồi lâu mới một tiếng kinh hô vũ thảo nhìn trộm thiên cơ cùng diễn toán thiên cơ là hoàn toàn khác biệt diễn toán thiên cơ chỉ có thể diễn toán cùng tự thân có liên quan sự tình hoặc là bị diễn toán mục tiêu so với chính mình thấp rất nhiều với lại diễn toán thiên cơ cùng thiên đạo vận hành không có bất cứ quan hệ nào cái này cũng không chạm đến đại đạo hoặc là thiên đạo quyền hành nhưng nhìn trộm thiên cơ khác biệt đây là trực tiếp nhìn thấy đại đạo hoặc là thiên đạo vận hành sở hữu diễn biến tương đương với lấy trộm đại đạo hoặc là thiên đạo quyền hành đừng nói đại đạo cùng thiên đạo không đáp ứng liền là thiên cơ đạo nhân mình nếu là hắn đại đạo cùng thiên đạo hắn cũng không đáp ứng long minh khẽ cười một tiếng đạo hữu ngươi nếu là đánh thắng được đại đạo hoặc là thiên đạo thì cũng thôi đi nhưng ngươi lại đánh không lại còn liên tục hai lần tìm đường chết nói đến đây long minh dừng một chút đối thiên cơ cùng nguyên hoàng cả hai mỉm cười hai vị đạo hữu kiên trì bền bị tìm đường chết thật sự là dũng sĩ thiên cơ cùng nguyên hoàng cơ hồ liền phải đem mặt quất nát chúng ta mẹ nó không biết ta trước kia cho tới bây giờ không có hướng chi phương diện nghĩ tới a cái này t thiên cơ cùng nguyên hoàng đột nhiên ý thức được đơn giản như vậy rõ ràng sự tỉnh bọn hắn trước k i ệ nhưng xưa nay không nghĩ tới thậm chí không có nghĩ tới phương diện này qua vì cái gì bởi vì bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào đại đạo hoặc là thiên đạo tính toàn chúng thiên cơ cùng nguyên hoàn tại chỗ xuất mồ hôi lạnh cả người nhất là thiên cơ nguyên hoàn còn vẹn vẹn c h u y ể n thế về sau tìm đường chết hắn nhưng là tử vẫn là hỗn độn ma thần thời điểm liền bắt đầu tác đại tử cái này mẹ nó có thể sống đến bây giờ trên người mình đến cùng đẻ ép nhiều thiếu đại đạo cùng thiên đạo mưu đồ những n à y mưu đồ toàn đều sẽ hóa thành nghiệp lực hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình khí vận sẽ không có ép nhiều như vậy nghiệp lực ở trên người khí vận nếu là còn tại mới là lạ long minh nhẹ nhàng vung tay lên trên bàn ấm t r à lại một lần nữa tự động là thiên cơ cùng nguyên hoàn rót đầy một chén h ô n độn tử tiêu sinh đạo trà long minh cười một tiếng ta không thích rượu vậy liền lấy trà thay rượu là hai vị tống hành thiên cơ cùng nguyên hoàn trong lòng máy động toàn thân một trận như nuôi da cái này mẹ nó là chặt đầu trà a nhưng là không uống long minh có thể hay không dưới cơn nóng giận trước đem hai chúng ta giết chết nhưng uống lời nói vừa đi ra ngoài cái kia nhất định phải chết thiên cơ cùng nguyên hoàn cũng không cho là mình đi lôi kéo cái khác chuyển thế hỗn độn ma thần cùng đi đối phó la hầu liền có thể chạy ra cái này thiên mệnh mấu chốt là khí vận không có khí v ậ n h ẳ n phải chết làm cái gì cũng vô dụng dù là lôi kéo cái khác chuyển thế hỗn độn ma thần cùng một chỗ đối phó la hầu đến lúc đó mình cũng phải chết trong chiến đấu trong lúc nhất thời thiên cơ cùng nguyên hoàn thiên nhân giao chiến một lát sau thiên cơ cùng nguyên hoàn liếp nhau sau đó đồng thời đứng dậy hướng long minh thi lễ đến cùng còn xin long minh đạo hữu cứu mạng chương hai mươi mốt tay ta đầu không có trung phẩm tiên tiên linh bảo như thế rác rưởi đồ vật không sợ chết cùng có muốn hay không chết là không giống nhau nếu là thiên cơ cùng nguyên hoàn cùng long minh đối địch dù là thật bị long minh đập phát chết luôn bọn hắn là sẽ không vì mạng sống cầu xin tha thứ dù sao đã từng ba ngàn hỗn độn ma thần điểm ấy ngạo khí vẫn phải có nhưng mà tình huống hiện tại khác biệt long minh cũng không phải đ ị c h nhân long minh đạo hữu xem ở mọi người đã từng đều là hỗn độn ma thần phân thượng còn xin kéo bần đạo cùng thiên cơ đạo hữu một thanh nguyên hoàn thi lễ đế n cùng long minh đối với thiên cơ cùng nguyên hoàn lầm sẽ tự mình là hỗn độn độn ma thần một chuyện cũng không có giải thích hứng thú hắn chỉ là cười nhạt một tiếng cứu các ngươi các ngươi giao ra được đại giới sao hai đầu chuyển thế ma thần tính mệnh không ư ờ i biết bao phải một câu xem ở tất cả mọi người là hỗn độn ma thần phân thượng liền có thể giải quyết thiên cơ hít sâu m ộ t hơi long minh đạo hữu b ầ n đạo đem nguyên thần giao cho ngươi trở thành người hầu của ngươi thằng đến bần đạo bỏ mình mới thôi vì thế đến triệt tiêu đạo hữu ngươi cứu b ầ n đạo cùng nguyên hoàn đạo hữu nhân quả như thế nào long minh còn chưa mở miệng nguyên hoàn liền nhảy bắt đầu thiên cơ đạo hữu ngươi cái này là ý gì b ầ n đạo tuyệt không đáp ứng thiên cơ lắc đầu nguyên hoàn đạo hữu b ầ n đạo dây dưa nhân quả quá sâu dù là long minh đạo hữu xuất thủ cũng không nhất định thân miễn nhưng ngươi không giống nhau ngươi chỉ là bởi vì bàn cổ phiên mà thôi ngươi đem bàn cổ phiên giao cho long minh đạo hữu phong tồn sau đó lại từ bần đạo nơi này thay mặt từng nhân quả hẳn là như vậy đủ rồi nguyên hoàn sắc mặt trầm xuống tuyệt đối không đi hai tay của hắn nâng lên bàn cổ phiên hướng long minh t h ì lễ long minh đạo hữu bần đạo đem bàn cổ phiên cho ngươi cũng lấy thiên đạo cùng nguyên thần chân linh phát thệ bần đạo trở thành người hầu của ngươi ngày sau không quản được bất kỳ bảo bối cùng k i n h n ộ đều là đạo hữu ngươi bần đạo không nhiều yêu cầu xa vời chỉ cầu đạo hữu đem hết toàn lực cứu thiên cơ đạo hữu thiên cơ đạo nhân kéo ra khỏe miệng một mặt bất đắc dĩ đạo hữu a ngươi dạng này không phải liền là đem hai chúng ta đều bán cho long minh sao nếu là nhờ v à không phải hiền vậy chúng ta không liền đem mình toàn đều góp đi vào sao bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy thiên cơ đạo nhân cũng không dám vào lúc này nói ra long minh vậy một cái l ô n g mày các ngươi đều muốn trở thành người hầu của ta nếu là ta cứu không được các ngươi các ngươi cũng sẽ không cần nỗ lực ngoài định mức đại giới nếu là ta cứu các ngươi mạng của các ngươi vốn chính là ta các ngươi trở thành người hầu của ta cũng không cần ngoài định mức trả giá đắt giỏi tính toàn a thiên cơ cùng nguyên hoàn lúc này ra cả người toát mồ hôi lạnh thiên cơ đạo nhân v ư ơ n người đứng dậy thi lễ đến cùng long minh đạo hữu còn xin không nên hiểu lầm Bần đạo cùng nguyên hữu o đạo à n h sát thực c ũ năm g không trưởng. giới, ngoại trừ tự thân, cũng không có vật khác. Nguyên hoàn cũng là cười khổ một tiếng. hoàn thể thân, khác. hoàn khổ hưu, toàn Đạo là n trả trừ tự vật một có Có có cười sở ra đại đó chúng ta cùng bản c ổ tranh chấp chẳng những nhục thân bị hủy tất cả bảo bối cũng bị đánh nát nhiều năm như vậy chúng ta chẳng những không có khôi phục thực lực ngay cả ký ức cũng không có khôi phục hoàn toàn thực sự cũng là không bỏ ra nổi cái gì nhưng chúng ta đã hứa hẹn cái k i ê u tất nhiên sẽ không vi phạm lợi t h ể c à n g sẽ không xuất công không xuất lực long minh mỉm cười đứng lên đến có thể nói xong cũng không đợi thiên cơ cùng nguyên hoàn từ trong vui mừng lấy lại tinh thần l i ê n lật tay xuất ra một kiện b ả o bối cái tiêu b o bối là một kiện ngọc khuê toàn thân huyết hồng sắc ngọc khuê chính giữa có chỉ có một con mắt mắt tuần là một vòng pháp luân hoa văn có khác 9.900 c á i thiên đạo phù văn lưu động tại ngọc khuê bên trên long minh xuất ra b ả o bối mỉm cười chính các ngươi đạo thủ vẫn là ta đến thiên cơ cùng nguyên hoàn một mặt m ộ t bức a bọn hắn mục tiêu nhìn chằm chằm cái tiêu ngọc khuê ẩn ẩn có thể cảm giác được ngọc khuê bên trên vô số nghiệp lực dây dưa càng có vô số chuỗi nhân quả kết nối trên đó ngọc khuê bên trên không thấy bất kỳ sắc khí sắc khí nhưng vẹn vẹn đặt ở long minh trong tay t h i ê nguyên cơ c ù n n g hoàn lắc đầu nhưng thiên cơ suy tư một lát sau không quá chắc chắn mở miệng tựa hồ là một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo vận đạo đã từng xa xa gặp một lần đáng tiếc trợt lóe lên rồi biến mất không biết cái tiêu bảo bối có gì năng lực long minh lạnh nhạt nói nghiệp lực làm sao khuê an thứ nhất chiếu nhưng diệt hết tự thân nghiệp lực an thứ nhất công nghiệp lực dính thần thiên đạo diệt chi nghiệp lực làm sao khuê liền là tu la làm sao khuê chỉ bất quá đó là tại minh hà lão tổ đạt được bảo vật này về sau đổi danh tự nghiệp lực làm sao khuê mới là nó lúc đầu danh tự thiên cơ cùng nguyên hoàng nghe xong liền biết long minh dự định thiên đạo đối bọn hắn tính toán liền là rơi vào nghiệp lực nghiệp lực quân thân tự nhiên khí vận trừ thử ánh mắt lập tức hướng về long minh ngọc trong t a y khuê chẳng lẽ bảo vật này liền là nghiệp lực làm sao khuê long minh vẩy một cái lông mày tay ta đầu nhưng không có chung phẩm tiên thiên linh bảo nguyên hoàng có chút thất vọng nháy mắt mấy cái cái kêu long minh đạo hữ bảo vật này là vật gì vân đạo con chi cũng là vật phi phạm long minh gật gật đầu đây là hỗn độn nhân quảng ọ c khuê ta lựa chế trung phẩm hỗn độn linh bảo hiệu quả là nghiệp lực làm sao khuê và lần với lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tay ta đầu không có trung phẩm tiên thiên linh bảo như thế rác rưởi đồ vật、Phúc. thiên cơ cùng nguyên hoàn kém chút lại một ngụm vun r a hai chúng ta toàn thân cao thấp sờ sạch sẽ cũng liền một cái bản cổ phiên đem ra được đồ còn dư lại ngay cả tiên thiên bảo bối đều không phải là bất quá là một chút hậu thiên tri vật đạo hưu trong mắt ngươi trung phẩm tiên thiên linh bảo đều gọi rác rưởi sao thiên cơ cùng nguyên hoàn b ở i vì khí vận một mực bị thiên đạo suy yếu cho nên khi lấy được bản cổ phiên về sau sửng sốt không có cơ hội lần nữa đến cái k h á c tiên thiên bà bối trước đó bọn hắn cũng một mực không có có ý thức được trong này vấn đề bây giờ bị long minh đ i ể m t ỉ n h về sau mới ý thức cái này là mình khí vận vấn đề vẫn là đạo long tới đi thiên cơ cười xấu hổ cười trung phẩm hỗn độn linh bảo b ậ n đạo cũng không dám dùng vạn nhất lại dính vào nhân quả gì đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết long minh cười nhạt một tiếng đã như vậy vậy ta liền không khắc khí nói xong thế lên hỗn độn nhân quảng n khuê không chút do dự liền hướng thiên cơ cùng nguyên hoàn chiếu đi một mảnh ánh ngọc từ hỗn độn nhân quảng ngọc khuê bên trong soi sáng ra chín nghìn chín trăm đạo thiên đạo phủ văn tạo thành hơn vạn biến hóa khó lường pháp trận đem thiên cơ cùng nguyên hoàn bao phủ trong đó dây đặc tiếng vang nổ tung t ự a n h ư là nước biển bị đốt sôi ủng hộ cục rung động dây dưa tại thiên cơ cùng nguyên hoàn trên người nghiệp lực cùng chuỗi nhân quả lập tức băng tiêu tuyết hói trong chớp mắt liền biến mất sạch sẽ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài một cái cự đại thiên đạo pháp luân cấp tốc nổi lên pháp luân bên trong có một cái lạnh lùng độc nhãn nhìn về phía hạ giới sau đó tựa như là nhìn thấy cái gì độc nhãn cùng pháp luân đồng thời run run một cái sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa chương hai mươi hai bổ biển một trăm i triệu lần ban thưởng thời gian chi đạo long minh cảm ứng được thiên đạo một lần rung động nhưng rất nhanh liền tiêu tán không thấy thế là n g h i ề n ngẫm cười một tiếng quả nhiên chỉ cần thực lực đủ rồi thiên đạo đối rất nhiều chuyện cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt thiên cơ cùng nguyên hoàng gặp long minh thu h ố n đ ộ t nhân quảng ở khuê quanh người dị dạng cũng hoàn toàn biến mất cả hai lướp nhau đồng thời không khỏi cùng nhau hít sâu mờ hơi một loại tiền thân không có nhẹ nhõm cảm giác sông lên đầu ngay cả nguyên thần đều trở nên nhạy cảm vô số lần thiên cơ cùng nguyên hoàn cái này mới rốt c ụ c ý thức được mình trước đó bị nghiệp lực quấn thân thời điểm là như thế nào một loại không bình thường trạng thái đồng thời cũng là một trận hoảng sợ còn may là tìm đến đến long minh bằng không đến lúc đó thật là chết rồi cũng không biết vì cái gì chết thiên cơ cùng nguyên hoàn vội vàng hướng long minh thi lễ đến cùng gặp qua ân chủ đã long minh đã xuất thủ như vậy thì là hai người bọn họ ứng thể thời điểm thiên cơ cùng nguyên hoàn đồng thời hướng long minh một chân quỳ xuống vạch phá ngực lấy lấy ra một giọt tâm huyết vận đạo thiên cơ nguyên hoàn lấy nguyên thần hướng lên trời đạo phát thệ thiên cơ cùng nguyên hoàn lập xuống lời thề trở thành long minh người hầu t h ế hoàn tất nguyên hoàn đem bản cổ phiên cung kính đặt ở long minh trước mặt thiên cơ thì là phế thiên phú của mình thần thông từ đó không còn động nhìn trộm thiên cơ suy nghĩ còn xin ân chủ ban tên cho thiên cơ đạo nhân cũng là nhân vật h u n g á c chẳng những không chút do dự phế thiên phú của mình thần thông thậm chí ngay cả danh tự cũng muốn đổi dù sao không thể trêu vào a dù là theo long minh như thế một cái so thiên đạo lợi hại chủ nhân nhưng trời trên đường nhưng còn có một cái đại đạo tiếp tục giữ lại thiên phú thần thông vậy tương đương là cho long minh gây t h i h o ạ hoặc là không bái bãi liền không thể cho ân chủ đào hố long minh mỉm cười về sau ngươi liền gọi minh đạo a thiên cơ đạo nhân gật gật đầu đa tạ ân chủ bàn tên cho từ đó về sau hồng hoang lại vô thiên cơ đạo nhân chỉ có minh đạo ba một đạo vô hình khóa từ minh đạo trên thân chóc ra minh đạo s ư ớ n g sở cho dù là trước đó bị long minh cắt đứt trên người nghiệp lực hắn cũng không có phát hiện trên người mình thế mà còn có như thế một thanh đạo khóa nhưng bây giờ hạn chế minh đạo cuối cùng một thanh khóa rốt c ụ c không có mặc dù minh đạo cần một lần nữa lại định vị chính minh đạo một lần nữa tìm kiếm tu đạo phương hướng nhưng cái này cũng tương đương lại không gông xiềng và gánh vác nguyên hoàn đại h ỉ chúc mừng đạo hữu minh đạo mỉm cười cùng vui sau đó lại lần nữa hướng long minh thi lễ đà tạ ân chủ long minh cười nhạt một tiếng lúc này mới phất tay tản ra mới hóa long Chỉ t r u n g quanh mê vụ mê vụ tàn đi minh đạo cùng nguyên hoàn rốt cục thấy do hết t h ể t r u n g quanh lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh mới hóa long Chỉ cái k i a năng lượng kinh người để minh đạo cùng nguyên hoàn dạng này chuyển thế hỗn độn ma thần đều một trận kinh hãi vũ thảo thứ này nếu là nổ có thể đem toàn bộ hồng hoang nổ vỡ nát ta nhưng nó lại có thể để long tộc trên dưới an toàn tiếp xúc cái này là đáng sợ đến bực nào lực k h ô n g chế long minh một chỉ mới hóa long trì đây là ta tộc hóa long trì các người đi vào đi minh đạo cùng nguyên hoàn s ư n g sở sau đó minh bạch long minh ý tứ đây là cho khảo nghiệm của bọn hắn cũng là kỳ ngộ bọn hắn nếu là có hai lòng tiến vào mới hóa long trì cái kia hơn phân nửa liền sẽ trở thành mới hóa long trì chất dinh dưỡng nếu là đối long minh trung thành tuyệt đối như vậy cái này sẽ cải biến huyết mạch của bọn hắn để bọn hắn triệt để thoát khỏi trước kia chỗ có nhân quả thiên đạo liền xem như lại hẹp hỏi cũng không có khả năng lại tìm đến bọn hắn trên đầu đồng dạng nếu là bọn hắn không dám vào mới hóa long trì cái kia cũng sẽ trở thành mới hóa long trì chất dinh dưỡng minh đạo cùng nguyên hoàn liên nhau không có bất kỳ cái gì nói nhảm một mặt bình tĩnh đi vào mới hóa long trì long minh hài lòng cười một tiếng mới hóa long trì cũng sẽ không thật để minh đạo cùng nguyên hoàn trở thành long tộc chỉ là sẽ để bọn hắn trở thành có được long tộc huyết mạch hôn đội ma thần đây đối với minh đạo cùng nguyên hoàn là chuyện tốt đối long tộc đồng dạng là long minh lại một lần nữa đem mới hóa long trì ẩn tàng bắt đầu sau đó tiếp tục mình t i m t u bồ biển một trăm triệu lần đưa tay cũng trưởng. đánh xuống vô lượng tứ hải vì đó run lên nhưng tứ hải sinh linh lại toàn đều không có chút nào cảm ứ n g tứ hải mở mà sinh linh không sợ hãi bị bổ ra không phải tứ hải bản thể mà là tứ hải thời gian trừ phi có thể nắm giữ thời gian chi đạo nếu không ai cũng vô pháp cảm ứng được long minh bổ biện tu hành long minh thần sắc không thay đổi lại một lần nữa đưa tay cũng trưởng đánh xuống rất nhanh lại là thời gian 500 năm trăm n ă m quá khứ keng bổ biện một trăm i triệu lần nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thời gian chi đạo một cái vô hình đồng hồ cắt xuất hiện tại long minh nguyên thần bên trong như là tinh quang cắt miệng lượn vòng tại long minh bên người đem nước biển chung quanh đẩy ra ước và dặm đông hải bên trên tùy theo xuất hiện một cái cự đại chỗ trống t r ố n g giống bên trong thời gian lực lượng mở ra đông hải thẳng tới cựu tiên phát ra hủ ù oanh minh toàn bộ hồng hoang sinh linh đều tại thời khắc này nồng đầu nhìn về phía a n h minh phát ra phương hướng một cái hơi mở to lớn đồng hồ cát khác ở vạn linh chúng sinh trong mắt không đợi vạn linh chúng sinh t r ấ n kinh đồng hồ cắt biến mất đồng thời biến mất còn có vạn linh chúng sinh liên quan tới lần này dị tượng ký ức bởi vì cho bọn hắn lưu lại ký ức đoạn thời gian đó bị xóa đi đông hải dưới đáy lòng tộc tổ đ i ệ long minh tay phải nhẹ nhàng bôi qua đem thời gian vết tích xóa đi để hết thẻ đều khôi phục lại bình tĩnh đồng thời không lưu lại bất kỳ manh mối sau đó triệt tiêu mới hóa long chỉ t r u n g quanh mê vụ mê vụ t ả n ra nguyên vượng trước tiên tiến lên gặp qua chủ nhân căn cứ thám tử hồi báo hồng quân đã khoa chặt la hầu cối u cùng vị trí song phương lúc nào cũng có thể treo lên đến mặt khác t ẩ u thú nhất tộc bên trong ra mới thủ lĩnh bọn hắn tự xưng kim cương kỳ lân là năm đó kỳ l â n tộc hôn huyết hậu duệ bọn hắn chính cho mượn kỳ lân tộc danh nghĩa thu nạp tàu thú nhất tộc ta muốn xin phép một chút chủ nhân xử trí như thế nào bọn hắn long tộc hiện tại đã hoàn toàn quy ẩn chỉ cần không có ai tìm đường chết đến đông hải đi lên náo sự long tộc căn bản chính là bế b i ể n không ra toàn tộc ngoại trừ sinh em bé liền là tu luyện hoàn toàn bất quá h ỏ i trong hồng hoang sự tỉnh phượng hoàng tộc thụ long tộc ảnh hưởng lại thêm cũng gấp cần khôi phục tộc dệ số lượng cho nên cũng trên cơ bản vốn tại bất tử hỏa sơn không ra ngoài kết quả t ẩ u thú nhất tộc ngược lại là cấp tốc phát triển bắt đầu mặc dù trên danh nghĩa phượng hoàng tộc hiện tại là người quản lý tàu thú nhất tộc nhưng p ư ợ n g hoàng tộc chính mình sự tình đều không xử lý xong cái nào có tâm tư quản tàu thú nhất tộc kết quả tàu thú nhất tộc chẳng những số lượng cắt gọt còn thoát ra một cái kim cương kỳ lân đánh lấy kỳ lân tộc danh nghĩa bắt đầu chỉnh hợp t ẩ u thú nhất tộc rất có muốn đông sơn tái khởi bộ g á n g nguyên vượng muốn gõ một cái nhưng chưa hết xin phép một chút long minh long minh mỉm cười t ẩ u thú nhất tộc hiện tại chủ yếu tập trung ở phương tây có đúng không nguyên vượng gật gật đầu đúng vậy đông thổ bên này thủy v ự c bao la t ẩ u thú nhất tộc e ngại chủ nhân uy nghi cho nên cái này ngàn năm qua một mực đang tây rời mặc dù long tộc quy ẩn nhưng long tộc làm tam tộc đại chiến người thắng hiện tại hồng hoang các tộc không có người nào dám chọc long tộc mà tàu thú nhất tộc lại không thủ lĩnh lại không dám trêu chọc long tộc thế là một bên phát triển một bên tây rời hiện tại chủ yếu tộc đàn đã tất cả phương tây phát triển dù sao la hầu thụ thương sau phương tây không hề bị đến ma khí ảnh hưởng các tộc sinh linh đã có thể bình thường sinh tồn long minh nghiền ngẫm cười một tiếng không cần phải để ý đến bọn hắn rất nhanh mình liền sẽ không có nguyên vượng một mặt một b ư ớ c a chương hai mươi ba có cái ân chủ cảm giác rất tốt nguyên vượng đối long minh không hiểu rõ lắm mình liền sẽ không có chủ nhân ý của ngươi là nói tẩu thú nhất tộc trong hội đoạn long minh cười nhạt một tiếng rất nhanh ngươi liền sẽ biết người đem tại phương tây phượng hoàng cùng phi cầm toàn đều triệu hồi đến bên kia không cần bọn h ắ n giám thị nguyên phượng mặc dù vẫn là không hiểu ra sao bất quá y nguyên nghe lời gật đầu minh bạch các loại nguyên phượng rời đi đi làm việc sau long minh thì nhìn về phía mới hóa long trì bên trong minh đạo cùng nguyên hoàn vừa vặn đi tới đi vào long minh trước mặt cùng kính hành lễ ân chủ nhưng có phân phó long minh n é t miệng cười một tiếng la hầu muốn giết các người tề kiếm hồng quân muốn hại các người đ và bảo các người có ý nghĩ gì minh đạo cùng nguyên hoàn trong mắt lập tức hiện lên một tia hòa diễm lúc trước bọn hắn tại long minh giải đ ọ c ra tới mệnh số bên trong thế nhưng là t ì n h tưởng thấy được giết bọn hắn mặc dù là la hầu nhưng đem bọn hắn lắc lư đi cùng la hầu liều mạng thế nhưng là hồng quân la hầu thì cũng thôi đi đại gia là địch người chết ta sống cũng là bình thường hồng quân lại làm cho cả hai càng phẫn nộ lúc trước hung t h ú kiếp vừa lúc kết thúc bọn hắn còn trợ giúp qua hồng quân coi như hồng quân không nhận cái này nhân quả vậy cũng muốn nhận một phần nhân tình a kết quả hồng quân rất dứt khoát liền bán đứng bọn họ so với la hầu bọn hắn càng hận hơn hồng quân long minh mỉm cười các người đi phương tây giúp hồng quân đối phó la hầu nguyên hoàn lúc ấy liền là ngẩn ngơ ân chủ chúng ta đi giúp hồng quân long minh nghiền ngẫm cười một tiếng đương nhiên là giúp hồng quân đây chính là thiên mệnh minh đạo hai mắt sáng lên đã minh bạch long minh ý tứ giúp hồng quân giết la hầu không giả nhưng giúp hồng quân giết la hầu sau khi cũng là có thể làm trước khác lĩnh pháp chỉ hắn hướng còn không có phản ứng kịp nguyên hoàn ném đi một á n h mắt cái sau lập tức không hỏi thêm nữa cả hai là hảo hữu trí dao lẫn nhau ở giữa là tuyệt đối tín nhiệm nguyên hoàn biết minh đạo đã hiểu long minh y tứ hắn cũng liền không hỏi nhiều long minh hài lòng gật đầu lại lấy ra bàn cổ phiên nguyên hoàng ngươi đem bàn cổ phiên bỏ hiện tại có thể tùy tiện dùng nguyên hoàng không nghi ngờ gì tiếp nhận long minh lại vung tay lên bên người liền thêm ra một toàn núi nhỏ mấy ngàn kiện bảo bối trồng chất tại kia bên trong mỗi một kiện đều bảo q u a n giả rỡ phía trên thiên đạo phủ văn lít nha lít nhít tựa như in hoa lan lộn cùng một chỗ uy thế để minh đạo cùng nguyên hoàng cơ hồ mở mắt không ra chính các ngươi chọn một kiện đi dùng a minh đạo cùng nguyên hoàng nhìn xem cái kia mấy ngàn kiện hỗn độn linh bảo đồng thời cả người toát mồ hôi lạnh ân chủ đến cùng từ nơi nào làm nhiều như vậy hỗn độn năm đó trong hỗn độn cũng không có nhiều như vậy hỗn độn linh bảo a cũng không thể là năm đó ân chủ liền trực tiếp đem trong hỗn độn phần lớn hỗn độn linh bảo cho thu lại a bọn hắn đương nhiên muốn không đến đây là long minh luyện chế long minh hiện tại đã nắm giữ luyện kỳ h nói đại đạo bảo bối đều có thể luyện chế chỉ bất quá hồng hoang không thể thừa nhận đại đạo bảo bối áp lực một khi long minh luyện chế ra đại đạo bảo bối toàn bộ hồng hoang liền sẽ sụp đổ đến lúc đó long minh cũng muốn đi theo không may cho nên hắn tiền bạc bây giờ cao nhất cũng chính là cực phẩm hỗn độn linh bảo nhưng nhiều nhất còn là trước kia vì hoàn thành nhiệm vụ luyện chế ra tới những cái kia thượng phẩm đến hạ phẩm hỗn h trong tay hắn có mấy chục ngàn kiện tuy thời muốn tuy thời lại luyện chế đều có thể một khi không chế luyện ký h nói liền có thể từ không sinh có căn bản vốn không cần gì nguyên vật liệu l u y ệ n chế hoàn toàn tùy tâm trừ phi là giống có thể thai ngén bản cổ cái chủng loại kia cực kỳ đặc thù bà ả o o bối bên n g i Minh muốn cái gì dạng hiệu Long muốn dạng gì quả bảo bối ả o b hoàn toàn có thể hiện trường luyện chế minh đạo cùng nguyên hoàn nhìn xem mấy ngàn kiện thượng phẩm đến hạ phẩm hỗn độn linh bảo cuối cùng cười khổ một tiếng tuyền hai kiện hạ phẩm hỗn độn linh bảo không có c á c nào bọn hắn hiện tại còn tại hôn nguyên kim tiến cảnh hạ phẩm hôn độn linh bảo đã là bọn hắn có thể khống chế mạnh nhất b ả o bối cho bọn hắn một cái thượng phẩm hôn độn linh bảo bọn hắn nhiều nhất phát huy năm thành uy lực còn không bằng một kiện hạ phẩm hôn độn linh bảo thực dụng minh đạo lựa chọn một mặt xích sắt nguyên hoàn t h ì lựa chọn một thanh trường kiếm ân chủ chúng ta bây giờ liền xuất phát minh đạo hướng long minh thi lễ chỉ là không c h i ân chủ muốn muốn kết quả như thế nào long minh cười nhạt một tiếng các ngươi còn sống liền có thể minh đạo lộ ra hiểu ý cười một tiếng minh đạo minh bạch dứt lời lại cùng nguyên hoàn cùng một chỗ thi lễ sau đó liền rời đi đông hải trực tiếp hướng tây phương mà đi nửa đường bên trên nguyên hoàn g nhìn t h o á n g qua trong tay hạ phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc t r ư ở n g kiếm lộ ra một vòng cổ quái cười minh đạo đạo hữu ngươi có bao giờ nghĩ tới hiện tại minh đạo biết nguyên hoàn g chân chính muốn hỏi chính là cái gì cười n h ạ t một tiếng có một cái ân chủ ở phía trên thế mà còn cảm thấy rất không sai nguyên hoàn g bị minh đạo nói chúng tim đen gửi đến cảng cổ quái từ vẫn là hỗn độn ma thần thời điểm minh đạo cùng nguyên hoàn g là thuộc về không kéo bẹ kết phái vẹn vẹn hai người bọn họ cùng nhau khác loại ma thần hỗn độn ba ngàn ma thần không phải là nói toàn bộ trong hỗn độn liền ba ngàn cái ma thần cái gọi là hỗn độn ba ngàn ma thần chỉ là tại ứng ba ngàn đại đạo mà thành hôn đ ộ n ma thần trên thực tế hôn đ ộ n ma thần số lượng đâu chỉ ba ngàn năm đó bản cổ khai thiên tích địa giết chết hôn đ ộ n ma thần đ â u chỉ ước vạn hôn đ ộ n ma thần cũng là phân công hệ bình thường là bổn hệ đại đạo là phe phái khác nhau giống là năm đó la hầu dương mi canh giờ t hủy diệt những n à y ma thần đều có đến hàng vạn mà tính thủ h ạ n h ư n g minh đạo cùng nguyên hoàn lại là từ vừa mới bắt đầu càng về sau v ẫ n lạc đều không có bất kỳ cái gì thủ h ạ k h á c loại về sau chuyển thế là hồng hoang sinh linh bọn hắn cũng không có lôi kéo thủ h ạ cái khác chuyển thế ma thần lôi kéo bọn hắn cũng xem thường lại không nghĩ đột nhiên nhiều một cái ân chủ về sau ngược lại cảm thấy rất không sai thiên đạo đối tính toán của mình bị ân chủ giải quyết huyết mạch bị ân chủ cải biến không cần lo lắng thiên đạo ghi hận ngay cả ân chủ cho bà bối đều là hỗn độn linh bảo cất bước bởi vì cái gọi là tu đạo bốn yếu tố pháp lữ t à i địa pháp là t à i pháp đồng thời cũng bao quát huyết mạch các loại thân là chuyển thế ma thần minh đạo cùng nguyên h o à n cái này không thiếu lữ là chỉ cùng hành giả có thể là bằng hữu huynh đệ tình lữ chỉ cần là cùng hành giả liền có thể minh đạo cùng nguyên h o à n cũng không thiếu nhưng tại cung đ i ệ minh đạo cùng nguyên h o à n liền thiếu đến k ị c liệt bởi vì tài chỉ liền là trợ giúp tu hành bà bối cùng một cái rất nhiều người tu đạo đều sẽ sơ s u ấ t đồ vật khí vật mà chỉ cũng không chỉ là tu hành phúc địa còn chỉ là chỗ thế lực hai điểm này minh đạo cùng nguyên hoàn đã không phải là đơn giản thiếu ít mà căn bản chính là số âm nhưng bây giờ long minh giúp bọn hắn đều giải quyết thế là minh đạo cùng nguyên hoàn có một loại không h i ể u nhẹ nhõm cảm giác tâm tình thật tốt cả hai dưới chân hành trình cũng cực nhanh chỉ dùng trong kế hoạch không đến một nửa thời gian liền chạy tới phương tây mà bọn hắn vừa mới đến phương tây không bao lâu mục tiêu liền mình nhảy ra ngoài hồng quân dẫm lên một đoá tường v ẫ tới nguyên lai là thiên cơ cùng nguyên hoàn hai vị l ạ o h ư u năm trăm n ă m trước các ngươi tiến về đông hải thế nhưng là có thu hoạch hồng quân nhìn từ trên xuống dưới minh đạo cùng nguyên hoàn trong mắt có mấy phần xem kỹ minh đạo cùng nguyên hoàn tiến về đông hải sự tỉnh cơ hồ sở h ư u chuyển thế ma thần đều biết nhưng minh đạo cùng nguyên hoàn cùng long minh gặp mặt cùng chi sau đó phát sinh hết thảy nhưng không có ai biết một đoạn này đã bị long minh xóa đi ngoại trừ thiên đạo biết ai cũng không biết nhưng thiên đạo không có khả năng nhảy ra nói nguyên hoàn khép cười một tiếng tại đông hải tìm được một tòa thiết đạo là một chỗ phúc địa ở nơi đó hơi có chút thu hoạch hồng quân đ ấ y m ắ t hiện lên một tia ghen ghét nhưng lại ẩn tàng rất khá cái tia muốn chúc mừng hai vị đạo hữu chương hai mươi b ố hai vị đạo hữu cái tia long minh đại đại tích hỏng a minh đạo sảng khoái cười một tiếng đa t ạ hồng quân lại tùy tiện hàn huyên hai câu sau đó đổi đề tài hai vị đạo hữu đã tại đông hải đạt được một chỗ tiên đ ạ o phúc điện vì sao lại muốn chạy đến phương tây đến nguyên hoàn lông mày nhữ lại làm sao hồng quân đạo hữu đây là đang điều tra bần đạo sao bần đạo cùng thiên cơ đạo hữu đi vào phương tây còn cần hướng hồng quân đạo hữu ngươi xin hồng quân đáy p h t hiện lên một tia bất mãn nhưng ngoài cười nhưng trong không cười lắc đầu nguyên hoàn đạo hữu nói đùa b ầ n đạo chỉ là hiếu kỳ thôi nếu để hai vị đạo hữu cảm giác được mạo phạm cái kia bần đạo nơi này xin lỗi minh đạo đưa tay đẻ xuống nguyên hoàn cười cười nguyên hoàn đạo hữu chớ có nói như thế hồng quân đạo hữu cũng bất quá chỉ là vô tâm hỏi một chút thôi d ừ n g một chút hắn mới lại chưa không quan trọng mở miệng kỳ thật cũng không có gì b ầ n đạo cùng nguyên hoàn đạo hữu tại đông hải tìm được cái kia tiên đạo phúc đ i ệ kỳ thật cũng là nhận long tộc long minh đạo hữu nhân tình cái này một phần nhân quả là phải trả hồng quân trên mặt hiện lên một tia quả là thế thân sắc hiện tại toàn bộ hồng hoa người nào không biết đông hải có cái hung tàn đến không ngất đạo đều không thu thập được long minh minh đạo cùng nguyên hoàn muốn nói mình đi một chuyến đông hải không có phát sinh cùng long minh tương quan bất cứ chuyện gì cái kia hồng quân là nhất định không tin cho nên minh đạo đi ngược lại con đường cũ thoải mái thừa nhận nhưng lại không có hoàn toàn thừa nhận thì ra là thế hồng quân lộ ra cái kia chiêu bài thức ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ nguyên lai、like、hai vị đạo hữu đến phương tây là vì còn vị kia long minh đạo hữu n h â t quả chỉ là không biết là như thế nào sự tình nhưng có bần đạo có thể tương trợ chỗ nói xong hồng quân có lẽ là cảm thấy mình lộ ra đến quá nhiệt tình thế là lại vội vàng bổ sung một câu h ồ n g thu sát kiếp thời điểm bần đạo nhận hai vị đạo hữu t ì n h bởi vậy bần đạo cũng nghĩ ra một phần lực minh đạo cười cười kỳ thật chúng ta tới đến phương tây cùng hồng quân đạo hữu ngươi gần nhất tại làm sự t ì n h cũng có chút có quan hệ hồng quân hơi kinh ngạc mở lớn hai mắt cùng bần đạo có quan hệ minh đạo gật gật đầu đạo hữu ngươi một mực đều đang truy tung la hầu a chúng ta thụ long minh đạo hữu nhờ vả và, đi vào phương tây là xác định la hầu trạng thái hồng quân đạo hữu ngươi cũng hẳn phải biết trước đó long minh đạo hữu đem la hầu đánh cho bị thương song phương xem như kết thủ nhưng long minh đạo hữu hiện đang bế quan không ra không tiện giám thị la hầu cho nên liền nhờ bần đạo cùng nguyên hoàn đạo hữu tới minh đạo một bộ này lý do thoái thác là trên đường liền thương lượng với nguyên hoàn tốt tự nhiên là không có sơ hở gì hồng quân cho dù là suy nghĩ nát vóc cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến minh đạo cùng nguyên hoàn sẽ trở thành long minh người hầu n g h e s o n g minh đạo lời nói hồng quân trong đầu vô số cái suy nghĩ chuyển qua sau đó cười một tiếng chỉ là giám thị một cái la hầu chuyện như vậy tùy tiện để một cái long tộc tới xem một chút là có thể bần đạo nghe nói vượng hoàng tộc cũng thần phục với long minh hắn phái phượng hoàng đến cũng có thể việc nhỏ như vậy liền để hai vị đạo h ư u chạy tới phương tây cái này long minh đạo h ư u làm việc thật đúng là đặc biệt nguyên h o à n lúc này lạnh hừ một tiếng một mặt bất mãn nhưng cái gì cũng không nói một mặt tướng làm khó chịu bộ dáng trong lòng lại là đối hồng quân khinh bị vô cùng muốn c h â m n gọi chúng ta cùng ân chủ quan hệ trong đó hồng quân ngươi thật đúng là một cái âm n hưu nhà đáng tiếc lấy ngươi nông cạn ánh mắt làm sao có thể nhìn ra chân tướng minh đạo lại đi ra làm hòa sử lão hắn mỉm cười kỳ thật như vậy cũng tốt chuyện đơn giản như vậy liền có thể đem nhân quả còn lại hồng quân kéo kéo khoe miệng lập lờ nước đôi gật đầu cũng không biểu lộ thái độ minh đạo lúc này mới lại mở miệng hồng quân đạo hữu nhưng cùng bần đạo cùng hưởng một cái la hầu tin tức hồng quân gật gật đầu đây là đương nhiên hắn quay người hướng tây phương chỗ sâu mà đi hai vị đạo hữu mà theo bần đạo đến bần đạo trên đường cùng các ngươi nói dứt lời hồng quân một bên hướng tây phương chỗ sâu mà đi vừa cùng minh đạo nguyên hoàn nói lên la hầu tình huống la hầu từ khi bị long minh đạo hữu trọng thương về sau vẫn tại ẩ nút n bần đạo cái này ngàn năm qua một mực đang áp xúc la hầu g n nút địa điểm hiện tại đã xác định vị trí của hắn ngay tại cái k i a phương tây tổ mạch tu di sơn phương tây cuối cùng minh đạo ồ một tiếng la hầu hiện tại đã khôi phục thực lực sao hắn những cái k i a thủ hạ tình huống lại như thế nào hồng quân vuốt râu dài cười ngạo nghễ b ầ n đạo cái này ngàn năm qua không ngừng mà truy tung cũng không phải vô dụng công la hầu tại b ầ n đạo truy t u n g d ư ớ i căn bản không có thời gian khôi phục cho nên hiện tại tuyệt đối không có khôi phục thực lực về phần hắn những cái k i a thủ hạ b ầ n đạo cái này ngàn năm qua s ă n giết không thiếu hiện tại chính là la hầu suy yếu nhất thời điểm nguyên hoàn bay ở bà cái cuối cùng nghe được hồng quân nói khoát nhìn không được trận mắt chừng một cái ngươi liền thổi a ân chủ đã nói hắn tổn thương tới la hầu nguyên thần trừ phi có thể tu đổ nguyên thần thủ đoạn nếu không có hay không ngơi ư truy tung la hầu cũng không khôi phục lại được ngươi thật đúng là có thể hướng trên mặt mình thiếp vàng a minh đạo ngăn tại nguyên hoàng trước mặt đem cái sau cái tia to lớn bạch nhãn chặn lại đối hồng quân mỉm cười ngàn năm truy tung hồng quân đạo hữu vì hồng hoàng an uy thật sự là nỗ lực to lớn hồng quân một mặt chính nghĩa la hầu muốn tại hồng hoàng tu luyện sát lục tri đạo đây đối với toàn bộ hồng hoàng tới nói là một trận t a i họa thật lớn bần đạo tu đạo tự nhiên muốn giữ gìn hồng hoàng đối la hầu cử động lần này tất nhiên là không thể ngồi xem nguyên hoàng dùng sức cắn răng mới đem phun hồng quân một mặt nước bọ xúc động cho đẻ xuống thiên cơ đạo h ư u đã hồng quân đạo h ư u đã đem la hầu tình huống nói rõ chúng ta cái này liền trở về cho long minh đạo h ư u báo tin a dù sao long minh đạo h ư u chỉ là để cho chúng ta tìm hiểu một chút la hầu tình huống bây giờ đi về báo tin cũng coi là hoàn lại nhân quả minh đạo nháy mắt m ấ y cái có đạo lý vậy chúng ta cái này liền trở về a vừa vặn ta tu hành đến thời khắc mấu chốt nếu là về sớm một chút có lẽ bần đạo liền có thể tấn thăng đến hôn nguyên đại la kim tiên nói xong hai vị đạo hữu vận đạo có một lời còn xin hai vị đạo hữu yên lặng nghe minh đạo nhìn về phía hồng quân hồng quân đạo hữu xin nói rõ hồng quân tiện tay bố trí xuống mấy tầng bình c h ư ớ n che giấu hết thẻ chung quanh hai vị đạo hữu cái kêu long minh đạo hữu sợ là đang tính kế các ngươi nguyên hoàn lúc này vậy một cái lông mày a chỉ giao cho mặc dù chung quanh đã bị che giấu nhưng hồng quân vẫn là hạ giọng một bộ thận trọng sát mặt hai vị long đạo cái k i a long minh đại đại tích hỏng a hắn làm muốn hai vị đạo hữu thiếu hắn càng lớn nhất quả lúc này mới cố ý an bài cho các ngươi một cái nhìn như nhẹ nhõm nhiệm vụ minh đạo cùng nguyên hoàn l i ế u nhau biết hồng quân lắc lư m ộ t đ ớ i nhưng trên mặt vẫn là chứa bộ dáng kiếp sợ long minh đạo hữu tính toán chúng ta vì sao chương hai mươi năm ta tin ngươi mới là lạ ngươi cái lao đầu nhì rất hư hồng quân sắc mặt nghiêm túc hai vị đạo hữu các ngươi tại đông hải đạt được tiên đạo phúc điện thế nhưng là việc quan hệ các ngươi tấn thăng minh đạo gật cẩu đúng là như thế bần đạo lần này có thể hay không đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên liền dựa vào cái này tiên đạo phúc điện hồng quân một m ặ t quả là thế biểu lộ cái này là được rồi hai vị đạo hữu đây chính là t r ợ đạo nhân quả các ngươi một khi tấn thăng hôn nguyên đại la kim tiên vậy liền thẳng thông thiên đạo tại cái này hồng hoàng cũng coi là hoàn thành lần thứ nhất siêu thoát các ngươi cảm thấy dạng này nhân quả vẹn vẹn tới tìm hiểu một cái la hầu tin tức liền đủ sao minh đạo cùng nguyên h o à n đồng thời lộ ra cẩn thận biểu lộ nguyên h o à n sắc mặt âm trầm xuống thiên cơ đạo hữu bần đạo liền nói cái kêu long minh mục đích không đơn thuần xem ra quả nhiên là có vấn đề a minh đạo đạo hưu tính được thật đúng là chuẩn chúng ta cố ý lưu lại sơ hở vẫn thật là bị hồng quân bắt lấy minh đạo thì một mặt nghiêm túc hồng quân đạo hưu chúng ta không có chứng cứ vẫn là không cần suy đoán lung tung tốt b ầ n đạo xem cái kia long minh đạo hưu cũng không tệ lắm hồng quân lắc đầu hai vị đạo hưu chớ có bị biểu tượng lừa gạt cái kia long minh đạo hưu thực lực cường đại muốn giết la hầu một kích đầy đủ cái kia vì sao la hầu sẽ tiếp tục sống cái này ở trong nhất định là có mưu đồ dưng một chút coi như vần đạo đối với cái này phỏng đoán có lỗi nhưng hai vị đạo hữu đi vào phương tây sự tỉnh đúng là có vấn đề đúng không cái này hoàn toàn không đợi đúng nhân quả hoàn lại nhất định là có vấn đề nguyên hoàn lập tức hử lạnh một tiếng thiên cơ đạo hữu xem đi bần đạo trước đó liền nói không đúng nhưng ngươi lệnh phải tin tưởng cái kia long minh chúng ta bây giờ trở về hỏi một chút cái kia long minh đến cùng muốn làm gì minh đạo giả ra dáng vẻ đắn đo nguyên hoàn đạo hữu ngươi cảm giác cho chúng ta đi chất vấn long minh đạo hữu sẽ có như thế nào hạ tràng nguyên hoàn trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ sau đó tức giận một tiếng hử không nói hồng quân thay thế trong lòng cười lạnh một tiếng rất tốt các ngươi hai cái rốt cục rơi vào bần đạo ấy hai vị đạo hữu còn xin nghe bần đạo một lời nguyên hoàn hai mắt sáng lên hồng quân đạo hữu đã ngươi có thể nhìn ra cái k i a long minh nhâm mưu vậy ngươi nhưng có giải pháp hồng quân cười nhạt một tiếng giải pháp kỳ thật rất đơn giản chỉ cần không nợ long minh đạo hữu cái này nhân quả là có thể minh đạo biết do còn cố hỏi không nợ long minh đạo hữu nhân quả như thế nào làm hồng quân một chỉ cực t â y chỗ xử lý la hầu long minh cho các ngươi một cái chuyện đơn giản muốn để cho các ngươi thiếu hắn nhân quả nhưng các ngươi chỉ muốn xử lý la hầu vậy chẳng những có thể hoàn lại chỗ có nhân quả còn lớn hơn lợi hồng hoang không thể nói trước sẽ có công đức minh đạo chứa còn có chút do dự dáng vẻ nguyên hoàn thì là một mặt đ ộ n tâm kế này đại diệu thiên cơ đạo hữu cứ như vậy định vừa vặn bần đạo nhìn cái kia la hầu đã sớm không vừa mắt hiện tại vừa vặn xử lý hắn minh đạo thở d à i thúc đá vậy cứ như vậy nói xong còn hướng hồng quân thi lễ đa tạ hồng quân đạo hữu chỉ điểm không phải chúng ta liền muốn phiền thoái hồng quân cười híp mắt còn lấy thi lễ thiên cơ đạo hữu khắc khí bần đạo chỉ là b ê n vực lẽ phải thôi nguyên hoàn lại vụ n trộm trợn mắt chừng một cái ta tin người mới là lạ người cái l a o đầu nhi rất hư nhắc tới cũng kỳ quái sở hữu chuyển thế ma thần bên trong chỉ có hồng quân là bảo trì dâu bạc trắng mảy trắng lao giả hình tượng những người còn lại tất cả đều là thanh niên thậm chí thanh niên bộ dáng bên ngoài hình tượng hồng quân cũng coi như trong hồng hoang lập dị phái tiếp xuống minh đạo cùng nguyên hoàn lắc lư lấy hồng quân hồng quân cũng cảm thấy mình đang lừa dối minh đạo cùng nguyên hoàn song p ư ơ n g đều phi thường hài lòng trước mắt kết quả ba cái một lần nữa lên đường lần này cất trình càng nhanh một đường nhanh như điện chấp chạy về hồng quân nói tới địa điểm hai vị đạo hữu ngay ở phía trước hồng quân chỉ hướng về phía trước tại phương tây tổ m ạ c h tu di sơn cực bánh kem có một ư ơ i hai tòa sơn phong đứng vững thành vương quan bộ g á n g một ư ơ i hai tòa sơn phong bao p h ủ tại một mảnh ma khí bên trong đây cũng là toàn bộ phương tây hiện tại duy nhất còn có rõ ràng ma khí hoàn cảnh ba cái vừa tới liền có hai đạo tường vân bay tới minh đạo nguyên hoàn xem xét là càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ hai vị này cùng minh đạo nguyên hoàn bởi vì làm lực lượng gần tính cách tương hợp cho nên theo năm đó ở trong hố nội lúc vẫn cùng một chỗ hành động chuyển thế về sau cũng là một nhóm bất quá hai vị này giống như hồng quân ngoại trừ nhớ được bản thân là chuyển thế hỗn độn ma thần bên ngoài cái khác đều không nhớ rõ bởi vậy bọn hắn kỳ thật cùng năm đó minh đạo nguyên h o à n nhận biết c à n khôn âm dương hai vị hỗn độn ma thần không giống nhau lắm là c à n khôn cùng âm dương hai vị đạo hữu hồng quân hữu lễ hồng quân vội vàng hướng hai cái này mình lắc lư tới minh hữu trào minh đạo cùng nguyên h o à n cũng đi theo trào cho đủ c à n khôn âm dương hai vị mặt núi c à n khôn cùng âm dương hai vị thì là một mặt nặng nễ không nghĩ tới hồng quân đạo hữu ngươi còn đem thiên cơ cùng nguyên h o à n đạo hữu mời tới làm sao ngươi không tin được lão tổ ta cùng càn khôn đạo hữu thực lực sao âm dương lão tổ có chút bất mãn hử một tiếng hắn cùng càn khôn lão tổ là bị hồng quân lấy công đức lắc lư tới bây giờ thấy minh đạo cùng nguyên hoàn lo lắng công đức bị phân tự nhiên bất mãn nguyên hoàn lúc này thái độ k h ô n g g i ữ âm dương đạo bạn tựa hồ đối với bần đạo cùng thiên cơ đạo hữu rất bất mãn nếu không chúng ta xử lý la hầu trước đó trước làm qua một trận cái này một lời không hợp liền muốn xuất thủ phong cách tướng làm phù hợp nguyên hoàn nhất quán đến nay làm việc tác phong đương nhiên sẽ không có ai hoài nghi minh đạo vội vàng trấn an nguyên hoàn đạo hữu nói cẩn thận Tất cả mọi người giúp là vì hắn g Hoang trừ hại. lại a Hầu chóc tu luyện giết đ cơ âm dương cùng càn khôn hai vị vừa c h ắ p tay hai vị đạo hữu chúng ta không sẽ cùng các ngươi tranh bất kỳ vật gì chúng ta tới đây chỉ là vì còn nhân quả không tin các ngươi có thể hỏi hồng quân đạo hữu hồng quân liền vội vàng gật đầu âm dương càn khôn hai vị đạo hữu các ngươi không cần lo lắng trước đó bần đạo cam kết hết thệ không thay đổi thiên cơ cùng nguyên h o à n đạo hữu tới đây có nguyên nhân khác chúng ta đều là hồng hoang xuất lực làm hợp lực mới là bản t ô n khó khăn đem các ngươi những n à y đổ đần lắc lư tới nếu như các ngươi sớm treo lên đến như vậy sao được âm dương cùng càn khôn hai vị nghe được hồng quân cam đoan cũng liền không lại nhiều chuyện dù sao minh đạo cùng nguyên h o à n thực lực vẫn là để bọn hắn khá kiên kỵ hồng quân hướng bên người bốn vị gật gật đầu vậy chúng ta liền bắt đầu a vận đạo đi đầu bốn vị đạo hữu chiếu ứng một hai liền có thể dứt lời một mặt đại nghĩa lâm nhiên thân phận cái kia m mươi hai tỏa sơn phong phóng đi còn lại bốn vị cũng lập tức đuổi theo bất quá minh đạo cùng nguyên hoàn để ý len lén ở trên người lưu lại mấy chục đạo phòng hộ bình t h ư ớ n g la hầu ngươi không chỗ có thể trốn hôm nay bần đạo chỉ bằng hồng hoang trừ hại hồng quân hét lớn một tiếng xông vào mười hai tòa sơn phong ở giữa như là mực nước ma khí bên trong đằng sau bốn vị cũng đuổi theo nhưng vừa mới đi vào ma mà khí màn xương bên trong trước mắt không gian liền là biến đổi bốn thằng ngu các ngươi thật sự cho rằng hồng quân là vật gì tốt các ngươi chỉ là bị hắn lừa gạt đi tìm cái chết bất quá lao tổ ta cũng đúng lúc lợi dụng các ngươi đến hoàn thành chu tiên kiếm trận bức cuối cùng chết đi l chương hai mươi sáu bần đạo đây là lắp ra khỏi cái quái gì không gian xung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi bên ngoài công kích đến đồng thời âm hiểm h u y ễ n màn bắt đầu cắt chém minh đạo bốn người muốn để bọn hắn vô pháp nhìn nhau âm dương cùng càn khôn căn bản là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện theo bọn hắn nghĩ la hầu đã là nọ mạnh hết đà phía bên mình năm cái đánh một cái đây không phải là dễ như chở bàn tay tại bị chu tiên kiếm trận vây k h ô n trước đó âm dương cùng càn khôn hai vị nghĩ là như thế nào đoạt tại minh đạo cùng nguyên hoàng trước đó đánh giết la hầu cầm tới nhiều nhất công đức kết quả chu tiên kiếm trận cùng một chỗ âm dương cùng càn khôn căn bản không kịp chiếu ứng đã bị huyễn màn mổ ra âm dương lão tổ lúc này tế từ bản thân sen lẫn linh bảo tiên thiên âm dương đ ỉ n h một bên khác càn khôn lão tổ cũng giống như vậy t ế khởi càn khôn đỉnh cái này âm dương đỉnh cùng càn khôn đình lúc đầu đều là tiên thiên trí bảo nhưng càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ năm đó cùng bàn cổ đại thần tổn hại nhục thân đã thương nguyên thần cuối cùng là gửi ở mình xen lẫn trí bảo bên trong lúc này mới đạt được chuyển thế cơ hội mà cái này cũng tiêu hao trí bảo linh tính từ đó để hai món trí bảo này hàng d i a i đến c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tình trạng nhưng coi như như thế cái này hai kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo y lực cũng không thể khinh thường âm dương càn k h ô n hai vị vừa tế lên bảo bối lập tức liền hộ đến tự thân chu toàn âm dương lão tổ lạnh hừ một tiếng la hầu ngươi cho rằng ngươi bây giờ chu t i ê n kiếm trận có thể vây khốn lão tổ ta thật sự là si tâm vọng tưởng dứt lời âm dương lão tổ thôi động tiên thiên âm dương đình lập tức âm dương bảo ngược cực dạ tổng sinh vô số thô trăm dặm dài vạn dặm siêu cấp lôi đỉnh người tiên thiên âm dương trong đỉnh phun r a ẩm ẩm tiếng sâm chấn động đến chung quanh k i ế m khí cắt đỏ bay ngược chu tiên trận bên trong phong vân biến sắc siêu cấp lôi đỉnh tại chu tiên trận bên trong c u ầ n hô phẫn nộ gào k h é t to lớn điện quang ngang qua toàn bộ đại trận điên âm ngược lại dương tử mẹ lôi la hầu thanh âm kinh ngạc vang lên âm dương lão tổ cười ha ha la hầu người biết liên tốt lao tổ ta cái này điên âm ngược lại dương tử mẹ lôi âm dương điên nào tử mẫu tướng sinh vô cùng vô tận quần quận không dứt la hầu lão tổ ta nhìn ngươi làm sao cản gian g g i á c tại âm dương lão tổ đắc ý trong lúc cười to một đạo cự đại sấm chấp bổ ra đem mấy ngàn đạo kiếm khí cho đánh tan kiếm khí bay ngược cắt đỏ ngừng lại hình ước vạn hồng cắt tổ hợp một cái triển khai trăm vạn dặm cự trưởng hướng âm dương lão tổ vô tới vọng tưởng âm dương lão tổ khinh thường hừ một tiếng sấm chấp lại lóe lên mang theo lớn lao y năng đánh về phía cự trưởng phúc một tiếng văn trầm cự trưởng trong nháy mắt che kín vết nước á i kia cắt đỏ cự trưởng căn bản ngăn không được âm dương lôi vi lực ngạnh sinh bị đánh nát hóa thành đầy trời hưng ảnh ha, ha, ha, ha. la hầu n g ư ơ i không gì hơn cái này âm dương lão tổ cười ha ha đã thấy thắng lợi đang ở trước mắt tình huống tương tự cũng phát sinh ở càn khôn lão tổ bên kia càn khôn lão tổ càn khôn đỉnh có thể luyện hóa càn khôn có thể hóa mục nát thành thần diệu cũng có thể hàng thần kỳ là bình thường sở hữu công hướng công k í c h của hắn tất cả đều bị càn khôn đỉnh luyện hóa sau đó lại biến thành càn khôn lão tổ lực lượng phản s á t la hầu nhưng trái lại minh đạo nguyên hoàn bên này tình huống lại có khác biệt lớn minh đạo cùng nguyên hoàn tại ngay từ đầu liền có đề phòng s ố n tại bên cạnh mình bố trí mấy trăm đạo bình c ư ớ n g làm những cái kia chia cắt bọn hắn huyễn màn đánh tới thời điểm bị binh trướng thành công ngăn lại minh đạo cùng nguyên hoàn bên người hiện lên vô số như là hỏa h ỏ a quan mang chật l o i lên đ e n kịt không gian bị những ánh sáng này c h i ế u sáng để minh đạo cùng nguyên hoàn thấy rõ chung quanh vô số kiếm khí cắt đỏ cương phong âm lôi nhìn khắp bốn phía giống như là ẩn nút trong bóng tối đàn thú tùy thời chuẩn bị n h à o lên cách đó không xa âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ liền cùng như bị điên, điên cùng đồi đánh nhau tiên tiên âm dương đỉnh cùng càn khôn đỉnh vừa đi vừa về đụ nhau phát hiện ẩm ẩm tiếng vang ha ha ha la hầu ngươi còn có bản lãnh gì liền dùng đến á lão tổ ta tiếp lấy â u dương lão tổ hoàn toàn không có, có ý thức đến đang cùng mình giao thủ là càn k h ô n lão tổ ngược lại là điên cuồng cười to cho là mình đã hoàn toàn chế trụ la hầu một bên khác càn k h ô n lão tổ mặc dù không có kêu gào cùng tiếu nhưng từ hắn hành động bên trong cũng có thể thấy được cũng hám sâu trong ảo giác không thể tự kiềm chế minh đạo cùng nguyên hoàn lẫn nhau đồng thời lưu lộ ra vẻ khiếp sợ đến minh đạo đạo hữu may mà chúng ta từ ẩn chủ nơi đó được nhắc nhở sớm chuẩn bị kỹ càng nếu không chúng ta bây giờ cũng sẽ giống bên kia hai cái đồ đẩn nguyên hoàn lấy thần n i ệ m truyền âm một mặt chân kinh Minh đạo ân m t h ầ các ngươi không có lâm vào lão tổ ta huyễn cảnh có chút bản sự nguyên hoàn lạnh hừ một tiếng làm sao phá ngươi huyễn cảnh rất khó sao la hầu còn có thủ đoạn gì nữa lấy ra để bần đạo nhìn xem chu tiên kiếm trận huyễn cảnh mặc dù lợi hại một khi chúng chiêu cho dù là hôn nguyên kim tiên cũng rất khó tự cứu nhưng cái này h u y ễ n cảnh chỉ cần kích thứ nhất không chúng còn muốn phát huy tác dụng cũng là không thể nào nhưng coi như h u y ễ n cảnh vô hiệu la hầu cũng căn bản không để trong lòng vô c h i các ngươi coi là lao tổ ta chu tiên kiếm trận vẹn vẹn một cái ảo cảnh sao chu tiên lợi lục tiên vong h ạ n g tiên bốn phía lên hồng quang tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu h u y ễ n cảnh chỉ là tuyệt tiên kiếm năng lực còn thưa b a kiếm chu tiên kiếm ký ức vạn trảm nhục thân lục tiên ấm lôi ngàn vạn diệt nguyên thần hãng tiên phong c á c vô tận khóa thiên đ i ệ la hầu khinh thường cười lạnh lao tổ ta lúc đầu muốn để chính các ngươi chết mất nhưng đã ngươi khẩn cầu người lao tổ kia ta liền thỏa mãn ngươi tiếng nói vừa ra chân chính k i ế m khí ấm lôi cắt đỏ cương phong mới rốt c ụ c động bắt đầu phô thiên cái đ ị a thẳng hướng minh đạo cùng nguyên hoàn cũng nguyên hoàn lập tức tế ra bàn cổ phiên đạo hữu ngươi chủ phòng bần đạo chủ công minh đạo gật gật đầu cả hai đều không có tế ra bản thân trong tay hỗn độn linh bảo đây chính là đón sát thủ hiện tại la hầu thủ đoạn đều không có toàn lộ ra đến minh liên tế ra át chủ bài khó mà làm được bàn cổ phiên vừa ra tối tăm mở mị quang mang liền đem chung quanh vạn d ò n bao phủ bắt đầu sở hữu đụng vào cái này tối tăm mở m ị t bên trong công kích toàn đều biến mất không còn tam tích nguyên hoàn sửng sốt một chút nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều pháp lực thôi động dao động động trong tay đại cờ p h ầ n phật bàn cổ phiên phát ra trầm muộn rít gào g ọ i ước vạn đạo kiếm khí hướng bốn phương tám hướng chém ra những này kiếm khí bên trong lực lượng còn không giống nhau một nửa mang có không gian lực lượng đụng phải mục tiêu liền sẽ trực tiếp đem thôn h ệ một nửa khác thì có thời gian lực lượng kiếm khí đảo qua tiếp xúc đến bất kỳ vật gì đều sẽ đem thời gian xáo trộn để nó bản thân sụp đổ chỉ là lay động chu tiên kiếm trận bên trong công kích liền bị hoàn toàn đánh lui nguyên hoàn trận mắt h ố t m ổn hắn một mặt mộng bức nhìn về phía trong tay bàn cổ phiên vũ thảo b ậ n đạo đây là lắc ra khỏi một cái quái gì đây thật là bàn cổ phiên bàn cổ phiên phải có lực lượng như vậy b ậ n đạo đã sớm quét ngang toàn bộ hồng hoang được chứ bàn cổ phiên mặc dù có thể lắc ra khỏi vô cùng sắc bén hỗn độn kiếm khí nhưng mỗi lần nhiều nhất mấy chục ngàn nói với lại hỗn độn kiếm khí chỉ là kiếm khí chỉ có sắc bén như thế một loại sức mạnh nhưng bây giờ cái này bàn cổ phiên chẳng những lay động liền là ước vạn đạo kiếm khí càng là mang có thời gian cùng không gian lực lượng. bất quá sau đó nguyên hoàn liền kịp phản ứng ân chủ đem bàn cổ phiên luyện chế qua cái này căn bản không phải nguyên bản tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên đây là c ự c phẩm h ố n độn linh bảo bàn cổ phiên chương hai mươi bảy ngươi đem đầu đưa qua đến bần đạo cho ngươi xem cái đại b ả o bối minh đạo cùng nguyên hoàn l i ế n nhau từ trong mắt đối phương đồng dạng thấy được kinh hị cùng một tia t ự dễ ớ c bọn hắn hiện tại rốt cục khắc sâu ngay thẳng lý giải đến long minh câu nói kia ý tứ tay ta đầu không có tiên tiên linh bảo như thế g á p rưỡ đồ vật cho dù là vào tay như vậy một hai kiện cũng phải cùng luyện chế tấn thăng thành hỗn độn linh bảo mới được nguyên hoàn nhìn thoáng qua trong tay bản cổ phiên. ý cười nhịn không được khắp lên mặt b ả n g có ân chủ cho bàn cổ phiên tại la hầu tính là cái gì chứ nguyên hoàn pháp lực lại thúc bàn cổ phiên trong tay dùng sức lay động phô thiên cái địa đến m a i không hết kiếm khí giống như cùng phong bạo vũ hát vây ra ngoài nguyên hoàn sửng sốt cho mượn bàn cổ phiên lực lượng lấy sức một mình trái lại đem la hầu chu tiên kiếm trận cho bao vây dầm dầm dầm toàn bộ chu tiên kiếm trận lung lay sắp đổ la hầu từ bàn cổ phiên bắt đầu ngay tại mậm bức một mực mậm bức đến bây giờ rốt cuộc mới phản ứng đáng chết đây là cái gì đây tuyệt đối không thể nào là bàn cổ phiên chu tiên tứ kiếm hợp lại cùng nhau là thiên đạo hung thần dị bảo uy lực thẳng bức tiên thiên trí bảo cùng bàn cổ phiên lúc ấy đồng cấp mới đúng nhưng bàn cổ phiên hiện tại dễ dàng liền áp chế chu tiên kiếm trận liền cùng một cái tiên thiên bảo bối đẻ ép hậu thiên bảo bối đánh nhẹ nhõm nguyên hoàn cười ha ha một tiếng có phải hay không bàn cổ phiên ngươi cảm thấy bần đạo sẽ nói cho ngươi biết sao nói cho ngươi ngươi đã bị bần đạo bao vây chết đi nguyên hoàn trên người pháp lực tựa như là nước sôi sôi trào bắt đầu hắn đã đem tất cả pháp lực đều thúc nhập bàn cổ phiên t r i t để từ bỏ phòng ngự toàn lực tiến công minh đạo liền đứng tại nguyên hoàn bên người trong tay tế lấy cái kia thanh nhìn lên đến thường thường không có gì lạ nhưng trên thực tế là hạ phẩm hỗn độn linh bảo xích s á t t h ầ n nhiệm liếc nhìn một phía không đông tha vạn dặm phạm vì bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay nguyên hoàn chủ công minh đạo chủ phòng la hầu rốt cục nhịn không được từ dấu dếm chỗ hiện thân trên thực tế chu tiên kiếm trận hiện tại kịch liệt dung chuyển hắn cũng căn bản dấu không được hắn hung giữ nhìn chằm chằm minh đạo cùng nguyên hoàn các ngươi cùng cái kia long minh có quan hệ vật kia là long minh đưa cho ngươi nguyên hoàn rốt cục cười ha ha một tiếng la hầu tân chủ để bần đạo cùng minh đạo đạo hữu đến cấp ngươi vật an làm sao năm đó ân chủ lưu lại cho ngươi ký hiệu x o n g chưa phấp la hầu vốn là còn tại ẩn ẩn làm đau vết thương lập tức lại một lần nữa có r ú m bắt đầu nhớ tới lúc trước vậy hắn để vô cùng khuất đ ụ c một kích la hầu hai mắt lập tức đốt đến đỏ bừng nguyên lai、like、các ngươi hai cái đã trở thành long minh cho săn uổng các ngươi đã từng cũng là hỗn độn ma thần thật sự là mất hết hỗn độn ma thần mặt m ũ i nguyên hoàn hừ một tiếng la hầu ngươi sẽ không cho là ngươi nói nhảm có thể g i a o động bần đạo ý thức a về phần mặt m u i các loại ngươi thời điểm chết bần đạo lại đến xem ngươi còn mặt m u i nào la hầu đẻ xuống trong lòng phẫn nộ cấp tốc khôi phục tỉnh táo đương tưởng rằng ỉ vào một kiện b ả o bối liền có thể phá lao tổ ta chu tiên kiếm trận hắn nhìn chằm chằm nguyên h o à n trong tay bản cổ phiên âm thầm định ra chủ ý b ả o bối này hẳn là một cái hỗn độn linh bảo cố ý ngụy trang thành bản cổ phiên dáng vẻ dùng để tê liệt lao tổ ta còn tốt nguyên h o à n xúc động sớm bại lộ không phải lao tổ ta sợ là sẽ rơi xuống trong c ạ m ấy đã kiếm trận không sánh bằng cái này hỗn độn bà bối vậy liền đổi một cái biện pháp đ ư n g tưởng rằng lao tổ chỉ có thể dựa vào kiếm trận chú ý quyết định la hầu trong tay chu tiên trận bảo đồ lập tức nói lên đã l i ề u đến bể đầu chạy m á u âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ đồng thời một trận sau đó đồng thời hướng minh đạo nguyên hoàn đánh tới âm dương lão tổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng la hầu lão tổ ta cùng ngươi l i ề u mạng tiên thiên âm dương trên đỉnh nhảy ra thô to đ i ê n âm ngược lại dương tử mẹ lôi nhưng so với trước đó một tia chấp liền dài vạn dặm như thế hiện tại bất quá mấy ngàn mét dài hơn mười triệu thô thiểm điện s ớ m đã không lớn bằng lúc trước âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ lâm vào huyễn cảnh không thể tự kiềm chế lẫn nhau liệu mạng cái giàu hết đen tắt nguyên hoàn m ư ớ mày đáng giận hai cái này đồ đần chị sẽ học việc trong tay hắn b ả n cổ phiên vòng vo cái phương hướng đem âm dương cùng càn k h ô n công kích toàn đều phá vỡ cái này khiến b ả n cổ phiên đối chu tiên kiếm trận áp chế xuất hiện một cái đứng không la hầu trong nháy mắt xuất hiện tại minh đạo bên người đồng thời ngực lóe lên một đ o ạ thập nhị phẩm màu đen lệ sen tế ra cách đỉnh đầu hắc liên rủ xuống từng k i a từng k i a màu mực m à n sáng bảo vệ la hầu quanh thân để những cái k i a không có tập trung bắt đầu b ả n cổ phiên kiếm khí không thể tới gần người đây chính là hồng hoang bốn thánh liên thứ nhất diệt thế hắc liên la hầu đỉnh đầu hắc liên trong tay cầm kiếm mà đậu chu tiên kiếm lấp lóe rét cằm cầm kiếm mang hắ xử lý trước minh đạo không có bảo hộ chỉ sẽ công kích nguyên hoàn hẳn phải chết minh đạo nhìn thấy la hầu đánh tới nghiền ngẫm cười một tiếng ngươi cảm thấy bần đạo dễ khi dễ sao minh đạo trong tay xích s ắ t dơ lên lập tức liền có một đạo điện quang bắn về phía la hầu điện quang kia nhìn lên đến kém xa âm dương láo tổ điên âm ngược lại dương tử mẹ lôi uy thế kinh người nhưng điện quang cùng một chỗ la hầu lại toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy trong tay chu tiên kiếm cũng không khỏi đến một trận nhìn như điện quang trong nháy mắt oanh đến la hầu trước người diễn thế hắc liên nhất thời một mảnh hắc vụ hắc vụ bên trong vô số hắc liên hiện hiện ước vạn hắc liên tách ra vô lượng con mang như nước tấm màn đen đem la hầu bảo vệ số lượng ngàn tầng ẩm ẩm cái tia nhìn như không đáng chú ý tiệm điện tại bổ tới diện thế hắc liên bình c h ứ g lúc trực tiếp liền biến thành một mảnh bao phủ mấy ngàn tỷ dặm lôi vân vô cùng vô tận tiệm điện từ trong tầng mây đánh xuống lấy vô cùng uy thế phá mây xuống những n à y tiệm điện bên trong mang theo cực mạnh phá pháp lực lượng dù là d i ệ t thế hắc liên bình chướng mang theo hung lệ chi khí thủ đoạn rất khó phá giải nhưng ở những n à y tiệm điện trước mặt cũng như lụa mỏng giống nhau yếu ớt hỗn nộn thần lôi la hầu là giữ lại có chỗ có chỗ có ký ư ớ lúc này cuối cùng đem cái k i a từ xích s ắ t bên trong thả ra lôi đỉnh cho nhận ra hỗn độn thần lôi phá vạn pháp chi lôi chỉ cần không phải nói bất kỳ pháp tại hỗn độn thần lôi trước mặt đều không có chút nào sức chống cự năm đó lôi đế ma thần tung h à n h hỗn độn lúc dựa vào là liền là cái này hỗn độn thần lôi la hầu không thể không dừng lại công kích đem pháp lực tràn vào d i ệ t thế hắc liên bên trong hắc liên q u a n g hoa phóng đại tại la hầu đỉnh đầu quay tròn xoay tròn bắt đầu màn ánh sáng màu đen lại trong nháy mắt chồng lên mấy và tầng chống đỡ không ngừng đánh thẳng tới hỗn độn thần lôi ngươi làm sao lại hỗn độn thần lôi la hầu hiện tại đã xem không hiểu minh đạo cùng nguyên hoàn minh đạo mỉm cười ngươi đoán một cái bần nói sao sẽ nói xong đưa tay tại xích s ắ t bên trên một vòng phía trên tất cả n g ư ờ i trang trong n g á y mắt biến mất hạ phẩm hôn độn linh bảo hủy thế lập tức tỏa ra vốn là còn ba phần thu liễm hôn độn thần lôi trở nên càng thêm điên cuồng d i ệ t thế h ắ c liên bên trên màn ánh sáng lại bị nạnh sinh xinh đẻ xuống mấy phần lại là một kiện hôn độn linh bảo cái này sao có thể long minh làm sao có thể bỏ được cho các ngươi dùng la hầu cơ hồ muốn điên cái này mẹ nó là hôn độn linh bảo a năm đó trong hỗn độn đều không cao hơn một trăm kiện hỗn độn linh bảo a long minh đưa một cái liền là hai kiện long minh thế mà cho hai người các ngươi kiện hỗn độn linh bảo vì cái gì thế gian này còn có hào phóng như vậy minh đạo nghiền ngẫm cười một tiếng n g ư ờ i đem đầu đưa qua đến bần đạo cho ngươi xem cái đại b ả o bối nói xong đưa tay từ nguyên hoàn chỗ lại trộm tới một thanh trường kiếm tay h ấ t lên kiếm c ầ m chê trên người giải khai lại một đường hỗn độn linh bảo linh quang sáng lên chương hai mươi tám ẩm dương n g ư chuyển c à n k h ô n treo ngược hai vị đại năng một lớn rồi ba kiện hỗn độn linh bảo la hầu trong mắt đều cơ hồ muốn trường ra ngoài lao tổ ta vì tế luyện một bộ thiên đạo hung thần dị bảo liền đã tốn hao ước vạn năm thời gian hao hết tâm lực đến bây giờ cũng còn kém một bước cuối cùng mới có thể thành công các ngươi hai cái không ra gì nhân vật một cầm liền là ba kiện h ố n độn linh bảo ba kiện h ố n độn linh bảo đều xuất hiện linh quan g hóa thành kinh khủng bế áp đem chọn cái phương tây đều chỉ trệ bắt đầu toàn bộ phương tây chúng sinh giờ khắc này toàn đều run lời bậy bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi để bọn hắn nằm dạp trên mặt đất một chút cơ cảnh sinh linh bắt đầu hướng đông phương bỏ chạy nhưng nhưng căn bản không có cách nào tại ba kiện hỗn độn linh bảo h ủ y áp xuống di động cộng minh có thể cộng minh hỗn độn linh bảo các người đến cùng từ nơi nào lấy được la hầu muốn điên có thể cộng minh bảo bồi thiếu chi lại thiếu nếu như nói năm đó trong hỗn độn hỗn độn linh bảo cộng lại cũng không đến một trăm kiện lời nói như vậy cái này một trăm kiện hỗn độn linh bảo bên trong có thể cộng minh chỉ có ba kiện nhưng la hầu có thể khẳng định cái kia có thể cộng minh ba kiện hỗn độn linh bảo tuyệt đối không là trước mắt cái này ba kiện bởi vì cái kia ba kiện liền là bàn cổ trong tay ba kiện trí bảo khai thiên thần phủ tích đ ụ tạo hóa ngọc điệp cái này mới xuất hiện ba kiện sẽ cộng minh b ả o bối mang ý nghĩa có m ớ i con đường la hầu đương nhiên sẽ không nghĩ đến những bảo bối này là long minh luyện chế mà hắn luyện chế sở hữu b ả o bối đều có thể sinh ra cộng minh cộng minh về sau những bảo bối này uy lực nhưng cũng không phải là đơn giản tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy muốn biết không bằng ngươi lại đ o á n xem ngươi đọc chúng ta đem bảo bối này tặng cho ngươi như thế nào dạng này ngươi cũng không cần tế luyện chu tiên kiếm trận dạng này phế vật bà bối theo nguyên hoàn lời nói ba kiện hỗn độn linh bảo linh uy càng ngày càng cường thịnh cuối cùng ước vạn dặm bên trong không gian hoàn toàn ngưng trệ chu tiên kiếm trận lại cũng vô pháp di động trận không thành trận không gian chung quanh cấp tốc khôi phục lại nguyên bản bộ d á n g một nhóm rốt cục lại về tới nguyên bản mười hai sơn phong ở trong la hầu vừa sợ vừa giận minh đạo cùng nguyên hoàn thậm chí không có hoàn toàn thôi động ba kiện hỗn độn linh bảo y năng vẹn vẹn ba kiện hỗn độn linh bảo cộng minh uy áp sinh ra liền đã để chu tiên kiếm trận mất k h ô n g chế cái này mẹ nó còn thế nào đánh cái này xảy ra chuyện gì nguyên hoàn ngươi dám ám toán lao tổ ta chu tiên kiếm trận mất đi hiệu lực lâm vào hảo cảnh âm dương l á o tổ cùng càn khôn l á o tổ cũng tỉnh táo lại âm dương l á o tổ phát hiện nguyên hoàn trong tay bản cổ phiên chiếu h ư ớ n g mình lập tức lên cơn giận dữ nguyên hoàn trợn mắt chừng một cái ngớ ngẩn ngươi đã suy yếu đến lý không rõ vừa rồi phát sinh cái gì sao ra tay với các ngươi chính là la hầu nếu không phải bần đạo cùng t i ê n cơ đạo hữu xuất thủ các ngươi đã chết âm dương l á o tổ xức sở vội vàng lục xoát trí nhớ của mình mặc dù trước đó hắn cùng càn khôn l á o tổ lâm vào trong hảo cảnh nhưng thực lực đến bọn hắn loại trình độ này hơn nữa còn là chuyển thế hỗn đ ộ ma thần tồn tại có là biện pháp hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì Nguyên thần của bọn hắn sẽ tự động ghi tự chép h của c sẽ âm n sinh tình. thực phát sinh sự â dương đỉnh cùng đỉnh cùng càn khôn cũng có năng có lão ự c c như thế. Cho nên dương láo tổ cùng càn khôn láo tức ổ tổ rất rõ ra t nhanh liền hiểu rõ ra chuyện dương hiểu láo xảy gì. Âm giận nhìn về phía la hầu la hầu n g ư ơ i dám làm nhục như vậy lao tổ ta vốn cho là mình giết chết la hầu dễ như trở bàn tay nào biết được lại bị đối phương dùng h u y ễ n cảnh trêu đùa đến xoay quanh nếu không phải minh đạo cùng nguyên hoàn phá kiếm trận vậy mình đến chết sẽ không biết xảy ra chuyện gì đây đối với tâm cao khí ngạo âm dương lão tổ tới nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã la hầu đối âm dương lão tổ phẫn nộ căn bản khinh thường một chú ý âm dương ngươi cùng càn k h ô n tại lao tổ trong mắt của ta chỉ là kiếm trận chất dinh dưỡng mà thôi nếu không phải thiên cơ cùng nguyên hoàn đạt được cái k i a đáng chết long minh trợ giúp lao tổ đã sớm đem các ngươi luyện chế thành kiếm trận một phần tại lao tổ trước mặt của ta các ngươi đều không có tư cách kêu gào âm dương lão tổ cái nào chịu được cái này khí hai mắt chợ t r ừ n g âm dương chi khí như l à như hỏa diễm ở trên người bốc cháy lên đến la hầu đừng tưởng rằng lao tổ ta hiện tại bị thương liền không phải là đối thủ của ngươi hắn nhìn về phía một bên càn k h ô n lão tổ cả hai gật gật đầu đồng thời lên đỉnh đầu t i ê n linh trùng điệp vỗ â m dương n g ị ờ i chuyển càn khôn treo ngược đại đạo nơi tay â m dương càn khôn â m dương cùng càn khôn hai đầu đại đạo vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại cộng sinh cộng minh cộng minh trung hưng năm đó ba ngàn hỗn độn ma thần bên trong có không thiếu hỗn độn ma thần đều có tương tự năng lực tỷ như ưu minh hoàng tuyển huyền hoàng quá huyền ả o vận mệnh nhân quả thập nhị đô thiên thần sắt những n à y đại danh đỉnh đỉnh ma thần đều là như thế những n à y ma thần chẳng những quan hệ mất tiết lẫn nhau ở giữa lực lượng cũng có thể sinh ra cộng minh từ đó phát huy ra lực lượng càng thêm cương đại âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ trên người lực lượng tăng vọt lúc đầu đã nhanh khô kiệt pháp lực một lần nữa lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh âm dương người chuyển càn khôn treo ngược đây là âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ đón sát thủ mặc kệ thụ thương nặng c ỡ nào bọn hắn đều có thể khôi phục một lần trạng thái toàn thịnh đại giới liền là về sau trong ngàn năm suy yếu la hầu lão tổ ta muốn để ngươi chết âm dương lão tổ thâm trầm mở miệng sau đó hắn còn quay đầu nhìn về phía minh đạo cùng nguyên hoàn các ngươi tránh ra không cho phép nút n í c h tay đây là lão tổ con mồi của ta nói xong cũng mặc kệ minh đạo cùng nguyên hoàn thái độ thế lên tiên thiên âm dương đ ỉ n h thiên thiên âm dương đ ỉ n h lại một lần vang lên lôi minh la hầu nghiền ngẫm mà nhìn xem âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ cuối cùng cười lạnh một tiếng các ngươi coi là lão tổ ta không biết các ngươi có chiêu này âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ s ư n g sở bọn hắn cũng không nhớ rõ chuyển thế chuyện lúc trước cho nên bọn hắn căn bản không biết bọn hắn coi là giữ kín không nói ra đòn sát thủ la hầu dạng này bảo lưu lại sở hữu ký ức chuyển thế ma thần là biết đến nếu biết la hầu dạng này đa mưu túc trí hạng người làm sao lại không làm sớm chuẩn bị đâu tại âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ biểu tình kinh hãi bên trong la hầu t ế ra một viên hát châu đó chính là lúc trước thất tình lục dục dùng dùng dùng ma châu cái này ma châu bản thể là vậy phẩm tiên tiên linh bảo giết chóc lệ ma châu kỳ đặc tính chính là có thể bản thân chia tách la hầu đem giết chóc lệ ma châu cho phân hóa cho thất tình lục dục làm một mặt là cho thủ hạ làm vũ khí một cái khác phương mà là lợi dụng thất tình lục dục sử gia tế luyện bà bối hiện tại thất tình lục dục làm trong tay ma châu tất cả đều bị thu hồi lại một lần nữa dung hợp là giết chóc lệ ma châu la hầu cười lạnh một tiếng Các n g ư ơ i coi các láo tổ ta giữ lại là tổ ta n g ư ơ i là vì chơi á i g vừa hắn ầ u t g tay cái h châu lệ soi h đạo ma, ma u n gì Chính g i âm dương lão tổ hoảng sợ kêu to bắt đầu hắn đã điên cuồng thôi động mình em dương đại đạo cùng pháp lực nhưng căn bản không có bất cứ tác dụng gì hắn lại muốn dùng tiên thiên âm dương đỉnh bảo vệ tự thân nhưng tiên thiên âm dương đỉnh đã hoàn toàn không nhận hắn khống chế la hầu cười đáp ý không khác chỉ là tại trong cơ thể của bọn họ gieo ma trùng mà thôi các ngươi lúc trước bắt đến lao tổ thủ hạ của ta đã làm gì muốn lao tổ ta nhắc nhở các ngươi sao đó là lao tổ cố ý phái đi ra muốn cho thủ hạ âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ sắc mặt đ ạ i biến chương hai mươi chín ta nghe được ngươi gọi tên của ta âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ nghĩ tới bọn hắn lúc trước bắt được la hầu mấy cái nữ thủ hạ đã làm gì bọn hắn tự nhiên rõ ràng nhưng mà đó là la hầu bảy bấy dập bọn hắn không có chuyển thế trước cụ thể ký ức nhưng la hầu lại đối tính cách của bọn hắn năng lực vô cùng hiểu rõ từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đã rơi vào la hầu tính toán bên trong các ngươi sẽ thành lão tổ ta chu tiên kiếm cuối cùng tế phẩm la hầu vung tay lên chu tiên tứ kiếm nói lên liền phân biệt cắm vào âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ trong cơ thể như là thao thiết thôn p h ả âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ hết thảy chu tiên tứ kiếm sau cùng không viên mãn nhanh chóng bị bổ khuyết giết chóc đại đạo tại chu tiên tứ kiếm bên trên cuối cùng viên mãn sắc ý ngốt trời quân quận lệ khí hóa thành mây đen. lại một lần nữa đem mười hai sơn phong cho bao phủ bắt đầu t r u n g quanh mười hai sơn phong lúc này xuống lại hóa thành cự thú phát ra kinh khủng chu lên cự thú đứng thẳng mà lên hình thành mười hai sao thần ma nguyên đại trận cái này l à hầu trừ chu tiên kiếm trận bên ngoài mạnh nhất đại trận uy lực không thua chu tiên kiếm trận đại trận vừa ra lập tức đem minh đạo cùng nguyên hoàn trong tay hỗn độn linh bảo hình thành uy áp cho triệt tiêu mặc dù đây cũng là bởi vì minh đạo cùng nguyên hoàn cũng không có phát huy hỗn độn linh bảo uy lực chân chính nhưng cái này cũng từ một phương diện khác đó có thể thấy được mười hai sao thần ma nguyên đại trận lợi hại bình thường thủ đoạn nhưng ngăn không được ba kiện hỗn độn linh bảo hình thành vị áp minh đạo trên dưới đánh giá một phen la hầu sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng vừa rồi bần đạo liền rất kỳ quái n g ư ơ i căn bản vốn không giống như là thụ thương dáng vẻ vốn cho rằng ngươi là gần nhất vừa mới khôi phục hiện tại xem ra thương thế của ngươi đã sớm khôi phục la hầu sảng khoái mở rộng ma thân cười ha ha một tiếng không sai lão tổ thương thế của ta đầu một trăm n ă m liền đã tốt đằng sau lão tổ ta chỉ là diễn cho hồng quân tên ngu ngốc kia nhìn nguyên hoàn lộ ra ngoài ý muốn một trăm năm liền tốt không có khả năng ân chủ lúc trước làm bị thương nguyên thần của ngươi cái kêu áp đảo trên thiên đạo lực lượng ngươi không có khả năng chỉ dùng một trăm năm liền khu trừ la hầu cười ha ha không sai lão tổ ta thừa nhận long minh thực lực nhưng lão tổ lấy há lại dễ đối phó như vậy các ngươi coi là thất tình lục dục làm đ ố i lao tổ ta tới nói ý vị như thế nào ha ha ha nói thật cho các ngươi biết ta thất tình lục dục làm bất quá là lao tổ ta phân hóa đi ra phân thân bọn hắn hết thệ đều thuộc về lão tổ ta long minh cho lão tổ thương thế của ta ta chuyển rời đến thất tình lục dục làm trên thân liền có thể minh đạo cùng nguyên hoàn đều kinh ngạc mở to hai mắt cái này la hầu thật đúng là mưu đồ sâu xa thứ la hầu tại hồng hoang chuyển thế mà ra thất tình lục dục làm liền đã cùng ở bên cạnh hắn toàn bộ sinh linh đều coi là thất tình lục dục sử là la hầu bồi dưỡng ra đến thủ hạn nhưng mà cái tiếp nhưng thật ra là la hầu chuẩn bị chuẩn bị ở sau khi đó trong hồng hoang ai cũng không biết sẽ có long minh như thế một cái đ ổ biến thái tồn tại khi đó la hầu liền đã làm chuẩn bị ở sau phần này mưu đồ không tầm thường tâm cảnh nhưng có thất tình lục dục làm chẳng những là la hầu chuẩn bị ở sau đồng thời cũng là la hầu dùng cho tu luyện thủ đoạn tại đem bị long minh đánh ra thương chuyển rời đến thất tình lục dục làm trên thân sau la hầu cùng nhau thu hồi thất tình lục dục làm lực lượng cứ như vậy hắn chẳng những ngắn ngủi một trăm n ă m liền đã khôi phục thương thế với lại thực lực còn có điều tăng trưởng đây cũng chính là vì sao hắn có thể ngay từ đầu liền tướng làm nhẹ nhóm dùng h u y ễ n cảnh k h ô n g chế lại âm dương láo tổ cùng c ẳ n khôn láo tổ nguyên nhân nếu không có long minh hoành không xuất thế la hầu là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang đệ nhất cường giả nguyên hoàn lệnh hừ một tiếng ngươi cho rằng có mười hai sao thần ma nguyên đại trận liền có thể đối kháng chúng ta sao ngươi có phải hay không quá coi thường bần đạo hai cái la hầu trong hai mắt ma quan g đại thịnh vậy các ngươi lại cho là mình có hỗn độn linh bảo liền có thể đối kháng lão tổ ta sao các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là long minh đáng tiếc long minh chỉ là phái các ngươi ra đi tìm cái chết với lại các ngươi còn ngu xuẩn bị hồng quân lửa hồng quân ngay từ đầu đúng là bị lão tổ ta lửa nhưng hắn nhất sau phát hiện lão tổ ta đã sớm khôi phục thương thế thế là liền c h ư a còn không có định vị lão tổ vị trí của ta trước sau đem bốn người các ngươi ngớ ngẩn lửa gạt đi qua la hầu nhìn về phía âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ mặt mũi tràn đầy k i n h thường các ngươi thật sự cho rằng hồng quân muốn cùng các ngươi phân cái gì công đức các ngươi đoán xem hồng quân bây giờ ở nơi nào hắn đạt được tạo hóa ngọc điệp vừa đến đã lợi dụng tạo hóa ngọc điệp h ầ n ẩn n rồi liền chờ các ngươi cùng lão tổ ta liều cái đồng quy v u tận âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ trên mặt rốt cục hiện ra tuyệt vọng t h ầ n sắc đến lúc này bọn hắn mới rốt cục ý thức được mình mới là cái kia hoàn toàn không biết gì cả bị các phương đều xem như quân cờ đồ đần lúc này bọn hắn hết thảy đều bị giết chóc lệ ma châu cùng chu tiên tứ kiếm hức khô muốn làm một chuyện gì cũng không kịp la hầu khẽ vươn tay từ cả hai trong cơ thể rút ra chu tiên tử kiếm âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ thân thể chấn động cuối cùng hướng minh đạo cùng nguyên hoàn ném đi một cái cầu xin ánh mắt không phải cầu cứu mà là hy vọng minh đạo cùng nguyên hoàn có thể cho bọn hắn báo thủ bởi vì bọn hắn rất rõ ràng mình chỉ có một con đường chết minh đạo cùng nguyên hoàn còn lấy một cái minh bạch ánh mắt âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ trên mặt lộ ra một vòng tự rêu cười nhưng cái này cười còn không có hoàn toàn triển khai liên đã tiêu tán la hầu khẽ v ư tay thu tiên tiên âm dương đỉnh cùng càn khôn đỉnh sau đó đem giết chóc lệ ma châu chia ra làm bốn khảm vào chu tiên tứ kiếm bên trong trong n g á y mắt thiên đạo hung thần dị bảo tế luyện hoàn thành s á t lục c h i đạo tại chu tiên tứ kiếm bên trên c h i t để hoàn thành tế luyện kinh người s á t ý xông lên tận chín tầng trời ngay cả ba mươi ba trọng thiên bên ngoài thiên đạo cũng vì đó kinh động s á t lục c h i đạo giết trời đánh s á t chú n g sinh trước hết giết tận chú n g sinh lại đồ thiên la hầu s á t lục c h i đạo là thiên đạo tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c đây cũng chính là vì cái gì thiên đạo sẽ thôi động hồng quân săn giết la hầu hành động nhưng trước có hồng quân muốn kiếm tiện nghi sau có âm dương càn khôn cả hai heo đồng đội săn giết la hầu hành động lại phản mà thành cựu la hầu s á t lục chi đạo thiên đạo lúc này không xuất thủ không được thiên kiếp chi nhãn trên chín tầng trời bỗng nhiên mở ra màu bạc độc nhãn bắt đầu ấp h ủ cựu cựu thiên kiếp đáng tiếc trước đó trời phạt chi lực bị long minh đánh tan mới quá khứ ngàn năm thiên đạo căn bản không kịp một lần nữa ngưng tụ trời phạt chi lực nếu không hiện tại thiên đạo sẽ trực tiếp giải trời phạt chi lực thiên kiếp chi nhãn băng lánh vô tình lôi k i ế p tầng mây t í tia chấp màu đỏ ngưng tụ thành hình lan cổn lôi thanh tại toàn bộ phương tây quanh quần mười hai phía trên ngọn núi thiên cung đã làm tốt hạ xuống thiên phạt chuẩn bị Cho nén trở về. trong trước ạ i t h ê mắt mười hai phía trên ngọn núi thiên cung lại ánh nắng tươi sáng bắt đầu trước đó hết thể tựa như là huế tượng la hậu cùng minh đạo nguyên hoàn cùng một chỗ một bức đây là tình huống gì thiên kiếp còn có chuẩn bị đến một nửa liền chủ động thu hồi la hầu s ừ n g sốt một chút sau đó cười ha ha thiên đạo muốn thần phục tại lao tổ ta sát lục chi đạo trước hiện tại lao tổ ta sát lục chi đạo đã thành nhìn còn có ai có thể ngăn cản lao tổ ta cho dù là long minh lại đến lao tổ ta cũng có thể đem hắn chạm d ư ớ i kiếm thiên đạo đều sợ lao tổ lao tổ ta còn có cái gì có thể sợ ta nghe được ngươi gọi tên của ta một cái nhẹ nhàng thanh â m đột ngột xuất hiện dễ dàng vượt trên la hầu cười to thiên địa trong n g á y mắt lâm vào ỵ hình t ĩ n h giống như chết truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi vừa rồi không thấy rõ ràng ngươi một lần nữa bình thản nhưng lại ở khắp mọi nơi long uy bao phủ toàn bộ phương tây cùng tổ long loại kêu bá đạo long uy khác biệt cái này long uy càng bình thản nhưng càng thêm không chỗ chống cự bá đạo long uy mặc dù đại bộ phận sinh linh vô pháp chống cự nhưng cường giả cường lấy chống cự lúc này bao phủ toàn bộ phương tây long uy hoàn toàn không có nửa điểm bá đạo cảm giác nhưng mà toàn bộ phương tây vạn linh chúng sinh đều căn bản vô pháp chống cự không không là vô pháp chống cự mà là căn bản không có lòng kháng cự tựa như là một cái bình thường sinh linh ngước đầu nhìn lên thương khung thời điểm sẽ không sinh ra bất kỳ kháng cự nào c h i tâm chỉ có kính sợ cùng hướng tới la hầu sắc mặt đại biến cái này long uy hắn cảm thụ qua một lần minh đạo cùng nguyên hoàn bên người xuất hiện một khe hở không gian cái kia vết nước không như bình thường thủ đoạn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác tựa như là thiên địa không gian cho rằng nơi này nên có một khe hở không gian không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác long minh từ vết nước không gian bên trong dạo chơi mà ra ngươi vừa rồi tại gọi ta hắn nhìn xem la hầu mỉ cười la hầu kém chút một ngụm âm thanh trực tiếp ngược lại quá khứ hắn rất muốn cho mình một triệu cái và miệng lao tổ ta nhiều cái gì miệng thổi cái gì ít lần này đem tên s á t tinh này cho rứt lấy long long minh ngươi ngươi làm sao lại tới đây la hầu mới mở miệng mình đều cảm thấy t r ộ t ra rất long minh mỉm cười không phải ngươi gọi ta phải không cho nên ta tới xem một chút la hầu một mặt sụp đổ lao tổ ta bảo ngươi ngươi liền đến ngươi mẹ nó đ ù a ta một bên minh đạo cùng nguyên hoàng ầ n như sắp muốn cười chết nhưng vẫn là nghiêm tràng cho long minh trào gặp qua ân chủ hai người bọn họ lúc này tâm tình thật tốt hiện tại bọn hắn biết vì cái gì vừa rồi thiên kiếp đột nhiên không có bởi vì long minh muốn tới thiên đạo lúc này mới thu thiên kiếp có long minh xuất mã thiên đạo cảm giác đến mức hoàn toàn không cần xuất thủ nữa đồng thời cũng là thiên đạo không muốn t r e o chọc long minh cho nên dứt khoát n ợ i bộ minh đạo cùng nguyên hoàn l i ế n nhau t ừ trong mắt đối phương đồng dạng thấy được cầu nhiệt ân chủ chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể để thiên đạo n ợ i bộ cỡ nào vi phong vừa rồi minh đạo cùng nguyên hoàn còn đang suy nghĩ làm sao đối phó la hầu mới thích hợp hơn hiện tại long minh tới bọn hắn liền không cần lo lắng chuyện này ân chủ đều tới la hầu còn có thể lật ra hoa đến không thành minh đạo cùng nguyên hoàn đồng thời lộ ra một vòng mỉm cười thối lui đến long minh bên người bắt đầu vây xem la hầu hạ tràng la hầu hiện tại đặc biệt xấu hổ vừa mới còn luôn mồn muốn đem long minh chạm d ư ớ i kiếm hiện tại long minh liền xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy vấn đề tới chạm vẫn là không chạm bất quá la hầu do dự cũng bất quá liền rất ngắn trong nháy mắt đến cùng là năm đó tung hoành hôn đồn hôn đồn ma thần tu luyện càng là sát lục tri đạo tản nhẫn như vậy vô tình đại đạo cho dù là bất an trong lòng cùng sợ hãi cũng có thể giết long minh ngươi đến rất đúng lúc lúc trước ngươi thương lao tổ hiện tại vừa vặn cùng nhau long minh một mặt lạnh nhạt Tốt. vừa vặn ta cũng muốn thử xem hoàn chỉnh chu tiên đại trận là cái d ạ n gì g nói xong nhìn xem hướng chung quanh mười hai đầu tại ma nguyên tinh khí ảnh hưởng dưới hóa thành mười hai đầu cự thú sơn phong ta chỉ muốn nhìn chu tiên kiếm trận cái này mười hai sao thần ma nguyên đại trận không có hứng thú gì dứt lời long minh tiện tay một vòng vơ anh đã hoàn toàn thành bảy trận mười hai đầu cự thú ngay cả trong chớp mắt đều không chống cự ở trực tiếp hóa thành đá v ụ rơi xuống đá v ụ lại hóa thành một đá cuối cùng biến thành phố thiên ngàn vạn g i ả m m ộ t đá bên trong ma nguyên tinh hoa liền cùng không còn một chút hiệu quả đều không có lên la hầu sắc mặt đại biến cái này mười hai sao thần ma nguyên đại trận thế nhưng là hắn dùng dòng giã thời gian năm trăm năm m ư i bố trí xuống đại trận này nguyên bản mục đích cũng không phải đối phó âm dương láo tổ mấy cái mà là dùng để chống cự thiên kiếp la hầu rất rõ ràng chu tiên kiếm trận bên trên rết chóc đại đạo một khi hoàn thành thất không bị thiên đạo dung thân thiên kiếp khẳng định sẽ có mười hai sao thần ma nguyên đại trận là theo chống cự không gián đoạn thiên kiếp chuẩn bị la hầu rất có tự tin dù là thiên đạo lại một lần nữa dùng r a trời phạt hắn cũng có thời gian chạy nhưng m ộ ư ơ i hai sao thần ma nguyên đại trận tại long minh trước mặt thậm chí ngay cả một cái c h ớ p mắt đều không chống đỡ được dòng dã 500 năm trăm n ă m thu thập lên ma nguyên tinh hoa tại long minh trước mặt ngay cả một điểm gợn sóng đều kích không d ậ y nổi long minh nhẹ nhàng thoải mái biến mất m ộ ư ơ i hai sao thần ma nguyên đại trận m ỉ m cười hướng la hầu đưa tay ra hiệu bắt đầu đi ta chờ nhìn trong tay ngươi có hoàn chỉnh giết chóc đại đạo t r u tiên kiếm trận la hầu trên mặt là một t r ậ thanh lúc thì trắng cho dù tốt tính tình đối mặt tình huống như vậy cái kia cũng không nhịn được Hùng、chi la hầu vốn là tính cách bạo ngược long minh ngươi đừng muốn phách lối lao tổ ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì chân chính chu tiên kiếm trận để ngươi biết cái gì là chân chính s á t lục c h i đạo la hầu gỡ xuống chu tiên bảo đồ cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết chu tiên bảo đồ đón gió mở ra lập tức đem bức vạn thiên khung che kín bắt đầu chu tiên tứ kiếm phát ra trận trận kiếm minh trong nháy m ắ t hóa thành bốn chuôi thông thiên triệt địa cự kiếm phân đông nam tây bắc tứ phương đem toàn bộ phương tây vây quanh bắt đầu chu tiên bảo đồ phát ra ông một tiếng o a n minh một cỗ huyền n o không hiểu pháp các lực lượng g á n g lâm toàn bộ trong kiếm trận đột nhiên dâng lên một c ỗ trùng thiên triệt địa sát khí sát khí tạo thành nhức vạn vạn cái giết chữ bay múa xoay quanh toàn bộ phương tây không toàn bộ hồng hoang đều tại cái này ngập trời sát khí hạ run d ậ y bắt đầu hồng hoang vạn linh chúng sinh sinh lòng hoảng sợ nhìn về phương tây cái kia bốn chuôi thông thiên cử kiếm phương tây thì là sát khí ngưng kết hình thành che khuất bầu trời sát mây vô biên sát lục chi uy liền như là thác nước chút xuống toàn bộ phương tây chúng sinh n h o nhao chết tại vô biên sát lục chi uy hạ sau đó hóa thành sát khí một bộ phận tiếp tục thôi động toàn bộ kiếm trận uy lực minh đạo cùng nguyên hoàn lộ ra thần sắc kinh hãi đây chính là có được hoàn chỉnh sát lục c h i đạo chu tiên kiếm trận quả nhiên cùng lúc trước không hoàn chỉnh lúc khác nhau to lớn cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi cả hai lướt nhau đồng thời cho đối phương động viên ân chủ không nớt khiển đều có thể không nhìn cái này chu tiên kiếm trận liền tính hoàn chỉnh cũng không thể nào là ân chủ đối thủ mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng minh đạo cùng nguyên hoàn vẫn là không nhịn được một lòng bàn tay đổ mồ hôi một bên khác la hầu thì lòng tin phóng đại a cười ha ha bắt đầu long minh lão tổ ta thừa nhận sự lợi hại của ngươi ngươi như ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ lão tổ xác thực không phải là đối thủ của ngươi ngươi sai liền sai tại để lão tổ ta có thể bố trí xuống hoàn c h ỉ n h chu tiên kiếm trận hiện tại tại hối hận bên trong đi chết đi la hầu hai tay kết xuống sắt lục đạo ấn trong miệng nói lầm bầm thôi động chu tiên kiếm trận long minh lúc này rốt c ụ c đậu hắn trong hai mắt ư ớ c vạn tinh thần quang mang n ở rộ ra một cái cự đại đồng hồ c ắ t hình bóng ra hiện ở phía sau hắn long minh đưa tay phải ra hư nắm thanh trào tựa như là giữ lại cái gì vật sau đó n g ị c h kim đồng hồ nhất chuyển kết lạp lạp toàn bộ phương tây thời gian tùy theo đảo lưu vốn hẳn nên siêu thoát thời gian cùng không gian chu tiên kiếm trận tại thời gian đại đạo trước mặt chỉ chống cự thời gian một hơi thở sau đó liền bị nảnh sinh sinh lịch c h u y ể n trong c h ư ớ c mắt hết thể lại khôi phục được la hầu bảy trận trước đó long minh mỉm cười nhìn lên đến không sai bất quá vừa rồi không thấy rõ ràng ngươi một lần nữa như thế nào Phúc! minh đạo cùng nguyên hoàn cũng n h ị n không được nữa tại chỗ liền p h u n gia v ũ thảo cái này mẹ nó còn có thể một lần nữa cả hai lẫn nhau sau đó mười phần khẳng định gật đầu ân chủ đây là đang đùa la hầu chơi đâu chương ba mươi mốt tức điên la hầu muốn lập mà giáo la hầu cứng họng nhìn xem long minh một đôi ma nhãn cơ hổ trường r a máu thời gian phát tắc không không là thời gian t r i đạo nguyên kiếp trước là canh giờ đạo nhân canh giờ đạo nhân là năm đó ba ngàn hỗn độn ma thần bên trong thực lực gần với bản cổ tồn tại với lại hắn cũng là năm đó duy nhất đứng tại bản cổ một phương hỗn độn ma thần nhưng đang tiếp canh giờ đạo nhân bị đại đạo tính toán sớm vất lạc nếu không bản cổ cuối cùng cũng không cần một mình phân chiến cuối cùng chống trời mà hoang chết cách gọi thời xưa đương nhiên cũng có thể ngược lại nếu như năm đó không phải canh giờ đạo nhân liệu rơi một bộ phận cường đại hỗn độn ma thần ban cổ đối mặt toàn bộ hỗn độn ba hỗn độn ma thần vây công cũng không có khả năng kiên trì đến cuối cùng chống trời la hầu năm đó đã từng tham dự đối canh giờ đạo nhân vây công cho nên hắn biết rõ vừa rồi long minh dùng là thời gian chi đạo với lại chu tiên kiếm trận có được sát lục chi đạo muốn lịch chuyển kiếm trận cũng chỉ có thời gian chi đạo mới có thể từ hỗn độn đến hồng hoang phương pháp tu đạo mặc dù có vạn pháp ngàn công nhưng hạch o tâm là giống nhau người tu đạo thường thường lấy thuật pháp làm mở đầu đem thuật pháp ngưng luyện thành thần thông đem thần thông chiết xuất là phát tắc lại đem pháp tắc để thăng làm nói đây chính là tu đạo mỗi tăng lên một tầng thủ đoạn giống nhau liền có hoàn toàn khác biệt uy năng thời gian thuật pháp tuyệt đối đánh b ấ t quá thời gian t h ầ n thông thời gian p h á p tắc có thể nghiền nát thời gian t h ầ n thông thời gian tri đạo tự nhiên cũng siêu thoát thời gian p h á p tắc bởi vì chu tiên kiếm trận bên trên đã có hoàn chỉnh sát lục tri đạo có thể đối kháng đạo chỉ có nói bởi vậy long minh sử dụng khẳng định là thời gian tri đạo mà không phải thời gian p h á p tắc mà nói kỳ thật cũng có cấp bậc chi kém hôn nguyên đạo thiên địa đạo hôn đ ộ nói đại đạo mỗi lần tăng lên một cấp uy năng đều là ước vạn lần tăng lên năm đó hôn đ ồ ba n g h n ma thần danh sưng nắm giữ đại đạo ba ngàn khống ậ t m chế pháp tắc đối với hôn nguyên kim tiên đều có nhất định tỷ lệ một cái thực lực có thể cho thiên đạo nhượng bộ biến thái khống chế pháp tắc cũng không để la hầu trần kinh nhưng từ pháp tắc đến nói còn lại là vượt qua hôn nguyên đạo thiên địa đạo cái này để la hầu không thể nào tiếp thu được phải biết năm đó sinh ra liền có ngày đạo cảnh thực lực với lại bản thân liền là đ ắ p mà thành ba ngàn hỗn độn ma thần cũng chỉ có thực lực tăng lên tới hỗn độn cảnh về sau mới có tư cách khống chế thiên địa đạo cấp bậc đạo trước đó bọn hắn cho ăn bể bụng khống chế hôn nguyên đạo thậm chí có một ít nhỏ yếu hỗn độn ma thần mai cho đến cuối cùng vẫn lạc cũng vẹn vẹn khống chế hôn nguyên đạo mà dạng này nhỏ yếu hỗn độn ma thần tùy tiện một cái nếu có thể đi vào hồng hoang có thể đem hồng hoang theo thiên đạo hướng xuống toàn bộ sinh linh tùy tiện xử lý la hầu từ truyền thế bắt đầu cũng vẫn xem không dạy nổi trong hồng hoang toàn bộ sinh linh bởi vì toàn bộ hồng hoang trong mắt hắn bất quá chỉ là bản cổ ch t o à nhưng bộ n hoang nhỏ yếu buồn g yếu ờ i h ắ chỉ cần khôi phục lại lúc khôi đầu lại mà n h sát liền lại như thế một cái trong mắt của hắn vô cùng nhỏ yếu hưng hoang lại ra long minh như thế một cái đồ biến thái ngươi đến cùng là ai canh giờ đạo nhân c h u y ể n thế vẫn là bàn cổ c h u y ể n thế long minh cười nhạt một tiếng ngươi không có nghe được lời của ta ta để ngươi lại bố một lần chu tiên kiếm trận nói xong hai tay của hắn như đánh đàn đạo qua sau lưng to lớn đồng hồ cắt nhu hòa lay động bắt đầu la hầu lập tức phát hiện thân thể của mình không bị khống chế động bắt đầu hắn lại một lần nữa cắn c h ố t lưỡi phun ra một ngụm tâm huyết lại một lần nữa khởi động chu tiên kiếm trận hết thảy giống như trước đó la hầu hoảng sợ thôi động toàn thân pháp tắc cùng mình sát lục chi đạo nhưng căn bản vô pháp chống cự càng làm cho hắn hoảng sợ là long minh đem thời gian của hắn đem ta ra thân thể của hắn nguyên thần pháp lực tất cả đều là thôi vận qua một lần chu tiên kiếm trận trạng thái nhưng hắn thôi động lên chu tiên kiếm trận lại là tại lần thứ nhất phát động trạng thái ý vị này chu tiên kiếm trận không phát huy được bất kỳ vi năng nhưng hắn lại phải thừa nhận hai lần thôi động chu tiên kiếm trận tiêu hao la hầu còn không có dung hợp chu tiên kiếm trận bên trong sát lục c h i đạo cảnh giới còn tại hôn nguyên kim tiên thôi động chu tiên kiếm trận đối với hắn tiêu hao là to lớn rất nhanh chu tiên kiếm trận lại một lần nữa bị thôi động đến t ự c hạ sau đó liền cái kia sát lục c h i đạo muốn mở ra hoàn toàn đem chọn cái phương tây đều kéo vào giết chóc thị nghiến trước mực khắc thời gian lại một lần nữa người chuyển hết thể lại về tới ngay từ đầu chỉ có la hầu bản thân tiêu hao bị bảo tồn lại vẫn là không có thấy rõ ngươi một lần nữa như thế nào long minh mỉm、cười. thần sắc trên mặt tấm áp vô cùng nói xong căn bản vốn không cho la hầu đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng lại một lần nữa vận chuyển thời gian chi đạo thế là la hầu khổ ép lại thôi động một lần chu tiên kiếm trận sau đó hết thể lại như chi hai lần trước tại một khắc cuối cùng thời gian lại nịch chuyển trở về phấp la hầu phun ra một vùng máu ba lần toàn lực lấy tâm huyết thôi động chu tiên kiếm trận tiêu hao căn bản không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận một mụn ma huyết phun ra hắn ma thân bên trên xuất hiện lít nha lít n í t dạng n ư c ma khí từ trong cơ thể phun ra t h ư ờ n như là một cái chính đang thoát khí khí cầu nhưng la hầu để lọn là hắn tu đạo không mấy ngàn tỷ năm tới hết thảy một khi lọt sạch vậy hắn lại so với đã vẫn lạc âm dương càn khôn cả hai còn muốn thảm âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ mặc dù vẫn lạc nhưng vẫn là trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật thậm chí trong tương lai bọn hắn tàn linh cũng có thể là truyền thế mặc dù như thế tàn linh truyền thế về sau không có khả năng nhớ kỹ di vãng nhưng chí ít cũng coi là một loại truyền thừa mà la hầu tình huống hiện tại một khi lọt sạch vậy hắn cái này tồn tại đều sẽ triệt để bị xóa đi từ hỗn độn mới sinh bắt đầu đều sẽ không còn có một cái gọi la hầu ra hỏa ai cũng sẽ không lại nhớ kỹ một cái gọi la hầu ra hỏa tồn tại qua cái này so với bình thường trên ý nghĩa thân tử đạo tiêu c à n g kinh khủng la hầu che ngực mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng, cùng khất đ ụ c long minh canh giờ ngươi dám như thế vũ nhục lao tổ ta ngươi lại dám như thế ngươi cho rằng dạng này liền có thể để lao tổ ta thần phục ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp lao tổ ta k h í ế t đảm thiên ma giải thể pháp la hầu trong hai mắt bốc cháy lên vẻ điên cuồng hắn hét lớn một tiếng sau đó trùng điệp một trưởng vỗ ở trên trời linh vốn là đã xuất hiện vô số dạng nước ma thân trực tiếp liền băng tán hóa thành vô tận ma khí canh giờ ngươi tuyệt đối không cách nào làm cho láo tổ ta thần phục la hầu nguyên thần k h ô n g chế vỡ vụn sụp đổ ma thân phát ra không cam lòng phẫn nộ gào thét ta la hầu hôm nay lập xuống ma giáo từ nay về sau đạo tiêu ma g i ả i ma trường đạo tiêu đạo cùng ma thế bất lưỡng lập không chết không thôi、Ấm、ẩm ẩm ba mươi ba trọng thiên bên ngoài một mảnh m à u huyền hoàng rơi xuống ngạnh sinh sinh đem ba mươi ba trọng thiên tách ra minh đạo cùng nguyên hoàn lộ g i vẽ kinh hãi đây không phải thiên đạo đây là cái gì ba mươi ba trọng thiên bên trong thiên đạo pháp luân mặc dù đã đem hết toàn lực pháp luân phía trên tre kín vết n ư ớ c phát ra thống khổ cờ cờ ý tờ tt xá âm thanh trong cái khe bắn ra ước vạn trượng thiên kiếp chi lôi toàn bộ ba mươi ba trọng thiên đều tại kịch liệt run dày chương ba mươi hai hồng hoang quá h u n g hiểm vẫn là hỗn độn điểm an toàn thiên đạo đã đem hết toàn lực nhưng y nguyên ngăn không được huyền hoàng chi khí bởi vì cái k i a huyền hoàng chi khí đại biểu là đại đạo l à hầu lập ma giáo thiên đạo là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bởi vì ma giáo căn bản chính là cùng thiên đạo đối n ị c h thiên đạo muốn bao nhiêu thiếu thông minh mới có thể thừa nhận nhưng thiên đạo không thừa nhận đại đạo lại thừa nhận đại đạo ba ngàn bất luận một loại nào nói đều là đại đạo một bộ phận thiên đạo mặc dù cùng nộ nhưng căn bản không có biện pháp gì thần căn bản không có khả năng ngăn trở đại đạo ẩm ẩm huyền hoàng chi khí cuối cùng vẫn xuyên qua ba mươi ba trọng tiên rơi tại dưới chín tầng trời hóa thành một mảnh thuần kim s ắ c mây kim vân bay xuống hạ kim s ắ c mưa phùn la hầu cười ha ha một tiếng đại đạo công đức đại đạo thừa nhận lão tổ ta mà giáo canh giờ ngươi chờ xem lão tổ ta cuối cùng có một ngày sẽ trả thù lại ha ha ha lão tổ ta sẽ trở lại đại đạo công đức biến thành kim vũ phiêu nhiên rơi xuống c mồng mồng、no、ũ nhưng g k ngay tại d i ệ t thế hắc liên hóa thành đen cầu vồng đã bay đến hồng hoang biên giới mắt thấy liền muốn bay ra hồng hoang thời điểm long minh rốt cuộc đậu hắn tiện tay hất lên một đầu trường tiên xuất thủ rồi sau một quyển đồng thời còn có số lượng càng nhiều lưới đao hướng long minh bay tới muốn đem long minh cái này ngăn đường người cho xử lý long minh mặt không biểu tình chỉ là ngón tay tại roi đem bên trên nhẹ nhàng bán ra trên roi dài lục quang đại thịnh quang mang ngàn vạn trượng đem toàn bộ phương tây đều chiều sáng tựa như là phương tây thêm ra một vòng màu xanh lá thái dương mỗi một tơ lục quang bên trong liền có một tầng không gian sinh ra ước vạn vạn quan g mang chiếu phương tây thế là liền có ước vạn vạn không ở giữa sinh ra rầm rầm rầm không gian cùng lưới đao đụng vào nhau phát ra kinh thiên động địa tiếng vang sau đó song song cho bụi Phúc. tại một ngàn năm trước liền d ầ u đến chuẩn bị xem náo n h i ệ t dương mi đạo nhân nhìn thấy phương tây một màn này trực tiếp một ngụm liền phun ra hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ước vạn không ở giữa dùng sức v ô v ô mặt mình xác định mình không phải sinh ra ảo rất sau mới rốt cục phun ra hai chữ vũ thảo bản tôn vạn pháp không gian tình h u gì cái này long minh không phải canh giờ đạo nhân chuyển thế sao làm sao ngay cả không gian c h i đạo cũng nắm trong tay dương mi gắt gao nhìn chằm chằm lục quan g kia hạ bạo tạc thức xuất hiện không gian đây quả thật là liền là hắn vạn pháp không gian lấy không gian c h i đạo sáng tạo không ổn định không gian dùng cho phòng ngự lợi dụng không ổn định không gian trôn vùi lúc lực lượng đem công kích ngăn trở vụ thảo so bản tôn hiện tại vạn pháp không gian còn mạnh hơn cũng là thiên địa đạo cấp không gian c h i đạo khác cái này long minh đến cùng là ai ngươi đều canh giờ đạo nhân thời gian tri đạo lấy được hiện tại còn muốn đoạt bản tôn không gian tri đạo ngươi còn phân rõ phải trái không nói đạo lý dương mi run d ậ y nhìn thoáng qua cái k i a trải rộng toàn bộ phương tây vạn pháp không gian cắn răng một cái d ẫ m chân một cái quay đầu tiến vào trong h ố n độn hồng hoang quá h u n g hiểm bản tôn vẫn là trốn đến trong h ố n độn an toàn một điểm mặc dù ở trong h ố n độn khôi phục thực lực muốn chậm rất nhiều nhưng thắng ở an toàn a dương mi đạo nhân cứ như vậy â m lặng lẽ rời đi hồng hoang tại mình cũng không biết tình hồn dưới cải biến mình mệnh số la hầu một mặt ngộng bức nhìn xem long minh trong tay trường thiên lại là h ỗ độn linh bảo trung phẩm thượng phẩm không có thể sử dụng thiên địa đạo cấp bậc không gian tri đạo hẳn là cực phẩm h ỗ độn long minh nhìn về phía la hầu mỉm cười hỗn độn thoái không r o i c ự c phẩm hỗn độn linh bảo ta thoáng nghiêm túc luyện chế ra tới nói xong long minh cổ tay hất lên hỗn độn thoái không r o i bỗng nhiên rút về đem đã chạy trốn tới hồng hoang biên giới d i ệ t thế hắc liên quân trở về d i ệ t thế hắc liên không ngừng dãy ruộng vô cùng vô tận lệ khí sát ý lưới đao b ắ n ra nhưng tất cả đều bị hỗn độn thoái không r o i vạn pháp không gian cho ngăn cản la hầu đã tê d i ệ t thế hắc liên muốn là vô pháp ở trong hỗn độn hóa thành chuyển sinh ma suối ma g i i vô pháp triển khai vậy hắn ma giáo cũng chính là chuyện tiếu lầm hắn n g ẩ m đầu nhìn một chút đang tại tiêu tán kim vân nhưng kim vân lại không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là chậm ung dung tiêu tán liền làm như không nhìn thấy long minh đang lấy thô bạo nhất hung tàn phương thức ngăn cản ma giáo thành lập đại đạo thừa nhận ma giáo tồn tại cho công đức nhưng không có nghĩa là đại đạo liền muốn giúp đỡ la hầu đem ma giáo thành lập được đến nếu là la hầu không có bản lãnh như vậy thì xem như đại đạo cho công năng cũng không có gì chứng dụng la hầu tuyệt vọng nhìn thoáng qua d i ệ t thế hát liên trong mắt lõe lên một tia ngoan lệ kiên quyết tri sắc long minh chẳng cần biết ngươi là ai cái này ngăn đường mối thủ lão tổ ta nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu vừa rồi hắn còn tin tưởng vững chắc long minh liền là canh giờ đạo nhân c h u y ể n thế nhưng bây giờ hắn cũng không dám chắc lão tổ ta cho dù chết ngày sau cũng sẽ có kế thừa lão tổ ta ý chí hậu nhân tới tìm ngươi báo thủ tiếng nói vừa ra một cỗ sơn ngọn lửa màu đen từ la hầu trong nguyên thần bạo phát đi ra đồng thời trôn thiết lập tại toàn bộ phương tây hàng ngàn hàng vạn cái ma trùng cũng đồng thời phun ra hát sắc ma lửa hóa là cái này đến cái khác ma hỏa chi trụ toàn bộ phương tây tại thời khắc này hoàn toàn bị phong tỏa bắt đầu cho dù là minh đạo nguyên hoàn dạng này hỗn độn kim tiên đỉnh phong cảnh đại năng cũng không có khả năng thời gian ngắn đột phá mà những cái kia sinh hoạt tại phương tây sinh linh cũng đã hàng ngàn hàng vạn chết đi những sinh linh này coi là phương tây ma khí l ù i tán liền có thể tại phương tây khai sáng ra thiên địa mới nhất là kim cương kỳ lần dẫn đầu mới tẩu thú nhất tộc nhưng mà bọn hắn căn bản không biết ma khí chỉ là bị thu lại nhập những cái kia ma chủng bên trong hóa thành vô hình những sinh linh này tại không biết rõ tình hình tình hồn dưới sinh hoạt tại phương tây đã sớm nhận ma chủng ảnh hưởng hiện tại ma chủng bộc phát bọn hắn trong nháy mắt chết đi hóa thành ma chủng lực lượng ha ha, ha. chết hết đi toàn chết hết đi long minh ngươi không phải là rất lợi hại sao lão tổ ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào ngăn cản lão tổ ta lão tổ tất cả bản nguyên toàn bộ phương tây ước vạn vạn sinh linh tinh hoa còn có phương tây tổ mạnh tất cả lực lượng ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản la hầu điên cuồng vô cùng cười to trong hai mắt đều là muốn cùng long minh đồng quy v u tận và ý dám ngăn cản lão tổ đường của ta vậy thì phải chết dù là ngươi n ắ m trong tay thiên địa đạo cấp bậc thời gian cùng không gian trí đạo cũng tuyệt đối không phá được lần này tự bạo tất cả ma chủng đều là phản ứng dây chuyền ngươi chỉ cần có một cái ma chủng không thể ngăn cản thành công tất cả ma chủng đều sẽ cùng một chỗ bạo tạc ngươi chết chắc rồi minh đạo cùng nguyên hoàn quá sợ hãi không tốt la hầu muốn tự bạo hắn còn muốn lôi kéo toàn bộ phương tây cùng một chỗ hủy đi cả hai đồng thời nhìn về phía long minh với lại tình huống trước mắt bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí liền chạy trốn đều khó có khả năng hy vọng duy nhất liền là long minh ân chủ nhất định sẽ có biện pháp chương ba mươi ba la hầu long minh đạo hữu cầu ngươi giết chết ta đi toàn bộ phương tây đều đang run dày ước vạn vạn phương tây sinh linh còn chưa kịp phản ứng liền đã chết đi nguyên thần của bọn hắn cùng sinh mệnh tinh hoa bị ma trùng hấp thu trở thành sau một khắc la hầu tự bạo vật liệu tiếp tục như vậy chẳng những phương tây ngay cả toàn bộ hồng hoang đều sẽ chịu ảnh hưởng nguyên h o à n kinh dị đại kêu đi ra hắn ngay từ đầu còn đơn thuần coi là la hầu là trong tuyệt vọng muốn liều cái đồng quy vô tận bây giờ mới biết la hầu đồng quy vô tận cũng không phải giết chết long minh cùng hai người bọn họ đơn giản như vậy la hầu muốn là toàn bộ hồng hoang ngồi chốt mùi đường đường ma tổ một đời tiêu hùng hắn muốn tìm ngồi chốt mùi lại làm sao có thể là một hai cái ước vạn cái cũng không đủ hắn muốn chỉnh cái hồng hoang ngồi chốt vùi minh đạo cùng nguyên hoàn đồng thời cầm thật chặt trong tay hỗn độn linh bảo vô ý thức muốn công kích nhưng nắm chặt hỗn độn linh bảo sau lại lại đột nhiên giật mình lúc này công kích nhiều nhất liền là đem kết quả từ toàn bộ hồng hoang nổ phấn biến thành toàn bộ hồng hoang nổ thành khối vụn dù sao mọi người đều phải chết long minh ngươi không ngăn cản được lão tổ ta la hầu phát ra kẻ thắng lợi cuối cùng tuyên ngôn hơi thở tiếp theo hắn liền sẽ tự bảo ai cũng không ngăn cản được thiên đạo tới cũng giống vậy long minh tại cái này rốt cuộc xuất thủ hắn nắm lấy diệt thế hắc liên chấn vỡ bên trong bốn mươi chín đạo cầm chế để diệt thế hắc liên trong nháy mắt biến thành trạng thái vô chủ đồng thời hắc liên bên trong còn chưa kịp luyện hóa đại đạo công đức cũng bị tách ra sau đó long minh lại lấy ra lúc trước luyện hóa bản cổ tinh huyết đại đ ỉ n h đem diệt thế hắc liên cho mất đi đi vào hắc liên vừa vào đại đ ỉ n h lập tức phát ra kịch liệt phản kháng lệ khí sát ý hóa thành to lớn đầu thú phát ra chấn vỡ dây núi cầm rú nhưng diệt thế hắc liên dấy r u a lại vô pháp đột phá chiếc đỉnh lớn kia giam cầm chiếc đỉnh lớn này thế nhưng là long minh nghiêm túc luyện chế h vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h vì không cho hồng hoang áp lực quá lớn tùy tiện cũng sẽ không lấy ra đối mặt vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h thần uy diệt thế hắc liên d ã ruột chỉ duy trì không đến thời gian một cái nháy mắt liền băng tiêu tuyết ngói long minh liên tục gậy mười ngón tay tạo hóa chi đạo hóa thành lửa cháy lương thực bắt đầu đem diệt thế hắc liên cho luyện chế lại một lần đây hết thảy đều phát sinh ở một cái la hậu minh đạo cùng nguyên hoàn không thể nào hiểu được thời gian bên trong long minh trực tiếp dùng thời gian chi đạo xóa sạch đoạn thời gian này bởi vậy bên ngoài người trong mắt long minh chỉ là xuất ra một cái đại đình đem diệt thế hắc liên mất đi đi vào sau đó liền đem ra lấy thêm ra tới hỗn độn hắc liên liền hoàn toàn cải biến lúc đầu bộ dáng nguyên bản nặng nề âm trầm cảm nhận biến mất thay vào đó là một đó trong suốt sáng long lanh màu đen thủy tinh hoa sen lệ khí cùng sắt y ý nguyên quấn quanh ở hắc liên phía trên nhưng lại thêm ra một loại khác không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nó không còn là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo diện thế hắc liên mà là c ự c phẩm hỗn độn linh bảo hỗn độn hắc liên đại đạo công đức bị luyện hóa vào bên trong để lúc đầu chỉ có thể tăng lên tới trung phẩm hỗn độn linh bảo hắc liên đột phá đến t ự c phẩm long minh tiện tay đem hỗn độn hắc liên vứt xuống la hầu đỉnh đầu ông đã đến buộc phát cuối cùng một váy mắt tràn ngập toàn bộ phương tây ma khí ngưng lại không phải thời gian ngừng lại cũng không phải thời gian người chuyển là ma khí bản thân dừng lại hôn đ ộ n hắc liên chính đang hấp thu toàn bộ phương tây ma khí cùng một loại lực lượng hạng cao vị đối đê vị có tuyệt đối quyền chi phối đạo muốn ngăn cản phát tắc vô cùng dễ dàng thiên địa đạo cấp bậc r ế t chóc ma đạo muốn ngăn cản hôn nguyên cấp r ế t chóc ma đạo cũng giống vậy dễ dàng hôn đ ộ n hắc liên dễ dàng áp chế la hầu tự bạo đồng thời bắt đầu n g i chuyển long minh mỉm cười người nếu là không dùng sắt lục chi đạo đến tự bạo có lẽ ta liền không ngăn cản được ngươi la hầu đã nói không ra lời lợi dụng tạo hóa chi đạo đến đem diệt thế hắc liên cho tăng lên thành c ự c phẩm hỗn độn linh bảo để hỗn độn hắc liên có được thiên địa đạo cấp bậc giết chóc ma đạo lợi dụng thời gian chi đạo đến biến mất lúc đầu khả năng ít thì trăm năm nhiều thì ngàn năm quá trình luật chế sau đó lại lấy hỗn độn hắc liên đến ngăn cản tự bạo tạo hóa chi đạo giết chóc ma đạo thời gian chi đạo thiếu một thứ cũng không được lại thêm trước đó không gian chi đạo long minh một hơi nắm trong tay bốn phép tính đạo với lại mỗi một cái đều là thiên địa đạo cấp bậc cái này phát rồ trình độ để la hầu đã bỏ đi suy nghĩ năm đó hắn bị bàn cổ một búa hủy đi nhục thần nguyên thần chạy trốn tới hồng hoang h ầ n nốt u ức và năm cuối cùng cho mượn chu tiên tứ kiếm mới tái tạo nhục thần lúc đều không có giờ khắc này tuyệt vọng tương đối la hầu tuyệt vọng minh đạo cùng nguyên hoàn thì đã hưng phần đến h ắ n không thể lớn tiếng gào thét đến biểu đạt kích động của mình ân chủ liền là ân chủ độc trưởng b ố n đạo đừng nói hồng hoang liền là năm đó hôn đ ộ n ba ngàn ma thần cũng không có ai có thể làm được điểm này ngươi đến cùng là ai ngươi không phải chuyển thế hỗn đội ma thần la hầu nhìn chằm chằm long minh nếu là không hỏi ra đáp án này hắn cảm thấy mình chết đều vô pháp nhắm mắt long minh một mặt bình thản nhìn xem la hầu sau đó cười một tiếng long tộc minh long c h i tổ long minh la hầu toàn bộ nguyên thần đều khen h ă n một cái hắn minh bạch long minh câu trả lời này ý tứ hắn la hầu chỉ cần biết mặt ngoài thân phận là đủ rồi cái khác hắn không có tư cách biết la hầu bi thương cười một tiếng t ố t t ố t t ố t lão tổ ta nhận thua cho lão tổ ta một thống khoai a long minh nết miệng cười một tiếng ba g ã y cái búng tay lúc trước sống lại tổ long huyền hoàng tô sinh đại trận ra hiện dưới trần h ắ n huyền hoàng tạo hóa bao phủ la hầu nguyên thần sau một lát la hầu bị sống lại ngươi đây là ý gì la hầu một mặt mậm ộ ức vì sao đem l á o tổ ta sống lại chẳng lẽ muốn cho l á o tổ ta thần phục với ngươi không đợi la hầu nghĩ nhiều nữa cái gì long minh theo tay khẽ vẫy đem trước đó rơi xuống đến đại địa bên trên chu tiên tứ kiếm bắt lại đi lên la hầu vừa nhìn thấy chu tiên tứ kiếm lúc ấy liền là cả người toát mồ hôi lạnh v ũ thảo ngươi không phải là long minh n ế t miệng cười một tiếng ngươi chu tiên kiếm trận rất thú vị lại kiếm cho ta một lần nhìn、Phúc. la hầu phun ra phun ra một mụ máu xa ba trượng minh đạo cùng nguyên hoàn cũng phun ra lẫn nhau phun ra đối phương một mặt nước bọt sau đó cả hai đồng thời đưa tay gắt gao che đối phương miệng không được muốn khống chế không n ộ i cười ân chủ vi vũ bá khí ân chủ thánh uy vô địch ân chủ ngươi cần phải đem chúng ta sướng đến chết rồi la hầu mặt mũi tràn đầy phát điên cùng tuyệt vọng long minh muốn giết cứ giết muốn róc thịt liền róc thịt ngươi làm lục như vậy lão tổ ta còn có nửa phần cường giả thể diện long minh nụ cười trên mặt không thay đổi n ữ khí cũng đã trở nên lạnh phương tây ước vạn sinh linh ngươi liền lại biểu diễn ngàn tỷ lần yên tâm ta có nhiều thời gian m i ba trực tiếp quỳ long minh đạo hữu lao tổ ta không đúng vần đạo sai vần đạo cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch ngươi liền cho vần đạo một thông khoái ngươi liền để b ầ n đạo đi chết đi chương ba mươi bốn công đức cũng có thể phát đưa tới một la hầu lúc này nội tâm là sụp đổ đường đường ma tổ một đời tiêu hùng la hầu không sợ chết cũng không sợ mới có thể tra tấn nhưng bị long minh dạng này dày v ò hắn lại là sợ loại này mặc kệ chính mình làm cái gì lại toàn đều tại đối phương trong k h ô n g chế cảm giác để la hầu lại là bế khuất lại là e ngại càng quan trọng hơn là phục sinh về sau hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện hắn trên người bây giờ gánh vác lấy toàn bộ phương tây ước vạn sinh linh nghiệp lực còn thiếu đại đạo một cái mà giáo hai cái này cộng lại nào sẽ để sống không bằng chết tại nguyên bản mệnh số bên trong la hầu tự bảo phương tây giết c hắn ế t ước vác lực. vạn sinh linh, gánh vác nghiệp h cũng tại lần này tự bạo bên trong vấn lạc ma g i ớ i ở trong hỗn độn chìm nổi vô số cái nguyên hội một mực trong hồng hoang v ũ yêu phong thần tây du tam đại lượng kiếp về sau mới rốt cục trả sạch nghiệp lực la hầu cũng nhờ vào đó phục sinh sau đó mở ra hồng hoang thông đạo mở ra một vòng mới lựa kiếp mà bây giờ la hầu thế nhưng là còn sống cái này nghiệp lực liền tướng làm đáng sợ lại thêm đại đạo đã cho công đức nhưng ma giáo cũng không có thành lập được đến cái này thì tương đương với thiếu đại đạo nhân quả thiên đạo nhân quả liền đầy đủ mướn mạng đại đạo nhân quả la hầu căn bản vốn không cảm tưởng chính là bởi vì ý thức được những này la hầu lúc này mới quỳ long minh nết miệng lên một cái rất nhạt độ quang ngươi muốn cho ta lật lọng sao la hầu đem chu tiên tứ kiếm hai tay cho long minh dâng lên đạo hữu chu tiên kiếm sau này sẽ là ngươi ngươi muốn làm sao nhìn cũng có thể còn có điều kiện gì ngươi đều có thể sách ngoại trừ lại để cho bần đạo đi biểu thị chu tiên kiếm trận lại dày vỏ xuống dưới ta cho dù chết đều đã chết không bình yên long minh theo tay khẽ vẫy hỗn độn hắc liên bay tới trong tay thu thỏ thành một đoá lớn chừng bàn tay tinh x a o đến không thể tưởng tượng nổi thủy tinh hoa sen ta có thể đồng ý n g ư ơ i thành lập ma giáo như vậy n g ư ơ i dùng cái gì đến nổi la hầu s ư n g sở không nghĩ tới l o n g m i n h t h ế m à lại đồng ý mình lập ma giáo bất quá hắn lập tức liền k ị m phản ứng bần đ ạ o có thể lấy đại đạo phát h ệ ma giáo về sau gặp l o n g trở ra tuyệt đối không cùng l o n g tộc l à đ ị c h bần đ ạ o thiếu đạo hữu n g ư ơ i ba lần như q u ả chỉ cần đạo hữu có lệnh bần đ ạ o xông pha khói lửa l o n g m i n h mang trên mặt mi cười lại là một c h ữ cũng không nói la hầu lập tức cả người toát m ù hôi lệnh căn răng bần nào có thể thiếu đạo hữu người mười lần như quá mình đạo cùng nguyên hoàn lẫn nhau khá lắm mười lần nhân quả cái này trên cơ bản liền là đem mình bán cho ân chủ nhưng trợt cả hai đồng thời lộ ra ngoạn vị cười la hầu a la hầu ngươi cảm thấy dạng này thật đủ chưa ân chủ còn kém ngươi mười lần nhân quả ngươi cảm thấy ngươi có thể vì ân chủ làm cái gì quả nhiên long minh chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu ta vẫn là thích xem chu tiên kiếm trận tiếng nói vừa ra thời gian đồng hồ cắt lại một lần nữa vòng vo bắt đầu la hầu kém chút lại một lần nữa khóc lên chờ một chút đạo hữu xin chờ một chút long minh ánh mắt bình tĩnh nhìn xem la hầu ý tứ rất rõ ràng quá tam ba bận la hầu còn có một cơ hội cuối cùng la hầu cắn răng một cái đạo hữu b ầ n đạo nguyện ý bái ngươi làm chủ trở thành người hầu của ngươi một đời kiêu hùng rốt cục túi t h ấ p đầu long minh cười nhạt một tiếng ngươi thành người hầu của ta sau đó đem phương tây ước vạn sinh linh nghiệp lực chuyển tới trên người của ta la hầu dùng sức lắc đầu thuộc hạ tuyệt đối không dám thuộc hạ sẽ một mình gánh vác đây hết thể nghiệp lực tuyệt sẽ không có bất kỳ ý nghĩ xấu nói xong la hầu thành thành thật thật giao ra nguyên thần của mình tri ấn cùng minh đạo nguyên hoản trở thành long minh người hầu long minh lúc này mới vung tay lên thời gian đồng hồ cắt tùy theo tin tức đi theo long minh một chỉ điểm tại la hầu mi tâm một cái huyền ảo phức tạp đại trận xuất hiện chính là trước kia tại đông hải lập xuống đại công hỗn độ đất mộ sinh tức đại trận đại trận xuất hiện lúc trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ phương tây sau một khắc nhưng lại cấp tốc co vào đến đầu ngón tay lớn nhỏ khắc vào la hầu trên mi tâm của la hầu thân thể là hoàn toàn ma khí ngưng tụ mã thành phổ thông sinh linh chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ bị ma hóa nhưng mà hỗn độ đất mộ sinh, sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực la hầu nguyên thần không bị khống chế t ử trong thân thể bãi x u ấ t long minh đem la hầu nguyên thần đánh vào hỗn độn hát liên ngươi lại đi hỗn độn mở ma giới thành lập ma giáo ngày sau tự có ngươi xuất lực thời điểm l ụ c thể của ngươi muốn lưu tại phương tây chuộc tội hai cái lượng kiếp thời gian tiếng nói vừa ra la hầu thân thể ngay tại hỗn độn đất mộc sinh tức đại trận khống chế h ạ chìm vào phương tây tổ mạch tu di sân h ạ trở thành toàn bộ phương tây chất dinh dưỡng la hầu thế nhưng là chuyển thế hỗn độn ma thần tại một khắc cuối cùng thực lực của hắn kỳ thật đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng hắn ma thân bên trong lực lượng như thế nào phi phạm h ô n độn h ấ t một sinh tức đại trận n ị c h chuyển đi ra sinh cơ có thể chậm dai chữa trị toàn bộ phương tây la hầu có chút ngây ngốc nhìn xem long minh làm hết thảy hắn m u ố n cho là mình trở thành long minh người hầu chỉ lại nhận nhất khắc nghiệt đối đãi vì không cho long tộc bị liên lụy long minh cũng nhất định sẽ dùng tàn khốc phương thức đến xử lý trên người hắn nghiệp lực nhưng mà long minh đối với hắn dễ b ả n không có gì khác nhau đối đãi đội thành la hầu mình hắn cũng nghĩ không ra so long minh tốt hơn phương thức xử lý la hầu nguyên thần đứng tại hỗn độn hắc liên bên trên rốt c u c lần thứ nhất cung kính thành ý hướng long minh túi người hành lễ la hầu đã tạo n chủ ân chủ phát trị la hầu chắc chắn nghiêm ngặt chấp hành trong lời nói rơi xuống la hầu cái kia g i ữ tợn nguyên thần cũng phát sinh biến hóa mặc dù cũng không có thay đổi đến mặt mũi hiền lành nhưng cũng không còn g i ữ tợn kinh khủng minh đạo cùng nguyên hoàn đồng thời mỉm cười chúc mừng la hầu đạo hữu la hầu điểm minh đạo nguyên hoàn gật gật đầu sau đó lại hướng long minh thi lễ quay đầu cùng hôn độn hắc liên cùng một chỗ bay về phía hôn độn thành lập ma giới cùng ma giáo đi cái kia chính là một đoạn chuyện cũ khác không cần bị hồng hoa biết làm la hầu rời đi về sau phương tây trên không lập tức dâng lên một mảnh t ư ờ n vân trong t ầ n mây một cái màu vàng kim n h ạ t độc nhãn cùng một đạo bậy s ắ c thiên đạo pháp luân đồng thời xuất hiện minh đạo cùng nguyên h o à n l i ế n nhau cười thiên đạo công đức rốt cuộc đã đến thiên đạo công đức cùng đại đạo công đức tuần kim s ắ c mưa to khác biệt đó là từng đoá từng đoá màu vàng kim n h ạ t cánh hoa mỗi một cánh hoa liền là một phần công đức hắn từng mảnh từng mảnh cánh hoa xuất hiện sau đó càng ngày càng nhiều bất quá là trong c h ư ớ c mắt toàn bộ mười hai sơn phong phạm vi liền chỉ có thể nhìn thấy cánh hoa cái khác hết hạy tất cả đều bị cánh hoa cho ngăn cản minh đạo cùng nguyên h o à n ngay từ đầu còn tại cao hứng rốt cuộc cầm tới công đức bây giờ lại trực tiếp trận tròn mắt vũ thảo thiên đạo đây là điên rồi công đức cũng phát hiện đưa tới một cái này công đức cũng quá là nhiều a đồng bành rơi xuống công đức cánh hoa chia ra làm ba trong đó chín thành hướng về long minh còn lại một thành lại một phân thành hai rơi xuống minh đạo cùng nguyên hoàn nhưng mà liền xem như minh đạo cùng nguyên hoàn lấy được bộ phận cũng vượt xa khỏi minh đạo nguyên hoàn trong tưởng tượng gấp mười lần còn nhiều nguyên hoàn một mặt mộng bức nhìn về phía minh đạo tình huống gì thiên đạo đây là dự định một lần đem tất cả công đức đều kín đáo đưa cho ân chủ minh đạo nghĩ, nghĩ cuối cùng cười khổ lắc đầu nếu như ngươi ta là thiên đạo ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm thế nào nguyên hoàng ngẫm lại từ la hầu lập ma giáo đại đạo cưỡng ép tham gia bắt đầu mãi cho đến cuối cùng la hầu bị long minh hạ p h ủ rốt c ụ c hiểu ân chủ cái này chẳng những là cứu được hồng hoang sinh linh mệnh cũng là cứu được thiên đạo với lại đại đạo đều hạ công đức ma giáo sửng sốt bị ân chủ đẻ lại cải biến lập giáo phương thức nay bằng với biến tướng giúp trời nói ra miệng ác khí đổi mình là trời nói cho càng nhiều chương ba mươi lăm vẫn là ân chủ cách cục đại thiên đạo cho đủ long minh công đức đem duy nhất một lần có thể cho đến cực h ạ n công đức đều cho long minh long minh độc chiếm cái kia chín thành công đức đầy đủ đem mười cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ sở sinh linh thúc thành hôn nguyên đại la kim tiên liền xem như đi theo kiếm một chén canh minh đạo cùng nguyên hoàn bọn hắn lấy được này một thành công đức cũng đầy đủ để bọn hắn tại chỗ trở thành đại la kim tiên đến lúc cuối cùng một mảnh công đức cánh hoa dung nhập vào long minh trong cơ thể sau long minh thanh âm truyền vào minh đạo cùng nguyên hoàn trong óc công năng các ngươi có thể tùy ý sử dụng nhưng không được dùng đến để thăng cảnh giới minh đạo cùng nguyên hoàn x ư n g sở đạt được công đức lúc hai người bọn họ phản ứng đầu tiên liền là tăng lên cảnh giới ân chủ là có thể để thiên đạo n h ư bộ đ ộ c trưởng bốn dạng thiên địa đạo cấp bậc đạo tồn tại chính mình cái này làm thủ hạng nếu là thực lực quá thấp đây không phải là ném ân chủ m à sao nhưng bây giờ long minh một câu liền ngăn chặn con đường này minh đạo cùng nguyên h o à n không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là xoa ngược hành lễ ân chủ yêu cầu khẳng định là có đạo lý chúng ta một mực nghe chính là cả hai ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên thiên khung phía trên thiên đạo pháp luân cùng công đức độc nhãn đã tiêu tán long minh tiện tay vạch một cái đem mình lấy được chín thành công đức phân ra hai thành đầu nhập và hôn độ đất một sinh tức đại trận bên trong toàn bộ đại trận lập tức hào quan tỏa sáng công đức là hưng hoang thậm chí là trong hỗn độn tốt nhất vạn dùng vật càng là cường đại nhất chất xúc tác hỗn độn đất mộc sinh tức đại trận đạt được hai thành công đ ứ ớ c thôi hóa lập tức bộc phát ra trước n à y chưa có q u a n mang toàn bộ phương tây đều bị cái kia hỗn tạp kim sắc lục sắc quang mang b ả o phủ đại điệu bên trên những cái kia bởi vì ma trùng bộc phát sẽ rách to lớn vết nước bên trong chuyến ra như là cự thú gầm rú tiếng vang bị một lần nữa tỏa ra sự sống cùng sức sống phương tây linh mạch từ những cái kia đất n ư ớ bên trong phun ra đại lượng linh khí linh khí bị hỗn độn đất mộc sinh tức đại trận chuyển đổi thành sinh cơ thế là đại điệu t ậ p trùng dây núi run d cơ ư ngại đ đến cực điểm sinh mệnh lực ngưng kết thành cái này đến cái khác thiên đạo phù văn sau đó những phủ văn này bắt đầu cải biến toàn bộ phương tây đã bị ma khí giết chết phương tây sinh cơ lại một lần nữa sống lại phương tây trên không bắt đầu xuất hiện mấy vạn cái linh khí vòng xoáy sau đó những n à y vòng xoáy càng lúc càng lớn cuối cùng hội tụ thành m ộ ư ơ i tám đạo đường kính nhức và dặm thông tin h ê triệt địa linh khí phong bạo linh khí phong bạo quấy phương tây còn x u ấ t lại ma khí đem hấp thu chuyển hóa lại đầu nhập vào hỗn độ đất m ộ sinh tức đại trận bên trong hóa làm sinh mệnh lực thế là liên miên thảm thực vật bắt đầu từ khắc mặt đất mọc ra càng có nước không nguồn xuất hiện tại những cái kia đất nước bên trong nhanh chóng biến thành hồ nước dòng sông sau đó tại những ngày hồ nước cùng dòng sông biên giới xanh úng tươi tốt có cây thảm thực vật điên mọc r a tại ma trùng bộc phát sau phương tây lúc đầu đã ước vạn giảm vô sinh cơ đại đ ị a hoàn toàn biến thành đất khô cằn hỗn độ đất mộc sinh tức đại trận lợi dụng la hầu thân thể là chất dinh dưỡng cũng nhất thiếu cần trăm năm thời gian đến lịch chuyển tình h ư ớ n g nơi này sau đó lại thôi hóa sinh cơ phải biết ma trùng bạo phát đi ra chính là rết chóc ma khí toàn bộ phương tây đều bị giết chết nếu để cho phương tây mình khôi phục lời nói m ã i cho đến tây du lượm k i ế p đều khó có khả năng hoàn toàn khôi phục hỗn độ đất mộc sinh tức đại trận có thể sử dụng trăm năm thời gian khôi phục đã là tướng làm lợi hại nhưng long minh đối cái tốc độ này vẫn còn bất mãn ý thế là không để ý chút nào đem mình lấy được hai thành công đức phân ra ngoài hắn lần này lấy được công đức chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung hai thành cũng cực kỳ kinh người cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ phương tây ma khí trong nháy mắt bị nịch chuyển bị giết chết sinh cơ lại một lần nữa khôi phục minh đạo cùng nguyên hoàn trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hết thẻ trước mắt chẳng những chấn kinh tại long minh cái này tái tạo sinh cơ thủ đoạn phải biết đây chính là toàn bộ phương tây sinh cơ long minh lại có thể trong chớp mắt người chuyển cái này tại khối lượng bên trên sắc thực so ra kém năm đó hắn phục sinh tổ long thao tác nhưng ở về số lượng lại đã đến có thể kinh động thiên đạo tình trạng mà càng làm cho minh đạo cùng nguyên hoàn khiếp sợ là long minh thế mà phân ra hai thành công đức đây chính là công đức ca không gì làm không được công đức ca dù là chỉ là nhìn xem long minh dùng minh đạo cùng nguyên hoàn cũng đau lòng đến quất thẳng tới khỏe miệng lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời không biết hẳn là đau lòng công đức vẫn là rung động tại phương tây sinh cơ tái tạo c h ọ n vẹn bảy ngày bảy đêm sau cái kia mười tám đạo linh khí phong bạo mới rốt c ụ c tiêu tán mà lúc này toàn bộ phương tây sinh cơ đã hoàn toàn khôi phục chỉ là ngoại trừ thực vật bên ngoài toàn bộ phương tây đã không có sinh linh nhưng bây giờ phương tây đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ cùng linh mạch càng quan trọng hơn là nơi này lại không có chút ma khí không ra trăm năm nơi này liền sẽ khôi phục chân chính sinh cơ ngàn năm ở giữa lại sẽ như đồng nhất sơ như thế sinh cơ b ừ n g b ừ n g minh đạo cùng nguyên h o à n đến lúc này mới rốt c u c p h u n ra ngực cái kia một điểm trọc khí công đức mất liền mất ta hai thành mà thôi đối ân chủ tới nói cũng không tính cái gì minh đạo tiến lên một bước ân chủ chúng ta hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên toàn bộ phương tây run lên bần bật vô số hư ảnh từ đại địa bên trên dâng lên những này hư ảnh tất cả đều là thuần bạch sắc có lớn có nhỏ lúc mới nhìn chỉ là một đoàn sương mù cẩn thận quan sát sau minh đạo cùng nguyên hoàn mới phát hiện khói mù này hư ảnh nhưng thật ra là phương tây cái kia ước vạn vạn sinh linh tàn hồn hình bóng tại minh đạo cùng nguyên hoàn vẽ khiếp sợ bên trong cái này ước vạn vạn sinh linh tàn hồn cấp tốc dung hợp cuối cùng biến thành một cái trăm vạn trượng to lớn bóng người sau đó lại cấp tốc thu nhỏ biến thành một cái cùng long minh không xê xích bao nhiêu sữa bóng người màu trắng minh đạo nhìn kỹ một cái phát hiện bóng người này bộ dáng thậm chí đều có năm sáu phần bắt trước long minh bóng người này tại long minh trước mặt quỳ xuống ô m quyền hành lễ gặp qua ân chủ đa tạ ân chủ là chúng ta giải thoát chúng ta n g u y ệ n thể từ đó về sau chỉ trùng với ân chủ như tuân này t h ể thiên địa không dung hồn tiêu thần tán v ĩ n h thế không được siêu thoát minh đạo cùng nguyên hoàn triệt để t r ậ n tròn mắt vũ thảo đây là chuyển đổi thần linh mà lại là toàn bộ phương tây thần linh bây giờ hồng hoang còn không có lục đạo luân hồi trong o à n sinh linh sau khi chết. chân linh hồn phách sẽ phiêu đáng bộ sau sẽ khi phiêu chết, phách t ở tiên thực thì Trong điệm. sinh, dài phiêu Nếu không như đáng. đủ lâu là lực phục có sẽ vậy quá trình này tuyệt đại một bộ phận sẽ chìm vào huyết hải ở nơi đó tiếp nhận ước vạn năm thống khổ tra tấn sau đó cuối cùng bị huyết hải hấp thu chỉ có một phần nhỏ thì sẽ khá hảo vận chuyển đổi thành thần linh cuối cùng trở thành hồng hoang khắp mặt đất sân thần thần sông các loại tồn tại ma trùng đại bạo phát làm cho cả phương tây ước vạn vạn sinh linh chết thảm như là theo bình thường quá trình trong bọn họ khả năng chỉ có một phần ngàn tỷ tàn ảnh sẽ bị chuyển đổi còn lại đều muốn đi huyết hải tiếp nhận cái kia vô biên thống khổ nhưng long minh chẳng những dùng hỗn độn đất một sinh tức đại trận lịch chuyển sinh cơ đem phương tây lại một lần nữa khôi phục càng là ở trong quá trình này sử dụng đại lượng thiên đạo công đức thế là tại những n à y công đức thôi thúc dưới cái này ước vạn vạn sinh linh tàn ảnh bị toàn đều chuyển hóa trở thành phương tây chi linh toàn bộ phương tây thần linh vẫn là một cái từ ước vạn sinh linh tàn ảnh dung hợp bắt đầu lại kinh thiên đạo công đức chuyển hóa thần linh nói cách khác trừ phi thiên đạo xuất thủ nếu không ai cũng vô pháp phủ định cái này phương tây thần linh vị trí cùng trời sinh quyền hành Đương nhiên, thần linh là có thể g i ế t chết nhưng chẳng những tương đương lại một lần nữa giết chết phương tây càng quan trọng hơn là cái này phương tây thần linh đã bãi long minh ai dám giết đi thử một chút mà toàn bộ phương tây thần linh bãi nhập long minh m u ô n h ạ chẳng khác nào toàn bộ phương tây quy về long minh sở hữu không có long minh gật đầu đến cái hốn nguyên đại la kim tiên đều vô pháp tại phương tây hấp thu đến một điểm linh khí hai thành công đức đổi toàn bộ phương tây cái này mua bán quá kiếm lời minh đạo cùng nguyên hoàn lẫn nhau đồng thời từ trong mắt đối phương thấy được trần kinh ân chủ không phải là tính đến một bước này đi cái này cách cục chúng ta thật sự là so ra kém chương ba mươi sáu đầu góc ngươi không tốt ta lo lắng ngươi khống chế không tin mình ầm ầm cựu tiên tri thượng lại một lần nữa vang lên lôi mình vừa mới tiêu tán không có mấy ngày thiên đạo pháp luân lại xuất hiện công đức độc nhãn cũng c h ậ m rãi mở ra nhưng nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có một chút công đức cánh hoa rơi xuống minh đạo cùng nguyên hoàng đầu tiên là một mặt một bức không biết thiên đạo đây là ý gì sau đó bọn hắn suy nghĩ minh bạch p h ú cả c hai đồng thời một tay gắt g à o che miệng lại một tay đẻ chặt bụng nhưng tiếng cười vẫn là từ giữa kẽ tay mẹ ra sửng sốt đem hai cái h ố n nguyên kim tiên đỉnh phong cho kìm nén đến mặt đều tím ầ m vũ thảo thiên đạo không có công đức cho n g ẹ n không ra nha rất hiển nhiên chẳng những minh đạo cùng nguyên hoàn là tuyệt đối không nghĩ tới long minh trực tiếp thôi hóa ra một cái phương tây thần linh thiên đạo cũng không nghĩ tới cứu phương tây cứu thiên đạo đây coi như là một lần công đức để phương tây khôi phục sinh linh chấn an nước vạn vạn sinh linh tàn hồn đây cũng là một lần công đức nhưng thiên đạo vừa rồi quá kích động đem công đức đã cho xong công đức cũng không phải vô cùng vô tận đó là thiên đạo vận hành từ đó sinh ra một loại đặc thù năng lượng c h ỉ bất qua dưới tình huống bình thường thiên đạo dùng xong công đ ứ c tốc độ khẳng định xa xa không sánh bằng sinh ra công đ ứ c tốc độ nhưng vừa rồi thiên đạo đã đem mình tích chữ công đ ứ c toàn đều dùng xong lần này muốn cho công đ ứ c cũng không cho được thiên đạo pháp luân dùng sức run run một cái nhưng cuối cùng c h ỉ biển xuất một mảnh công đ ứ c cánh hoa cái k i a một mảnh vô cùng đáng thương công đ ứ c cánh hoa rơi xuống long minh đỉnh đầu sau đó liền không còn có sau đó thiên đạo pháp luân tựa hồ tướng làm không cam lỏng lại lấp lóe hai lần nhưng không có chính là không có chen cũng chen không ra cuối cùng dứt khoát tiêu tán cái tia công đức độc nhãn càng là trong nháy mắt nhắm lại hoàn toàn liền là một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng các loại thiên đạo vừa đi minh đạo cùng nguyên hoàn liền không để ý hình tượng nằm dạm trên mặt đất cười vang bắt đầu một bên cười một bên dùng sức n ệ đất làm cho ước vạn dặm phạm vi bên trong không ngừng địa chấn long minh đối hai cái này đậu bị không nhìn thẳng hắn nhìn về phương tây thần linh về sau liền gọi tu di liền ở tại phương tây tổ mạch tu di sơn bên trong không có mệnh lệnh của ta ngươi liền đối toàn bộ phương tây bỏ mặc liền có thể tu di đạt được danh tự lúc đầu màu n à sữa thân thể lập tức phát sinh biến hóa trở nên như cùng một cái bình thường sinh linh lần này thì càng là cùng long minh có sáu phần tương tự đa tạ ân chủ bàn tiến cho long minh mỉm cười đi thôi t u di lại thi lễ sau đó trốn vào tu di sơn bên trong thế là toàn bộ phương tây lập tức sinh ra một cỗ kỳ dị vật luật t h ư ợ n h ư là Sẽ hô hấp minh đạo cùng nguyên hoàn lúc này cũng thu thập dáng vẻ đi vào long minh bên người ân chủ chúng ta bây giờ về đông hải sao long minh cũng không có trả lời ngay minh đạo mà là đưa ánh mắt rơi xuống một chỗ một lát sau long minh nghiền ngẫm cười một tiếng ma đạo kiếp đã kết chúng ta về đông hải dứt lời trực tiếp xé mở một khe hở không gian quay người dạo chơi đi vào minh đạo cùng nguyên hoàn vội vàng đuổi theo ba cái liền trực tiếp như vậy trở lại đông hải lòng tộc tổ điện tiếp tục tu luyện đi mà tại ba cái sau khi đi hồi lâu long minh cuối cùng ánh mắt ném đi phương hướng đột nhiên lóe lên một cái hồng quân mồ hôi nhễ ngại từ nơi đó đi ra toàn thân hắn bị mồ hôi lạnh nước đ ấ m hai mắt thất thần nắm tạo hóa ngọc tay run dậy đến g a tàn ảnh từ la hầu bố chu tiên kiếm đến ô n dương càn khôn cả hai chết thảm bắt đầu hồng quân liền đã ẩn thân ở bên cạnh cho mượn tạo hóa ngọc điệp lực lượng hồng quân đem mình giấu ở một cái tướng làm địa phương an toàn toàn bộ hành trình quan sát phát sinh hết thảy cũng chính bởi vì vậy hồng quân mấy lần đều kém chút bị dọa đến trực tiếp từ ẩn tàng chỗ rơi ra đến long minh cường đại đã viễn siêu tưởng tượng của hắn mà minh đạo cùng nguyên hoàn từ vừa mới bắt đầu liền biết hắn đang lừa dối đây càng để hồng quân kinh dị minh đạo cùng nguyên hoàn là long minh người hầu hồng quân lắc lư hai người bọn họ liền là đối long minh bất tính hồng quân sợ long minh một cái không cao hứng trực tiếp đem hắn diệt hồng quân rất có tự tin long minh muốn giết chết hắn chỉ cần khoát tay mà thôi mà tu di cái này phương tây thần linh xuất hiện càng là đem hồng quân đến tiếp sau sở hữu kế hoạch xáo trộn cái này phương tây bất kỳ vật gì hồng quân cũng không dám lại nhung c h ạ m cuối cùng làm long minh ánh mắt rơi xuống hồng quân ẩn thân chỗ thời điểm hồng quân từ long minh trong ánh mắt đọc lên nội dung ta nhìn thấy ngươi hồng quân tại chỗ mồ hôi lạnh liền tư đi ra mãi cho đến long minh câu kia ma đạo kiếp kết thúc lối ra hồng quân cái kia cơ hồ nhảy ra lồng ngực trái tim mới rốt cục trở xuống đi long minh đây là nói cho hắn biết ma đạo kiếp trung phát sinh hết thảy như vậy kết thúc hắn không có ý định truy cứu hồng quân lắc lư minh đạo cùng nguyên hoàn sự、tỉnh. hồng quân cúi đầu nhìn về phía trong tay tạo hóa ngọc điệp tạo hóa ngọc điệp năm đó liền vỡ vụn hiện tại chỉ còn lại nửa khối tại hồng quân trong tay coi như như thế cái này tạo hóa ngọc điệp hảo diệu cũng đầy đủ bất kỳ một cái nào sinh linh chứng đạo l i ê n nhìn có thể hay không lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tựa hồ cảm ứng được hồng quân ánh mắt lóe lên một đạo tử mang hồng quân biết đó là dấu tại tạo hóa ngọc điệp bên trong hồng mông tử khí. khí mình không cần lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp đều có thể thành thánh nhưng đại giới không nhỏ hồng quân lại một lần nữa do dự bắt đầu nhưng trợ trước đó long minh cường đại lại xuất hiện trong đầu như là toàn bộ hồng hoang đều đẻ ở trên người để hồng quân không t h ở nổi hồng quân dạ tâm tuyệt đối không so la hầu nhỏ thậm chí càng lớn chỉ là thủ đoạn của hắn không giống la hầu như thế trực tiếp nhưng so với tàn nhẫn đến cũng không kém bao nhiêu hồng quân do dự chỉ là một cái thoáng mạ qua sau đó cắn chót lưỡi đem một d ọ t tâm huyết nhỏ tại tạo hóa ngọc điệp bên trên lập tức một mảnh tử quang đem hồng quân cho bao phủ bắt đầu sau đó một đạo to bằng ngón tay hồng mông tử khí rơi xuống hồng quân trong tay hồng quân cắn ra một cái đem hồng quân tử khí cho hút thả trong nguyên thần sau đó cực nhanh bay về phía bất chu sơn tìm được mình tu hành đậu p h ụ đang b ế quan một khắc cuối cùng hắn nhìn hướng đông hải long minh ngươi chờ vân đạo định sẽ không một mực bị ngươi đ é p dứt lời hồng quân phong b ế đậu p h ụ bắt đầu bế quan cùng lúc đó đã trở lại đông hải tại mới hóa long chỉ bên trên long minh lại mở hai mắt ra nhìn về phía bất chu sơn phương hướng sau đó mỉm cười quay đầu đem tất cả thiên đạo công đức đầu nhập vạn vật tạo hóa bên trong chiếc thần đỉnh chứa đựng bắt đầu một bên tổ long nhìn trận mắt hốc mồm hắn vừa mới nghe s o n g minh đạo cùng nguyên hoàn giảng thuật hoàn toàn long minh tại phương tây hành động vĩ đại còn không có t ử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn thấy long minh đem tất cả công đức đầu nhập vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h lập tức một mặt một b ư ớ c long minh ngươi không cần những n à y công đức sao cái này công đức ngươi định dùng tới làm cái gì long minh đem một điểm cuối cùng công đức đầu nhập vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h thuận miệng trả lời luyện đan cho ngươi cùng những cái k i a tộc d u ệ dùng hoặc là luyện khí cũng có thể thổ long há to mồm long minh đây chính là ngươi lấy được công đức chính ngươi không cần long minh cười nhạt một tiếng thiên đạo công đức mà thôi đối ta có làm được cái gì đúng ta mặc dù đã biến mất những ngày công được tụt về nhưng không cho phép ngươi đi ăn vụng biết không không phải ta đánh ngươi tổ long khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên long minh đại ca trong mắt ngươi là như thế này không lộ ra sao long minh một mặt chính kinh gật đầu đầu góc ngươi không tốt ta lo lắng ngươi không chế không tin mình chương ba mươi bảy hồng quân bất kể là ai dám quấy dày bản tôn bế quan bản tôn nhất định giết hắn phúc minh đạo nguyên hoàn trúc long thanh l o n g cùng nguyên phượng toàn đồng loạt bịt m g ư ợ c lại tổ long tốt xấu là long tổ vẫn là ân chủ minh tổ huynh trưởng nhất định phải lưu mặt mũi nhưng là thật nhịn không được ca thanh long cùng t r ú c long mau đưa bờ môi cắn nát minh đạo cùng nguyên hoàn thì tại dùng sức hấp khí nguyên phượng càng là cười đến nhánh hoa run dày mặc dù mọi người đều không phát ra một điểm tiếng cười nhưng toàn đều đã cười không đi nổi thổ long mặt từ đỏ đến tím từ tím đến đen cơ hồ gặp phải sừng lượng hắn chỉ vào long minh nửa ngày nói không ra lời cuối cùng dùng sức vỗ đ u ổ i rốt c u ộ c xuất ra huynh trưởng ủy thế đến long minh ngươi hôm nay thiết yếu giải thích cho ta rõ ràng long minh mỉm cười mày kiếm vẩy một cái giải thích cái gì tổ long mặt mũi tràn đầy uy thế trong nháy mắt băng tiêu tuyết ngói mặt mũi tràn đầy là đ ị n h mặt cười ngươi m a u nói cái này công đức chẳng lẽ có vấn đề gì đông t r ú c long cùng thanh long trực tiếp liền đập vào trong đất từ h khi minh tổ trở về long tổ đây là sự thực triệt để thả bản thân a thế là hóa long chỉ một bên tràn đầy khoái hoạt bầu không khí long minh cười nhạt một tiếng thiên đạo công đức mặc dù là vạn dùng vật nhưng tuyệt đối không có thể dùng để tăng lên tự thân cảnh giới tu vi dùng liền sẽ thiếu thiên đạo công đức đến lúc đó bất kể thế nào tu luyện cảnh giới cũng không có khả năng siêu qua thiên đạo muốn siêu thoát thiên đạo liền là nằm mơ tổ long cùng mấy vị khác đồng thời chấn động vừa mới còn sung sướng bầu không khí lập tức toàn đều biến thành trấn kinh tổ long t r ừ n g lớn hai mắt thiên đạo lại có tính toán như thế long minh trận mắt chừng một cái không quan trọng tính toán công bằng giao dịch mà thôi con đường tu hành bất luận cái gì mưu lợi đều cần trả giá đắt chúng người lộ ra h i ể u ra thân sắc đồng thời gật đầu minh đạo liền vội và hỏi ân chủ vậy chúng ta phân đến công đức làm xử trí như thế nào bọn hắn vốn là sẽ không vi phạm long minh mệnh lệnh cầm công đức đi tăng cao tu vi hiện tại biết nguyên nhân liền càng thêm không dám đừng nói tăng cao tu vi hiện tại liền là cất công đức bọn hắn đều cảm thấy toàn thân không thoải mái nếu là không có bái long minh minh đạo cùng nguyên hoàn liền xem như biết thiên đạo công đức đại giới bọn hắn hơn phân nửa cũng muốn dùng đến tăng cao tu vi bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nguyên thần của mình bị hao tổn bằng mình muốn siêu thoát thiên đạo lại một lần nữa khôi phục chuyển thế trước hỗn độn ma thần thực lực đó là không có khả năng cái thiết tại thiên đạo dưới là một cái thánh nhân cũng không tệ nhưng bây giờ bái long minh mặc dù long minh không có nói rõ nhưng minh đạo cùng nguyên hoàn trực giác lại nói cho bọn hắn đi theo ân chủ đừng nói khôi phục chuyển thế trước thực lực liền là siêu việt cũng không phải không có khả năng như vậy tâm tính tự nhiên khác biệt này thiên đạo công đức đại giới cả hai liền tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận long minh cười nhạt một tiếng các ngươi lấy ra đi ta giúp các ngươi lượt đan dạng này liền sẽ không có vấn đề minh đạo cùng nguyên bội vàng, hoàn b ộ i vàng hoan thiên hỷ điệu tiến lên long minh tiện tay vạch một cái liền đem trên lý luận không có khả năng chuyển di thiên đạo công đức từ minh đạo cùng nguyên hoàn trong cơ thể xét ra đem minh đạo cùng nguyên hoàn công đức để vào vạn vật tạo hóa thần đỉnh sau long minh mới mở miệm lần nữa n h c n g ư ơ i ngày công đi tu đức kim đan cũng có một phần của các ngươi nguyên phượng cùng thanh long đầu tiên là xưng sở đi theo kích động hướng long minh trào nhất là nguyên phượng vốn cho là mình trở thành long minh thị nữ có thể không bị khi phụ ngược đãi cũng đã là vô cùng tốt lại không nghĩ long minh thái độ đối với nàng cùng đối long tộc thái độ là hoàn toàn đối xử như nhau long minh giao phó xong thu vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h sau đó về mình chỗ tu hành tiếp tục bắt đầu mình tiềm h thu long minh phân ra một điểm lực chú ý nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ v ắ t núi một tỷ lần ban thưởng đem lực chi pháp tắc để thăng làm lực chi đạo trước mắt tiến độ một mươi hai ba trăm bốn mươi năm lần long minh tại đông hải lưu lại một đạo thần n i ệ m hình bóng bản thể thì rời đi đông hải tiến về cực bắt c h i điệp nơi đó là h n g hoang núi nhiều nhất địa phương ngàn năm thời gian rất nhanh liền quá khứ long minh nửa đường dành thời gian luyện chế ra một lò m ư ơ i hai mai công đức kim đan phân cho tổ long sáu cái phân xong sau còn thừa lại sáu cái long minh để tổ long tại long tộc tộc duệ bên trong tuyển bốn cái có tiềm lực còn lại hai cái thì cho phượng hoàng tộc nguyên phượng vì thế cảm động đến khóc tại chỗ tại chỗ trong lòng âm t h ầ m thể vĩnh viễn là long minh thị nữ tuyệt không hài lòng bất quá long minh đối với cái này cũng không quá để ý hắn sở hữu lực chú ý đều tại mình t i ề m tu nhiệm vụ bên trên keng vắt núi một tỷ lần nhiệm vụ trước mắt tiến độ chín ư ớ c bảy sáu trăm vạn lần long minh ánh mắt nhìn về phía toàn bộ cực bắc tri đ i ệ cực bắc tri đ i ệ danh sưng một tỷ đại sơn kết quả chỉ có chín trăm bảy mươi triệu t o à sao tính toán đi bất chu sơn nơi đó a nơi đó cũng không thiếu gánh qua một lần núi thiết yếu để nó tính dưỡng một đã ngoài ngàn năm để nó một lần nữa hấp thu địa mạch chi lực nếu không nó cũng không phải là núi chỉ là tảng đá trồng mà thôi lại lớn cũng là tảng đá trồng mà tảng đá trồng gánh lại nhiều hệ thống cũng không nhận long minh vác núi trong ghi chép sáu triệu toàn số đôi liền là hắn l ậ p lại rời quan núi còn lại còn không có tính dưỡng đến thời gian thế là long minh dứt khoát đi bất chu sơn bất chu sơn hồng quân b quan đã ngàn năm hấp thu hồng nông tử khí về sau hồng quân cảnh giới đã đến cuối cùng đột phá một tầng hồng quân trong lồng ngực ngũ khí bốc lên đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh thiện ác chấp tam thi ngồi tại tam hoa phía trên cùng hồng quân không ngừng cộng minh hồng quân lộ ra một vòng m ỉ m cười có tam thi tương trợ luyện hóa hồng nông tử khí liền dễ dàng nhiều nhiều nhất lại có ngàn năm bản tôn liền có thể trở thành t h á n h nhân nghĩ đến trở thành t h á n h nhân hồng quân mặt có chút khẽ nhăn một cái t h á n h nhân thiên đạo bên dưới hôn nguyên đại la kim tiên cùng cảnh giới của thánh nhân nhưng thật ra là cung cấp nhưng thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên là không giống nhau hôn nguyên đại la kim tiên là người tu đạo mà thánh nhân là thiên đạo người phát ôn thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo trong sáng không một hạt bụi bất tử bất diệt thiên đạo không rước thánh nhân bất tử nhưng muốn siêu thoát thiên đạo gần như không có khả năng sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì còn có một con đường nhưng con đường k i a cựu t ử nhất sinh thậm chí so hôn nguyên đại la kim tiên tấn thăng thiên c ả n h c ả n h còn khó nhưng hồng quân căn bản không đến tuyển khẽ cắn môi hồng quân rất mo đưa tâm tình của mình đẻ xuống long minh người cho bản tôn bản tôn nhất định sẽ trả lại đông đột nhiên toàn bộ động phủ mãnh liệt chấn một cái hồng quân một mặt một bức tình huống như thế nào bất chu sơn là toàn bộ hồng hoang nhất ổn định địa phương dù là bản tôn cái này động phụ không phải tại chủ phòng mà là tại một chỗ phó phòng cũng giống như nhau làm sao đột nhiên có như thế chấn động to lớn đông bất quá một lát lại là một lần chấn động sau đó cách mỗi một cái cố định thời gian động phủ liền sẽ chấn động kịch l i ệ t một cái hồng quân trong động phủ bố trí sở hữu pháp trận phu văn một chút tác dụng cũng vô dụng là ai đến cùng là ai hồng quân nổi giận long minh khi dễ bản tôn còn chưa tính còn có cái nào mắt không mở dám tới quáy dày bản tôn bế quan không thể nhịn được nữa hồng quân mở ra động phủ đang đằng sát khí lao xuống bất chu sơn bất kể là ai dám quay g i à y bản tôn bế quan bản tôn nhất định phải giết hắn đông lại là một tiếng trầm muộn tiếng vang hồng quân g ã y mây mù nhìn thấy một thân ảnh đang tại vân núi đem bất chu sơn những cái kia phó phong chuyển đến dọn đi rất nhanh liền sẽ đem đến động phủ mình chỗ phó ngọn núi hồng quân giận dữ mặt mũi tràn đầy sát khí v à x u ố n g dưới tay vừa nhấc thái cực đồ đã tế trong tay một tòa kim tiểu từ thái cực đồ bên trong n ô ra liền muốn đem thân ảnh kia chân sát sau đó thân ảnh kia xoay người lại phấp hồng quân trực tiếp liền phun ra vũ thảo long minh chương ba mươi tám long minh đạo hữu ngươi nhìn bần đạo q u ỷ thắng thầu chuẩn sao hồng quân tế lên thái cực đồ dựng lên t h ấ t thải kim tiểu đang đăng sát khí sông xuống núi chẳng cần biết ngươi là ai dám quay g i à y bản tôn tu hành tội chết vê anh ước vạn rằng bên trong đều đang vang vọng hồng quân cái kia sát ý ngút trời giận ngữ hồng quân lúc này thực lực đã vô hạn tiếp nhận hôn nguyên đại la kim tiên chỉ kém như vậy lâm môn mật cướp lúc này giận dữ uy thế càng là không như bình thường vạn dòng dây núi đều là vỡ vụn ngàn sông vạn giang toàn ngắn nước cựu thiên tầng mây bị hồng quân lửa dẫn đốt ra một cái cự đại chỗ trống đại điệu bên trên cẳng là tại một mảnh g ợ n sóng chập trùng sau vỡ ra mấy ngàn đầu sâu không thấy đáy vết nước kim tiểu phát ra ầm ầm tiếng vọng hướng về phía trước đập ầm ầm đi đến lúc này cái kia vác núi thân ảnh mới rốt cục xoay người lại tóc đen mắt đen mày kiếm tinh mâu nhìn như cực kỳ tuổi trẻ nhưng lại có một cỗ bể n g h ĩ hồng hoang vạn linh chúng sinh vì thế chỉ là đứng ở nơi đó cũng đã đầy đủ để thiên đạo nội bộ thời không nghe nó hiệu lệnh đại đ i ệ vì đó thân phục long tộc minh long c h i tổ long minh long minh cái kia ước vạn tinh thần hai mắt nhìn về phía bay nhỏ mà đến hồng quân mang theo một tia khinh thường ý cười một cái cự đại pháp trận ở tại dưới chân kéo dài tới mở giống như là ngàn vạn nhánh sông từ long minh dưới chân lan tràn ra ngoài hỗn độn ngàn sông vạn sông đại trận đại trận này điều khiển không phải chân chính đại g i a n g đại h ạ mà là thời không trường hạ đây là thời gian chi đạo đạt tới thiên địa đạo cấp bậc về sau mới có thể khống chế đỉnh cấp đại trận năm đó trong hỗn độn canh giờ đạo nhân liền là dùng chiêu này lực chiến bắt phương hỗn độn ma thần nếu không phải cuối cùng bị đại đ ạ hố chính hắn một cái liền có thể dùng rết sạch sở hữu hỗn độn ma thần thời gian bị triệt để người chuyển vừa mới còn bị hồng quân uy thế hủy đi sơn hà đại địa lại một lần bị tái tạo hồng quân dọa đến trực tiếp cắn nát đầu lưỡi vũ thảo long minh tên sát tinh này biến thái làm sao tới nơi này vác núi lại là hắn nhìn thoáng qua long minh dưới chân hỗn độn ngàn sông vạn sông đại trận hồng quân mồ hôi lạnh tư liền báo tố đi ra lúc này thu hồi kim tiểu đã hoàn toàn không còn kịp rồi chỉ có thể tận lực lượng cuối cùng cải biến kim tiểu phương hướng đông có thể đem ức vạn g i m đại địa hoàn toàn đánh nát kim tiểu đập vào long minh trước người không đến ba thước. nhưng mà cái này cường hát một k í c h nhưng không có nhắc lên một hạt cho bụi long minh đã dùng thời gian chi đạo cầm giữ nơi này thời gian hồng quân cái này miễn cưỡng đạt tới pháp tắc cấp một k í c h căn bản không có khả năng tại hỗn độn ngàn sông vạn sông đại trận trước mặt nhắc lên dù là một điểm cho bụi long minh mày kiếm v ậ y một cái tội chết ngươi dự định g i ế ta t đứng ở kim tiểu bên trên hồng quân tại long minh mở miệng trong nháy mắt kia thuận kim tiểu nện xuống trong nháy mắt bịnh một cái liền quỳ gối kim tiểu bên trên sau đó thuận kim tiểu trực tiếp quỳ trượt đến long minh trước mặt long minh đạo hữu ngươi nhìn vần đạo quỳ thắng t ầ u c h u y n sao long minh cười không nói chỉ là nhìn chằm chằm hồng quân hồng quân cả người toát mồ hôi lạnh nhưng căn bản không dám giả trang cái gì cũng không biết vội vàng chất lên một mặt cười làm lành long minh đạo hữu vừa mới có thể là nghe lầm b ầ n đạo người tu đạo tối kỵ giết chóc làm sao lại tùy tiện hô cái gì tội chết long minh n ế t miệng lên một cái nhỏ bé cô a ta nghe lầm hồng quân choáng váng không không không không phải đạo hữu nghe lầm là b ầ n đạo vừa rồi hô sai b ầ n đạo năm đó ở hông thú kiếp thời điểm bị thương nhẹ cái này đầu ó c liền không quá bình thường có lúc nói chuyện không quá thụ không chế hồng quân đây cũng là liều mạng vì bản m ệ n h ngay cả mình cũng đen đến một điểm không n ư ơ n g tay hồng quân cùng la hầu đều là có dạ tâm lớn người khác nhau la hầu là cái tiêu hùng với lại có mình g á n h làm cũng không sợ chết hồng quân lại là cái âm mưu ra hắn nhưng là tướng làm sợ chết hồng quân đang thương nhìn xem long minh hiện tại cầu xin tha thứ một cái không có gì vì mạng s ố n g m à không khó coi long minh rất rõ ràng hồng quân là cái dạng gì ra hỏa nhưng hắn căn bản vốn không quan tâm hắn nhìn hồng quân một chút rất dễ dàng liền nhìn ra hồng quân trong cơ thể cái kia còn không có hoàn toàn luyện hóa hồng quân từ khí thế là lộ ra một vòng mỉm cười a đã hấp thu tạo hóa ngọc điệp trong kia bị thiên đạo từng dở ờ trò hồng quân tử khí như vậy ngươi bước kế tiếp tất lại chính là lấy thân hợp đạo đến lúc đó liền từ ngươi đi kéo lấy thiên đạo miễn cho thiên đạo nhìn chằm chằm vào ta long minh không để lại dấu vết nhìn thoáng qua cựu thiên trí thượng thần mây bên trong một cái hoàn toàn không đáng chú ý thiên đạo pháp luân lóe lên một cái cấp tốc biến mất sau đó lại tại càng xa vị trí xuất hiện lén lén lút lút tiếp tục nhìn chằm chằm long minh long minh hiện tại mặc dù đánh thắng được thiên đạo nhưng thân là hồng hoang sinh linh hắn còn không có siêu thoát thiên đạo c hồng, hồng, hồng quân trên đem t h mặt cười làm lành trong nháy mắt biến thành tinh hãi hắn cơ hồ là vô ý thức nhảy bắt đầu ngươi làm sao ngươi biết long minh cười nhạt một tiếng ngươi không cần biết ta là làm sao mà biết được ta chỉ hỏi ngươi cần muốn ta giúp ngươi một thanh sao hồng quân một mặt không thể tin giúp bần đạo vì sao long minh một đôi mắt rồng có chút ngưng tụ đã không cần như vậy thì này không đợi long minh nói cho hết lời hồng quân liền vội vàng mở miệng không không không long minh đạo hữu hảo ý bần đạo đương nhiên sẽ không không biết tốt xấu chỉ là cái này t r ợ đạo nhân quả bần đạo sợ là không trả nổi a long minh cười nhạt một tiếng cái này hồng quân còn thật không hổ là một cái âm mưu nhà bất cứ lúc nào đều đem so đo được mất tính được rõ ràng minh bạch ta có thể chủ động từ bỏ cái này nhân quả nhân quả rất đáng sợ nhưng nhân quả cũng không phải là khó giải giết chết nhân quả một phe là một loại biện pháp n h â n bởi vì người chủ động từ bỏ nhân quả cũng là một loại biện pháp hồng quân một mặt nghi ngờ nhìn xem long minh long minh đạo hữu ngươi vì sao muốn đối b ẩ n đạo làm đến bước này long minh mỉm cười hồng hoàng cần thánh nhân ta không hứng thú đã ngươi tuyển đầu này vậy ta liền giúp ngươi một thanh hồng hoàng thánh nhân là thiên đạo một bộ phận đây đối với hồng hoàng ổn định có chỗ tốt mà hồng hoàng ổn định đối long tộc có chỗ tốt ta dù sao là long tộc hồng quân bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế long minh mạnh hơn cũng là long tộc một thành viên nếu là long đình suy bại h ắ n định cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất tốt bản tôn về sau muốn đối phó long minh thời điểm trước hết cầm long tộc ra tay long minh có đầu ngón chân đều biết hồng quân đang suy nghĩ gì nhưng hắn chỉ là cười một tiếng như vậy ngươi chuẩn bị xong chưa hồng quân hít sâu một hơi không biết đạo hữu dự định như thế nào trợ giúp bần đạo long minh hơi vung tay đem hỗn độn phái không có ra một q u y ề n đem hồng quân trói thật chặt lắp một cái hồng quân liền vượt qua ngàn tỷ lớp không gian trực tiếp rơi vào một phiến hải dương bên trong đó là đạo hải chỉ có thực lực đạt tới thiên đạo cảnh tồn tại mới có thể cảm giác được nó tồn tại nhưng coi như cảm giác được cũng không có khả năng tiến vào chỉ có nhất thiếu k h ô n g chế ba con đường mới có tư cách tiến vào bởi vậy năm đó ba ngàn hỗn độn ma thần cũng không có một cái nào có thể đi vào bất quá long minh ở bên trong đã cuồng án chương ba mươi chín thành thánh mà thôi có gì ghê gớm đâu phổ thông hồng quân căn bản không có phản ứng kịp long minh muốn làm gì liên đã bị ném vào đạo hải đạo hải phi phạm không thể miêu tả hồng quân nhìn thấy kỳ hoa như biển mùi thơ ngát như sóng linh bụi như lợn thương vân hải qua ngàn tỷ lớp ba ngàn đại đạo ở trước mắt trải rộng ra trong nháy mắt liền đem hồng quân nguyên thần cho đánh trúng đầu góc t r ò n váng đừng bảo là ngộ đạo hồng quân thậm chí đều vô pháp tại đạo này biện bên trong bảo trì bản thân vũ thảo long minh đây là muốn giết b ầ n đạo a cái này mẹ nó là đạo hải a đây là có thể đi vào địa phương sao đây là、Soạn. một cái sóng lớn nện ở hồng quân đỉnh đầu tại chỗ nện tản nguyên thần của hắn chân choáng hắn chân linh ngay tại hồng quân muốn hồn phi p h á tán thân tử đạo tiêu thời điểm thấy hoa mắt hắn lại về tới dưới chân núi bất chu sơn long minh cười doanh, doanh mà nhìn xem hắn cảm giác thế nào muốn hay không lại đi một lần hồng quân ba một cái lại quỳ dù sao đều quỳ qua một lần hồng quân là triệt để không có chướng n g ạ i tâm lý rất nhanh a cứ như vậy một cái quỳ đạo hữu tha bần đạo đi cái k i a đạo b i ể n há lại bần đạo nhỏ như vậy nhân vật có thể đi đạo hữu trợ r ú t bần đạo không chịu được nổi a ngươi liền tha bần đạo a long minh mày kiếm vậy một cái thì ra là thế quên đi a khá là đáng tiếc dứt lời dưới chân hỗn đội ngàn sông vạn sông đại trận thu vệ chung q a n h nước vạn dặm lại khôi phục được bình thường thời không ta muốn ở chỗ này vác núi ba trăm năm không ảnh hưởng ngươi đi hồng quân liền vội vàng lắc đầu không ảnh hưởng hoàn toàn không ảnh hưởng đạo h ư u có thể ở chỗ này vác núi tu hành đó là bần đạo p h ư c khí bất quá bần đạo vừa rồi tại đạo hải tiêu hao quá lớn phải gấp lấy đi về nghỉ sẽ không q u ấ y dày đạo h ư u nói xong liên tục chào gặp long minh không có phản đối sau lúc này mới quay người rời đi nhanh chóng trở lại trong động phủ của mình một lần động phủ hồng quân cái kia vô cùng đáng thương thận trọng biểu lộ liền biến thành c u n g hỉ ha ha ha long minh ngươi cho rằng bản tôn tại đạo hải một điểm thu hoạch đều không có sao lao tổ ta chẳng những tìm tới thành thánh chi đạo còn tìm được lấy thân hợp đạo về sau thoát khỏi thiên đạo biện pháp ngươi chờ xem chờ bần đạo thiên địa nhân ba đạo hợp nhất lúc liền là n g ư ơ i đem đối bản tôn tất cả khuất đủ, toàn đều hoàn lại thời điểm hồng quân cười ha ha ba tiếng tại bên ngoài động phụ lại nhiều bố trí năm ngàn tầng cầm chế sau đó bắt đầu luyện hóa hồng nông tử khí hắn tại đạo hải tìm tới chính mình thành thành nói giá hóa hồng h o n g có phương hướng cái này hồng nông tử khí một điểm cuối cùng luyện hóa cũng chính là thuật lý thành trương dưới chân núi bất chu sơn long minh trận mắt chừng một cái sách hồng quân từ đâu tới tự tin trốn ở động phủ của mình bên trong ta liền nghe không được hắn nói một mình bất quá cuối cùng là tìm được thành thánh phương hướng cùng về sau đối kháng thiên đạo dung hợp biện pháp về sau ngươi liền cùng thiên đạo chậm rãi lẫn nhau trà tấn a hồng quân căn bản vốn không biết nếu không phải long minh giúp đỡ để lại đạo hải chín thành chín áp lực hắn khi tiến vào đạo hải trong nháy mắt liền không có chỗ nào không đến phiên hắn lĩnh hội t i ệ tay tại hồng quân thành thánh đạo trên đường đẩy một cái sau long minh lại tiếp tục mình hệ thống nhiệm vụ thời gian trước mắt mà qua ba trăm n ă m sau theo long minh thả hạ tối hậu một ngọn núi hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạn vang lên k e n nhiệm vụ vác núi một tỷ nhiều lần hoàn thành lấy được thưởng đem lực chi pháp t ắ c đề thăng làm lực chi đạo k e n sớm hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng bàn cổ tinh huyết một g i ọ t tinh túy một g i ọ t long minh mỉm cười còn có khen thưởng thêm không tệ lắm bàn cổ tinh huyết tăng lên cảnh giới tinh túy thì có thể cường hóa nhục thân nhất là xương cốt lại thêm lực chi đạo cũng đã nhận được cái này cách siêu thoát thiên đạo lại tới gần một bước nếu có thể đạt được phiên bản hoàn trình cựu chuyển thiên công liền tốt ta thu thập trong hồng hoang cựu truyền thiên công mảnh vỡ cũng đã nhiều năm như vậy cũng không thu thập đủ bất quá coi như thu thập đủ cũng vô dụng năm đó b à n cổ lấy được cựu truyền thiên công cũng không được đầy đủ chân chính hoàn chỉnh cựu truyền thiên công là tu đại đạo c h i pháp tu đại đạo tu p h á p tắc tu vạn pháp thần thông đáng tiếc b à n cổ ban đầu ở hỗn độn thanh l i ê n bên trong đạt được cựu truyền thiên công liền là không trọn vẹn bởi vậy b à n cổ chỉ có thể dùng cựu truyền thiên công tới sửa nhục thân mặc dù cuối cùng đem nhục thân tu đến ba hỗn độn ma thần m ạ n nhất nhưng đối với cựu truyền thiên công mà nói căn bản chính là lên mặt đạo trí bảo nệ giống như hòn đá lãng phí. keng kiểm tra đến từ mấu chốt mở ra nhiệm vụ mới keng nhiệm vụ tiến vào thái cổ tinh không sáng tạo thái cổ tinh thần một tỷ k h ỏ a hủy diệt thái cổ tinh thần một tỷ k h ỏ a nhiệm vụ ban thường hoàn chỉnh cựu chuyện thiên công long minh nết miệng cười một tiếng đến rất đúng lúc hệ thống loại này ngủ gật đưa cái gối nhiệm vụ chỉ có rất nhỏ sát xuất mới có thể xuất hiện nhưng chỉ cần xuất hiện cái tiêu tất nhiên là long minh trước mắt cần nhất long minh tiện tay mở ra một đạo không gian trở lại đông hải đại ca ta muốn rời khỏi một hồi đại khái ba thời gian ngàn năm trở về trong khoảng thời gian này long tộc phong bế phượng hoàng tộc bên kia cũng giống vậy mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì chỉ cần hồng hoang không có hủy diệt các n g ư y i đều không được ra ngoài thổ long không nghĩ tới long minh vừa trở về lại muốn rời khỏi hơn nữa còn lưu lại kỳ quái như thế mệnh lệnh lúc ấy liền một mặt một bước xảy ra chuyện gì có phải hay không có cái đại sự gì muốn phát sinh minh đạo cùng nguyên h o à n lúc này cũng đi tới một mặt không hiểu nhìn xem long minh long minh xem thường lắc đầu cũng không phải cái đại sự gì nhiều nhất tiếp qua mấy trăm năm hồng quân liền muốn thành thánh、Phúc. thổ long minh đạo nguyên h o à n đồng loạt phun g a vũ thảo thành thánh a đây là thành thánh a thành thánh cũng không tính là gì đại sự cái kia hồng quân làm sao lại đột nhiên muốn thành thánh đâu long minh trận mắt chừng một cái làm sao ngươi muốn trở thành thánh nghĩ như vậy làm thiên đạo thủ hạ ta giúp các ngươi thổ long ba cái lúc này mới lập tức giật mình tỉnh lại đúng a trở thành thánh nhân liền chỉ có thể mặc cho thiên đạo bài bố thổ long tỉnh táo lại long minh ngươi nói đúng lắm cái kia hồng quân thành thánh cũng không có gì lớn bất quá hắn thành thánh về sau ngươi nếu là không tại sợ là không sẽ trung thực sẽ tới đối phó ta tộc a long minh k h á t tay chặn lại không cần lo lắng ta tại đông hải lưu lại một tay hắn muốn thật tìm đứng chết liền sẽ chết bất quá ta tin tưởng hắn là sẽ không tới hắn không có cái k i a cái thời gian hồng quân thành thánh cơ duyên là giáo hóa nhưng không thành thánh liền vô pháp giáo hóa thế là thiên đạo sớm để hồng quân thành thánh ý vị này hồng quân thiếu thiên đạo một cái nhân quả cho nên hồng quân thành thánh về sau căn bản không thời gian đối với long tộc xuất thủ mà là muốn bắt đầu tay chuẩn bị giáo hóa c h ỉ ít tại lần thứ nhất giảng đạo kết thúc trước hồng quân là không có thời gian đối với long tộc làm cái gì tổ long gật, gật đầu tất đã long minh ngơi có chuẩn bị vậy ta chỉ lo lắng long minh mỉm cười ta lần này đi ít thì ba năm nhiều thì năm năm đại ca ngươi tổ chức tộc duệ theo thứ tự tiến vào hóa long Chỉ. sở hữu tộc duệ đều dốc lòng tu luyện không thể ra ngoài dứt lời long minh đã rời đi đông hải tiến về thái cổ tinh không thái cổ tinh không vị tại cựu thiên t r i thượng ba mươi ba trọng thiên phía dưới nếu không tiến vào bên trong vậy liền chỉ là một tầng không tồn tại màn mỏng dùng cho ngăn cách ba mươi ba trọng thiên áp lực đồng thời đem ba mươi ba trọng thiên loại bỏ về sau không còn c u ầ n bạo hỗn độn linh khí chuyển đổi thành hồng hoang chúng sinh có thể hấp thu tiên thiên linh khí nhưng nếu có ý t i ế n vào thái cổ trong tính không như vậy đây chính là một mảnh so hồng hoang đại lục thêm vô lượng tứ hải còn muốn to lớn không biết gấp bao nhiêu lần không gian truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, hồng quân thành thánh 3.000 n ă m sau muốn truyền đạo thái cổ tinh không so toàn bộ hồng hoang phải lớn ra vô số lần nhưng cực kỳ hoang vu bàn cổ khai thiên m à hoang chết cách gọi thời xưa thân hóa v v v mắt trái hóa thành thái dương mắt phải hóa thành mặt trăng tóc cùng lông tóc đại bộ phận hóa thành tinh thần mà bàn cổ một tầng ngộ cảnh hóa thành thái cổ tinh không dùng để bảo vệ hồng hoang cùng dung nạp nhật nguyện tinh thần nhưng bản cổ không kịp cho nhật nguyện tinh thần chế định quy tắc vận hành cho nên nhật nguyện tinh thần hiện tại tất cả đều là loạn hồng hoang cũng căn bản một ngày dạ tứ quý khác nhau lúc này hồng hoang chỗ thông dụng thời gian khắc độ là căn cứ thời không trường hà d u n g động đến tính toán trừ phi thực lực đạt tới đại la kim tiên nếu không là ngay cả thời gian phân chia đều là không hiểu đây cũng là hồng hoang không nhớ năm nguyên nhân long minh đi vào thái cổ tinh không nhìn thoáng qua cháy hừng hực thái dương lại liếc mắt nhìn, nhìn như âm u đầy từ khí nhưng khác có sinh cờ mặt trăng mỉm、cười. đã ta giúp hồng quân sớm thành thánh vì tránh cho các ngươi không đổi kịp hắn truyền đạo ta cũng giúp các ngươi một tay long minh tay trái bắn ra một đạo hỏa tinh đến thái dương tay phải vẽ ra một đạo thiên đạo phù văn bay vào mặt trăng thái dương bên trong cây phù tăng trong nháy mắt sức sống c h à n t r ề vốn đang nhất thiếu ba ngàn năm mới có thể thành quả phù tăng quả nhao n h a u sớm thành thục phù tăng quả vừa thành thục lập tức liền rơi xuống dưới cây hai cái trứng bên trong hai cái kia trứng ngưng tụ thuần túy nhất tinh hoa mặt trời một viên trứng bên trong phù có một sách một đồ hoàng giả chi khí nương theo thiên cơ chi tức tại cái này quả trứng bên trên du đậu đậ thì là một ngụm trùng lớn bá đạo chi ý cùng thê lương tuyên cổ khí tức ngưng tụ tại cái này quả trứng bên trên cái này hai cái trứng chính là tam túc kim ô đế tuấn thái nhất tương h lai yêu t ộ c tiên đế cùng đông hoàng tiếp nhận long minh trợ g i ú p đế tuấn thái nhất chứng sớm tiếp nhận phủ tăng quả tinh hoa không ra trăm năm liền sẽ xuất thế long minh thỏa mãn tử thái dương tinh thu hồi ánh mắt về phần mặt trăng bên kia long minh cái kia một đạo thiên đạo phù văn rơi ở trên mặt trăng lập tức hóa thành một mảnh hùng vĩ trắng lệ lại mang có mây phần lành chi sắc cung điện cung điện ngay phía trước đang đứng tấm biển dân thư quảng hàn cung ba chữ về phần thái âm thần nữ hi hỏa thường hy tình huống long minh không hứng thú đi chiếm hai cái hậu bối tiện nghi dù sao còn không có hóa hình vậy khẳng định là không mặc quần áo t h i ệ n tay giúp đế tuấn thái nhất hi hỏa thường hy về sau long minh liền tiến vào thái cổ sâu trong tinh không bắt đầu nhiệm vụ của mình n ắ m trong tay tạo hóa c h i đạo long minh muốn sáng tạo thái cổ tinh thần cũng không phải là việc khó hủy diệt liền lại càng dễ với lại hắn rất nhanh hắn đã tìm được hiện nhanh biện pháp những cái kia bị triệt để đánh nát thái cổ tinh thần cặn bã một lần nữa thu thập bắt đầu lại sáng tạo dạng này liền có thể càng nhanh sáng tạo ra mới thái cổ tinh thần. với lại trong quá trình này thái cổ tinh thần cũng sẽ càng phát cường đại ngay từ đầu long minh thậm chí không dùng ra tay chỉ là ánh mắt đảo qua đi liền có thể hủy diệt hàng ngàn hàng vạn thái cổ tinh thần đến đằng sau long minh đã cần muốn đích thân xuất thủ mới có thể đánh nát những thái cổ tinh thần đó đang không ngừng sáng tạo hủy d i ệ t luyện hóa chiết xuất bên trong những ngày thái cổ tinh thần cũng đang phát sinh thuế biến một cái tiếp một cái tinh thần thần linh sinh ra một khi một cái thái cổ tinh thần sinh ra tinh thần thần linh long minh liền sẽ không lại đem nó phá hủy mà là liên chiến khu khác đường rất nhanh năm trăm l i n quá khứ long minh sau lưng đã theo gần một trăm cái ngôi sao thần linh những ngôi sao này thần linh xem long minh vĩ phụ đối long minh vô cùng trung thành hơn nữa nhìn long minh sáng tạo mới tinh thần thần linh quá trình cũng để những ngôi sao này thần linh càng thêm lĩnh nộ tạo hóa cùng hủy d i ệ t c h i đạo từ đó để thực lực của bọn hắn cấp tốc tăng lên ngắn ngủi năm trăm năm những n à y sinh ra bất quá thiên tiên cảnh tinh thần thần linh liền có một nửa trở thành kim tiên một ngày này long minh vừa v ậ n sáng tạo ra thứ một trăm linh tám cái ngôi sao thần linh đột nhiên hắn tâm thần khé động ánh mắt nhìn về phía hồng hoang phương hướng phụ thần Đã xảy chuyện ra gì? Cười cười. tên ta h n hồng quân hôm ấ t nay h cũng mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp tại bất chu sơn thành thánh ta muốn tại ba mươi ba trọng thiên bên ngoài lập tử tiêu cùng giao hóa hồng h o hóa n g ba ngàn năm về sau phàm người có duyên đều có thể tiến về ba mươi ba trọng thiên bên ngoài tử tiêu cung n g a y đạo hồng quân thánh nhân thánh âm tại toàn bộ hồng hoang quanh quần ba lần những nơi đi qua đại điệu mở ra từng đoá từng đoá bảy sắc thải liên bầu trời có tường vân nở rộ vô lượng tứ hải gió êm sóng lặng tiên khí tràn đầy ngay cả thái cổ trong t i n h không đều xuất hiện vô số màu vòng mỗi một đạo màu vòng đạo qua liền sẽ cho những cái kia yên lặng thái cổ tinh thần mang đến một tia dị thường c h i sắc không lát nữa hưởng ứng hồng quân thánh nhân tri biến thái cổ tinh thần mặc kệ có hay không sinh ra tinh thần thần linh đều đúng hồng quân thánh nhân c h ỉ biến một chút phản ứng cũng không có bây giờ tinh thần thần linh bên trong thủ lĩnh ba huynh đệ thất sát phá quân tham l a n g càng là rất là khinh thường thất sát đằng đằng sát khí hử một tiếng tốt một cái hồng quân phụ thần ở đây hắn ở đâu ra tư cách giáo hóa hồng hoang tham l a n g trong hai mắt tất cả đều là nét nham hiểm nhưng lại cười khẳng khặc quái dị bắt đầu không vội chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn các loại huynh đệ chúng ta tỉ mộ nhiều lại u luyện thành phụ thần ban cho hỗn độn vạn tinh đại trận lại giết hắn không muộn thất sắt cùng phá quân lập tức cảm thấy tướng lúc có lý nhao nhao gật đầu long minh đối cái này ba huynh đệ kế hoạch không phát biểu ý kiến liền làm tương lai một cái hứng thú còn lại tiết mục chính là hắn duy nhất có chút ngoài ý muốn là hồng quân lại để cho dùng ba năm nay làm truyền đạo chuẩn bị a xem ra hồng quân đi đạo hải về sau cảm thấy ưu thế của mình rất lớn cho nên có an bài khác tính toán mặc kệ hắn ba thời gian v ừ a vặn ta chỗ này nhiệm vụ cũng hẳn là hoàn thành long minh không còn quan tâm hồng h o n g quay đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình cùng lúc đó thái dương cùng mặt trăng bên trong lại có khác biến hóa nhận long minh trợ giúp đế tuấn thái nhất h i hỏa thường hy cũng tại ba trăm n ă m trước liền hóa hình ra thế huyết mạch đặc thù bọn hắn tại hóa hình trước đó liền đã tu luyện đức và năm về sau lại lấy được long minh trợ giúp cho nên một hóa hình liền đều là hôn nguyên kìm tiền cảnh giới thái dương tinh bên trong quá một mở hai mắt ra đại ca chúng ta muốn hay không đi đế tuấn trong mắt l ó e lên một chút ánh sáng đương nhiên muốn đi có lẽ có thể ở nơi đó tìm kiếm được chúng ta ân người quá gật gật đầu xác thực nếu không có ân người Chúng t a nghìn h thiếu ấ mấy t muốn còn n à n năm mới có t ể hóa h h h Có lẽ cái lẽ kia ồ năm g chúng người. quân, Tuấn chính ơn nhắm n hai là lại. ta mắt Đế sau liền biết hiện tại trọng yếu nhất chính là củng cố cảnh giới đem ân người lưu tại chúng ta lực lượng trong cơ thể hoàn toàn luyện hóa nếu không liền là cô phụ ân người một phen ý đẹp thái nhất đồng ý gật đầu đi theo đế tuấn bắt đầu tu luyện tại thái dương tinh bên trong hai vị tương lai yêu t ộ c thiên đế đông hoàng định hạ quyết tâm ba n g h n năm sau đi tử tiêu cung đồng thời quảng hàn cung bên trong hai vị thái âm thần nữ cũng đạt thành nhất trí không đi cái kia hồng quân không hiểu đâu một trận lệ lệ ảnh hưởng chúng ta nhìn sư tôn đáng giận hiện tại sư tôn đi nơi nào tại sao không thấy được chương bốn mươi mốt sư tôn người đổ đệ rơi rồi trên mặt trăng hai vị thái âm thần nữ trông mong tìm kiếm long minh tại thái cổ trong tinh không bóng dáng nhưng lại cuối cùng không thu hoạch được gì long minh không muốn bị hồng quân khí tức quấy r à y đi đến thái cổ tinh không c h ỗ sâu cái kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai vị thái âm thần nữ thần nhiệm phạm vi thường hy tức giận phất phất tay tỉ tỉ cái này hồng quân cực kỳ đáng giận lần này chúng ta đi nơi nào tìm sư tôn nếu là sư tôn tại chúng ta thời điểm không biết trở về hồng hoàng chúng ta lại như thế nào bãi sư hi hòa k h ẽ thở dài một cái nếu là chúng ta có thể rời đi thái âm thắng tinh cũng liền tốt đáng tiếc chúng ta căn bản vô pháp rời đi thái âm thắng tinh một tỷ dặm phạm vi điểm ấy khoảng cách tại thái cổ trong tinh không bất quá là g i ọ t nước trong biển cả thôi thường hy nghe được tỷ tỷ nói như vậy càng tức nói cho cùng vẫn là cái kia đáng giận hướng quân hi hòa cũng không có nhưng làm sao ai bảo các nàng vô pháp rời đi thái âm thắng tinh đâu long minh ngẫu nhiên cũng sẽ có không ảnh hưởng toàn cuộc sai lầm nhỏ thời điểm lúc trước hắn chỉ nhìn thái dương bên trong tình huống phát hiện đế tuấn thái nhất còn không có phá chứng hóa hình thế là cảm thấy thái âm thắng tinh tình huống hẳn là nhưng trên thực tế khi hòa thường hy trước một bước hóa hình thái dương cùng mặt trăng vốn là một thể âm dương nhìn nhau bởi vậy khi hòa thường hy kỳ thật cũng là bộ tộc kim o nhưng lại không phải cực dương thuộc tính kim o mà là cực âm thuộc tính kim o mà thiên địa âm cực sinh dương trước âm hậu dương là lấy khi hòa h thường hy so đế tuấn thái nhất trước hóa hình sinh ra chỉ là vừa mới hóa hình hì hòa thường hy vẫn còn tướng làm trạng thái không ổn định cố âm không dài theo lúc đầu mệnh số hì hòa thường hy cần chờ đến đế tuấn thái nhất hóa hình âm dương cộng minh bổ sung mới có thể ổn định lại quá trình này cũng lập xuống tương lai hi hòa thường hy thiên hậu hoàng phi mệnh số mà cái này mệnh số cũng nhất định hi hòa thường hy chỉ có thể trở thành đế tuấn thái nhất phụ thuộc cuối cùng hạ tràng cũng là cực thảm nhưng cái này mệnh số bị long minh trong lúc vô tình đánh gãy hắn lập ở trên mặt trăng quảng hàn c u n g cho hi hòa thường hy cung cấp nơi ở nút quảng hàn c u n g bên trong thiên đạo đ ạ i trận loại bỏ chiết xuất thái âm thần lực hi hòa thường hy hấp thu những n à y chiết xuất qua đi thái âm thần lực cấp tốc ổn định trạng thái của mình bản thân mệnh số cũng từ nguyên bản đế tuấn thái nhất phụ thuộc bên trong thoát khỏi đi ra hy h ò a thường hy mặc dù không biết cái này mệnh số cải biến nhưng các nàng tắm rửa tại long minh kiến tạo quảng hà n cung chẳng khác gì là tại long minh lực lượng bảo vệ giới trưởng thành bắt đầu cho nên hy hòa thường hy coi long minh là thành có tái tạo tri ân sư tôn nếu không phải hai tỷ mội không thể rời bỏ mặt trăng các nàng sớm liền trực tiếp đi tìm long minh bài sư hiện tại đã mất đi long minh hành tung hai tỷ mội lại sầu vừa tức nhưng một trận phát sầu về sau thường hy sáng rỡ hai con người sáng lên tỉ tỉ ta có một cái tuyệt diệu ý tưởng lập tức liền đem ý nghĩ của mình nói cho hy hòa dù là hi hòa biết mình mội mội luôn luôn tính tình n mẹ thoát cũng một mặt ngốc trệ cái này cũng có thể t h ư ờ n g hy hỉ hỉ cười một tiếng nói không chừng có thể đâu dù sao chúng ta không có biện pháp khác ta hiện tại liền đi làm chuẩn bị dứt lời t h ư ờ n g hy đã hoan thiên hỉ địa đi làm chuẩn bị hi hòa bất đắc dĩ thở dài được rồi để mội mội đi vậy tốt dù sao cái này thái âm thắng tinh cũng không có chuyện để làm b á i không được sư tôn cũng không có tâm tình tu hành ba ngàn thời gian rất nhanh liền đi qua thái cổ trong tinh không một viên cuối cùng từ long minh sáng tạo thái cổ tinh thần bị bậy đến vị trí rồi một đạo cường quang đống nhiên bạo phát đi ra cường đại quang mang phá vỡ thái cổ tinh không không gian xuyên tấu h ba mươi ba trọng tiên ẩm vang sông vào hỗn độn ở trong hỗn độn nổ tung một mảnh lóa mắt quang triều trong tử tiêu cung hồng quân đống nhiên mở hai mắt ra thánh nhân ánh mắt xuyên qua tử tiêu c u n g nhìn về phía quang triều phương hướng nhưng lập tức lại một mặt mộng bức thu hồi ánh mắt hắn hoàn toàn nhìn không ra quang triều là từ lâu tới chẳng lẽ là trong hồng hoang có cái gì d i biến không không có khả năng bản tôn đã là thánh nhân hồng hoang có thay đổi gì bản tôn tôi có lẽ là trong hỗn độn dị tượng a hồng quân tử tiêu cung mặc dù danh sưng là đứng ở ba mươi ba trọng thiên bên ngoài trong hỗn độn nhưng cái này hỗn độn kỳ thật cũng không phải thật sự là hỗn độn năm đó bản cổ vì bảo hộ hồng hoang dùng giấc mơ của chính mình hóa thành bình t r ư ớ n g từ phía ngoài nhất hướng vào phía trong theo thứ tự là ba mươi ba trọng thiên bên ngoài ba mươi ba trọng tiên thái cổ tinh không cái này ba tầng bình t r ư ớ n g đều là bản cổ ngộng cảnh biến thành có được đồng dạng đặc tính cái kia chính là xuyên qua người không muốn tiến vào bên trong cái này ba tầng bình chướng cũng chỉ là một tầng màn mỏng nhưng muốn tiến vào bên trong lời nói Cái này ba tầng bình t h ư ớ n g lại sẽ cực kỳ rộng lớn ba mươi ba trọng thiên bên ngoài tác dụng là là c h ấ n áp trong hỗn độn bạo động hỗn độn cương phong cùng đem hồng hoàng tử trong hỗn độn che đậy lại